chương năm trăm năm mươi vô số cương thi bóng đêm bao phủ đất hai hoàng sơn chấn bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng bao quát diệp phi đám người giống giống giống đủ loại cổ quái thi giống lên một tiếng chuyển đến khoảng cách hoàng sơn chấn cũng không xa không biết đi qua bao lâu thời gian ông u g n g thanh âm đầy khắp núi đồi nhờ ánh trăng cầm trong tay vũ khí mọi người có thể chứng kiến phương xa một mảnh đ ẹ n kịt tất cả đều là cương thi y ê u thú chạy trước tiên là tốc độ khá sau đó là hình thể hơi lớn hơn cương thi y ê u thú phía sau nhất là một ít đẳng cấp rất cao cương thi yếu thú những cương thi này y ê u t h ú cũng không vội mở ra trùng kích hoàng s ơ n trấn mà là từng bước vượt chiến tới thoạt nhìn tựa hồ có người ở chỉ huy những cương thi này trước đám người phương diệp phi đám người đã phát hiện chỉ huy giả đó là một cái đứng ở y ê u thú thân thượng cổ quái h á c bảo nhân không cần nghĩ h á c bảo nhân này hơn phân nửa đến từ bãi hữu giáo đ i ê n hạo vui mừng nói bên này cương thi y ê u thú coi như tương đối dễ dàng đối phó từ chân khí ba động nhìn lên h á c bảo nhân hẳn là tương đương với ngự khí cảnh cựu trọng tiên người ta trước liên thủ xử lý trước hắn diệp phi nói không cần phiền t h i như vậy ngươi trợ giút người khác ta tới đối phó người áo đen kia người một người. điên hạo lộ ra nghi hoặc diệp phi vô í c h mở miệng hồi đáp hắn vây tay lôi quan kiếm xuất hiện ở trên tay kiếm xuất vỏ một kiếm chém về phía phía trước phóng suy san bằng mặt đất nước ra xông vào phía trước yêu thú ngã xuống một mảnh mang theo liệt điện kiếm khí dư ba ở cương thi trong đám nổ lên lần nữa đánh chết bảy tám con yêu thú lợi hại như vậy kiếm khí điên hạo thất kinh hắn cùng diệp phi giống nhau cũng là ngự khí cảnh võ giả đã là cựu trọng thiên t u vi lần trước nhân bảng trận đấu mặc dù không có xếp hàng bảy mươi hai người đứng đầu nhưng tự nhận là lần này tuyệt đối có năm chắc chủng kích thứ tự trước kia cho rằng diệp phi sức chiến đấu không kịp nổi hắn nào biết đâu rằng đối phương so với hắn còn kinh khủng hơn một đạo kiếm khí liền đánh chết mấy chục c o n cương thi yêu thú giống người á o đen kia gặp diệp phi lớn lối như thế nhất thời giống giận g ơ lên trong tay khô lâu trượng cơ múa nhất thời một hồi thi khí tuôn ra một đầu toàn thân hư thối yêu lang cương thi nhanh chóng xuất hiện ở thi q u ầ n phía trước há mồm phun ra một đạo thật lớn sóng lửa u n g u n g nhằm phía diệp phi chém cách xa nhau vài trăm thước diệp phi một kiếm chém tới lôi quang kiếm khí các không khí phản phất lưu tinh chẳng những bổ ra này đầu sói cương thi càng là chúng mục tiêu yêu thú thân thể trật đầu này cương thi còn đến không kịp cắn người thân thể liền một phân hai nửa đại lượng máu loang chiếu vào mặt đất lợi hại ta còn tưởng rằng muốn khổ chiến một phen xem ra không cần điên hạo đầu tiên là ngạc nhiên sau đó đại hỷ có diệp phi ở những cương thi này không còn là uy hiếp hắn chỉ cần đánh chết cương thi là tốt rồi thi quần còn chưa tới gần ngự khí cảnh võ giả nhau nhau phát động công kích hắn võ giả vẫn sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị cùng những thi thể này trùng kích cùng một chỗ phong quyển tàn vân xoắn ốc kiếm khí diệp phi bà có thể thi triển phạm vi lớn kiếm chiêu nhau nhau thi triển ra chỉ thấy kiếm khí tảng lớn tảng lớn yêu thú té trên mặt đất gia chiến b ắ t phương điên hạo thực lực cũng không thể khinh thường trong tay xuất hiện một thanh đen kịn trường đao trường đao huy vũ hơn mười đạo đao khí lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng quyết tán phúc suy phúc suy phúc suy chính là hai người lực có thể dùng rất nhiều yêu thú cương thi vô pháp xít tới gần thường thường mới vừa tiếp cận đến ba trăm m m phạm vi đã bị vô số kiếm khí cùng đao khí thắt cổ cho dù là một ít yêu thú cấp hai cương thi đều không thể may mắn tránh khỏi vô số cương thi yêu thú lăng không bạo liệt quá lợi hại chúng ta căn bản không xen tay vào được chết ở trên tay bọn họ cương thi có mấy trăm đầu phía sau cương thi mới vừa bù vào đến lập tức bị đánh chết ngay cả hắn cương thi cũng không ngoại lệ bên kia gặp nguy hiểm chúng ta không bằng đi qua chợ giúp bọn họ phía sau võ giả nghị luận ở bỉ diệp phi bản mọi người lời nói nghe vào trong hai lớn tiếng nói Các người phân một nửa người đi địa phương khác nơi này có chúng ta coi chừng đủ đủ điền hạo nói d i ệ p huynh nói không sai ngay vậy gần trăm người đi phân nửa chỉ còn lại có hơn năm mươi người đợt thứ nhất cương thi không tính rất nhiều gánh vác ở d i ệ p phi cùng điền hạo bên này chỉ có hai nghìn ba nghìn đ ầ u này mất một lúc đã có một nửa chết ở hai người trên tay không có thành tựu dù sao những thứ này yêu thú đều đã chết rất nhiều thần thông cùng năng lực đều không thể thi triển chỉ cần chém dụng chúng nó đầu có thể hoàn toàn đánh gục chúng nó một đầu lợi hại cương thi yêu thú qua đây là hưng hồ thú điền hạo thất kinh đôn đốt đ i ê n hạo vừa dứt lời đầu kia ưng hổ thú bị một đạo nhanh vô cùng kiếm khí phân thây phản phất lôi đỉnh đồng dạng khủng bố thật là không có gì để nói đây cũng quá khủng bố những thứ này yêu thú không chịu nổi hắn một đạo kiếm khí này ưng hổ thú sinh tiền nhưng là tương đương với ngự khí cảnh cựu trọng thiên võ giả hướng trong miệng bỏ vào một viên đ a n dược diệp phi thần tình lạnh nhạt đầu này chết đi ưng hổ thú không giống với đồng dạng yêu thú cho dù sau khi chết cũng là khó gặm đầu khớp xương muốn một kiếm đánh chết cũng không phải chuyện dễ duy trì liên tục chiến đấu phía dưới đ i ề n hạo chân khí tiêu hao tốc độ rất nhanh bất quá hắn trên người đan dược không ít bên trong không thiếu trong nháy mắt bổ túc hai ba phần mười chân khí đan dược hắn nói d i ệ p v i n h đan dược không đủ lời nói ta chỗ này có ta ở chỗ đó luyện hỏa môn lấy chế thuốc sở trường đan dược rất nhiều d i ệ p phi nói không cần ta đan dược cũng rất nhiều trên người hắn ngoại trừ một hồ lô trong nháy mắt bổ túc chân khí đan dược phổ thông khôi phục chân khí đan dược cũng có số trăm viên là hắn mất nguyên thạch hoàng kim mua lại bất quá dùng đến đan dược thời điểm cũng không nhiều dù sao hắn chính là hôn nguyên đạo thể có thể cất giữ rất nhiều chân khí chờ hai người cái phương hướng này cương thi yêu thú đánh chết hầu như không còn hắn phương hướng chiến đấu chưa kết thúc d i ệ p phi nói ta đi trước giết người áo đen kia một mình ngươi không thành vấn đề a có thể ngươi đi đi ta xem bên kia có điểm treo người áo đen kia đối với chúng ta mà nói vẫn là rất cường đại điện hạo xếp bằng ngồi dưới đất bên trên đạ t o đ i ề u tức nghe vậy gật đầu Bạch. thân hình mở ra d i ệ p phi rất mau tới đến hoàng sơn c h ấ n nam ngoài cửa hắn muốn tìm cái kia bái u giáo hắc bảo nhân lại phát hiện đối phương đã biến mất không còn tăm hơi vô tùng như là bốc hơi khỏi thế gian giống nhau phòng chừng tên kia cũng cảm thụ được nguy hiểm thừa cơ ẩn nút ở trong bóng t ố i k h ô n g chế được đây hết thảy tất nhiên tìm không được người áo đen kia thân ảnh phía dưới kia hắn chỉ có thể chém giết càng nhiều y ê u thú không nói hai lời diệp phi một kiếm chém c h ú n g cùng ngự khí cảnh võ giả vướng v ĩ u cương thi y ê u thú đầu này cương thi y ê u thú đầu bị chém ứng dụng k é trên mặt đất canh giữ ở ngoài cửa nam là một gã ngự khí cảnh võ giả diệp phi trước khi đến là hoàng sơn chấn cường đại nhất một người thế nhưng đối thủ của hắn là một cái kỳ quái vợn ư người cương thi thực lực tương đương với ngự khí cảnh thất trọng thiên cấp bậc tuyệt chiêu ra hết phía dưới như trước không làm gì được đối phương ngược lại bị bắt tổn thương cánh tay gặp diệ phi một kiếm hắn mở to hai mắt mười phần giật mình chương năm trăm năm mươi mốt từng đợt tiếp theo từng đợt nó yêu thú giao cho ngươi ta đi mặt khác hai bên nhìn một chút thân hình loay lên diệp phi từ hoàng sơn chấn trên không xuyên qua đi tới ngoài cửa đông nơi đây tình huống rất không xong lại có vài đầu tam giai cương thi yêu thú lui tới mà ngự khí cảnh võ giả chỉ có hai người một cái ngự khí cảnh ngũ trọng thiên võ giả một cái ngự khí cảnh tam trọng thiên võ giả tên k i a n g ự khí cảnh tam trọng thiên võ giả tràn ngập nguy cơ mắt thấy liền muốn bỏ mạng ở cương thi yêu thú dưới vớt phân thân hóa ảnh thi triển k i n h công diệp phi thân ảnh hoàn toàn mờ nhạt lúc xuất hiện lần nữa đã đến ở giữa lôi đỉnh một kiếm chém đúng ra đôn đốt như thiệm điện kiếm quang trùng điệp chém ở trên lồng ngực của nó sau đó kiếm quang đại thịnh hung mánh bạo phát khắp bầu trời hết u y vũ về ra đầu này trước còn hung hãn không gì sánh được cương thi yêu thú bị kiếm quang đánh bay ra ngoài miệng ngực xuất hiện một cái thật lớn lỗ kiếm đầu người lại bị chém bay đi ra ngoài người trước đi chữa thương d i ệ p phi đối với t h ụ thương không nhẹ chung n h ê nói n t ố t cảm tạng trung nhiên cùng lúc trước người kia thần tinh rất giật mình bất quá bây giờ rất hiển nhiên không phải hắn giật mình thời điểm thuận theo lui trở về phía sau nuốt vào một viên đạn lược xếp bằng ngồi dưới đất bên trên đạ tọa chữa thương tranh thủ tại hạ một lớp cương thi lúc xuất hiện khôi phục đại bộ phận sức chiến đấu a tiểu huynh đệ thực lực ngươi rất mạnh a bên cạnh cùng cương thi chiến đấu là một gã ước r ư ừ n g ba bốn mươi tuổi mỹ phụ trên tay cầm một thanh viên nguyệt l o a n đ à o cùng một đầu cường đại cương thi yêu thú càng đấu lực lượng ngang nhau đồng thời thường thường vận dụng đại chiêu ở cương thi trên người lưu lại vết máu d i ệ p phi nói đợt tiếp theo yêu thú cương thi lúc nào cũng có thể đến không ngại ta giúp ngươi một tay a n g khí cảnh võ giả đối với thực lực bản thân rất tự tin mạng mỗi đi tới nói không chừng sẽ chọc cho đối phương không thoải mái dù sao đối phương đã ngăn chặn cương thi yêu thú Tốt. cầu con không được mỹ phụ tự nhiên cười nói không đ ệ bụng ẩm mặt đất nổ tung diệp phi lấy bạo lực tư thế lấp về phía mỹ phụ đối thủ cương thi yêu thu s o n g đầu lang vương gào nô s o n g đầu lang vương bên trong một cái sọ đầu hướng diệp phi phun ra một vòng ánh sáng ánh sáng uy lực không ai bằng chỗ đến mặt đất tầng tầng bạo liệt quần quần nổi lên khắp bầu trời thoái thạch phá ở trên đường diệp phi một kiếm v ắ n ngang ánh sáng từ bên trong xa nhau t h u to lôi điện kiếm khí ngay lập tức t r ú n g mục tiêu s o n g đầu lang vương hộ thể thi khí lên ồ đầu này s o n g đầu lang vương không đơn giản kiếm khí màu xanh l a m bị hộ thể yêu khí trở trụ cư nhiên vô pháp đột phá lúc này d i ệ p phi mới biết được mỹ phụ thực lực rất mạnh tựa hồ còn muốn ở ngoài cửa nam ngự khí cảnh trung kỳ võ g i ả trên lúc trước nàng nhưng là lấy lực một người chính diện ngăn chặn s o n g đầu lang vương mỹ phụ nhắc nhở đây không phải là phổ thông s o n g đầu lang vương sinh tiền là biến dị s o n g đầu lang vương yêu khí mười phần c ố động sau khi chết thi khí cũng là cường đại bằng vào ta hồ quang loan đao đều không thể lập tức chém ra nó hộ thể yêu khí phải dùng t u y ệ t chiêu mới được ân phá vỡ mỹ phụ trong tầm mắt kiếm khí màu xanh lam vẫn chưa lúc đó tiêu tán mà l à hóa thành một trùng điệp kiếm khí liên miên không dứt chém ở s o n g đầu lang vương hộ thể thi khí lên không ra hai lần trong c h ư ớ c mắt s o n g đầu lang vương một cái sọ đầu đã bị kiếm khí chặt đứt, tiên huyết phun ra ngoài hơn mười mét xa hồ quang chạm s o n g đầu lang vương hộ thể thi khí vừa vỡ mỹ phụ tay mắt lanh lẹ liên tiếp tam đao chém đi tới hoàn toàn đánh chết đầu này lang vương đầu người có ý tứ có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta lãng nguyệt lâu yên tâm chúng ta lãng nguyệt lâu không tính t ô n phái chỉ là một tổ chức gia nhập vào chúng ta không cần rời khỏi tông môn hoặc là gia tộc mỹ phụ sẽ không n ố c đến làm cho đối phương rời khỏi tông môn lấy diệp phi niên kỷ ở tông môn hoặc là trong gia tộc nhất định là thiên tri tiêu tử diệp phi nói tạm thời không có hứng thú ha h a về sau ngươi sẽ có hứng thú mỹ phụ cười cười biểu hiện trên mặt rõ ràng là nóng lòng không đợi được sau đó diệp phi lại đi trước hoàng sơn chấn bắc môn hỗ trợ thật cái hướng kia không cần hắn ra ngựa một đầu cường thi cũng không có đợt thứ nhất c ư ờ n g thi yêu thú bị tiêu diệt tất cả mọi người không dám ngủ ngồi ở bên ngoài trấn nghỉ ngơi nói chuyện p i ế m uống rượu còn như thu thập thi thể sự tình muốn làm cũng làm không thành ở thi chiều phía dưới nơi nào còn có toàn thây có thể lưu có thể thấy là đầy đất thịt nát cùng bùn máu hải quất không còn duy nhất đáng được ăn mừng là những cương thi này yêu thú quá mức phổ thông không có gì thần thông lực công kích hữu h ạ vào lúc canh ba đợt thứ hai cương thi yêu thú tới lần tập kích này so với trước một lớp càng thêm máy liệt đại hình cương thi yêu thú đạt được hơn mười đầu hầu như mỗi cái phương hướng đều có cỡ chung cương thi yêu thú c h ừ n m ư ờ trăm mà yêu thú cấp thấp số lượng càng là khủng bố cũng không biết là mấy vạn đông nghị khắp nơi đều là một lúc lâu sau trừ cái đó ra ngự khí cảnh võ giả rốt cục có chỗ tổn thương c h ế n một gã ngự khí cảnh tam trọng thiên võ giả còn có ba người thụ thương bên trong một người đoạn một cái cánh tay trở lại một lớp tuyệt đối không thủ được điên hạo toàn thân tắm máu sầu thảm nói diệp phi trên y phục có phá động bất quá ngược lại là không bị tổn thương nói thái dương mau ra đây việc này không nên chậm trễ dẫn dắt tất cả mọi người hướng thiết thành chạy đi cũng chỉ có như vậy một khắc đồng hồ đi qua hơn một ngàn người à n n g ly khai tàn phá không chịu nổi hoàng sân chấn đón lấy đông phương thái dương đi tới từng cái sắc mặt sáng trắng hiện nhiên buổi tối cương thi tập kích để bọn hắn đều rất hề phải cùng tuyệt vọng cũng may trong ánh mắt còn có hy vọng cũng không có hoàn toàn nản lòng đoàn ngươi phía sau điện hạo thay nhất kiện quần áo sạch cười khổ nói một đêm này rét cương thi quá nhiều tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú bãi u giáo đến muốn làm gì mỹ phụ nói bãi u giáo dụng ý khó giò nhất định là muốn gây nên kiếp nạn gì không sai chỉ có hy vọng thi t r i ề u bên trong sẽ không xuất hiện một ít nhân vật đặc biệt diệp phi thần tình ngưng trọng như phổ thông cương thi còn có thể bằng vào nhân số chống lại một khi xuất hiện một ít cổ k h o i cương thi chiến thuật biển người trên cơ bản mất đi hiệu lực dựa vào thành trì cũng vô dụng chỉ có những cái kia linh h ả i cảnh cường giả tới rồi mới được điên hạo nhìn một chút phương xa khoảng cách thiết thành còn có hơn hai trăm dặm lộ trình nhất định phải tăng thêm tốc độ cùng một thời gian phương hướng khác nhau không biết bao nhiêu người hướng t i ế t thành ở chỗ đó khu vực học lại thiết thành phù thanh chủ, thanh chủ hiện tại thiết thành đã kín người hết chỗ mấy ngày sắp tới tất nhiên còn có nhiều người hơn học lại này nhưng là một cái gánh nặng cực lớn mặc hoa phục lão giả đối với thủ tọa thượng trung n a m thông báo nói trung niên thành chủ nói người thường đứng ở mặt đất để cho những cái kia võ giả toàn bộ bên trên nóc nhà như vậy chẳng phải dành ra không gian bây giờ không phải là lo lắng nhiều người không hỏi nhiều đề mà là người ít làm sao bây giờ toàn bộ tụ tập đến thiết thành mới tốt lão giả bội phục nói thành chủ anh minh ta để ngươi điều tra thiết thành có bao nhiêu ngự khí cảnh võ giả có kết quả sao trung niên thành chủ hỏi chương năm trăm năm mươi hai t ứ gia yêu thú điều tra qua thiết thành mặc dù là loại nhỏ thành thị nhưng ngự khí cảnh võ giả t r ừ n g hơn 240 n g ư ờ i hơn nữa còn đang quần c u ậ t tăng bên trong không thiếu đại tông môn cùng một vài gia tộc ngự khí cảnh võ giả ân b á i ưu giáo quả thực nguy hiểm bất quá có thể rèn đúc võ giả kinh nghiệm chiến đấu đại tông môn cùng đại gia tộc cao tầng phải có phương diện này dự định đối với nhưng có lăng hoa kính cường giả tới rồi tạm thời không có trung nhiên thành chủ mày nhăn lại đến lẩm bẩm này cũng không tốt làm hiện tại còn không rõ ràng lâm bãi u giáo muốn làm gì nếu như bãi ưu giáo quỷ thủ xuất hiện thiết thành tất nhiên không thủ được hy vọng bãi u giáo quỷ thủ sẽ không xuất hiện ta nghĩ rất không có khả năng a hy vọng không phải cái k i a quỷ vương ra ở phía sau dở trò quỷ hy vọng như thế đi một ngày một đêm chạy đi mọi người hễ phải, phải không chịu nổi rất nhiều nguyên bản là thụ thương người thường tươi sống mệnh chết ở trên đường nhiều người hơn là chết ở cương thi tập k í c h xuống nhân số lại thiếu không biết đến thiết thành có thể có bao nhiêu nhìn sang đ o à n người diệp phi thở dài một hơi hiện tại nhân số chỉ còn lại không tới một ngàn người cùng ba cái người trong thôn miệng không sai b i ệ t lắm chật lại nhìn sang cách đó không xa tiểu phu diệp phi cười cười đối phương vận khí không tệ ở ác liệt như vậy trong chiến đấu cũng không có chết ngược lại từ cựu l o n g cảnh đ i ề u thứ tám long mạch đột phá đến điều thứ chín long mạch lần này thi chiều kết thúc có đột phá đến chín con rồng mạch hy vọng điền hạo bội phục liếc mắt nhìn diệp phi ngươi một người rét cương thi đều có năm sáu ngàn ta chỉ có ngươi một phần ba không đến mỗi lần có t ậ p kích diệp phi đều sẽ một mình s á t nhập cương thi yêu thú bên trong chém r ế t những cái kia có uy hiếp lớn hình yêu thú hơn nữa mỗi lần c ó thể toàn thân trở ra để cho điền hạo đám người có chút kính nghệ ở tại bọn hắn trong ấn tượng cùng diệp phi thực lực tương đương thậm chí vượt lên trước hắn đều có nhưng cũng không có nó như vậy Ung, dùng, tới lui tự nhiên. tiểu huynh đệ gia nhập vào chúng ta lãng nguyệt lâu can đoan để ngươi thu được nhiều tài nguyên hơn tăng cao tu vi mỹ phụ thời khắc không có quên mời chào diệp phi diệp phi cười khổ nói tạm thời không có hứng thú vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ ngược lại ngươi lại không lỗ lã cảm thấy lãng nguyệt lâu không tốt có thể tùy thời rời khỏi mỹ phụ đối với lãng nguyệt lâu mười phần có lòng tin cho rằng diệp phi gia nhập vào sau đó tuyệt đối sẽ không nghĩ rời khỏi hiện tại vấn đề là đối phương còn không có gia nhập lại l ạ quan đ ư n g à y một tòa xung quanh mười dặm thành trì tọa lạc trong tầm mắt thiết thành đến rốt cục đến mau vào đi đến bên trong liền an toàn sống sót mọi người đối với sinh mệnh mười phần quý trọng từng cái đánh máu gà giống nhau chạy nơi nào giống như trước muốn chết không sống dáng vẻ mỹ phụ cướp đến giữa không trung đ ề khí quát o nhanh mở cửa thành không đợi mỹ phụ gọi tiếng thứ hai thật lớn cửa thành mở ra từng nhóm một binh sĩ đứng hàng trái phải hai bên dẫn đầu đại đội trưởng nói toàn bộ t i ế n đến không được dây dưa tiến nhập thiết thành tất cả mọi người thở phào một hơi một số người đạt được cực hạn nhất thời ngất đi thật là nhiều người nhìn kín người hết chỗ thiết thành diệm phi thất kinh điên hạ nói xem ra phụ cận tất cả mọi người học lại kế tiếp sẽ phải cùng yêu thú quyết chiến hy vọng có thể thủ vững hạ xuống không có lợi hại hơn cương thi thủ vững không là vấn đề phu cận một gã không biết ngự khí cảnh võ giả nói rằng gào thét ở d i ệ p phi đám người đi vào cửa thành nhất khắc hoàng sơn c h ấ n phương hướng vô cùng cương thi khắp núi khắp nơi chạy đông nghịt mười phần khủng bố t h i t r i ề u tản ra t a n cười cương thi yêu thú vô pháp đếm hết mang theo thi khí kinh khủng hơn ở vô cùng vô tận cương thi phía sau một cái bóng người to lớn đi khắp qua đây chỗ đến núi nhỏ đổ nát đất đai ủ động tích lợi phản phất phát sinh loại nhỏ chấn động đây là một đầu dài đến km vội vàng trên đầu dài hai cây sừng dài t ẩm ẩm song rác mãng c xả từ hoàng sơn trấn trải qua toàn bộ hoàng sơn trấn hoàn toàn văng tung tóe trong nháy mắt bị san thành bình địa nhìn không ra trước kia có như thế một tòa thôn trấn tồn tại hống hống hống hống hống hống hống hống yêu thú tiếng hô kinh tiên động địa hướng thiết thành phương hướng đánh tới cái gì nơi đây lại có tứ gia yêu thú một gác ngự khí cảnh võ giả xa xa chứng kiến cương thi song g i á c mãng x à hình bóng quá sợ hãi vội vã vận khởi khinh công hướng phía thiết thành phương hướng lao đi phúc suy song g i á c mãng x à con mắt gắt gao nhìn thẳng đối phương mở miệng rộng có vô cùng yêu khí hội tụ ở nó hầu vị trí sau đó một đạo đen kịt của sáng phun ra ngoài mười dặm khoảng cách t r ớ c mắt rồi biến mất tên này ngự khí cảnh võ giả một tiếng không được hử thân thể bị thiêu thành cho bụi hải quất không còn tự hậ đầu này song rác mãng xả lại phát sinh mấy đạo đen kịt cột sáng bà phụ cận ngọn núi đến cái đối với xuyên núi đá từ đỉnh đầu sụp xuống tiếng ầm ầm nổi lên một phía cương thi song rác mãng xả tốc độ rất nhanh còn muốn tại mọi người chạy đi tốc độ trên vẹn vẹn tiểu nửa ngày thời gian sẽ đến thiết thành ngoài mười dặm song rác mãng xả cao v ấ t nửa người trên dựng thẳng lên cùng một ngọn núi không sai biệt bao cao như dơ cao thiên trụ nó dù lần mở miệng rộng phun ra một đạo đen kịt cột sáng nhằm phía ngoài mười dặm thiết thành trên tường thành tường thành n h ư là đậu hũ bị phá hủy không biết bao nhiêu người chết tại đây nói đen kị có võ giả nhận ra xong rác mãng xả thân phận sợ hay nói là tứ gia yêu thú mặc dù là cương thi còn bảo lưu thần thông tứ gia yêu thú rác long mãng làm sao có thể trong vòng ngàn dặm vì sao lại có rác long mãng tồn tại rác long mãng không phải đã diệt tuyệt nhiều năm sao ngung ố c đây chẳng qua là một cỗ thi thể dựa vào chúng ta làm sao có thể ngăn trở tứ gia yêu thú rác long mãng tập kích dù cho hắn đã chết có chạy không có không ít ngự khí cảnh võ giả sắc mặt tái nhuận lên chạy trốn chi tâm một khắc đoạn trên tường thành diệp phi tâm lạnh hơn phân nửa làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tứ gia yêu thú nói ra hiện tựu ra hiện hơn nữa xuất hiện sớm như vậy trong thành sở hữu ngự khí cảnh võ giả cộng lại đều không nhất định có thể giết chết tứ gia yêu thú phải biết rằng tứ gia yêu thú có thể là tương đương với thiên nhân cảnh đại sư tồn tại coi như đầu này tứ gia yêu thú là thi thể nhưng thực lực còn bảo lưu không ít nói không chừng tương đương với linh h ả i cảnh trung kỳ võ giả khi đó cho dù có đủ loại thiên tài võ giả cũng không phải nó đối thủ không biết con yêu thú này sinh tiền sức chiến đấu đến như thế nào có thể hay không đánh bại con này tứ giai cương thi yêu thú nếu muốn vượt qua cảnh giới giới chiến đấu sợ rằng có chút nguy hiểm diệm phi còn không có đối chiến qua tứ gia yêu thú cho dù đối phương là cổ thi thể chỉ sợ cũng không được chương năm trăm năm mươi ba một kích thanh phá rất hiển nhiên thiết thành không có gì c ư ờ n giả g có thể đối kháng con này chết đã lâu r á c long mãng ở r á c long mãng phun ra đạo thứ hai đen kịt cột sáng lúc rốt cục có ngự khí cảnh võ giả lâm trận chạy trốn đối với bọn họ mà nói thiết thành diệt vong bất quá là thời gian sớm mượn gì hiện tại không rời đi đợi lát nữa muốn rời khỏi đều khó khăn sinh mệnh nhưng là chỉ có một lần、Ấm、ẩm lại là một đạo đen kịt cột sáng xuyên qua trên không rơi vào thiết thành thật lớn cửa thành thượng hạ nhất khắc dày đến một mét sắt thép chế tạo cửa thành bị dung hóa thành cho bụi đen kịt cột sáng dư thế không cần thiết thẳng tắp từ dưới đất xảy qua một mực kéo dài đến trung ương phủ thành chủ phủ thành chủ bị chia làm hai nửa đầu kia thẳng tắp trái phải hai bên mười thước chuyện bên trong vật trong nháy mắt tiêu thất từng tí không còn thành chủ chết mọi người chạy mau cái gì thành chủ đều chết cái này còn thủ cái rắm chờ một chút nói không chừng có linh hải cảnh cường giả chạy tới thi triều cũng không phải là chỉ có thiết thành quanh thân có nó thành thị gặp cảnh như nhau thi triều chỉ sợ không có linh hải cảnh cường giả cứ viện thi quần còn, còn chưa binh lâm thành hạ thiết thành lòng người đã tàn ra không thủ được Trốn gật bên cạnh, điền đáng người cười khổ. Diệp phi gật đầu, việc đã đến nước này, A. Diệp Diệp Phi cười Phi việc lại hạo khổ. chịu chết. cũng đầu, đã lưu là ở hoàng s ơ n t r ấ n bọn họ còn có thể liều mạng tranh thủ bảo hộ nhiều người hơn nhưng là bây giờ lưu lại có thể bảo hộ ai ai cũng không thể bảo hộ ở nơi này chỉ cường đại tứ gia yêu thú trước mặt ngự khí cảnh võ giả bất quá là con kiến hôi trừ phi số lượng đạt được kiến nhiều cắn chết voi trình độ bầu trời tối s â m lại đen kịt cột sáng đột nhiên hướng phía d i ệ p phi cái phương hướng này phong tới nguy hiểm diệm phi thân hình lấp lóe tại nguyên chỗ lưu lại một đạo chân khí tàn ảnh đ i ề n hạo cùng m ị phụ phản ứng gần với diệp phi thi triển khinh công đến c ự c hạng hướng phía bên phải nhanh chóng di động phúc suy mấy tên khác cùng nhau đến đây ngự khí cảnh võ giả phản ứng không kịp nữa kể cả tường thành bị đen k ị t cổ sáng thôn p h ệ hải quất không còn đ i ề n hạo sắc mặt tái nhuận vừa rồi hắn phản ứng là rất nhanh bất quá tốc độ lại không đủ nhanh thời khắc mấu chốt diệp phi đẩy hắn thoáng cái để cho hắn tách ra đen k ị t cổ sáng phạm vi công kích nhìn bên chân bị nung chạy bên thành tường duyên điện hạo lòng còn sợ hãi nhưng đầu đối với diệp phi cảm kích nói ta thiếu ngư một cái mạng tới nói t ấ còn diệ phi không nói gì h quay đầu nhìn về chân trời nhìn lại làm sao mỹ phụ cùng đ i ề n hạo nghi vấn có linh h ả i cảnh cường giả tới diệp phi từ từ thở ra một hơi hơi thở linh h ả i cảnh cường giả lần này thiết thành có thể cứu chữa nói đến mấy người đều không đành lòng chứng kiến cả thành nhân loại lọt vào yêu thú t à n sát nơi chân trời xa một điểm hỏa mang dần dần phóng đại hỏa mang tốc độ cực nhanh trước mắt trước vẫn đang đến ngoài ngàn thước trước mắt về sau hỏa mang bên trong bóng người đã có thể thấy rõ ràng giống như một miếng hỏa cầu khổng lộ bàn tới thay thế, thế điện hạo vận chuyển chất khí cất giọng nói mọi người không được tuyệt vọng Ta luyện h ỏ a mang ô n linh hải cảnh cường đến đây cứu viện. Là thật, thật có linh hải cảnh cường thành. Là hải giả hải giả đi tới thiết thật, thật h cứu có đây ỏ m a thanh thế bực nào to lớn chỉ chốc lát sau mọi người liền cảm thụ được cái kia cổ khí thế kinh người cùng nhiệt độ nóng bỏng trong đám thi thể rác long mãng đồng dạng phát hiện h ỏ a mang ánh mắt nó băng lãnh gắt gao phong tỏa lại h ỏ a mang phước vị sau đó mở miệng phun ra một đạo đen kịt của sáng phá cho ta h ỏ a mang bên trong có thanh âm chuyên r a ngay sau đó một đạo hỏa diễm thật lớn đao khí cắt không khí cùng đen kịt của sáng đụng vào nhau Đáng sợ sóng sung sợ k í c hòa nhắc lên từng tầng một thổ lãng, mặt đất chẳng biết lúc nào nhiều hơn vông thổ thước lúc cái một mặt đất biết một trăm t vài r n hố to, sâu tới mấy chục thước. Bạch! h to, tới sâu mấy mang tan giã bóng người đột nhiên xuất hiện ở điền hạo bên người là một vị hơn sáu mươi tuổi lão giả người mặc quần áo trường bảo tay áo miệng vị trí có hỏa diễm đồ văn điền hạo cung kính nói thái thượng trưởng lão lão giả gật đầu ngưng trọng nói làm cho tất cả mọi người ly khai thiết thành đi trước kim đình thành chỉ có nơi đó mới có thể thủ ở cái gì có thái thượng trưởng lão ở chúng ta nhất định có thể bảo vệ thiết thành điền h ạ hơi xứng sở hắn không ngờ được lão giả sẽ nói ra lời nói này lão giả thở dài một hơi nếu như là nó tứ ra i yêu thú ta có lòng tin chống lại thậm chí đánh bại thế nhưng đầu này r ắ c long m ã n g thập phần cường đại cho dù đã chết không sai biệt lắm tương đương với linh h ả i cảnh trung kỳ v õ giả ta chỉ có thể tạm thời ngăn chặn hắn một lúc sau ngay cả ta đều phải chạy trốn thái thượng trưởng lão đều đánh không lại nó điền hạo hít một hơi lãnh khí d i ệ p phi lặng lẽ mang theo gần trăm vạn người miệng chạy trốn tới mấy ngàn dặm bên ngoài kim đình thành này tuyệt đối không phải một ý kiến hay thi chiều mãnh liệt như vậy ngoài thành khắp nơi đều là đừng nói gần trăm vạn người miệng coi như mười triệu người miệng cũng phải bị tàn sát s hắn chỉ có thể ngăn chặn rác long mãng chốc lát vô pháp đánh bại đối phương nói cách khác trốn cũng là chết không trốn cũng là chết thiết thành gần trăm vạn người miệng vận mệnh đã đ ị n h trước vô pháp thay đổi đang ở hai người đối thoại ở giữa rác long mãng kích thứ hai tới xích đen kịt cổ sáng lóe lên một cái rồi biến mất bầu trời sáng tối c h ậ p trởn mau dẫn người ly khai ta chỉ có thể chống đỡ một k h ắ c đồng hồ lão giả đột một từ mặt đất mọc lên trong tay xuất hiện một đám l ử a thiêu đốt đại khảm đao khảm đao tại trong hư không vẽ ra một đạo kinh diễm đường vòng cùng trảm kích ở đen k ị cổ sáng lên đen k ị cổ sáng lần nữa bị đánh tan lão giả tay cầ ở điên hạo thông chi một chút tất cả mọi người biết sự thật này không thể không mở ra mặt khác ba cái cửa thành chuẩn bị hướng kim đỉnh thành phương hướng chạy đi chỉ là không được một chút thời gian tất cả mọi người lại lui trở về thiết thành nguyên lai、like、nó ba phương hướng đồng dạng có thi chiều tràn lên về số lượng trăm vạn một mảnh đen kịt bà thiết thành vây chật như nêm tối đừng nói người thường coi như là ngự khí cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể rết ra khỏi chúng đây lần này hỏng bét trên tường thành sở hữu ngự khí cảnh võ giả sắc mặt trắng bệnh trước bọn họ còn có thể dựa vào thực lực cá nhân ly khai hiện tại đầy khắp núi đồi đều là đủ loại hình thái cương thi đối n à mặt nào tới rất nhiều yếu thố biết bay diệp phi lựa chọn lớn phạm vi công kích kiếm chiêu một kiếm vung da kiếm khí vắt động khí lưu hình thành thật lớn phong lớn lòng quyển. t Suy suy suy suy. a một giai dưới phía dựa thú chỉ yêu cần dựa vào m c h ú tiếng gần phong lòng quyển, cũng quyển, hút vào, cắt sẽ bị k m loại là là lung la lung lay vây quanh phong lòng cao, phong xoay giữ cuối cùng bị đi thành thú tuy rất thân thể, trọn, phấn phòng nhưng pháp quanh vụn. ngự vương quyển cấp vô vây Yêu cùng ra bị k m chém khí giết. Gào ngô. Một tiếng kinh thiên động địa khóc quỷ âm thanh truyền đến có thể dùng diệp phi đám người một cái giật mình ánh mắt không kìm lại được hướng xa xa nhìn lại đối phương chính là bãi ưu giáo một vị thông linh sư không đợi mấy người phản ứng kịp lại có một hồi tiếng gầm gừ truyền ra đất đai kịch liệt lắc lư một đầu khổng lồ yêu gấu nhảy lên một cái dường như mây đen như vậy áp hướng thiết thành thô bạo thi khí có thể dùng trên bầu trời yêu thú biết bay tan ra bốn phía không dám tới gần bãi ưu giáo thông linh sư thứ giai đỉnh tiêm yêu thú hắc khôi gấu mỹ phụ thì thảo lên tiếng điền hạo nghiêm khắc hít một hơi hơi thở mở miệng nói mấy vị lúc này không trốn cũng không có cơ hội nữa hắc khôi gấu là tứ gia yêu thú bên trong bá chủ c ộ n thêm vị kia cực kỳ cường h ã n thông linh sư lấy thực lực bọn h căn bản là không có cách chống lại mà theo cương thi yêu thú càng ngày càng nhiều ai biết còn có cái gì đỉnh tiêm cương thi yêu thú chạy tới diệp phi liếc mắt một cái phía sau thiết thành bất đắc dĩ nói trốn a siêu siêu siêu mấy người lúc nói chuyện thiết thành tuyệt đại bộ phân ngự khí cảnh võ giả đ ồ triển mở khinh công hướng phía yêu thú tương đối thưa thất địa phương bỏ chạy diệp phi ba người theo sát ở phía sau mọi người a phía trước nhất vài tên ngự khí cảnh võ giả đột nhiên bị một cái dài mảnh đầu lưới cô lấy đầu lưới trải rộng gai ngựa nhẹ nhàng lôi kéo mấy người này thân thể tứ phân mũ liệt là tam gia i đỉnh tiêm yêu thú tam nhãn t i ề m thử chạy mau nghe vậy bao quát diệp phi ở bên trong mọi người tốc độ để thăng tới cực hạn căn bản không dám dừng từng giây từng phút nơi đây đã không phải là ngự khí cảnh võ giả có thể hoành hành địa phương chỉ có linh h ả i cảnh cường giả mới có thể tự do xuất nhập sau đó nửa khắp đồng hồ bên trong hơn hai trăm tên ngự khí cảnh võ giả gắt gao tổn thương tổn thương còn thừa lại một trăm tên không đến đại đa số đều là chết ở tam giai hoặc là tứ giai cương thi yêu thú dưới vớt còn có một số ít bị thương nặng ngã trong đầy thú bị vô số cấp thấp cương thi yêu thú vây công trí tử Phong diệp phi ba người đồng dạng không dễ chịu tuy là bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tách ra những cái k i a cường đại cương thi nhưng rất nhanh bị một đám bọn cương thi cho bao vây lại rơi vào trong nguy cơ bên kia luyện hỏa môn thái thượng trưởng lão cùng giác long mãng chiến đấu tiến nhập giai đoạn ác liệt giác long mãng ngoại trừ công kích tầm xa cực kỳ đáng sợ năng lực cận chiến mạnh hơn vài trăm thước sinh nhật lăng không đào qua gần trong phạm vi ngàn mét không khí toàn bộ bị khu trừ trở thành chân không thế giới ở bên trong vùng thế giới này bất kỳ cái gì vật thể đều được không có trọng lượng tồn tại đầu này g i c long m ã cho dù đã chết lâu ngày vẫn như cũ chiến lực cường hãn không ai bằng. đủ để cho bất luận cái gì linh h ả i cảnh cường giả đau đầu lão giả hét lớn một tiếng trên người hỏa mang hung manh thiếu đốt so với trước kia cường đại năm phần m ộ ư ơ i không ngừng cả người phảng phất hình người h ỏ a trụ ẩm một đao chém vào rác long mãng trên đôi u lão giả bị đánh bay ra ngoài nương nguồn sức mạnh này thân hình hắn lấp lóe hướng phía diệp phi ba người n h à o qua đi mau phất tay đánh chết vây quanh ba người rất nhiều cương thi yêu thú lão giả bắt lại điện hạo lấy mấy lần âm t r ư ớ n g tốc độ xông ra c h ù n g đ â y diệp phi cùng mỹ phụ nhìn nhau cơi khổ bọ cũng không biến thái như vậy tốc độ hơn nữa cũng không dám cùng ở sau lưng lao ta ai biết giác long mãng có thể hay không phát sinh công kích tầm xa truy kích hắn quả nếu không một đạo đen kịt cổ sáng bắn tới nhằm phía láo giả nổ vang rung trời bên trong láo giả và điển hạo thân ảnh biến mất không thấy chúng ta cũng mo ly khai a bị giác long mãng đuổi theo chắc chắn phải chết ân diệp phi cùng mỹ phụ kể vai bay vút tận lực tách ra cường đại y ê u thú cũng không dám nhiều công kích rất sợ giác long mãng phát hiện bọn họ tồn tại cương thi quá nhiều lại không thể chế tạo ra động tính quá lớn nhìn rầm rạp yêu thú và che chở tế nói yêu khí mỹ phụ không khỏi nhỡ mày diệp phi đồng dạng cảm giác rất vướng tay chân rác long mãng đang ở phía sau không xa một khi g i ế t chóc động tinh quá lớn tất nhiên sẽ bị nó phát hiện đến lúc đó mặc cho bọn hắn thủ đoạn thông thiên đều khó thoát khỏi cái chết như vậy chỉ có toàn lực thôi động phân thân hóa ảnh khinh công không có quá nhiều do dự diệp phi tự tay bắt được mỹ phụ tinh tế bàn tay mà hậu thân thể run lên tại trong hư không phân hóa ra từng đạo chân khí tàn ảnh chân thân đã mang theo mỹ phụ sung ra tốc độ rõ ràng không tính rất nhanh đã có như như du ngư tách ra yêu thú bao vây chặt đánh p hai á t hiện Diệp Phi Diệp đ n g ở t h t r i ể người một môn đặc biệt ô khinh n đặc c mới môn thôi, nói, khinh biệt, vừa ra truyền tuy thể tàn chân khí phân chân khí tàn ảnh, đông công đặc có này là n dàng hấp dẫn quanh thân yêu thú chú ý. Phải biết rằng trần thân. Diệp Phi nói, không thử một chút làm sao biết. Bệnh, bệnh, bệnh. n g g là làm vài dễ Diệp hấp thú chú phải thú thể thấu Phi thử chút Hai yêu yêu sao biết một có có ý, biết. xem ư thân ảnh tiêu tan không chừng cũng tờ hờ ớt tờ cũng là giả không ít cấp bậc hơi thấp cương thi yêu thú bị choáng váng con mắt lẫn nhau đụng vào nhau chật vật không chịu nổi Siêu Giai, giai m thân thể hai người a tứ phân ngũ điện bất quá cũng là chân khí tàn ảnh mỹ phụ kinh nghi nói ngươi là làm sao tách ra diễm phi nói chỉ cần đầu lưới tốc độ không cao hơn ta phản ứng cực hạn ta đều có biện pháp tách ra điểm ấy ngươi yên tâm tốt Ha ha, n g ư ơ i thật không được suy nghĩ gia nhập vào chúng ta lãng người lâu mỹ phụ cực lực khuyên bảo diệp phi gia nhập vào bọn họ tổ chức trước chạy khỏi nơi này rồi nói sau liên tục phân ra chân khí tàn ảnh đối với diệp phi tiêu hao rất lớn dù sao những thứ này đều là cần chân khí để duy trì mà trong khoảng thời gian ngắn hắn đã tổn thất mấy chục cổ chân khí tàn ảnh hướng trong miệng bỏ vào một viên trong nháy mắt bổ túc chân khí đã a n dược diệp phi gia tăng chân khí phát ra tốc độ thôi động đến chính mình có khả năng đạt được cực hạnh i u nương chân khí tàn ảnh mếch o ặ c hai người từ nồng đậm yêu khí bên trong xuyên qua đi tới thi chiều ở ngoài rốt cục t r ố mỹ phụ nghiêm khắc hô hấp thoáng cái không khí diệp phi không có b u ô n g tay nàng ra ý tứ mang theo nàng hướng phụ cận sơn mạch bay vút mỹ phụ giống như cười mà không phải cười nói tiểu quỷ chúng ta đã chạy ra c h ú n g đây còn muốn kéo tay ta tới khi nào tuy là ta không thèm để ý diệp phi tinh tạo nói ngươi muốn chết lời nói có thể b u ô n g tay có ý gì mỹ phụ biết diệp phi sẽ không không tối tha rất ý tứ đơn giản chúng ta sợ rằng bái u giáo hắc bảo thông linh sư cho phong tỏa lại may mắn là đối phương không có đuổi theo diệp phi thở ra một hơi dài thông linh sư bản thân không được lợi hại thế nhưng đối phương có thể khống chế vô số yếu thú thi thể để cho những thi thể này trợ giúp chiến đấu nhưng muốn truy sát hai cái ngự khí cảnh v õ giả cùng ăn uống nước giống nhau đơn giản mà ở giác long mãng đầu sỏ trên tên tiêu người mặc h ắ c bảo thông linh sư đang đứng đứng ở lên một đôi tà ác con mắt chính nhìn phía phương xa thành trì chính như mỹ phụ nói làm bãi ư u giáo thông linh sư hắn khinh thường với truy sát hai người chỉ cần phát động một đạo tùy ý công kích là đủ thông linh sư hơi hơi huy động trong tay khô lâu trượng cương thi giác long mãng miệng rộng mở vô cùng thi khí tụ tập giác long mãng phun ra một đạo đen kịt cột sáng cột sáng trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm diệm phi tâm như chỉ thủy khe quát một tiếng bạo nổ hai người thân hình đột nhiên nổ tung lớn tàn ảnh hướng phía bốn phương tám hướng phất một tiếng t á một phần phạm ảnh không tranh thoát đen kịt của sáng phạm công kích, trong khoảnh khắc thành khói, không hơn trên tàn đen sáng công trong tan đen sáng ở kịt kịt bà giảm, có cổ cổ lực xa mây m vi uy tòa dốc đứng đều ngọn núi cho mụn trùng máu ngụm tươi cũng không nhịn được nữa phun ra diệp phi thân hình trở nên lung la lung lay bàn tay bắt lại diệp phi cánh tay mỹ phụ trước vẫn còn ở khiếp sợ hiện tại mới biết được thì triển chiêu kia cần trả giá thế nào đại giới bỏ vào một viên giá trị mấy ngàn lượng cùng nguyên thạch sang quý chữa thương đang dược diệp phi xếp bằng ngồi dưới đất lên sắc mặt trắng vượt nói ba đạo chân khí tàn ảnh là ta bình thường cực hạn năm đạo chân khí tàn ảnh hội làm cho chân khí hỗn loạn vừa rồi lập tức buộc phát ra nhiều như vậy chân khí tàn ảnh kinh mạch và phế p h ụ chịu không nhẹ tổn thương n g ư ơ i giúp ta hộ pháp ta trước điều tức thoáng cái tốt ngươi sẽ không sợ ta hại ngươi diệp phi nói ngươi có thể thử xem là xong ngươi người này lánh tính đáng sợ nhất định còn có chuẩn bị ở sau mỹ phụ lắc đầu nàng và diệp phi ở chung không lâu mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì đều không thấy đối phương trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng lấy tường trải tự nhiên biết diệ phi không phải dễ c h ọ chủ muốn ám toàn hắn khó như lên trời h ú n g chi nàng còn không có thật muốn qua muốn mưu tài hại mệnh nhắm hai mắt diệp phi rất mau tiến vào chữa thương trong trạng thái một canh giờ đi qua diệp phi phun ra một miệng hơi mùi máu tươi khí tức chậm dài đứng lên nơi đây không nên ở lâu chúng ta hướng thành phố lớn chạy đi mỹ phụ gật đầu bài ư u giáo lần hành động này không đơn giản chỉ sợ sẽ có cương thi liên tục không ngừng địa tới rồi lần này tuyệt sẽ không đơn giản như vậy kết thúc siêu siêu hai người triển khai k i n h công hướng phía xa xa lao đi ở hai người ly khai không lâu bị san thành bình địa thiết thành xuất hiện hai đạo nhân ảnh ai tới chậm cộng thêm tiết thành đã có hai mươi tòa thành thị bị hủy diệt số người chết vượt lên trước ba mươi triệu từ thành thị phá hư trong trình độ xem phải có một đầu tứ giai cương thi trải qua nơi đây hoàn hảo không có ngũ giai cương thi bằng không một ít cỡ t r u n g thành thị cũng nhịn không được hẳn là sẽ không xuất hiện rất nhiều cao giai cương thi lần này xem như là trường hợp đặc biệt xuất hiện tầm mười c o n cao giai cương thi yêu thú bài U giáo phát động thi triều thực sự là không có nửa điểm, điểm báo trước khoảng cách quá xa tông môn cùng thế lực còn chưa từng nhận được tin tức chúng ta không thể làm gì khác hơn là vội vàng một điểm ân vội vàng một điểm không sao cả hai người thân ảnh lõe lên một cái rồi biến mất tốc độ so với luyện hỏa môn thái thượng trưởng lao nhanh rất nhiều hôm nay phạm vi vạn dặm thậm chí mấy vạn dặm cũng không có hoàn toàn khu vực an toàn thường thường mới vừa thoát ly hiểm cảnh phía sau lại có một nhóm mới cương thi yêu thú chạy tới hồ quang trảm l i ề u mạng chém giết một đầu yêu thú cấp hai mỹ phụ cười khổ nói một ngày từng trải hơn mười trận chiến đấu chỉ sợ còn chưa tới đại hình thành thị cũng sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết d i ệ p phi lặng lẽ mấy ngày nay bọn họ không dám ở trên trời bay vút như thế mục tiêu quá lớn nói không chừng sẽ đem đủ loại cường hãn cương thi hấp dẫn qua đây chỉ là như vậy vừa đến chạy đi tốc độ chậm làm người ta giận x ô i bình quân một ngày chỉ có thể đi một hai nghìn dặm lộ trình này một hai nghìn dặm lộ trình còn chưa phải là an an toàn toàn thường thường bị một ít nhóm một ít nhóm phi hành cương thi phát hiện mấy ngày nữa chờ hắn khu vực linh h ả i cảnh cường giả chạy tới loại tình huống này hẳn là tốt hơn rất nhiều mỹ phụ nói xác thực bãi u giáo quá ghê tởm nếu là có điểm báo trước lời nói liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy t ự thương cùng nhau đi tới vô số thôn trang cùng thôn chấn lọt vào cương thi yêu thú tàn sát bừa bãi mùi máu tanh khắp nơi tràn ngập phảng phất địa ngục nhân dân diệp phi hơi hơi cảm khái trước đây thật vất vả bà ba cái người trong thôn mang tới thiết thành kết quả vẫn là chạy không khỏi tử vong vận mệnh ở vô số không sợ chết cương thi trước mặt ngự khí cảnh phía dưới căn bản không có sức tự vệ mà một khi bị đại lượng cương thi vây quanh ngự khí cảnh võ giả cũng rất khó đào tẩu theo diệp phi phân tích bãi ưu giáo lần hành động này tuyệt sẽ không như thế đơn giản chỉ sợ là quỷ giới chi môn có chỗ quan hệ ùn bỏ họ một đầu lưng mọc hai cánh cương thi cự như lao xuống hướng diệp phi bàng bạc yêu khí có thể dùng không khí kịch liệt chấn động sóng gợn nổi lên một phía rút kiếm thuật đối mặt yêu nhu diệp phi thần sắc như t h ư ờ n g một kiếm đã đâm đi một kiếm này tựa hồ tràn đầy hủy diệt linh hồn khí t ứ c phốc suy đầu bị trong nháy mắt chém rụng yêu thân b ò hình lay động ngã lộn t r ồ n g vào xuống mỹ phụ con mắt l o a sáng ta nhớ được ngươi trước đây không có thi triển qua một chiêu này một chiêu này uy lực thật mạnh nhưng ta cũng khó mà tách ra ha h a đâu có đâu có diệp phi mở nhà tử thời gian ngày lại ngày trôi qua yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều xung quanh hơn hai vạn dặm tất cả đều là yêu thú hình bóng dẫm dạp ùn ù n kéo đến kim đình thành thi triều lan đến trong phạm vi duy nhất một tòa thành thị to lớn dài rộng vượt lên trước trăm dặm diện tích còn muốn ở rất nhiều thành phố lớn trên người miệng đạt được kinh người mười lăm triệu tương đương với hai mươi cái loại nhỏ thành thị người miệng tổng cộng trên đường phố ngự khí cảnh võ giả tùy ý có thể thấy được cựu long cảnh võ giả ở chỗ này còn lại là hàng hóa hẹp phố còn như bình thường hiếm thấy linh h ả i cảnh võ giả cũng sẽ không hiếm có xem đây không phải là phi thiên ma tông nội môn trường lao hát nha đạo nhân sao tại hắn bên cạnh chắc là hỏa linh tử tiền bối a hai người vài thập niên trước từng lẫn nhau căm thủ không nghĩ tới lúc này hôm nay thành đi sóng vai bản thân thiên tài cùng thiên tài chắc chắn sẽ so bị lẫn nhau Hác năm h nhân hỏa à đạo cùng l i trăm năm mươi lăm thông linh sư cường đại phòng chừng thông linh sư khinh thường với đổi rét chúng ta hai cái tiểu lâu là a mỹ phụ quả nhiên không dám bông tay mất đi diệp phi phân thân hóa ảnh khinh công nã xuống khả năng rất lớn, dù sao lúc trước, nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy diệp phi là như thế nào mang nàng sông chung khả thấy Phi thế rất trước, ra mắt lúc là lại dù Diệp sao đã â y Thi trong quần đ trở thành thi thể r ắ c long mãng nửa người trên đứng vững như một cây dơ cao thiên trụ một đôi âm u đầy t ử khí con mắt xuyên qua yêu khí gắt gao phong tỏa lại phương xa diệp phi cùng mỹ phụ mà ở r ắ c long mãng đầu sọ trên tên tiêu người mặc hắc bảo thông linh sư đang đứng đứng ở lên một đôi tà ác con mắt chính nhìn phía phương xa thành trì chính như mỹ phụ nói làm bài u giáo thông linh sư hắn khinh thường với truy sát hai người chỉ cần phát động một đạo tùy ý công kích là đủ thông linh sư hơi hơi huy động trong tay khô lâu trượng cương thi r ắ c long mãng miệng rộng mở vô cùng thi khí tụ tập r ắ c long mãng phun ra một đạo đen kịt cột sáng cột sáng trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài m ớ i g i ả m d i ệ p phi tâm như chỉ thủy k h ẽ quát một tiếng bạo nổ hai người thân hình đột nhiên nổ tung tảng lớn tàn ảnh hướng phía bốn phương tám hướng phất một tiếng tám phần mười ở trên tàn ảnh không có tránh thoát đen kịt cột sáng phạm vi công kích trong khoảnh khắc tan thành mây khói đen kịt cột sáng uy lực không giảm bà xa hơn một tòa dốc đứng ngọn núi đều cho đ ụ lỗ núi non trùng điệp trong dây núi hoa một ngụm máu tươi cũng không nhịn được nữa phun ra diệm phun ra diệm bàn tay bắt lại diệp phi cánh tay mỹ phụ mang theo hắn rơi vào trên đường núi gập g h ề n người thụ thương mỹ phụ trước vẫn còn ở khiếp sợ hiện tại mới biết được t h i c h i ế n chiêu kia cần trả giá thế nào đại giới bỏ vào một viên giá trị mấy ngàn lượng cùng nguyên thạch sang q u ý chữa thương đang ăn dược diệp phi xếp bằng ngồi dưới đất lên sắc mặt trắng ngực nói ba đạo chân khí tàn ảnh là ta bình thường cực hạng năm đạo chân khí tàn ảnh hội làm cho chân khí hỗn loạn vừa rồi lập tức buộc phát ra nhiều như vậy chân khí tàn ảnh kinh mạch và phế phụ chịu không nhẹ tổn thương người giút ta hộ pháp ta trước điều tức t h o n cái tất ngươi sẽ không sợ ta hại ngươi diệ phi nói ngươi có thể thử xem.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 theo diệp phi phân tích b à i u giáo lần hành động này tuyệt sẽ không như thế đơn giản chỉ sợ là quỷ giới c h i môn có chỗ quan hệ ùn g bỏ họ một đầu lưng mọc hai cánh cương thi cự như u lao xuống hướng diệp phi bàng bạc yêu khí có thể dùng không khí kịch liệt chấn động sóng gợn nổi lên một phía rút kiếm thuật đối mặt yêu như u lao xuống diệp phi thần sắc như thường một kiếm đã đâm đi một kiếm này tựa hồ tràn đầy hủy diệt linh hồn khí tức phúc suy đầu bị trong nháy mắt chém dụng yêu thân bỏ hình lay động ngã lộn chồng vào xuống mỹ phụ con mắt l o a sáng ta nhớ được ngươi trước đây không có thi triển qua một chiêu này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 còn như bình thường hiếm thấy linh hải cảnh võ giả cũng sẽ không hiếm có xem đây không phải là phi thiên ma tông nội môn trường lao hát nha đạo nhân sao tại hắn bên cạnh chắc là hỏa linh tử tiền bối a hai người v à i thập niên trước từng lẫn nhau c a m thủ không nghĩ tới lúc này hôm nay thành đi sóng vai bản thân thiên tài cùng thiên tài chắc chắn sẽ so bị lẫn nhau hát nha đạo nhân cùng hỏa linh tử trước đây cũng coi như được với bậc trung thiên tài chính là bởi vì không chịu thua mới có thể cùng nhau đột phá đến linh hải cảnh trung kỳ cấp độ nói không sai thiên tài nếu như không có thiên tài đối thủ chẳng c mấy đối với mọi người nghị luận u bỉ hát n h à đạo nhân luôn luôn lựa chọn không nhìn hán cười ha ha nói họa linh tử người giết tam giai cương thi yêu thú nhưng là so với ta thiếu một cái xem ra hay là ta chiếm ưu thế hỏa linh tử nghiêm trọng nói ngươi cũng liền giết tam đầu tam giai cương thi y ê u thú mà thôi ta giết hai đầu tam giai cương thi y ê u thú bên trong c ó một đầu nhưng là tam giai đại hình y ê u thú bất kể thế nào nói ta giết cương thi y ê u thú nhiều hơn ngươi là sự thực hát nha đạo nhân cắn điểm này không thả hỏa linh tử trên người mọc lên c h i ế n ý nếu không chúng ta lại đánh một trận mấy tháng trước cái tiêm một trận không phân thắng thua lần này nói không chừng cũng muốn cạnh tranh cái thắng thua ai sợ ai t h i chiều hoàn tất địa điểm n g ư ờ i chọn hai người tiến nhập một quán rượu vẫn ở chỗ cũ đấu vó mồm trưởng q u ỹ không dám đánh quấy nhiều hai người nợ nụ cười theo ở phía sau trưởng q u ỹ chúng ta liền ngồi ở chỗ này cho chúng ta tới điểm xuống rượu và thức ăn cùng thượng đẳng rượu ngon vị trí cạnh cửa sổ hai người ngồi xuống hát nha đạo nhân phân phó trưởng q u ỹ được rồi xong ngay thôi trưởng q u ỹ túi đầu không lưng tối lui nhìn trên đường phố lui tới v õ giả, hỏa linh tử đ ỗ n g nhiên cảm k h á i nói thời gian trôi qua thật nhanh và i thập niên nhoáng lên liền qua đúng vờ ơ ia chúng ta đời này có thể đạt được linh h ả i cảnh hậu kỳ cũng liền đến đỉnh vô pháp chủng kích tầm thứ cao hơn có thể đạt được linh h ả i cảnh hậu kỳ cảnh giới ta đã rất thỏa mãn lại nói tiếp chúng ta không tính là lợi hại thiên tài lợi hại thiên tài bây giờ phần lớn là linh h ả i cảnh cường giả ha h a không thể so sánh không thể so sánh năm trăm năm trước thánh nữ đế thời kỳ ta tưởng thiên tài thời kỳ cường thịnh hiện tại xem ra thế hệ này thiên tài cũng coi là, là đan g thịnh có thể so với năm trăm năm trước như các ngươi h ỏ a linh điện h ỏ a linh thái tử hai mươi tuổi cũng đã là ngự khí cảnh cựu trọng tiên so với ta phi thiên ma tông đại đệ tử còn muốn thiên phú tung hành hát nha đạo nhân cung duy nói hoả linh tử lắc đầu kém xa chúng ta nam trung nguyên khu vực phòng trường chỉ có lần trước nhân bảng đệ nhất nhân có thể thánh nữ đến người thế nhưng cũng chỉ là có thể dù sao đối phương chính là linh h ả i cảnh cừng giả toàn bộ sinh vật giới còn chưa từng có người đánh vỡ cái kỷ lục này nghìn năm qua không người có thể đụng nghìn năm qua không người có thể đụng thật là trí cao vinh quang bất quá thánh nữ đế điện hạ dù sao cũng là trường hợp đặc biệt lấy thiên tài số lượng cùng chất lượng mà nói thế hệ này có thể nói đang thịnh rất nhanh rượu và thức ăn đi lên hai người vừa ăn rượu vừa trò c h u y ệ n thiên khoảng cách kim đình thành chỉ còn lại có năm trăm dặm lộ trình diệm phi cùng mỹ phụ lại một lần nữa lâm vào trong nguy cấp lần này bọn họ đối mặt là một đầu vô cùng cường đại cương thi thiết lân thú một đầu hình dạng giống như cầu bên ngoài thân đầy vẫy màu đen cường đại yêu thú hồ quang thác mưa chém mỹ phụ thân hình mở ra loan đao trong tay trong nháy mắt vung ra hàng chục hàng trăm lần dày đặc như mưa hình cùng đao khí chạm đánh vào thiết lân thú trên người đinh đinh đăng đăng vô số tia lửa nở rộ mỹ phụ đao khí chỉ có thể ở thiết lân thú trên người lưu lại một tia tia ấ n ký ngay cả lân phiến đều không cách nào phá vỡ không được đầu này thiết lân thú không kịp tâm phong lan lợi hại nhưng là không phải chúng ta có thể chống đỡ diệp phi thân hình phiêu hốt bất định chuyên tìm thiết lân thú bạc được bên dưới khu vực tay ngay vậy mở miệng nói năm trăm dặm khoảng cách không tính rất xa ngươi lúc trước hướng kim đình thành ta tới ngăn chặn thiết lân thú thiết lân thú không có thượng cổ yêu thú huyết thống sinh tiền không thể là s o n g yêu thú bá chủ sau khi chết nhưng cũng không yếu phổ thông ngự khí cảnh cựu trọng thiên võ giả gặp phải nó ngã xuống khả năng họ rất lớn chỉ có bản thân thiên phú xuất chúng tu luyện càng vũ kỹ cấp cao thiên tài mới có thể vượt cấp đánh bại nó đương nhiên một ít vô vọng đột phá tới linh hải cảnh cấp độ cùng cực tâm tư nghiên cứu lợi hại tuyển học ngự khí cảnh đình phong võ chỉ là con này thiết lân thú tựa hồ trải qua một ít đặc thù thuật pháp cường hóa thân thể so với thép dòng còn cứng hơn hai người bọn họ hiện tại là hoàn toàn bị thiết lân thú áp chế l u ậ n thực lực cũng bị hoàn toàn áp chế nếu không phải là diệp phi khinh công được có thể phân hóa ra chân khí tàn ảnh mê hoặc đối phương sớm bị xé thành nắp ấy mỹ phụ kinh nghi nói một mình ngươi có thể làm được chạy trốn vẫn có năm phần mười ở trên năm chặn diệp phi nói rằng do dự một chút mỹ phụ nói ta gọi quách lã nguyệt là lã nguyệt lâu chấp sự một chồng lần này ta thiếu ngươi một cái ân huệ về sau có cái gì khó làm việc có thể đến lã nguyệt lâu tìm ta nàng rõ ràng diệp phi khinh công rất lợi hại một thân một mình chạy trốn hy vọng rất lớn mang theo nàng ngược lại là phiền thoái chính ngươi cẩn thận một chút vận khởi chân khí quách la m n g u y ệ t thân hình mở ra tựa như phi đ i ể u như vậy lướt đi đi giống thiết lân thú bị diệp phi c u ố n lấy căm tức gặp quách la m n g u y ệ t thoát ly vòng chiến trong mắt lóe lên hồng sắc l ử a giận há một ồ m m phun ra đ o à n n ó n g cháy thi khí ông không khí kịch liệt v ạ n mẹo hồng sắc thi khí đuổi sau lưng quách la nguyện quách la nguyện không biết thi triển ra cái gì khinh công thân hình nhàn rỗi lóe lên trong nháy mắt chết đi quy tích hồng sắc thi khí gặp thoáng qua đem nàng hộ thể chân khí đều cho ma diện. Cũng may đây chỉ là thưa i khí d b vẫn vài thương tổn nàng, vài cái lấp loe sau đó, người đã xuất hiện ở bên ngoài chưa được cái thuật. Thừa sau xuất Rút giảm. đó, đã mới kiếm lấp loe ở dịp thiết lân thú phân tâm thời khắc diệp phi đột nhiên rút kiếm ra nhận một kiếm chém ở thiết lân thú cổ vị trí nơi đó có một khối sám lạnh lầm thấm chính là nhược điểm không tốt phân lôi quan kiếm c h ạ g đi vào năm tấc đã bị đ ứ n g im diệp phi thân hình run lên phân ra ba đạo chân khí tàn ảnh chân thân bước ra lui nhanh rầm rầm rầm thiết lân thú chỉ là một chảo diệp phi ba bộ chân khí tàn ảnh bị xé nát những ngày gần đây kiếm ý u y lực đại tăng bất quá muốn kích thương thiết lân thú như trước rất diệp n c ư phi khe ư cắn nơi môi m p h ở trước người bố trí ra một tầng lại một tầng chân khí bình chướng mỗi một tầng chừng dày nửa tấc diệp phi bố trí chân khí bình chướng tốc độ không kịp nổi hồng sắc thi khí phá vỡ tốc độ tốc độ ánh sáng ở giữa chỉ còn lại cuối cùng tầng ba chân khí bình c h n g hồng sắc thi khí dư thế chưa tiêu tiếp tục đột phá phòng ngự mà ở phía sau thiết lân thú đã nhào tới cứu t r ả o vung lên hướng phía diệp phi đánh tới rút kiếm thuật thu nhập mũi kiếm diệp phi tâm thần trước đó chưa từng có tập trung cả người linh hồn đều tựa h ồ dung nhập vào kiếm thế cùng với trong kiếm ý sau đó một kiếm quất ra trực tiếp bổ về phía hồng sắc thi khí cùng thiết lân thú len keng chân khí bình chứa tiêu tán trong nháy mắt kiếm quan đại thịnh dường như tia chất màu lam điên cùng phách cùng thiết lân thú giữ tận móng to đụng vào nhau tia lửa văng gấp nơi diệp phi b m chương năm trăm năm mươi bảy rốt cuộc chết ta có thể cảm nhận được kiếm ý lại đi đi về trước một bước nếu như nói ba thành kiếm ý là có chút thành tựu kiếm ý mà chín mươi chín phần trăm chính là đại thành kiếm ý mười phần là viên mãn kiếm ý như vậy ta hiện tại chính là viên mãn kiếm ý thân hình lui về phía sau diệp phi trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu kiếm ý vật này hư vô mờ mịt chỉ có sở hữu kiếm ý nhân tài có thể cảm nhận được chính mình hoặc là người khác kiếm ý đạt đến tới trình độ nào người khác chỉ có thể đi qua tương đối đến phân tích vừa rồi tâm thần hoàn toàn dung nhập vào kiếm ý trong n g a y mắt diệp phi kiếm ý vô hình trùng có tăng trưởng có vẻ càng thêm tập trung cố động đem ánh kiếm cải tạo cường đại hơn đó là cực nhỏ hình thái Oh. đột、phá. phục á p h hồi tinh thần lại diệp phi đột nhiên phát hiện vận chuyển chân khí tốc độ nhanh hơn bên trong đan điển kim sắc khí kiếm bành trướng một vòng nơi trung tâm nhan sắc thâm thúy dị thường dần dần có trạng thái dịch đây rõ ràng là đột phá đến ngự khí cảnh c ủ ự u trọng thiên hiện tượng núi thây biển máu bên trong đi tới mới là chân chính cường giả những lời này một điểm không sai hơn nửa tháng r ấ t chóc diệp phi nếu như an tâm chế tạo ra một thanh nhị phẩm bảo kiếm sớm muộn cũng muốn đột phá đến ngự khí cảnh ở thiết lân thu áp bách dưới cái tốc độ này bị trước g i ngự khí cảnh cựu trọng thiên cùng ngự khí cảnh đ ỉ n h phong chỉ có cách một con đường nhưng diệp phi các phương diện đều được cho đ ỉ n h tiêm tu vi bên trên nhỏ vé tăng trưởng đối với thực lực của hắn đều có ảnh hưởng rất lớn hiện tại hắn đơn giản là có thể đánh bại trước hắn lúc này thiết lân thú cùng nộ không gì sánh được trên người có n o n g cháy hồng sắc thi khí hội tụ cực nhanh đánh về phía diệp phi muốn một trào kích giết diệp phi hugh bóng người to lớn hóa thành một đạo lưu t ì n h thiết lân thú tốc độ trong nháy mắt đột phá tới vận tốc âm thanh trở lên bên ngoài thân vẫy màu đen nổi lên h ồ n quang với lúc ta cũng muốn nhìn một chút thực lực đạt đến, đến mức nào không lùi không、tránh. d i ệ p phi toàn lực một kiếm vung r a theo một kiếm này vung r a trói mắt lôi điện kiếm quang tăng vọt không khí đều bị trong nháy mắt x é rách phía trước trở thành chân không thế giới vê anh ở nơi này thất luyện như kiếm dưới ánh sáng thiết lân thú miệng ngực lân phiến bị xé nát cuối cùng cả người bay ngược trở về bay ngược trong quá trình một cái mặc hắc b à o ra hỏa đột nhiên xuất hiện cách đó không xa hắn huy động trong tay khô lâu trượng nhấc lên một cổ hắc khí con này chết đi từ lâu lâu này cũng không có gì linh trí thiết lân thú dĩ nhiên thân thể vặt một cái lập tức ngừng thế lui bên ngoài thân quả đấm lớn nhỏ lân phiến nhất tề rung động tựa như từng mảnh một sắc bén lơi dao sắc bén nguyên bản là thân thể khổng lồ có vẻ càng thêm hung hãn tráng kiện đứng lên thiết lân thú điên cuồng hét lên ba tiếng cái cổ đột nhiên thô to một vòng mở miệng hướng phía diệp phi phun ra một đạo cực độ cô động hồng sắc thi khí thi khí như thoi đưa như mâu đỉnh cao c h u y ể n hình xoá n ố p ra phân tại nguyên chỗ lưu lại một đạo chân khí tàn ảnh diệp phi chân thân xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng c u n g từ mặt bên tấn công thiết lân thú loại kia tốc độ cùng l ư l o t vượt qua xa trước thậm chí ngay cả thiết lân thú cũng cho rằng chân khí tàn ảnh là chân thân lôi quang kiếm mang theo lợi hại s á n g bóng muốn chém xuống một kiếm đối phương đầu thiết lân thú thân thể bị lôi điện nện dường như c á i sảng run lên run lên chém theo tu vi kiếm ý để thăng rút kiếm thuật uy lực đại tăng một kiếm theo thiết lân thú miệng vết thương chém tới vẽ ra dài bà xích vết rách hắc bảo nhân lần nữa cấp tốc huy động trong tay khô lâu trượng trong miệng nói l ầ m b ầ m lúc đầu một kiếm này đủ để đánh bay thiết lân thú nào ngờ hắc bảo nhân ra nhập vào để nó đôi cứng đợi lực đánh vào vung lên cỡ thùng nước dài ba bốn mét ngắn bên phải chi lăng không đánh về phía diêu phi sắc bén kia chảo mang xe rách không khí lợi hại tiếng rít hầu như có thể đem người màng thai cho bị phá vỡ diệp phi tay trái khí kiếm chỉ lý áp h à m thi triển ra đón lấy thiết lân thú hữu c h ả o đập tới kinh lôi trong nổ vàng một người một thú đồng thời rút lui khác biệt là thiết lân thú là thân thể quần quận rút lui mà diệp phi hai chân xoa bóp đợi không khí tại trong hư không vẽ ra đạm bạch sắc khí lãng diệp phi thầm kinh hãi yêu thú lợi hại nhất vẫn là cận chiến chỉ có một số ít yêu thú là lấy viễn chiến v ì ưu thế thiết lân thú móng luốt cứng răng có thể so với lượng phẩm b ả o khí phía trên càng lẩn chứa nóng cháy không gì sánh được thi khí một chảo phía dưới ngự khí cảnh cựu trọng thiên võ giả đều phải ngã xuống nếu không phải là mình tu luyện thành công hộ thể chân khí m ặ t khắc còn ra chỉ kiếm ý chỉ sợ một chảo này đủ để cho chính mình cánh tay trái hoàn toàn nắp ấy không được trước hết giết thông linh sư nếu không khả năng liền nguy hiểm cực bạo binh khí vừa nghĩ tới đây diệm phi thân hình liên tục lay động bốn gỗ chân khí tàn ảnh liên tiếp xuất hiện chân thân trong nháy mắt xuất hiện ở thiết lân thú phía bên phải đã chị là một kiếm đâm trúng ánh mắt nó một kiếm này tuyệt s á t chi niệm quá mức sắp bén thiết lân thú trước bị chân khí tàn ảnh mê hoặc chót lát sau đó ở tuyệt s á t chi niệm ảnh hưởng dưới càng không có cách nào nhúc đ í c h đến khi nó có thể hoàn m ị k h ô n g chế thân thể mình lúc kiếm phong đã đâm vào nó trong hớp mắt phúc suy mũi kiếm rút ra diệp phi bước ra lui nhanh sau đó cấp tốc lui lại đi ra ngoài sau đó hướng về kia cái k h ô n g chế thiết lân thú thông linh sư cái kia thông linh sư phản ứng cũng rất nhanh là lập tức huy động khô lâu trượng một bộ muốn chạy trốn dự định đầu kia thiết lân thú trong nháy mắt của nộ còn dư lại một con mắt trong nháy mắt hồng đ t r ậ t trên người hồng s ắ c thi khí tượng như nấu sôi nước sôi giống nhau kịch liệt ba động phóng lên cao su i trong hư không hồng quang loại lên thiết lân thú ngay lập tức đi tới diệp phi trước người một chảo vỗ vào trên đầu hắn đầu vỡ vụn cũng không phải diệp phi chân thân diệp phi chân thân như gió như điện là trong nháy mắt đến thông linh sư trước mặt kiếm quang lấp lóe hắc bào nhân đầu người rớt xuống trong tay khô lâu trượng cũng là theo rớt xuống đất cái kia thiết lân thú động tác lập tức chậm lại phong quyển tàn vân diệp phi trên không r ạ c một cái kiếm khí dơ lên cuồn cuộn nổi lên đủ để cắt nhỏ thép dòng phong long quyển cuốn theo diệp phi đánh phía thiết lân、thú. thiết lân thú bắn ra lân phiến về sau thân thể cứng cỏng lập tức bị c u ố n vào bên trong giết phong long c u ố n lên nửa đoạn diệp phi hai tay cầm kiếm một kiếm nghiêm khắc đâm trúng thiện sắc đường nét không có vào ba thước sâu sau đó lui về phía sau dùng sức lôi kéo theo thiện sắc đường nét sẽ ra thiết lân thú lưng thiết lân thú ra sức dây giụa muốn đem diệp phi hất ra thế nhưng lôi quang kiếm đâm thật sâu vào trong cơ thể nó thì như thế nào dễ dàng bỏ rơi rơi theo m ũ i kiếm trên lôi điện chi lực tăng vọt trong cơ thể sinh mệnh lực cùng thể lực như phá động khí cầu giống nhau nhanh chóng tiết lộ mấy lần t r ớ c mắt đi qua thiết lân thú thân thể mềm m t ả năm trăm năm mươi chín lúc đó kết thúc đêm thứ sáu quan sát mạnh siêu liếc mắt cười ta nói trong đám người cũng chỉ hắn có chút thực lực không biết có thể hay không tiếp vài chiều quét la nguyệt bất đắc dĩ cười lá nguyệt lâu bảy đêm mỗi người đều mang đặc sắc đêm thứ sáu đặc sắc là âm lanh cùng cùng vọng bất quá hắn thực lực xác thực rất mạnh ngay cả mình đều không phải là hắn ba chiêu địch đó còn là hắn không có phát huy toàn bộ thực lực tình huống dưới đêm thứ tư không lạnh không nhặt nói lợi hại tới ân đêm thứ sáu cùng quách la m nguyệt men theo đối phương ánh mắt hướng ngoài thành nhìn lại hoang dã trên một đạo lưng mọc đen kịt hai cánh thân ảnh cực nhanh lướt đến cặp k i a c á n h triển khai có dài bốn năm mét trông rất sống động sắc bén lông vũ có thể thấy rõ ràng chỗ đến quanh thân không khí nhất thời bị cắt mở tốc độ cư nhiên siêu việt vận tốc cầm thanh hơn nữa còn không phải một điểm hai điểm hòa linh tử ánh mắt đông lại một cái cười nói quá đen người đổ nhì tới hát nha đạo nhân cười nói tiểu tử này cư nhiên ở phụ cận đi dạo ta còn tưởng rằng ở phi thiên ma tông tu ma vừa còn Khắc, lòng, rằng luyện đừng, không vừa lòng, người đổ nhi tu luyện công ở phi p khổ đổ đâu. h á p giống như người, giờ như Đen, là Qua đen, bây c ũ n nên g có đệ t h ậ p trọng xách n giới ba tháng r ư mới đệ t ậ p trọng. Sách sách, qua đen là địa cấp cao dài công pháp cùng sở hữu thập tam trọng tu luyện tới đệ thập trọng không sai biệt l ắ m c ó thể trùng kích lần này nhân bảng hai mươi người đứng đầu hai người đang khi nói chuyện thế hệ trẻ chiến ý sôi trào mạnh siêu gắt gao nhìn thẳng lưng mọc hai cánh thanh niên gan tự chữ nhân bảng thứ hai mươi lăm ô l ư vũ lần này ta nhất định muốn cùng ngươi phân cái cao thấp thượng giới nhân bảng trận đấu lên hắn trước sau thua ở ba người bên trong một người chính là hát nha đạo nhân đồ đệ ô lương vũ thứ tự xếp hàng nhân bảng thứ hai mươi lăm tên toàn bộ nam trung nguyên đều là tiếng t â m lừng lây tồn tại luyện hỏa môn thái thượng trưởng lao nói hắn quả đen sợ là tu luyện tới đệ t h ậ p trọng nếu là ngươi xích luyện thần công cũng có thể tu luyện tới đệ t h ậ p trọng có hy vọng rất lớn đánh bại hắn mạnh siêu nói ta xích luyện thần công cùng đội luyện thần trưởng là nguyên bộ võ học phát huy được uy lực thật lớn bằng vào ta thực lực bây giờ cũng chưa chắc không thể đánh bại hắn lao giả lắc đầu khó khăn mười phần khó khăn quả đen không giống với nó địa cấp cao dài công pháp chẳng những t độ cứng rắn viễn siêu thép dỏng chỉ so với nhất phẩm bảo khí hơi kém đồng cấp bậc công pháp ở giữa cơ h ộ i là đỉnh t i ê m mặt hàng bên kia ô lương vũ người này ta không phải đối thủ của hắn ngoài q u á c h la nguyệt dự liệu đêm thứ sáu trực tiếp thừa nhận không phải ô lương vũ đối thủ q u á c h la nguyệt nói chúng ta lã nguyệt lâu tuy là không phải tô n g môn nhưng xúc tích viễn siêu phổ thông t h ấ t phẩm tô n g môn ở phương diện khác càng là cùng lục phẩm tô n g môn không sai bịt lắm chỉ cần các ngươi đủ, đủ nỗ lực lã nguyệt lâu tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi bà Bả b ả đêm cái danh hiệu này chuyển khắp nam trung nguyên thậm chí toàn bộ thần p h giới đêm thứ tư không nói Nàng đen kịt cánh thu nạp ô lương vũ xuất hiện ở hát nha đạo nhân bên cạnh cung kính nói sư phụ hát nha đạo nhân gật đầu ngươi tới đúng dịp đi qua lần này thi triều đại chiến hy vọng để ngươi có càng nhiều thể n ộ hội lần này nhân bảng trận đấu ta mục tiêu là trước mười tốt có trí khí bất quá chỉ có trí khí nhưng vô dụng nam trung nguyên khu vực thiên tài vô số tiến bộ không chỉ ngươi một cái tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện mặt khác giới thiệu cho ngươi thong cái hắn chính là ta thường nói với ngươi h ỏ a linh tử tiền bối đối thủ của ta h ỏ a linh tử tiền bối tốt trao hỏi ô lương vũ nhìn chung quanh một vòng ngoại trừ ở đêm thứ tư trên người hơi hơi dừng lại thong cái người khác trực tiếp bị hắn bỏ qua ô lương vũ cũng tới hắn là phi thiên ma tông tam đệ tử thiên phú gần với đại đệ tử ma nhãn ô lương vũ đến trên tường thành tiếng nghị luận nổi lên bốn phía ô lại có thế hệ trẻ đến người kia là ai tu vi cũng không tệ lắm lại là ngự khí cảnh có người nhãn thần lợi hại lập tức chứng kiến bảy tám dặm ngoài có một đạo hết sức trẻ tuổi thân ảnh hướng bên này c ấ c động tốc độ mặc dù so ra kém ô lương vũ tu vi ngược lại cũng không thể kém được chưa thấy qua đoán chừng là mới vừa nhô ra tân duệ không vì người biết ân tu vi không sai sức chiến đấu không biết như thế nào thế hệ trẻ coi trọng nhất là sức chiến đấu tu vi xếp hạng phía sau trong hai nghe được mọi người nói chuyện điền hạo không khỏi nhìn sang nhịn không được lên tiếng nói hắn chính là diệp phi diễm hinh mạnh siêu nói khó trách ngưỡ như vậy tôn sùng hắn nguyên lai là cái ngự khí cảnh vó giả bất quá tu vi không tính là gì không có cùng mạnh siêu nhận điền hạo hướng phía diệp phi với tay diệp h u n h bên này bay vút ở giữa không trung diệp phi nghe được điền hạo thanh âm thoáng do dự một chút hướng phía cái hướng kia vào tới thân hình ở trong không khí lôi ra một cái cực nhỏ khí lãng ở diệp phi gần sát tường thành chốc lát mạnh siêu đi về phía trước một bước thản nhiên nói liền để ta tới thăm dò thoáng cái nhìn một chút người chỗ tôn sùng người là cỡ nào không chịu nổi m ộ t kích vây anh màu đỏ thám sóng lửa từ mạnh siêu trên người b ắ n ra hướng phía diệp phi đã tới sóng lửa chỗ trải qua chỗ không khí bị búp hơi lên tảng lớn tựa như chân không phá diệ phi thần sắc không thay đ bàn tay như lao c ắ t ở sóng lửa trên thổi phu một tiếng sóng lửa từ đó sẽ ra diệp phi thân ảnh đã rơi vào điền hạ o một bên điền hạ o hơi tức giận đối với mạnh siêu nói mạnh siêu ngươi có ý gì mạnh siêu không có để ý điền hạ o thái độ đánh giá diệp phi nói không sai tư n h i ê n có thể phá ra ta tùy ý một kích ngược lại là có vài phần thủ đoạn diệp phi thản nhiên nói thì ra là thế thảo nào yếu như vậy ngươi mạnh siêu ánh mắt chầm xuống hắn như thế nào nghe không ra đối phương ý tứ đối phương là đang nói chính mình tùy ý một kích rất yếu diễm huynh chúng ta bên này nói chuyện đ i ề n hạo không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân có thể dùng mạnh siêu cùng diệp phi phát sinh xung đột trước nói lộ ra miệng hắn đã rất tự trách Tốt. thoáng một trên trường, thể một mắt xuất thi thú. Trong thực thấy biết thi đối đối Diệp Phi cùng mạnh Siêu Điền vai chiến người Siêu phải loại kia cái phải bại người, đối với nói, đại chiến, mỗi phải gặp phong áp phương phương Mạnh hạo chung chỗ. Hy như Mạnh không chấn đánh hắn chủ những nhân nhìn cùng cùng cũng có con cương lực cá lúc cương đứng vọng xung động lần này sản này ngay, phải biết rằng đến mà sẽ sẽ yêu yêu qua, uy yếu đều vừa đó kề vậy. là bất quá mọi người vốn cho là cương thi yêu thú hội lục tục tới rồi người trước ngã xuống người sau tiến lên nào ngờ các loại chờ ba ngày những cương thi này yêu thú càng ngày càng ít tựa hồ chuyện gì cũng không phát sinh đây là đem đại gia hỏa làm là không hiểu ra sao không biết bà ưu giáo đến đang d ở trò q u ỷ gì lẽ nào thi c h i ề u lúc đó kết thúc sao chương năm trăm sáu mươi cương thi đột kích xem ra bà ưu giáo những cái tia ác đồ học thông minh biết từng nhóm một tới rồi không làm nên chuyện gì sẽ chỉ làm chúng ta có thở dốc thời gian không có gì bất ngờ xảy ra lời nói nếu như bà ưu giáo chuẩn bị tới tràng đại quyết chiến tập không sai trước đã có không ít đại hình cương thi yêu thú bị diệt tàn dư hạ xuống đại hình yêu thú hẳn là sẽ không vượt lên trước năm đầu hơn nữa một đầu đại hình yêu thú vẫn là kim đình thành chiếm giữ ưu thế tuyệt đối đến hậu kỳ kim đình thành sẽ vì thế hệ trẻ thí luyện trang địa tốt chờ mong không chỉ là thế hệ trẻ cần đột phá chúng ta cũng có thời cơ nâng cao một bước đ ú ngày thứ bảy một số ít võ giả dựa theo lệ cũ đến trên tường thành nhìn một chút tình huống kim đỉnh thành võ giả chừng hai triệu cho dù là một số ít cũng có ba bốn trăm ngàn cũng may kim đỉnh thành tường thành chừng trăm dặm dài hơn tứ đoạn tường thành cộng lại vượt lên trước bốn trăm dặm song song lời nói đều có thể đứng hai trăm ngàn tên võ giả hơn nữa tường thành độ rộng ba bốn trăm ngàn người đứng ở phía trên một điểm không được chen trúc trong thành ngoại trừ vô số võ giả bên ngoài còn có mấy trăm vạn bình dân phía tây tường thành diệp phi cùng điện hạo k ề vai mà đứng đều ngày thứ bảy ngay cả cương thi cái bóng cũng không chứng kiến so sánh với diệp phi điện hạo càng nóng lòng muốn tăng thực lực lên dù sao lần tiếp theo nhân bảng trận đấu còn có một tháng sẽ phải bắt đầu diệp phi nói bài u giáo hẳn là ở tụ tập những thi thể này đứng lên cần một thời gian ngắn không đội điện hạo nói thi chiều quá kinh khủng bất quá lần này sẽ có một nhóm người đạt được đề thăng hy vọng có thể luân bên trên ta quá bức thiết lời nói hội thích được phản bài tránh tâm tính mới là tối trọng yếu diệp phi đã để t h a g q u a kiếm ý bây giờ trong cơ thể hôn nguyên kim ế kiếm muốn lần nữa tiến bộ chỉ có thể dựa vào chế tạo bất quá loại tình huống này phía dưới hắn căn bản không phân thân ra được cũng không thể ở trước mắt bao người tiến nhập hạo thiên kính bên trong còn như đ i ề n hạo tâm tình hắn có thể lý giải bất quá hắn biết rõ v õ đạo một đường vội vàng sao động là tối kỵ cần bãi tránh hào tâm thái một lời thức tỉnh người trong ngộng đ i ề n hạo kinh ngạc nói tông chủ từng cùng ta nói qua những lời này giống nhau như đúc diệp phi không nói rất nhiều thứ cần chính mình đi thể ngộ thể ngộ đến mới tính chính mình người khác chỉ có thể từ mặt bên dẫn đạo ngươi mà thôi giống giống g tiếng hô, tiếng hô lần này tới cương thi n yêu thụ thật tình không ít tới đại bộ phận đều là hình người cương thi nhìn ra bãi ưu giáo nhân cơ hội này cướp đoạt không ít thi thể lại luyện chế lần nữa thi thể loại này khinh nhuần thi thể hành vi để cho người ta khó có thể tiếp thu cương thi tới theo rất nhiều võ giả bén nhọn tiếng kêu vang lên phụ cận võ giả nhất thời bị thất tình một chuyến mười mười chuyến một trăm không được mất một lúc sở hữu võ giả tuân ra đầu đường hướng trên tường thành chạy đi loại kia gian khổ muốn tới cảm giác đèn é n có thể dùng kim đỉnh thành cư dân bình thường kinh hồn t ă n g đ ạ m trái tim bang ban g ngày thật không có trên tường thành võ giả nhắc nhở mọi người rất nhanh sẽ phát giác đến cương thi đã tới bởi vì nguyên bản sáng sủa bầu trời đột nhiên đen xuống thi khí tràn ngập tung hành hội tụ r a tảng lớn tảng lớn mây đen mây đen bên trên k i a điện r ầ m rạp mơ hồ có tiếng sấm nổ vang lên chạy đến trên tường thành vừa nhìn không ít người hít một hơi lanh khí thật nhiều cương thi ít nhất hơn mười triệu a không ngừng Phòng phần hai chục triệu hưu, căn bản nhìn không thấy phần cuối. Nếu là không có linh hải cảnh cường giả chấn, nói thật, ta còn thực sự có điểm tâm Ai mà không, hai chục triệu thi A. Đủ để bà Kim Đình thành san thành bình còn trừng căn bản Nếu cường nói cương san giả triệu tả tỏa ta tâm triệu có cuối. có có Ai A. điểm Kim điện. quý. bà là mà sự Đủ để ở vô cùng vô tận cương thi bên trong làm cho người ta chú ý nhất không thể nghi ngờ là sáu con thật lớn cương thi yêu thú bên trong năm đầu chừng núi nhỏ cao thấp bên trái nhất một đầu chính là diệp phi quen thuộc giác long mãng này giác long mãng vết thương c h o n g c h ế t trên đầu song giác cũng gây đoạn một chi tựa hồ từng đại chiến một trận chịu không nhẹ tổn thương ngoại trừ g i c long mãng phân biệt còn có tam đầu làng đồi nhỏ giống như sáu mắt chi tru chiều dài ba cái đuôi một sừng mưu toàn thân hiện lên điện quan g ngân điện con l ư n g khổng lồ mỗi một đầu đều là cực kỳ cường hãng cương thi trên người thi khí xông thẳng lên trời cùng mây đen tia như vậy thi khí rung hợp vào một chỗ ở năm đầu khổng lồ cương thi trung ương là một đầu hung vượn đầu này hung vượn hơn trăm mét cao từ trên thể hình xem vẫn còn so sánh không hơn nhỏ nhất sáu mắt chi chu thế nhưng cái tia cổ ý thế hoàn toàn bao trùm rất nhiều cương thi trên hung á c khí tức dường như sơn hô hải khiếu cương thi kim cương ma viên chúng ta lên trước miễn cho khoảng cách quá gần hư hao kim đình thành linh hại cảnh cường giả xuất thủ vừa ra tay liền lao thẳng tới năm đầu thật lớn cương thi cùng đầu kia cương thi kim cương ma viên ở trong mắt bọn hắn chỉ có tam giai cương thi cùng tứ giai cương thi đáng giá bọn họ xuất thủ dư tất cả đều còn kiến hôi lưu cho bọn tiểu bối giải quyết không còn gì tốt hơn nhất giống nên hướng kim cương ma viên là ba gã linh h ả i cảnh cường giả cùng một gã linh h ả i cảnh định phong c ư ờ n giả g lấy bốn người liên thủ lực mặc cho kim cương ma viên hung hãn dị thường cũng là không nổi sóng to gió lớn còn còn dư lại mười tên linh h ả i cảnh cường giả cũng đều là hai hai liên thủ phân biệt tìm tới một đầu tam giai cương thi đánh nhau thành n ô n thất hỏa thường thường những cái kia đại hình cương thi cùng linh h ả i cảnh cường giả một lần va chạm quanh thân sẽ có hơn ngàn con cương thi bị súng kích sóng giết chết hải quất không còn kim cương ma viên trí tuệ siêu quẩn trong lòng biết còn như vậy đánh tiếp hai chục triệu cương thi cũng không chịu nổi dày v ò như vậy nhất định phải đến cương thi đ á m ở ngoài tranh đấu vê anh đại điệu băng liệt kim cương ma viên một cái nhảy vụn nhảy đến vài dằm bên ngoài đuổi theo cái kia bốn gã linh h ả i cảnh cường giả đuổi s á t không、bông. gặp kim cương ma viên động tác như thế rác long mãng các loại chờ cương thi lòng biết rõ nhấc lên thi khí từng cái hướng kim cương ma viên ly khai phương hướng sóng đi không muốn tổn thương những thứ này t i ể u cương thi chúng ta còn không muốn tổn thương kim đ ỉ n h thành đâu như vậy đúng hợp ý ta ha ha vừa rồi chúng ta giao thủ mấy hiệp cương thi ít nhất g i ế t hết mấy vạn thảo nào kim cương ma viên phải ly khai phải tìm chống trải địa phương tài đấu và ưu giáo những tên kia đoán chừng là nhìn không được đi một đ ố i một lời nói các vị linh h ả i cảnh cường giả cũng không có đem cầm chiến thắng tối cường tứ giai cương thi thế nhưng hai người liên thủ nắm chặt phần lớn ít nhất có thể cam đoan không chết tất nhiên không chết lại có cái gì tốt lo lắng những cương thi này linh chi yếu kém sinh tiền thần thông cũng không có còn lại bao nhiêu này cũng là nhiều các cường giả、dựa. những cái kia cao giai đại hình cương thi cùng với linh h ả i cảnh cường giả vừa đi kế tiếp mới là kim đình thành võ giả cùng cương thi đại quyết chiến làm cương thi khoảng cách kim đình thành không đủ ba giám l ú c có võ giả lao xuống tường thành trong miệng bạo hồng nói giết. chương năm trăm sáu mươi mốt một kiếm z một xác z. z z z vô số võ giả lao xuống khí thế tăng vọt đầu tiên xuất thủ không phải người khác cũng là tốc độ thật nhanh ô lương vũ hắn s o n g cầm chấn động thân như thiểm điện tốc độ trong nháy mắt siêu việt vận tốc âm thanh tu vi hơi thấp võ giả ngay cả hắn cái bóng đều nhìn không thấy chỉ có thể nhìn được hát sắc khí lãng nối liền một đường thử vong trạm kích thân thể từ cực động c h u y ể n thành cửa tĩnh ô lương vũ cánh sau l ư n g hướng phía trước một cánh hai đạo hát sắt c h ạ m kích sóng giao nhau cùng một chỗ hóa thành một đạo mấy chục thức thật lớn thập tự c h ạ m đánh sóng đấu đá lung tung vẹn vẹn một kích thì có sáu mươi bảy mươi đầu cương thi bị c h ạ m kích sóng xé thành nát b ấy dư ba trên mặt đất khắc ra thật lớn mười chữ nhìn thấy mà giật mình sau đó diệp phi mấy người cũng n h à o nhào xuất thủ lôi quan kiếm xuất vỏ diệp phi không có tận lực biểu hiện mình hướng phía cương thi thi c h u ể n ra phạm vi công kích rộng nhất phong quyền tàn vân kiếm khí vắt động khí lưu hình thành lôi quan bắn ra bốn phía long quyền phòng long quyền ph gào thét c u â n sạch trong nháy mắt đánh vào thi c h i ề u bên trong suy suy suy xung quanh mấy trục thức cương thi nhất thể bị cuốn vào bên trong các kim loại thành mảnh nhỏ rất nhiều cương thi tại này cổ cường hãn xoay tròn lực lượng xuống thân bất do kỷ nhích tới gần vây quanh phong long quyển xoay tròn bị đi ra kiếm khí nhai nát vụn gào nô một đầu toàn thân hư thối s o n g đầu lang vương lao ra phong long quyển tịch quyển phạm vi đánh về phía diệp phi chém diệp phi nhìn cũng không nhìn lôi quang trên thân kiếm dương xong đầu lang vương hai cái đầu người bị chém bay thân thể từ không trung rơi xuống xoa xoa mặt đất trợn bắn ra xích luyện thần trưởng cách đó không xa mạnh siêu toàn thân nhóm lửa lãng một trưởng v ỗ r a nóng cháy hỏa diễm chân khí ngưng tụ thành một con mấy trục thức cao thấp tự trưởng bàn tay lớn này mặt ngoài có hồng sắc ngọn lửa thiếu đốt đáng sợ nhiệt độ có thể dùng không khí bị búp hơi lên tảng lớn hướng phía thi q u ò n nghiêm khắc vô xuống ẩm mặt đất chấn động thật lớn trưởng ấn xuất hiện ở mặt đất ở trong phạm vi cương thi toàn bộ bị niềm thành thang cốc dung nhập vào trong đất bùn những cương thi này đao kiếm k h ó giết lôi hỏa là tốt nhất khắt chế chúng nó biện pháp hừ hừ mạnh siêu liếc mắt nhìn diệ phi diệ phi không có đi lưu ý mạnh siêu hắn có chính mình mục tiêu bây giờ một kiếm ra nói riêng về lực sắt thương ý cảnh hết sức k i n h người bách xà kích đêm thứ sáu vũ ký rất quỷ dị hai tay bình thân chân khí theo bàn tay tuân ra hóa thành một điều điều lớn bằng bắp đùi chân khí đại xà cuộn sạch đi ra ngoài những thứ này chân khí đại xà phát sinh h ị t khà z z hí z, z z lẻ lưỡi âm thanh s á t mặt đất đi k h ắ p trượt tốc độ nhanh thật không thể tin liên tiếp xuyên thủng nào h lên cương thi cùng đêm thứ sáu so sánh với thân là phái nữ đêm thứ tư lại có vẻ rất dương cương bạo lực nàng tinh tế cánh tay phải vung lên nửa người trên túi xuống một quyển đánh vào mặt đất ùng ùng lấy đêm thứ tư làm khởi điểm ba cái thổ bao bức xả ra. ở thi triều bên trong nổ lên đánh chết cương thi số lượng còn muốn ở đêm thứ sáu trên bất quá nàng vận khí không tốt lắm trên bầu trời có tam đầu phi hành cương thi bị hấp dẫn qua đây hét lên một tiếng nhất tể lao xuống h ư ớ n g nàng vỡ đêm thứ tư ánh mắt như điện cánh tay phải lập tức biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó hơn một ư ơ i trên trăm đạo quyền ảnh tràn ngập tại trong hư không cương thi hộ thể thi khí ở quyền ảnh đánh kích xuống yếu đuối cùng giấy mỏng không sai b ị lắm kể cả nó chủ nhân cùng nhau bị đánh thành bùn não thật đúng là lợi hại quét la nguyệt lần đầu tiên gặp đêm thứ tư xuất thủ không khỏi trong lòng thất kinh nghiêng đầu tìm kiếm diệp phi thân ảnh quách lam nguyệt thầm nghĩ chứng kiến sao đây chính là bảy đêm thực lực từng cái đều là thế hệ trẻ đứng đầu cường giả ở nam trung nguyên cho dù là đại tông môn ở phương diện này cũng không sánh nổi l ã nguyệt lâu bảy đêm cuối cùng cũng có nhất viết đem dương danh thiên hạng hắc quách c h ấ p sự chớ sao tâm đêm thứ sáu xuất thủ giải quyết một đầu đánh về phía quách lam nguyệt lục cấp cương thi nhắc nhở đang tìm diệp phi thân ảnh nàng quách lam nguyệt xin lỗi cười người cùng cương thi quá nhiều diệp phi tựa hồ không thích cao điệu như thế nào cũng không tìm tới hắn ở c h â đó thử vong cớt lốc thế hãi yêu căng nhất không thể nghi ngờ là lần trước nhân bảng xếp hàng thứ hai m ư ờ i lăm ô lương vũ hắn hai cánh v ũ đen kỵ quan g mang đại thịnh vô số hình cùng c h ạ m kích sóng c h ồ n g chung một chỗ hình thành cùng loại như cơn lốc c h ạ m kích sóng đám từng lần một tàn sát bừa bãi thi triều quá khoa trường a một kích này ít nhất giết chết trăm con cương thi bên trong bao quát tam đầu cấp hai cương thi trước đây hát nha đạo nhân bằng vào q u ả đen danh dương nam trung nguyên bây giờ ô lương vũ so với tuổi trẻ lúc hát nha đạo nhân cường quá nhiều phổ thông ngự khí cảnh định phong võ giả phòng trừng đều không phải là đối thủ của hắn quạ đen đệ thập trọng thực sự là làm người tuyệt vọng a Nhìn mặt đ bị bị ồ lương vũ hăng hái hát nha đạo nhân có ba cái đồ đệ hắn hai cái đồ đệ bất quá bà quạ đen tu luyện tới đệ thất trọng đệ bắt trọng cảnh g ư ớ i chỉ có hắn tiến bộ dũng mãnh đạt được đệ thất trọng hơn hai năm thời gian Bả đ i ệ một vòng màu đen nhạt sóng xung kích từ trên người ô lương vũ tàn ra phụ cận sông tới cương thi nhất để đánh bay thân thể lăng không tan giã truy phong đặc mệnh vung tha lớn phạm vi công kích kiếm pháp diệp phi toàn tâm toàn ý bắt đầu vì dung hợp ý cảnh đến nuôi kiếm trên thân hình hắn phiêu hốt bất định mua đi một bước trong tay lôi quang kiếm tất ra một kiếm một kiếm ra liền lại sẽ có một đầu cương thi bể đầu bị mất mạng những cái kia tam giai cương thi cũng không ngoại lệ nhanh nhanh Cần nhanh hơn. tại r ự c từ i mọi c người không hiểu bên trong diệp phi bả phân thân hóa ảnh thi c r u y ể n đến cực hạn kiếm quan lập loại nhấp nháy như linh dương ngóc sừng như thiên mã hành không mỗi một lần xuất kiếm góc độ đều tuyệt không tương đồng nhưng là vừa có thể từ mỗi một trong kiếm nhìn ra điểm giống nhau tất cả cương thi nga xuống tổn thương miệng tất cả đều là chỗ trí mạng người này kiếm pháp thật là sắc bén một kiếm g i ế t một cương thi ân không sai hắn nếu như nhằm vào ta ta cũng không biện pháp tránh thoát một kiếm này một kiếm này tốc độ rõ ràng không phải rất nhanh lại làm cho ta có t ì m đập nhanh cảm giác không phải rất nhanh vì sao ta cảm giác rất nhanh nhanh con mắt đều nhìn không thấy đúng v ơ ơ ơ ơ là rất nhanh không vui a phía trước cương thi đẳng cấp sẽ không quá cao thỉnh thoảng xông lại tam giai cương thi cũng bị cao thủ rét sạch rất nhiều võ giả không cảm giác quá nhiều áp lực bả lực chú ý đặt ở trên người thế hệ trẻ Mà chương ú ý Diệp Phi n g ờ i c năm trăm sáu mươi hai nhanh cùng chậm không đúng ta cảm giác hắn kiếm màu đứng lên ta cũng thế kỳ quái tại sao ta cảm giác trở nên chậm không được mất một lúc bất đồng song phương lại sản sinh bất đồng diệp phi không có chú ý quanh thân mọi người nghị luận như trước làm theo ý mình suy một đầu cương thi phản ứng không kịp nữa đầu bị đâm xuyên quả nhiên có điểm hiệu quả vừa rồi một kiếm kia diệp phi rất tùy ý Tốc bất thi thời Bất tính xuất tại tư từ trong tính. Trong đầu thỉnh thoảng có ý niệm trong thấy tại tĩnh phất thi triển rút thuật, trong thanh trong một cùng lực cương cả cũng có. cực cảnh, ngược chiều, cực cực có cảm chưa có chỉ khách chính độ đã đầu đầu đường, đang đầu đạm đạm. ngộ ngộ lớn, ngay phản ứng gian không lính hiện bình hiện nên nhanh bên lính niệm hiện lên, hiện bình như、vậy. phản hắn đường, nhìn mình thuật, nghe mình âm, lòng không gận sóng, bình bình giờ y duy vậy, lại lờ lại là Diệp Phi kiếm bao Hieu! qua quá, ý âm, ở diệp phi trong mắt lôi quan g kiếm biến mất không thấy gì nữa đi ố m ặ tới một đầu cương thi trong mắt mất đi màu chậm, chậm kiếm,、hắn、kiếm đã nhìn không thấy. Nếu không phải một kiếm ấm độ thi trong thi tốc trở rất nhất thấy, trong Thật phát t đầu đi đã Đi duy nếu quý cương sắc, cạnh cương có chỉ cũng có chỗ người bên nên không hắn nhìn không không không nhỏ bé sóng gợn nổi lên, chỉ sợ hắn mình cũng có chỗ hoài nghi. Thật quý vị. Người phát hiện không? phi phải khí hoài diệp ra, là sợ bé vị, kim đỉnh thành ngự khí cảnh võ giả rất nhiều bên trong không thiếu đỉnh tiêm ngự khí cảnh đỉnh phong võ giả thực lực bọn hắn còn muốn ở tuyệt đại bộ phân nhân bảng cao thủ trẻ tuổi trên có thậm chí có thể đánh chết tấm phong lang hắc khôi gấu các loại chờ cương thi bá chủ ngoài mấy chút t ư ớ c đang có hai gã nhân vật như vậy chú ý tới diệp phi bên trái một người thuận tay đánh chết cương thi chân mày hơi nhữ lại kiếm pháp lúc nhanh lúc chậm hẳn là ở lĩnh nộ cái gì a ông bạn già lần này ngươi nói sai hắn kiếm pháp từ đầu tới cuối duy trì cùng một loại tốc độ chỉ có thỉnh thoảng một kiếm hội bất ngờ nhanh di ta nhìn nhìn lại bị đồng bạn vừa nói bên phải người dẫn lên hứng thú rất nhanh hắn cười khổ nói xác thực nguyên lai ta bị kiếm pháp ý cảnh lừa gạt được hắn kiếm đại bộ phận tình h u ố n dưới sẽ không thay đổi không biết đây là cái gì ý cảnh khiến người ta cảm thấy lúc nhanh lúc chậm chắc là khoái ý cảnh a khoái ý cảnh người kia kinh ngạc nhìn đối phương hai người tu vi không sai biệt lắm đều là ngự khí cảnh cựu trọng thiên đình phong nhưng đối phương nhưng là ngay cả âm phong lang đều có thể đánh chết cao hơn chính mình rõ ràng rất nhiều lấy đối phương nhã n lực thực sự có thể nhìn ra cái gì cho nên muốn nghe một chút giải thích người này lắc đầu kiếm pháp lúc nhanh lúc chậm đóng lại giải thích thật chính là không gian thượng u y ệ n hay đứng gần lúc kiếm đương nhiên tới trước một bước đứng xa kiếm sau một bước đến hắn lấy khoái trị ý cảnh thôi động kiếm pháp liền sẽ khiến người sản sinh nào rác không gian cảm giác hỗn loạn mất đi vi diệu phán đoán điểm ấy rất đáng sợ võ giả nếu như ngắn ngủi không gian cảm giác hỗn ngươi suy nghĩ một chút hội có kết quả gì bên phải người thở ra một hơi hơi thở vậy dĩ nhiên là chết không sai không nói hắn người này nếu như tiếp tục trường thành tiếp kiếm pháp đem đạt được cực kỳ khủng bố cấp độ vượt qua ta nhóm tưởng tượng khủng bố có như thế mơ hồ ngươi không phải liếc mắt là có thể nhìn ra xấu hổ ta từng có may mắn cùng một vị l ĩ n h ngộ viên mãn kiếm ý kiếm giả tán gâu qua một hồi hắn nói cầm trên tay kiếm lại so với tay không tấc sắc người dọc theo một khoảng cách này một khoảng cách là không gian cho nên kiếm giả e muốn rèn đúc không gian cảm giác không được tại không gian cảm giác bên trên đã có thành cự kiếm ý dường như khóa ở trong lồng anh thú cả đời đều cực hạn ở chính giữa lĩnh ngộ viên mãn kiếm ý kiếm giả sách sách đám người kiếp nhưng là biến thái cũng rất thưa thất rất tuy nói đại đạo có ba nghìn nhưng mỗi một đạo phương hướng phát triển cũng không giống nhau kiếm đạo không thể nghi ngờ là chủ sát phạt một kiếm giết một người mười kiếm sát mười người là danh phó thật sắc khí lĩnh ngộ kiếm ý kiếm giả mới là chân chính kiếm giả chỉ có bọn họ có thể đem kiếm pháp đẩy lên tới cảnh giới cao hơn có tư cách tìm hiểu kiếm đạo áo nghĩa diệp phi không có nghe được hai người nói chuyện mà là đang yên lặng cảm nộ nhanh bên trong có chậm ý cảnh chấm bên trong có khói ý cảnh bây giờ ta không sai biệt lắm làm được chỉ kém đột phá cái kia một điểm cái kia cả hai kết hợp với nhau bất chi bất giác diệp phi đã tại khoái ý cảnh trên có tiến bộ nhảy vọt đáng tiếc không gian thủy chung không thay đổi trở nên là nhân gặp phải lợi hại cao thủ rất khó mế hoặc gặp phải sở hữu ngang hàng kiếm ý kiếm giả hiệu quả cũng sẽ kém hơn một bậc không đủ để nhất kích tất sát nhanh nhanh nhanh hơn chậm chậm càng chậm diệp phi đến hồi hồi liền thi triển như thế một kiếm hy vọng có thể từ đó phát hiện chút gì đạt được đột phá cơ hội vậy công diệp phi cương thi linh trí vốn cũng không cao đối phương căn bản không cho mình bất cứ cơ hội nào một kiếm tùy tùy tiện tiện đâm tới chính mình không hiểu hay bị chém xuống đầu người ảm đạm trong con người ấn ra đồng bạn thân ảnh chúng nó cũng giống như mình từng cái ngã xuống tổn thương miệng không có chỗ nào mà không phải là đầu chiến đấu từ giữa chưa đánh tới buổi tối tiêu diệt cương thi mấy triệu chết đi võ giả cũng có rất nhiều khắp nơi đều có bị thịt nát cùng tàn phá vũ khí máu loang hội tụ thành sông rơi là trả nhiễm hồng kim đỉnh thành ở ngoài địa phương lành lạnh kinh t â m không biết mệnh mọi diệm phi nhẹ giật l o a lên kiếm quang trổ đến tất có hủy diệt có thể phát hiện hắn kiếm pháp lại pháp chỗ có tuyệt i loại khinh giác, ế n phong vân này, bộ, một làm lúc mà đạm cảm cho q á c h Lam n g u rốt chiêu u ộ c được tìm Diệp p thân tuyệt ảnh. Hắn h Ồ! c i lại trở nên mạnh mẽ làm sao nhanh như vậy chỉ một cái liếc mắt quách la m nguyệt đã bị diệp phi kiếm pháp hấp dẫn vậy đến tới hồi hồi thoạt nhìn phong khinh vân đ ạ m một kiếm phảng phất có thể thôn phệ ánh mắt lấy thật không thể tin góc độ ám sát yêu thú quách chấp sự người biết hắn đêm thứ sáu liếm liếm môi nhiều hứng thú nhìn về phía diệp phi quách la nguyệt gật đầu nói mới nhận thức hơn nửa tháng lại nói tiếp ta còn muốn mời hắn gia nhập vào lã nguyệt lâu đáng tiếc bị cự tuyệt cự tuyệt gia nhập vào lã nguyệt lâu làm sao khinh thường chúng ta lãng nguyệt lâu cùng bảy đêm đêm thứ sáu khí chất ấm lãnh đối với bảy đêm cái danh hiệu này vinh dự cảm giác cũng rất cao nghe vậy khi mắt lại băng lanh ánh mắt từ trong khe hở bắn ra thân hình l ó i lên hóa thành mở n h ạ t tàn ảnh đánh về phía d i ệ p phi không nên vọng động quách lam nguyệt có chút bất đắc dĩ đêm thứ sáu ngoại trừ khí chất ấm lãnh một điểm ở ngoài địa phương khác còn tốt nhưng là cũng quá kích động à. đêm thứ tư thản như nói để cho hắn đi đi ta cũng muốn nhìn một chút người kia kiếm pháp đến mức nào chỉ có như vậy quách lam nguyệt cười khổ đồng thời trong lòng mang theo một chút chờ mong một cái b ả y đ ê m bên trong bài danh thứ sáu đêm thứ sáu một cái nàng xem tốt cao thủ trẻ tuổi cả hai va chạm nhất định rất có ý tứ diệp phi xuất ra toàn bộ thực lực a đêm thứ sáu tốc độ rất nhanh rất xảo quyệt giống như một cái sức bật mười phần đại x à đi khắp ở thú chiều trong kẽ h hở mà ở hắn đi xuyên qua một s á t na một hàng cường thi mất đi đầu người toàn bộ ngã xuống đất tiểu tử người rất ngô cùng biết không xa xa đêm thứ sáu âm lanh thanh â m truyền lại đến diệp phi trong hai diệp phi nghiêng đầu nói thế nói như thế nào trong tay lôi quang kiếm cũng không vì lực chú ý không được tập trung nguyên nhân đình chỉ ngược lại trở nên càng phát ra sắc bén cùng nhìn không tấu ăn trước ta một chiêu lại nói bách xà kích hai tay bình thân từng cái lớn bằng bắp đuổi chân khí đại xà từ đêm thứ sáu trong bàn tay c h u i ra lấy cực nhanh bắn về phía diệp phi đại xà lướt qua không khí như nước nổi lên một rung động đây là bởi vì tốc độ quá nhanh không khí đè ép lẫn nhau trồng lên hiện tượng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba cường cường tranh chấp đinh đinh đinh đinh đinh đinh keng ở khoái chi ý cảnh gần hơn một tầm tình h ư n g i ớ i chân khí đại xà tốc độ đối với diệp phi mà nói cũng không tính quá nhanh hắn huy động lôi q u ả n kiếm đều ngăn lại đại xà tấn công có hai lần chăm xả bạo đổ đêm thứ sáu cười lạnh một tiếng hai tay phảng phất cầm lấy thứ gì hùng m á n h hợp lại cùng nhau nhất thời những cái kia bị diệp phi chặt đứt chân khí đại xà lấy diệp phi làm trung tâm bắn xuyên qua sau đó d à y đặc bạo liệt liên tiếp nổ tung không thấy hỏa quang chỉ có cái kia nghiền nát không khí cùng gồ ghề mặt đất cho thấy nổ mạnh uy lực lớn đến bao nhiêu m u ố n chiến ta cùng ngươi chiến đấu diệp phi thân ảnh từ đêm thứ sáu phía sau chuyền ra cái gì đêm thứ sáu hoảng sợ vừa rồi hắn rõ ràng chứng kiến diệp phi bị chân khí đại xà vây lại từ lúc nào thoát thân vì sao hắn một điểm cảm giác cũng không có khe cắn môi đêm thứ sáu ở thế ngàn cân treo sợi tóc thi triển ra phản kích tuyệt chiêu chăm x à vòng sáng vô số x à hình chân khí từ bên ngoài thân trôi ra dẫm dạp trong nháy mắt tổ hợp thành uy lực thật lớn vòng sáng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán d i ệ p phi một bước không l ù i hai tay cầm kiếm chẳng nghiêng vải vóc xe rách thanh â m vang lên cái kia trùng kích qua đây vòng sáng ở vô kiên bất tội kiếm quan g phía dưới đơn giản bị chém đúng ra mà d i ệ p phi tự nhiên là không bị thương chút nào nhân cơ hội xoay người đêm thứ sáu mở to hai mắt âm lanh trong con ngươi có vô pháp che giấu kinh sắc hắn chăm xả vòng sáng cứ như vậy bị chém ra như thế nào để cho hắn không sợ hãi? Cũng tốt. tới nếm thử truy phong đoạt mệnh uy l ự c a diệp phi nhìn ra đêm thứ sáu thực lực rất mạnh đối phương đủ để cùng lão b à i ngự khí cảnh võ giả chống lại chỉ là thực lực của hắn mạnh hơn đã không đem cấp bậc này đối thủ để vào mắt dùng để t h í chiêu không còn gì tốt hơn nhất lôi quan g kiếm run run diệp phi vô cùng đơn giản một kiếm đâm về phía đêm thứ sáu thật nhanh đây là đêm thứ sáu ấn tượng đầu tiên trong mắt hắn không có gì cả chỉ có nhỏ bé không khí sóng gợn ở chấn động tiềm thức nói cho hắn biết công kích tới phải liệu mạng ngăn cản thế nhưng thân thể hết lần này tới lần khác không nghe chỉ huy mắt mở trừng trừng cảm thụ được một kiếm này đâm tới diệp phi thủ hạ lưu tỉnh nhìn thấy một màn này q u á c h la m nguyệt vội vã lên tiếng ngăn cản xích bung xuống trên bờ vai một luồng tóc đen gãy diệp phi kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đêm thứ sáu trên cổ vẫn duy trì linh khoảng cách trạng thái lúc này đêm thứ sáu vừa mới khôi phục bình thường một cử động nhỏ cũng không dám lôi quan g kiếm lợi hại không ai bằng chỉ cần hắn nhẹ nhàng k h ẽ động cái k i a sợi đâm người kiếm khí đều sẽ để cho hắn thụ thương rời lôi quan g kiếm diệp phi ghé mắt nhìn về phía quét la nguyệt chuyện gì xảy ra quét la nguyệt mặt lộ vẻ lúng túng hiệu lầm hoàn toàn là hiệu lầm cảm ơn ngươi vừa rồi thủ h hy vọng hiểu là ít phát sinh điểm ta không phải mỗi lần xuất thủ đều sẽ lưu thủ nếu không phải q u á c h la m nguyệt ngăn cản vừa rồi một kiếm tia tuyệt đối sẽ đâm trúng đối phương đương nhiên hắn sẽ không giết đêm thứ sáu dù sao hiện tại là cùng bọn cương thi đại quyết chiến tràng cảnh không hợp trường nha vũ t r ả o cương thi càng ngày càng nhiều đẳng cấp cũng càng ngày càng cao d i ệ p phi một lần nữa vọt vào thi t r i ề u bên trong từng lần một thi triển truy phong đầm mệnh q u á c h la m nguyệt thu tầm mắt lại đối với đêm thứ sáu nói ngươi quá manh động may mắn diệm phi không phải người thích giết chóc và không ta như thế nào hướng lá nguyệt lâu cao tầng khai báo thật kinh hại nhất vẫn là nàng nàng không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn diệp phi kiếm pháp đạt đến tới mức như thế ngay cả đêm thứ sáu đều không phải là đối thủ của hắn không được là hoàn toàn không đủ tư cách làm đối thủ của hắn cái này đáng sợ thanh niên nhân nếu như không khai vào lãng nguyệt lâu tuyệt đối là nàng lớn nhất tiếng mới đêm thứ sáu trùng điệp thở ra một hơi hơi thở thật đáng sợ kiếm pháp đối mặt hắn kiếm pháp ta giống như tiểu hài tử giống nhau nực cười đêm thứ tư ngưng trọng nói đó là sát nhân chi kiếm đỡ không được một kiếm kia cũng sẽ bị giết ngươi rất may mắn xác thực đêm thứ sáu lòng còn sợ hãi tốt bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời gian tận lực đánh chết cương thị a muôn ngàn lần này thi triều tuy là nguy hiểm nhưng cũng là phát tài thời cơ tam giai phía dưới cương thi tài liệu tập trung lại tuyệt đối là một khoản không cách nào tưởng tượng tiền của phi nghĩa tam giai ở trên cương thi bản thân giá trị càng cao đến lúc đó sở hữu tài liệu cùng nội đan đều là chúng ta hh ắ c ắ c nếu không có như thế tài phú chờ đấy chúng ta ta chưa chắc sẽ đi tới kim đình thành dù sao quá mức nguy hiểm hơi không cẩn thận sẽ c h ế t vong đúng vờ ơ ia hai chục triệu đầu cương thi đây cũng không phải là luận võ luật bàn ở t h ầ n võ dưới có một bất thành văn quy định cái k i a chính là thi triệu đi qua cương thi tài liệu cùng nội đan toàn bộ thuộc sở hữu tham chiến võ giả người khác tu vi cao tới đâu cũng không có tư cách n ú n g tay vào nếu không sẽ lọt vào khắp thiên hạ võ giả phản kháng đối với danh tiếng tương đương không tốt đừng xem nhất giai cương thi tài liệu không đáng tiền thế nhưng trên một triệu đ ầ u nhất giai cương thi tài liệu tập trung lại tuyệt đối có thể cho người kia trở thành đại phú hảo chớ đừng nói chi là còn có cấp hai cương thi tam giai cương thi thậm chí tứ giai ở trên cương thi đương nhiên nhiều như vậy tài phú sẽ không cho một người là thuộc về tham chiến võ giả gánh vác hạ xuống sẽ không nhiều như vậy bất quá cũng mười phần khả quan rất nhiều người mười năm cũng chưa chắc kiếm được nhiều như vậy t à i phú h ư u h ư u Hưu! l ư u quang bay vụt thỉnh thoảng có linh h ả i cảnh cường giả gấp trở về giác long mãng không hổ là sở hữu thượng cổ huyết mạch cường đại yêu thú cho dù là cũng cường hãn dị thường trên đường Một gã l ân h h ở trong khống chế chúng ta đến trên tường thành quan chiến a không phải vạn bất đắc dĩ có thể không xuất thủ liền không xuất thủ c hãng k i nha đạo nhân cùng hỏa linh tử đồng rạng gấp trở về hỏa linh tử ánh mắt cắn quét nhanh chóng tìm được ô lương vũ hình bóng cười nói ngươi đổ đệ quá liều mạng cứ nhiên tìm một đầu tam giai đỉnh tiêm cương thi chấm giết hát nha đạo nhân men theo đối phương ánh mắt nhìn lại bất đắc dĩ nói lương vũ từ trước đến nay thật mạnh cũng được liền để cho ta xem hắn thực lực đạt đến đến mức nào ô lương vũ đối thủ là một cái tam giai đ ỉ n h tiêm cương thi hát phong mãng xả dài đến trăm mét co lại tới giống như một t o à núi nhỏ sườn núi phun ra nuốt vào lưới giống như là phi kiếm giống nhau tiếng lách tách rung động nó thực lực không kém c õ i thiết lân thú thậm chí muốn hơn một chút thế nhưng ở ô lương vũ công kích đến chỉ c h ố c lát liền vết thương chồng c h ế t đôi cũng bị chém tới một đoạn chết ô lương vũ thân hình l o i lên từ hát phong m ã n xả nơi cổ l a qua chương năm trăm sáu mươi b ố đôi chiến thượng cổ cương thi、Xích. hát phong mãng xà thật lớn đầu người rớt xuống to d à i thân thể d â y rủa m ấ y phen dần dần không có động tĩnh tam giai đ ỉ n h tiêm cương thi hát phong mãng xà bị ô lương vũ giết làm sao có thể có võ giả kinh hô thành tiếng đây chính là tam giai đ ỉ n h tiêm cương thi à, mặc dù không có thượng cổ cương thi huyết mạch nhưng là đủ để bằng được ngự khí cảnh đ ỉ n h phong võ giả chẳng lẽ nói ô lương vũ có chém giết ngự khí cảnh đ ỉ n h phong thực lực võ giả lần này nhân bảng ô lương vũ nhất định có thể hiện lộ tài năng trên tường thành hát nha đạo nhân mỉm cười không sai có tiến bộ cư nhân có thể tự lực đánh chết hát phong mãng xà sợ là rất nhiều lão bại ngự khí cảnh võ giả cũng làm không được à. hòa linh tử đồ đệ của ta ồ quay đầu hát nha đạo nhân đang muốn nói chuyện với hòa linh tử đã thấy đến đối phương ánh mắt rơi tại địa phương khác xuất phát từ hiếu kỳ hát nha đạo nhân đồng dạng hướng phía đó nhìn lại trong tầm mắt là một cái quần áo dính máu thiếu niên đi khắp ở thi triều bên trong theo hắn một kiếm một kiếm vùng ra tất cả cương thi không huyền n i ệ m chút nào ngã xuống hát nha đạo nhân trong lòng khiếp sợ d i ệ p phi kiếm pháp rất đơn giản đến hồi hồi liền một chiêu như vậy thế nhưng có thể đem nhất thức kiếm chiêu phát huy ra uy lực như vậy tuyệt đối hiếm thấy người này là tông môn nào đệ tử làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua trong lúc nhất thời hát nha đạo nhân sinh ra nghi vấn q u a đen ngươi cũng chú ý tới hỏa linh tử gặp hát nha đạo nhân thần t ỉ n h cười cười hát nha đạo nhân gật đầu hỏa linh tử than thở hiện tại thế hệ trẻ quả nhiên là thời kỳ cường thịnh tuyệt đỉnh thiên tài nhao nhao hiện ra không biết lại có ai năng lực gáp cùng thời đi lên vương giả chi lộ hiện tại còn không nhìn ra chờ bọn hắn tập thể đạt được linh h ả i cảnh cấp độ ai ưu ai kém không sai biệt lắm rõ ràng hát nha đạo nhân nói ân nói không sai linh hại cảnh là một cái cửa ải hơn chín mươi phần trăm thế hệ trẻ sẽ bị đào thải ra khỏi đi gào nô thường đứng ở bờ sông nào có không được cướp giày diệp phi trắng trợn tán sát rốt cục hấp dẫn một đầu tam giai đỉnh tiêm cương thi đầu này cương thi không phải ai cũng là sở hữu thượng của cương thi huyết mạch âm phong lang tam giai cương thi bên trong bá chủ nó cả người vòng quanh âm khí nặng nề g h thi khí thi khí chuyển sắm lạnh chỉ là từng k i a thi khí tiêu tán đi ra ngoài thì có không ít hạ cấp võ giả toàn thân cứng ngắc huyết dịch đông lại bị vô số cương thi cắn xé thành b ù n não hiện tại ta đối với bên trên nó còn có chút chắc chở a sở hữu sơn có huyết mạch cương thi phòng n g siêu cường diệm phi biết người kia có bao nhiêu mà khó chơi âm phong lang hình thể to lớn tứ trào đ há một hướng về diệp phi phun ra một đoàn thi khí phân thân hình lấp lóe diệp phi chân thân từ tàn ảnh đi lướt đi tạp sát chân khí tàn ảnh phảng phất đông lại băng xương giống nhau từng khúc văng tung t ó é dường như thực thể một màn này xem ở diệp phi trong mắt trong lòng âm thầm giật mình tà tôi giúp ngươi chẳng biết lúc nào quách l a m nguyệt cùng với đêm thứ tư cùng đêm thứ sáu xuất hiện ở phụ cận nói chuyện là đêm thứ tư diệp phi liên tiếp tránh ra âm phong lan g công kích nói ngươi có thể lên quách lan nguyệt cùng hắn cũng không cần tới bằng vào cường hát linh hồn lực diệp phi phân biệt ra được đêm thứ tư là một cái đỉnh tiêm cao thủ trẻ tuổi dù cho kém、hắn. cũng kém không nhiều lắm còn như quách lang nguyện cùng đêm thứ sáu đi lên hoàn toàn là chịu chết theo đêm thứ tư gia nhập vào chiến đấu diệp phi ung dung rất nhiều thỉnh thoảng còn có thể phản kích thoáng cái xích kiếm khí xé ra âm phong lang hộ thể thi khí ở trên d a lưu lại một đạo n h ậ t nhạt vết kiếm cùng âm phong lang thật lớn thân thể so với cơ hồ có thể không cần tính diệp phi mày nhân lại mặc dù biết âm phong lang phòng ngự rất cao nhưng không nghĩ tới cao đến trình độ này trận chiến đấu này rất gian nan Địa long kích. đêm thứ tư hai tay đệ xuống đất một cái bùn đất hình thành dòng đất phóng lên cao hướng phía âm phong lang nghiêm khắc va chạm dòng đất tan g ã âm phong lang không bị thương chút nào gào nô trên người sở hữu thượng cổ huyết mạch cho dù là c ư ơ n g thi âm phong lang cũng là cao ngạo trên da những cái k i ê u bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dễ h i ể u vết thương để nó nộ hữu trào vung lên trùng điệp vô xuống đất đai đang chấn động lấy âm phong lang hữu trào làm khởi điểm giống như mạng n ệ n khe hở nhanh chóng lan tràn phóng s ạ n g và diệp phi cùng đêm thứ tư đều bao hàm ở bên trong sau m ộ t khắc đông lại phế phủ thi khí từ mặt đất lao ra hoành hành tàn sát bừa bãi nguy hiểm diệp phi sợ nhất không thể nghi ngờ là âm phong lang thi khí này cổ thi khí bên trong lận chưa đáng sợ âm khí đơn giản có thể đông lại võ giả huyết dịch cúng bắt thịt một khi trúng chiêu trừ phi có người tới cứu nếu không sẽ bị âm phong lăng kế tiếp công kích nháy mắt giết thân hình bạo liệt diệp phi hóa thành hơn mười đạo cái bóng tàn ra lấy chân thân tốc độ nhanh nhất tạch tạch tạch không cần xem nghe thấy thanh âm diệp phi cũng biết đại bộ phận chân khí tàn ảnh bị thi khí đông lại chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng tất nhiên sẽ nát b ấ y thành tạt bã ánh mắt nhìn phía đêm thứ tư ở chỗ đó phú vị diệp phi thở phảo một hơi đối mặt thi khí lúc buộc phát sau khi đêm thứ tư không có lựa chọn chạy trốn mà là một quyền đánh vào mặt đất chế tạo ra một cái thật lớn thổ cầu đem nàng bao vây ở chính giữa cái này thổ cầu ẩn chứa đại lượng c h â n khí lực phòng ngự kinh người thế nhưng lúc này cũng bị đông lại mặt ngoài hiện lên băng lãnh h à o quan g màu xám thổ cầu bạo liệt đêm thứ tư từ đó nhảy ra sắc mặt hơi lộ ra tái nhuận phụ cận không ít võ giả bị một trận chiến này hấp dẫn s á c h sách hai đại cao thủ trẻ tuổi kịch đấu âm phong lan dũng khí có thể tăng có dũng khí có ích lợi gì dựa theo khuynh hướng này xuống dưới bọc chắc chắn phải chết đúng âm phong lang cùng tứ gia i đình tiêm cương thi lớn nhất khác biệt là sở hữu thượng cổ huyết mạch phòng ngự biến thái không có đủ đủ lực công kích làm sao cũng không phải là đối thủ không sai bà i ư u giáo đám người kia cường hóa những cương thi này để cho trở nên còn có uy lực thậm chí bảo trì linh trí hưu nhưng vào lúc này một đạo đen k ị t chạm kích sóng sông tới ở âm phong lang trên người âm phong lang thân hình hơi méo trên người nhiều hơn một cái hẹp dài vết tích rất cạn rất cạn ngay cả biểu bì cũng không có công phá là ô lương vũ hắn cũng tới tham gia náo nhiệt tam đại cao thủ trẻ tuổi hội tụ hấp dẫn càng nhiều ánh mắt đập cánh Ô lương vũ trôi ở giữa không lương lại, hơi trùng, chân nhớ hắn giữa vũ ở mày đã sở ớ m muốn m mang kiến t h ứ c chút một h sở ư u thượng, thượng của huyết mạch cương thi bất quá hơn mười bên trong tám phần mười là cấp thấp cương thi đỉnh tiêm cương thi chỉ có chính là hai ba con lúc trước đã bị người đánh chết một con đầu này âm phong lang có lẽ là kim đỉnh thành phụ cận cuối cùng một đầu sở h ư u thượng của huyết mạch đỉnh tiêm cương thi bất quá để cho hắn giật mình là chính mình một cách toàn lực cư nhiên không phá nổi âm phong lang phòng ngự âm phong lang tạm thời bông u tha truy sát d i ệ p phi cùng đêm thứ tư nghiêng đầu hướng phía ô lương vũ phun ra một đ o à n âm k h í âm u tịch liệt xoay tròn thi khí b ạ c h đen kịt cánh rung lên ô lương vũ trong nháy mắt thoát ly phạm vi công kích thử vong cơn lốc ô lương vũ dừng lại chuyện thứ nhất chính là công kích đen kịt chạm kích sóng quần tương lẫn nhau trồng lên hình thành cùng loại như cơn lốc tồn tại và âm phong lang bao trùm ở chính giữa từng lần một cỏ rửa cơn lốc tiêu tán âm phong lang hộ thể chân khí bị ma diệt bên ngoài thân bộ lông đoạn vô số cây chỉ là nhịn kỹ có thể phát hiện âm phong lang bên ngoài thân ngoại trừ một ít thật nhỏ vết thương ở ngoài. ngay cả tiên huyết cũng không có tràn ra tới nói rõ ô lương vũ công kích còn chưa đủ để lấy chân chính phá vỡ bên kia đêm thứ tư cùng diệp phi lần nữa phát động công kích Trưng 565, sức mạnh huyết thống. mạnh Gấp sức đêm i ệ u long kích. đ thứ tư hai tay nghiêm khắc đẻ xuống đất bởi vì dùng sức quá lớn hai cái tay toàn bộ bị xa vào sau mực k h ắ c ba cái dòng đất dưới đất trôi lên liên tiếp đánh vào âm phong lan g nơi cổ đ ố n g nhiên vừa nhìn còn tưởng rằng là đồng thời đã tới vội vàng không kịp chuẩn bị xuống âm phong lan mất đi cân bằng tứ trảo xoa bóp chạm đất mặt trợt ra đi truy phong đầm ệ n h diệp phi thân ảnh lúc h u y ễ n lúc d i ệ t lúc xuất hiện lần nữa đã đến âm phong lang gõ má vị trí lôi quang kiếm mang theo lợi hại không ai bằng kiếm quang một kiếm đâm về phía ánh mắt nó nếu như đổi thành đối thủ của hắn một kiếm này căn bản không huyền n i ệ m chút nào nhưng âm phong lang cư nhiên có thể ở trong chốc lát nhắm mắt lại xích kiếm quang đâm rách â m phong lang mí mắt cũng không biết có không có thương tổn được trong mắt âm phong lang cùng nộ k h í u trảo sẽ rách không khí lấy vài lần vận tốc âm thanh vỗ vào diệp phi trên người ẩm chân khí tàn ảnh nghiến át diệp phi chân thân đồng thời phun ra một mụm máu tươi thật là nhanh trong độ ch cũng may âm phong lang trong lúc cấp thiết không có điều động quá nhiều thi khí bằng không không phải phun ngụm máu đơn giản như vậy mở mắt ra âm phong lang trong con ngươi có một màn nhàn nhạt, nhạt lỗ nhỏ thương tổn được đáng tiếc không đủ sâu vô pháp ảnh hưởng nó sức chiến đấu diệp phi mặt mang tiếp hận q u a n thân một cương thi bị đánh chết lao triệu kim đỉnh thành ngự khí cảnh trong võ giả chỉ có ngươi một người có thể đánh chết sở h ư u thượng cổ huyết mạch đỉnh tiêm cương thi không bằng ngươi đi tới giải quyết âm phong lang là xong không nội bọn họ đều là thế hệ trẻ đứng đầu cương giả mà bội đi tới sẽ chỉ làm bọn họ không thoải mái hai người này chính là từng thảo luận qua diệp phi kiếm pháp hai người bên trong vị k i a tuổi chừng đừng sáu bảy chục tuổi lão giả thực lực cường han đáng sợ tùy ý một k í c h t ừ n g hàng cương thi nga xuống tam giai đỉnh t i ề m cương thi cũng không phải hắn một chiêu địch điểm ấy ta ngược lại chưa từng nghĩ lão giả cười nói ta tuy là có thể đánh chết âm phong lan g nhưng chưa chắc có thể thắng được ba người bọn họ liên thủ dù sao ta phòng ngự không kịp âm phong lan g chỉ là công kích lợi hại mà thôi muốn đánh chết âm phong lan g lực công kích muốn quá mạnh tỉ như lão giả có thể đánh chết âm phong lan nhưng để cho hắn đồng thời đối mặt tam đại cao thủ trẻ tuổi nói không chừng sẽ bị giết chết mà tam đại cao thủ trẻ tuổi bởi vì công kích không đủ cao ngược lại đối với âm phong lan g không thể tránh được nói đến là công kích cùng phòng ngự vấn đề gào nô liên tiếp chịu đến công kích âm phong lan g hoàn toàn điên cuồng bên ngoài thân thi khí đại thịnh phóng lên cao cách gần đó võ giả chỉ cảm thấy thân thể rét run tứ chi chết lặng thực lực hơi chút cao võ người vội vã tăng mạnh hộ thể chân khí hướng về sau rút lui thật là lợi hại âm phong lang thống ể c h hận phát nhất là diệp phi đầu tiên đuổi giết hắn bạo nổ thân ảnh bạo liệt diệp phi chân thân thoát đi phạm vi công kích vung trào bà sở hữu chân khí tàn ảnh đánh nát âm phong lang thay đổi thân thể lần nữa đánh về phía diệp phi d á m không nhìn ta gặp âm phong lang chỉ truy sát diệp phi một người ô lương vũ mười phần p h ẫ n nộ quả đen vận chuyển tới cực h ạ n trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai thanh loan đao t ử vong bạ phong nếu như cánh là s o n g hai thanh đao lời nói ô lương vũ hiện tại có bốn thanh đao bốn thanh đao đồng thời thi triển tử vong cất lốc làm cho thăng cấp làm tử vong bạ phong chẳng kích sóng đám điên cuồng trồng lên hội tụ thành đen kịt dày đặc bạ phong trong nháy mắt g i ế t đến âm phong lang trên người hùng bánh tàn sát bừa bãi âm phong lang bị chạm kích sóng đám trùng kích không ngừng lùi lại áp lực thật lớn có thể dùng mặt đất hoàn toàn sụp xuống nổ tung một mảnh hỗn độn mà hắn con mắt nhanh chóng hồng đứng lên nguyên bản âm khi âm u thi khí nổi lên nhàn nhạt huyết khí lập tức đón đỡ ở công kích âm phong lang phải vận dụng sức mạnh huyết thống bị kêu là lao triệu lao giả ngưng trọng nói bên cạnh người kia nói ta nghe nói qua sức mạnh huyết thống nhưng chưa từng thấy qua thượng cổ huyết mạch không phải chuyện đùa bất quá này âm phong lang đã chết lâu ngày cho dù có linh trí cũng chỉ là một cương thi mà thôi trên người sức mạnh huyết thống cũng không nhiều tối đa có thể thi triển một hai lần a g i n g bạo phong băng tán âm phong lang trên người thi khí toàn bộ hội tụ đến vị trí cổ họng nó tứ trào đất đất thân thể d a n g hắn ra ngửa mặt lên trời phát sinh tựa là hủy diệt gào thét tiếng gầm gư hóa thành âm ba chi cầu lấy âm phong lang làm trung tâm hung manh bành trướng loại kia tốc độ dùng tốc độ ánh sáng đều không đủ lấy miêu tả trong n y mắt thời gian phản phất trở nên trượm quanh thân mọi người biểu tình đ ộ n g lại phía trước nhất khác có còn vẫn duy trì chém giết cương thi tư thế tiên huyết vẩy ra trên không trùng thủy trùng không rơi xuống trong đám người chỉ có diệp phi sắc mặt không khỏi âm phong lang gào thét là có thể ảnh hưởng đến võ giả thời gian cảm giác lĩ chứng kiến cảnh tượng cùng người khác lại có bất đồng cảm ngộ cũng là khác biệt tiên huyết vẩy ra tốc độ không chậm chút nào sớm đã rơi xuống đất ẩm thân ảnh nổ tung diệp phi hóa thành vô số đạo cái bóng hướng phía ngoại vi sau một khắc âm ba chi cầu bành trướng đến vài trăm thước cao thấp sau đó hóa thành cuốn phong phóng s ạ phạm vi công kích bên trong mặc kệ là võ giả cũng hoặc là c ư ờ n g thi toàn bộ thất khiếu chảy máu thân thể bị sông bay ra ngoài chật càng đáng sợ hơn một màn phát sinh nhiều hơn phân nửa võ giả cùng cương thi thân thể tứ phân ngũ liệt hóa thành huyết vụ thi khí băng tán diệp phi tốc độ mặc dù nhanh nhưng trung quy không ngo hơn âm ba chi cầu bành trướng tốc độ. vẹn vẹn bị l a o thoáng cái lỗ thai lập tức tràn ra tơ máu trái tim như bồn t r ồ n giống nhau hầu như muốn từ trong lồng ngực n ả y ra nổ thành p h ấ n vụn dưới chân búng một cái diệp phi trong nháy mắt thoát ly nhất khu vực nguy hiểm quay đầu diệp phi chứng kiến mười mấy đạo nhân ảnh dường như thiên nữ tán hoa giống nhau t r u n g quanh ném bắn bên trong bao quát ô lương vũ cùng đ ê m thứ tư về phần người khác đã bị âm ba đánh sơ sát thân thể hải quất không còn hoa ngã dầm trên mặt đất ô lương vũ cùng đem thứ tư so như ác quỷ thất khiếu chảy máu không ngừng mới vừa g ơ lên nửa người trên liền phun ra một đại miệm mang theo từng tia trên tường thành h ỏ a linh tử kỳ q u a y nói q u ả đen một kích này thật không đơn giản nguyên bản ngươi có thể ngăn cản hát nha đạo nhân lắc đầu để cho hắn chịu chút thất bại tương đối khá ngược lại cũng chết không được ha h a quả thật là ngươi phong cách ngược lại là cái k i a quần áo dính máu thiếu niên ta dường như có điểm ấn tượng mấy tháng trước ta từng ở lạc nhạn giang thượng ngồi qua nam phương thương hội hải thú hảo lúc đó hắn đang ở trên thuyền hát nha đạo nhân không có quá qua hải chú đồ đệ ô lương vũ ánh mắt rơi vào duy nhất không bị hao tổn tổn thương diệm phi trên người hòa linh t ừ n ó i đơn đà độc đấu hắn chưa chắc sẽ thắng được ngươi đồ đệ nhưng luận đến năng lực sinh tồn ngươi đồ đệ thúc n g ự a cũng c ả n không nổi hắn ân ô lương vũ khiếm khuyết chính là những thứ này cường giả chân chính không phải chỉ dựa vào tu luyện có thể thành công muốn trải qua bằng mọi cách đau khổ luyện thành một viên kim cương c h i tâm âm phong lan g này một cái gà o thét đánh chết trên trăm tên võ giả cùng trên trăm đầu cương thi uy lực to lớn tuyệt đối là nghe g i ậ n cả người cho dù là xa xa lao triệu đối mặt âm phong lan g toàn lực gà o thét cũng muốn trước tiên lui tránh ba thước không dám nhìn thẳng tài năng nhưng qua phận cường đại không phải là không có đại giới âm phong lang nhãn thần ảm đạm rất nhiều hiển nhiên mạnh mẽ vận dụng sức mạnh huyết thống đối với nó là cái nặng nề g h gánh vác nguyên khí tổn thương không ít hiện tại là chém giết nó cơ hội tốt nhất lao triệu kinh nghiệm rất phong phú lẩm b ầ m đúng lúc này có người xuất thủ nóng cháy sóng lửa đánh tới mạnh siêu cười ha ha nói đầu này âm phong lang liền do để ta giải quyết ta xích luyện thần trưởng chân khí cự trưởng bên trên giấy lên hồng sắc ngọn lửa một trưởng trùng đ i ệ vỗ vào âm phong lang trên người ầm âm, âm phong lang tứ chi h lựa lâm vào khắp mặt đất vùi đất tung bay chết đi cho ta mạnh siêu rõ ràng đây là hắn danh dương tứ phương thời cơ sinh luyện thần công vận chuyển tới cực hạ quanh thân bộ phát ra cùng loại như mặt trời hỏa mang hỏa mang bên trong hai tay hắn phảng phất quản duyên một t r ư ờ n g chìm giống như một t r ư ờ n g liên miên không dứt đánh vào âm phong lang trên người bốn phía hồng s ắ c sóng lửa c u ộ n sạch ra bả mặt đất đốt thành dạng tinh thể toàn thân dục hỏa âm phong lang gào thép liên tục d â y rủa muốn đứng lên thế nhưng mạnh siêu căn bản không cho nó thở dốc thời cơ đem áp chế gắt gao một bên diệm phi không có động thủ tại hắn linh hồn lực nhận biết xuống âm phong lang trên người thi khí cũng không có hoàn toàn tiêu tán mà là bị đánh tan vào tứ chi bách mạch, dung nhập vào bên trong. hiện tại kinh quang mạnh siêu c h ấ n ép cái k i a cổ thi khí có ngưng tụ khuyên hướng ha ha chết đi mặc dù có chút thắng không anh hùng nhưng mạnh siêu hiện tại tâm tình s ắ c thực rất thư sướng bà ô lương vũ dết không còn sức đánh trả chút nào âm phong lang lúc này thua bởi trên tay hắn mặc kệ thế nào đều là một cái vinh quang một cái vô pháp gạt bỏ vinh quang diệp phi chân mày căng thẳng cái k i a cổ thi khí ngưng tụ toàn bộ tập trung ở âm phong lang h ư u trào lên bởi vì h ư u trào rơi vào dưới đất trừ hắn ra không có ai chú ý tới tập sát. mặt đất bị xé mở một đạo đỏ như máu trào mang dưới đất chui lên cực kỳ nguy cấp t r ộ t vào mạnh siêu hộ thể chân khí lên ở sức mạnh huyết thống tập kích xuống mạnh siêu hộ thể chân khí yếu đuối không chịu nổi đơn giản bị xé thành nắp ấy chỉ nghe là một tiếng vang thật lớn mạnh siêu há mồm phun ra đại lượng tiên huyết cùng với thật nhỏ t h i t n á t cả người ngạc nhiên bắn ngược đi ra ngoài hung hăng tiến đụng vào thi triều bên trong ven đường đánh chết mấy đầu c ư ờ n g thi mạnh siêu trên tường thành luyện hỏa môn thái thượng trưởng lão thân hình nói lên vượt qua hơn một nghìn m khoảng cách từ thi triều bên trong c ứ u ra hôn mê mạnh siêu xách sách ngay cả mạ chỉ có thể nói âm phong lan g quá gian xảo lại còn giấu thế hệ trẻ chỉ có một người còn đứng đứng thẳng thực sự là bất ngờ tại mọi người trong lòng đi tới kim đỉnh thành thế hệ trẻ không hề nghi ngờ lấy ô lương vũ đêm thứ tư mạnh siêu cùng với diệp phi bốn người tối c ư ờ n g hiện tại ô lương vũ cùng đêm thứ tư trọng thương mất đi đại bộ phận sức chiến đấu mạnh siêu trọng thương hôn mê bị luyện hỏa môn thái thượng trưởng lao đi liền trước mắt chỉ có một thân quần áo dính máu diệp phi không bị thương chút nào tinh thần săn láng thi khí hoàn toàn tiêu thất xuất thủ quyết định xuất thủ trong nháy mắt diệ phi tâm vô tạc n i ệ m thiên điệu c ồ n g xen loại thanh âm bị b tiến vào rất khó tiến nhập không linh cảnh giới vô d ụ c vô cầu xuống phân thân hóa ảnh khinh công bị diệp phi thi triển đến cực hạn nửa trước chỉnh còn có thể chứng kiến nhàn nhạt cái bóng đến nửa chặng sau hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt mọi người chỉ có cái kia nhàn nhạt không khí sóng gợn chứng minh hắn vẫn tồn tại rút kiếm thuật gần sát âm phong lan g ba bước diệp phi rút ra lôi con kiếm đâm thẳng đối phương đầu âm phong lan g mắt mở trừng trừng nhìn một màn n á y phát sinh tổn thương nguyên khí nặng nề nó căn bản không kịp né tránh tinh thần chậm chạp rất nhiều chờ nó lấy lại tinh thần nuôi kiếm đã đâm vào ra ở đâm vào một sắt na di đâm vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đơn giản âm phong lang phòng ngự s á c thực cường hãn nhưng nội bộ không thể nghi ngờ là nhược điểm bên trong nhược điểm dù cho nó có thượng cổ huyết mạch cũng không khả năng bả ngũ tạng lục phủ cùng bắp thịt rèn đúc cùng bên ngoài thân phòng ngự giống nhau cái k i a đã trái ngược lẽ thường một kiếm đâm vào ẩn chứa kiếm y kiếm khí hung mạnh bạo phát ở âm phong lang hết hầu nội bộ điên cuồng cắt kim loại nếu như có thể nhìn tấu lời nói có thể phát hiện bên trong đã máu thịt bé bét không tồn tại cái gì hầu tổ chức có là bị kiếm khí cắt kim loại cẩn thận nhỏ bé thịt không ra hắn dự liệu trước khi chết âm phong lang bộc phát ra đỉnh phong một kích một chảo bà xung quanh trăm mét mặt đất hoàn toàn h ấ t bay cường hãn trảo lực không biết thâm nhập dưới đất bao nhiêu mét nặng nề g h tiếng ầm ầm nhất khắc chưa từng dừng lại càng ngày càng xa bạo phát đỉnh phong một kích về sau âm phong lang lực lượng tựa hồ theo một kích này bị rút sạch trên cổ tổn thương miệng kèm nén không được nữa đầu trực tiếp n g ã xuống thi khí như suối phun lao ra dài đến mấy chục thước mà hắn thân thể khổng lộ dần dần mềm hạ xuống ủy dạp trên mặt đất vẫn không n ú c ních ngoài mấy trăm thước diệm phi trùng điệp t h phì phỏ mệt m vừa mới một kiếm này thực sự quá mạnh lấy hắn thực lực bây giờ tối đa trọng thương âm phong lang tuyệt đối không có khả năng một kiếm đánh chết dù sao con này âm phong lang đã chết lâu ngày mặc dù có linh trí có thần thông nhưng vẫn là không bằng từ trước chỉ là một cương thi khu sát m à thôi nhưng mà lạc đà gầy so ngựa còn lớn mất đi cổ quái thi khí cùng bộ phận nguyên khí âm phong lang vẫn là cương thi bên trong một trong bá chủ không có khả năng nói rết liền l i ề ế t từ mạnh siêu chèn ép âm phong lang liền đó có thể thấy được loại này cấp bậc cương thi hai ba cái là đánh không chết vừa mới một kiếm kia là đã là diệm phi toàn lực nếu để cho diệm phi làm tiếp một lần vạn vạn làm không được hiện tại hắn chân khí cùng kiếm ý đều đã bắt đầu đi xuống dốc ta bây giờ linh h ả i cảnh phía dưới không nói không có đ ị c h thủ chí ít cũng là cao cấp nhất tồn tại đáng t i ế p xúc tích không đủ có thể thi triển một lần là vật khí muốn thi triển lần thứ hai phải nhờ vào khí d i ệ p phi lắc đầu không còn suy nghĩ chuyện này một kiếm giết âm p h ò n g lan g ta còn tưởng rằng là một phen khổ chiến có võ giả thì tháo lên tiếng lực công kích đề cao mạnh xem ra ở nhất viết một đêm trong chiến đấu có thật lớn đột phá ước ao a làm sao ta sẽ không đột phá người cũng có thể đột phá vậy cũng quá không đáng tiền có thể ở vô tận trong chiến đấu đột phá người trong một vạn không có một thuộc về tương đối hiếm thấy chiến đấu loại thiên tài theo âm phong lan g bỏ mình mọi người n g h ị luận ở Mỹ, trong thảo luận tâm không thể nghi ngờ là như hàng vụt bay phủ xuống diệp phi tuy là mọi người không biết t ê n hắn nhưng đều cho rằng hắn có nhân bảng top hai mươi thực lực có tư cách cùng nam trung nguyên thiên tài đứng đầu tranh cao thấp một hồi một kiếm này uy lực đã vượt qua ta lao triệu ánh mắt sáng khắc rơi vào diệp phi trên người hắn đồng bạn nói có lợi hại như vậy một chiêu đánh chết cái này cương thi bá chủ theo ta được biết nam trung nguyên ngự khí cảnh trong võ giả không cao hơn mười cái đương nhiên hắn còn đứng hàng không đến trước mười mười người kia cũng đều là đối mặt thời kỳ tột cùng âm phong lan g mà không phải tổn thất bộ phận nguyên khí cương thi âm phong lan g bất quá cái này đã rất đáng sợ hắn mới ngự khí cảnh tu vi nếu là có thể đạt được linh h ả i cảnh còn không biết khủng bố đến mức nào lao triệu giải thích chương năm trăm sáu mươi bảy cường giả phong thái buổi tối đi qua buổi sáng đến tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ thi khí hình thành trong mây đen tà xuống cho chiến trường mang đến một tia ánh sáng tiểu nhị chúng ta nên đi nghỉ d ù n qua suy tính đan dược hậu quả người ta đều biết nói không sai chân khí chất lượng đang giảm xuống t r ư ớ hồi kim đỉnh thành nghỉ ngơi một chút võ giả không thể so với cương thi mất đi chân khí ưu thế sức chiến đấu hạ xuống hết sức lợi hại mà cương thi mất đi thi khí còn có c ư ờ n g hãn dù sao cương thi ưu thế chính là cho nên võ giả khi đạt tới một cái cực h ã n lúc sẽ lập tức phản hồi kim đỉnh thành rèn luyện chân khí nỗ lực khôi phục sức chiến đấu hắn còn có thể đánh một trận võ giả thì tiếp tục kiên trì chờ đợi thay phiên không thể không nói cứ như vậy kim đỉnh thành võ giả lập tức ở thế yếu số người chết kịch liệt tăng nên chúng ta xuất thủ hỏa linh tử đứng lên hát nha đạo nhân vận chuyển qua đen phía sau dọc theo đen k ị c á n h gật đầu nói cương thi lực bền bỉ viễn siêu nhân loại võ giả không xuất thủ lời nói còn dư lại võ giả đều sống không được bất quá cũng không thể toàn bộ giết giết phân nửa là tốt rồi thương thông khí sở hữu linh hải cảnh cường giá xuất động thử vong c ơ n lốc cung ô lương vũ giống nhau như lúc chiêu thức ở h á c nha đạo nhân trong tay thi t r u ể n ra uy lực lớn gấp mười lần gấp hai mươi một kích phía dưới có ít nhất hơn ngàn con cương thi bị xé nát tảng lớn địa phương bị san thành bình địa thoải mái mãi như là ăn uống nước lưu nhận được hỏa hỏa linh tử thực lực không kém chút nào sát hát nha đạo nhân trong lúc hành tẩu từng đạo hỏa diệm thật lớn quăng nhận đi ra ngoài giết cương thi dường như cắt cỏ cắt một cái một màng lớn loại kia phong tình vân đạo ý cảnh để cho trên trận vẫn còn ở chiến đấu võ giả trận mắt hốc mùm đây chính là linh h ả i cảnh cường giả thuận tay v i lực ngự khí cảnh cao thủ căn bản là không có cách chống cự lấy diệp phi hiện nay tu vi nếu muốn đánh bại như vậy cao thủ cũng không phải không có khả năng nhưng hội tương đường khó chơi dù sao hắn sử dụng không được hết u y long chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân ngạnh hạn đối phương tuy nói so với hắn năm trăm năm trước cường hạn không ít nhưng muốn vượt qua linh h ả i cảnh khiêu chiến cực kỳ không dễ dàng một ngày một đêm qua hạ xuống diệp phi vẫn chưa hồi thành nghỉ ngơi qua một mực chiến đấu đến bây giờ đối với hắn mà nói loại cơ hội này cũng không thấy nhiều không được nỗ lực thong á cái tuyệt đối sẽ hối hận có chút mệnh mỏi hắn nhìn thấy linh hải cảnh cường giả xuất thủ không biết nơi nào đến lực lượng trạng thái tinh thần khôi phục lại tột cùng nhất mơ hồ còn có đột phá dấu hiệu ha ha đều tiết kiệm chân nguyên làm gì phát vài cái đại chiêu chẳng phải xong trên bầu trời một gã linh hải cảnh cường giả bay đến cực cao địa phương hai tay từ từ giơ lên tựa h ồ tại nâng thứ gì trong khoảnh khắc một đoàn lóng lánh ngân sắc điện quang lôi cầu xuất hiện ở hai tay ở giữa lôi cầu đón gió tức phồng một lần hô hấp thời gian bành trướng đến mấy chục thức cao thấp bỗng nhiên vừa nhìn còn tưởng rằng hắn nâng một viên điện quan g lập lòe ngân sắc thái dương lôi bạo hắn hét lớn một tiếng hai tay giơ thật lớn lôi cầu bỏ rơi đi ầm ầm dường như thế giới mặt nói đã tới xa xa vài dặm khu vực thành lôi đình thế giới ngay sau đó vô cùng ánh sáng trói mắt nở rộ d ọ i sáng xung quanh mấy ngàn dặm linh hải cảnh phía dưới võ giả vội vã nhắm mắt lại bọn họ hoài nghi nhìn thẳng cái kia có thể so với ánh sáng mặt trời con mắt hội mùm ấ t mở mắt lần nữa lúc lôi đình thế giới tiêu thất trong không khí tàn dư điện lưu như chiếc kem kem rung động đi khắp không chừng mà thân ở bên trong cương thi ngay cả cận đều nhìn không thấy. kể cả sâu mấy chục mét địa phương thành hoàn toàn hư vô quá lợi hại h ắ n ít nhất là linh h ả i cảnh hậu kỳ tu vi một kích cư nhiên g i ế t vượt lên trước mấy vạn con cương thi không ít người thần tình dại ra hát nha đạo nhân cùng hỏa linh tử nhìn nhau nhìn một chút người nào một chiêu giết cương thi nhiều không cho phép thiêu đốt chân nguyên ừ ta tu luyện là hỏa hệ chân khí sát thương phạm vi tuyệt đối ở ngư ờ i trên vậy thì nhiều lần a đáng sợ chiến trường đối với linh h ả i cảnh cường giả mà nói rõ ràng là chơi g a m địa phương từng cái lẫn nhau so đầu đứng lên đại chiêu một người tiếp một người thả ra mỗi lần đều có thể sát thương mấy nghìn thậm chí hơn vạn đầu cương thi phải biết rằng lấy diệp phi hiện tại tu vi cũng chỉ có thể một chiêu đánh chết gần trăm cương thi đương nhiên sức chiến đấu không thể lấy sát thương phạm vi tới tính toán thật giống như diệp phi phạm vi lớn nhất công kích kiếm chiêu là phong quyển tàn vân một kích có thể giết chết gần trăm cương thi mà truy phong đoạt mệnh một kích chỉ có thể giết chết vài đầu thậm chí một đầu cương thi nhưng không thể nói phong quyển tàn vân so với truy phong đoạt mệnh lợi hại tương phản phong quyển tàn vân còn kém rất rất xa truy phong đoạt mệnh cả hai không có bất kỳ khả năng so sánh mặc dù như thế lấy ngự khí cảnh tu vi đối mặt linh hại cảnh cứng giả h o không không thi lúc có trước h ể n tượng g ư đ thừa dịp linh hải cảnh cường giả đại phát thần uy tất cả mọi người làm sơ nghỉ ngơi bao quát d i ệ p phi cũng là như vậy hiện tại cương thi thiếu một nửa nhiều không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt suy suy suy suy suy suy một kiếm giết một đầu cương thi cùng hắn ngự khí cảnh võ giả so sánh mới rõ ràng rất ít nhưng diệp phi xuất kiếm tần suất cao không cách nào tưởng tượng mỗi một lần hô hấp thân ảnh ở thi còn trong đi khắp hai ba trăm m hai ba trăm m trong quá trình hắn tổng cộng ra sáu mươi bảy kiếm giết sáu mươi bảy đầu cương thi giết cương thi hiệu suất đổi s á t lớn phạm vi công kích kiếm chiêu phong quyển tàn vân đứng ở một đầu thật lớn cương thi trên thi thể diệp phi phóng tầm mắt nhìn tới kim đỉnh ngoài thành bị nhuộn thành huyết sắc huyết sắc cả vùng đất cương thi số lượng không đủ trăm vạn nhân loại võ giả thì tại bốn chừng mười vạn cộng thêm trong thành ph hai triệu võ giả chỉ còn lại có tám trăm n g à n số người chết đạt được kinh người một triệu hai trăm n g à n tuyệt đối là một làm người ta phát lệnh chữ số không được đạt được ngự khí cảnh tại loại này đại hình trên chiến trường hoàn toàn là trên mũi đao khiêu vũ cũng may kim đỉnh thành bốn phía lại lớn như vậy cương thi không có khả năng toàn bộ chui vào nếu như đang không có chướng ngại vật trên đại thảo nguyên hai mươi triệu đầu cương thi có thể đơn giản tiêu diệt hai triệu võ giả huy kiếm chém giết một đầu nhào tới cương thi diệp phi tiếp tục giết chóc diệp phi một kiếm đâm vào một cái đầu chầu cương thi cổ、Phúc. một đường thẳng bên trong hơn mười đầu cương thi đều bị kiếm khí xuyên thấu tốc độ nhanh như thiểm điện kinh lôi ta đây chiêu mặc dù là cận chiến kiếm chiêu nhưng không có nghĩa là chỉ có thể giết một mục tiêu ở truy phong đoạt mệnh thôi động xuống kiếm khí có đáng sợ lực xuyên thấu phía trước không cần là bởi vì diệp phi muốn thi chiêu hơn nữa cương thi số lượng quá nhiều tận lực khống chế chân khí tiêu hao cho thỏa đáng hiện tại cương thi trận giảm diệp phi sẽ không có nhiều như vậy lo lắng thỏa thích rất chóc rất nhiều cầm trong tay khô lâu trượng hắc bảo nhân đột nhiên xuất hiện bắt đầu huy động khô lâu trượng trong lúc nhất thời bốn phía xuất hiện rất nhiều hình người huyết vụ những n à y hình người huyết vụ nhao nhao ở hắc bảo nhân chỉ huy xuống tụ tập lại từng c á i biến thành càng thật lớn huyết nhân huyết quỷ b á i u giáo thông linh sư cũng toàn bộ đi ra bọn họ đây là muốn làm gì diệp phi nheo mắt lại làm đã từng cùng b á i u giáo đã giao thủ huyết thái tử h ắ n tự nhiên biết huyết quỷ là loại thứ gì theo cương thi giảm thiểu trên bầu trời thi khí hình thành mây đen dần dần bị đổi t ả n ra kim hoàng sắc ánh mặt trời từng mảnh một dải xuống hạ xuống chiếu sáng cả thiên đ i ệ a xa xa núi thây biển máu bên trong không ít nhân hình huyết vụ đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm bị ánh nắng chiếu một cái lập tức đốt cháy thành khói xanh lượn lờ đó là cái gì bao quát d i ệ p phi ở bên trong rất nhiều người không thể tin được chính mình con mắt trên tường thành hỏa linh tử cởi khổ quả nhiên đại hình trong chiến đấu sẽ hình thành huyết quỷ những thứ này b á i h u giáo lẽ nào ra hỏa lẽ nào chính là vì gây nên huyết quỷ hát nha đạo nhân nói huyết quỷ hình thành mượn phần gian nan không thể bị ánh nắng bắn thẳng đến hơn nữa phải có đủ đủ tiên huyết cùng oán n i ệ m này huyết quỷ đều là thấp hơn huyết quỷ không đáng để lo bãi u giáo đến muốn làm gì đang ở hát nha đạo nhân thoại âm rơi xuống tựa như hồ nước trong vũng máu có khói xanh bốc lên sau đó một cái huyết ảnh nhịn không được lao tới hướng bóng ma góc chạy đi n à y huyết ảnh bị quá ánh mặt trời soi sáng trên người đồng d ạ n g bốc lên khói xanh nhưng là cùng hình người huyết vụ khác biệt thân thể hắn cũng không có lập tức tiêu tán mà là chậm rãi t ă n g n dã dường như bị ánh mặt trời bạo chiếu người tuyết hạ vị huyết quỷ đều ngưng tụ ra có linh hải cảnh cường giả hơi hơi giật mình mau nhìn còn có trung vị huyết quỷ một người tự tay chỉ hướng núi t h ầ châu bóng tối nơi đó đồng rạng có một cái huyết ảnh huyết ảnh cùng nhân loại thể hình tương tự gương mặt ng một đầu ngự khí cảnh cao thủ trên đường đi qua nơi đây còn đến không kịp trốn tránh đã bị huyết ảnh nào trúng một màn kinh người phát sinh này huyết ảnh c ư nhiên không trở ngại chút nào tiến vào đối phương trong thân thể một hồi nữa mới lao tới trên người huyết quang càng thêm thịnh vượng ngũ quan cũng tựa hồ rõ ràng một điểm mà vị tiêm ngự khí cảnh cao thủ thi hoàn toàn thành thây khô sinh cơ giết hết huyết quỷ là tà ác tồn tại bãi u giáo muốn dùng những thứ này huyết quỷ làm cái gì d i ệ p phi nhữ mày theo thi khí mây đen dần dần tiêu tán càng nhiều máu hơn ảnh xuất hiện n h o nhao đánh về phía phủ cận nhân loại võ giả còn như diệm phi đám người cự ly này trong quá xa hơn nữa nằm ở ánh mặt trời chiếu xuống ngược lại là không có huyết ảnh vào tới không có gì bất ngờ xảy ra những thứ này huyết quỷ ngày hôm qua mà bắt đầu hình thành dựa vào thôn phệ nhân loại tinh huyết đề t h ă n g đẳng cấp c ò n tốt không có thượng vị huyết quỷ xuất hiện bằng không bằng vào chúng ta chúng nhân trí lực cũng chưa chắc có thể lưu được ở nó hiện tại xuất thủ đánh chết chúng nó à. thiếu gây thành thai họa h ỏ a linh tử thân hình nói lên mấy lần hô hấp sẽ đến trong chiến trường thuận tay một kích h ỏ a diễm như vậy đao khí phản phất là huyết quỷ khắc tinh chỉ cần dính vào một điểm lập tức thiêu đốt thành hư vô quá lơ là ta đi đối phó những cái tia bái h giáo thông linh sư hát nha đạo nhân lắc đầu tùy theo lướt về phía chiến trường h ã n linh h ả i cảnh cường giả nhao nhao xuất thủ từng cái thần tình mười phần ngưng trọng bọn họ lo lắng có thượng vị huyết quỷ xuất hiện tuy nói thượng vị huyết quỷ không phải dễ dàng như vậy hình thành nhưng trên chiến trường cao cấp vo giả quá nhiều chỉ cần thôn phệ đủ quá nhiều đồng đẳng cấp tinh huyết nói không chừng là có thể sản sinh một đầu thượng vị huyết quỷ linh h ả i cảnh cường giả xuất thủ đồng thời cũng muốn nói những cái kia thông linh sư giải quyết không cho huyết quỷ lưu một cơ hội、ừ. nhỏ nhoi để chúng nó lớn mạnh diệp phi đám người thức thời phản hồi kim đỉnh thành tường thành nhìn phía dưới tình cảnh、vâng. hòa linh tử đối với huyết quỷ lực sát thương lớn nhất một k í c h phía dưới bất kỳ cái gì huyết quỷ đều không thể thoát đi các loại chờ huyết quỷ toàn bộ bị đánh chết linh hải cảnh cường giả như trước không đung lỏng bắt đầu dùng chân nguyên bốc hơi lên máu loãng còn như ít một chút máu loãng cái kia coi như huyết quỷ hình thành cần đại lượng máu loãng cùng bán niệm loại nhỏ máu loãng ở thái dương chiếu xuống chẳng mấy chốc sẽ khô cạn tất cả mọi người không biết là địa ở chỗ sâu trong đồng rạng có đại lượng máu loãng tồn tại đây là phía trên máu loãng thẩm thấu hạ xuống hình thành một mảnh dưới đất sông máu trong huyết hạ một cái huyết ảnh chậm rãi trồi lên gương hắn n i ế t miệng nhe răng cười trong con ngươi thần tình phải nhiều tà ác có bao nhiêu tà ác phảng phất là tà ác tập hợp thể ở nơi này huyết ảnh xung quanh lại mang theo ở rất nhiều cầm trong tay khô lâu trượng h á c b à o nhân h á c b à o nhân trong miệng lẩm bẩm chú ngữ vô tận âm k h í tụ tập bên trong như là tự cấp cái này huyết ảnh rót vào lực lượng chiến trường phạm vi quá lớn đủ có phạm vi mấy trăm dặm mai cho đến lúc xế chiều hơn mười vị linh hải cảnh cường giả mới đem có thể hình thành huyết quỷ sông m g ó bốc hơi lên rơi c ò tốt không có thượng vị huyết quỷ xuất hiện hỏa linh tử vui mừng nói hát nha đạo nhân nói thượng vị huyết quỷ cũng có phân chia cao thấp nếu như là phổ thông thượng vị huyết quỷ ta mới có thể hoàn toàn giết chết nó nếu như lợi hại hơn nữa một điểm phòng trường chỉ có ngơi ư hỏa hệ chân nguyên cũng có thể khắc chế còn như đỉnh tiêm thượng vị huyết quỷ sợ rằng chỉ có cực kỳ hiếm thấy thái dương chân nguyên mới có thể khắc chế một gã khác linh h ả i cảnh cường giả dựa đi tới cười nói huyết quỷ sơ kỳ đẳng cấp đề thăng rất nhanh đạt được thượng vị huyết quỷ cấp độ dù cho thôn phệ một trăm tên đồng đẳng cấp tinh huyết cũng không khả năng bao lớn đề thăng trừ phi thôn phệ rất cường đại tinh huyết hoặc là linh hại cảnh cường giả tinh huyết mới có thể tiếp tục tấn trước lại nói tiếp hát u y nha n đạo nhân cười nói ta tình nguyện chậm một chút tu luyện cũng không muốn trở thành huyết quỷ huyết quỷ đang không có trở thành huyết quỷ vương trước vĩnh viễn sẽ sợ sợ ánh mặt trời hỏa diễm cùng với lôi đình coi như trở thành huyết quỷ vương sở hữu ba cái thuộc tính chân nguyên như trước hội khắc chế nó húng chi các ngươi không nên quên huyết quỷ cuối cùng là dựa vào thôn vệ tinh huyết đề thăng đẳng cấp khi chúng nó ý thức bắt đầu hỗn loạn chính là diện vòng lúc đúng ở、EIA. huyết quỷ nhược điểm lớn nhất chính là dễ dàng ý thức tan vỡ mình tan d ã thôn vệ càng mãnh liệt ý thức tan vỡ tốc độ càng nhanh ở nhân loại khu vực cơ hồ không có máu me đ ầ y đầu quỷ có thể lớn lên thành huyết quỷ vương trở thành huyết quỷ đem cũng rất ít b ấ t quá từng trải sự kiện lần này chúng ta đến lúc đó sơ xuất xem ra thiên nhiên tuế nguyệt đã đem rất nhiều khủng bố ghi chép quên ở sau đầu mọi người lặng lẽ lịch sử l o à i người ghi chép bên trong có mấy lần huyết quỷ tha tường lần đầu tiên khoảng cách hiện đại qua xa là thời đại thượng cổ lần thứ hai là thời đại thượng cổ sau đó năm chục ngàn năm lần thứ ba là năm trăm năm trước bái、U、giáo loạn phía trước hai lần ghi ch năm trăm sáu mươi chín ẩn dấu nguy cấp năm trăm năm trước bãi u giáo ở thần võ giới hoạt động đang đứng ở thi triều bạo phát thời kỳ tuổi cùng hầu như cách mỗi ba ngày rất nhiều quốc gia liền sẽ bạo phát một lần loại nhỏ thi triều cách mỗi nửa tháng bậc trung ở trên quốc gia bạo phát một lần cỡ trung thi triều cách mỗi nửa năm đại quốc gia bạo phát một lần đại hình thi triều chọn một năm đều là như vậy vô cùng tận trong chiến đấu nhân loại tử thương tham trọng số lượng đạt được đáng sợ ba ngàn ước trên chiến trường ánh sáng đỏ như máu ngút trời đưa tới bầu trời đám mây đều là huyết sắc trời mưa cũng là huyết vũ không ít võ giả bị huyết quang tập kích thành sắt n h a n cuồng cũng có rất nhiều người t ẩ u hỏa nhập ma cùng loạn mà chết đáng sợ như vậy hoàn cảnh đối với huyết quỷ mà nói không thể nghi ngờ là động thiên phúc điện tất cả huyết quỷ với núi thây biển máu bên trong sinh ra lúc đầu chỉ có số lượng rất ít một nhóm thế nhưng nhân loại bởi vì không có đúng lúc d i ệ t trừ huyết quỷ đưa tới huyết quỷ không ngừng sinh ra cuối cùng ở thi chiều xong xuôi về sau huyết quỷ số lượng vượt lên trước một trăm triệu bên trong huyết quỷ sắp có trên trăm đầu nguyên vu có chút nguyên nhân đặc biệt không hoàn toàn thể huyết quỷ vương cũng sinh ra một đầu trong lúc này đương nhiên là có bãi ưu giáo thân ảnh cũng là diệp phi dự định chân chính động thủ d i ệ t trừ bãi ưu giáo nguyên nhân có thể đối với cả nhân loại mà nói trên trăm đầu huyết quỷ sẽ cùng một đầu không hoàn toàn thể huyết quỷ vương không đáng giá nhắc tới có thể thai nạn cũng không biết bởi vì nhân loại cường đại tự động tiêu vong một trăm triệu huyết quỷ hủy diệt vô số quốc gia thôn vệ mấy chục tỷ người loại tinh huyết thậm chí có rất nhiều truyền kỳ cảnh đại năng cùng một vị thánh giả cũng bị giết chết phải biết rằng ở quận sạch toàn bộ tinh thần võ giới thi triều bên trong cũng không có chết đi một vị truyền k ỳ cảnh đại năng thằng đến diệp phi xuất thủ thi triển huyết long lúc này mới c h ấ n chủ con này huyết quỷ vương đem con này huyết quỷ vương vĩnh cựu phong vấn từ nay về sau lui về phía sau chỉ cần quy mô vượt lên trước trăm vạn chiến tranh đều sẽ có người chuyên môn thanh lý huyết quỷ để tránh khỏi gây thành thái họa không biết nguyên nhân gì quá khứ rất nhiều lần thi triều cũng không có sinh ra huyết quỷ coi như sinh ra cũng chỉ có số lượng rất ít một nhóm lại đại bộ phận vì thấp hơn huyết quỷ hạ vị huyết quỷ đều thật rất ít e rằng chính là bởi vì lâu dài như vậy ân kế tiếp sẽ có kim đình thành quân đội thu thập chiến trường trên chiến trường cương thi phần lớn không t h ọ n vẹn không đủ không ít đã nắp ấy nhưng chăm chú thu thập thoáng cái cương thi yêu thú tài liệu như trước sẽ rất nhiều kim đỉnh thành rộng mở trên đường phố diệp phi cùng quách la m nguyệt kể vai hành tẩu chuẩn bị phản hồi mỗi người ở lại từ lâu nguyên bản thi chiều không có phát sinh hôm nay chính là kim đỉnh thành mỗi năm một lần buổi đấu giá hiện tại có thể sẽ lùi lại một thời gian ngắn quách la m nguyệt cười h i ế p mắt nói diệp phi nói vừa lúc ta muốn nghỉ ngơi một chút thời gian dài nhiều lần chiến đấu diệp phi cần thời gian nghỉ ngơi đồng thời đem kinh nghiệm chiến đấu tiêu hóa ha h a diệp phi chúng ta lã nguyệt lâu cần chính là ngư i loại thiên tài này q á c h la nguyệt trong ánh mắt mang theo h ư n g nàng có thể khẳng định một khi diệp phi gia nhập vào lã nguyệt lâu bảy đêm nhất định có thể đem bảy đêm đẩy lên tới một cái độ cao mới tuy là trước mắt hắn thực lực chưa chắc so với đêm thứ ba cường diệp phi lắc lắc đầu nói chờ ta có lý do nói không chừng hội gia nhập vào lã nguyệt lâu hiện tại lã nguyệt lâu đối với ta lực hấp dẫn còn chưa đủ lớn đối với diệp phi mà nói làm bất cứ chuyện gì cũng phải có con mắt họ mà không phải mù quáng không chịu trách nhiệm trước mắt hắn cũng không có gia nhập lã nguyệt lâu lý do cùng con mắt diệp phi càng là cự tuyện quét lam nguyệt càng là tâm tình bức t i ế t nàng dự định một hồi lã nguyệt lâu lập tức bà diệp phi sự tỉnh thông cao cho cao t ầ n cùng lầu chủ diệp phi ở lại t i ể u lâu đến lên tiếng kêu gọi hai người xa nhau thiếu hiệp nước tắm cho ngài cất xong bên ngoài phòng khách tiểu nhị cung kính nói khen thưởng đối phương mười lượm bạc diệp phi đẩy cửa phòng ra đi vào trong phòng tám diệp phi c h ầ m tính lại con mắt khép hở hồi nhớ lại trên chiến trường từng ly từng tí có lẽ là linh hồn lực nguyên nhân một ít bình thường không thế nào chú ý tỉ mỉ đều bị hồi nhớ lại đến như một lần xuất kiếm một lần né tránh một lần đánh chết góc độ tự hồ có chút vấn đề né tránh lộ tuyến quá ướt cát bần t h i u đánh chết không đủ dứt khoát càng là hồi ức diệp phi đang không ngừng phát hiện mình lệch lạc đây cũng không phải hắn trình độ hạ xuống dù sao chiến đấu quá mức nhiều lần lần một lần hai có thể bảo đảm trạng thái tốt nhất thế nhưng số lần vượt lên trước một nghìn thậm chí mấy vạn lệch lạc khó mà tránh khỏi dù cho diệp phi cũng là như vậy từ từ phun ra một miệng không tồn tại cho khí diệp phi mở mắt lẩm bẩm lệch lạc thật đúng là nhiều dầm dầm từ trong bùn tắm đứng lên diệp phi thon dài cường tráng thân thể ở hơi nước c h e lấp lại như ẩn như hiện bây giờ hắn đã là một ư ơ i bảy tuổi thân thể cơ bản phát d ụ n hoàn toàn có vẻ càng thêm giàu có lực lượng cùng sức bật thay quần áo sạch diệp phi hồi đến m ạ n thất bắt đầu tĩnh nộ cùng tu luyện. chất đầy thi thể trên chiến trường nhiều đội võ trang đầy đủ binh sĩ đang ở thu thập cương thi y ê u thú trên người tài liệu cùng nội đan bên cạnh còn lại là thật lớn một xe nhiều như vậy y ê u thú cương thi tài liệu được bán bao nhiêu bạc nếu không chúng ta giấu mấy viên cương thi nội đan loại kia cao cấp khuyên ngươi không được làm chuyện điên rồ không có thấy có người tại giám thị sao bị phát hiện xử quyết lập tức hh ắ c ắ c ta nói đùa loại này vui đùa không b u ồ n c ư ờ i thi t r i ề u là tham chiến võ giả giải quyết chúng ta xuất lực rất ít hơn nữa chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì chỉ cần bà yêu thú cương thi tài liệu toàn bộ thu thập hạ xuống mọi người chúng ta có thể phân đến nửa thành tài hưu chia đều lời nói đại khái tương đương với chúng ta một hai tháng thu nhập cho nên hảo hảo làm chính mình một phần công việc việc khác muốn cũng không cần nghĩ cao tuổi binh sĩ đội trưởng hướng dẫn từng bước địa ở chỗ sâu trong trong huyết hạ huyết ảnh cảm thụ tới trên mặt đất nhân loại khí tức có chút dục dịch một lúc lâu nó an tính lại một cái hát sắc trong t i ệ u có một k h ả n khàn thanh âm thần bí chuyên g a huyết mã đầu người hồi phục thế nào không được người nhân loại này đẳng cấp quá thấp thôn vệ bọn họ tinh huyết tai hại vô ích sẽ chỉ làm ta nhanh hơn ta vỡ cũng được trước tiên ở trong huyết hà tĩnh dưỡng một thời gian ngắn nỗ lực củng cố thoáng cái tự thân giai vị trong huyết hà một cái giống người mà không phải người thanh â m vang lên tràn ngập khí tức kinh khủng huyết quỷ là một loại kỳ quái tồn tại chúng nó là thông qua trong máu tinh túy cùng bán niệm sản sinh trong đầu tin tức rất phức tạp nhưng không hề nghi ngờ đạt được nhất định giai vị bọn họ đã có thể b o phức tạp tin tức tổ chức sản sinh đặc biệt trí tuệ mà trong huyết hà vị này thì lại khác chính là một vị bãi h u giáo huyết ma đầu đang ở mượn vô số huyết quỷ rèn luyện chính mình ma đầu kia n h a răng cười một tiếng huyết ảnh chậm rãi chìm vào trong huyết hà thời gian ngày lại ngày trôi qua diệp phi một mực nằm ở bế quan trạng thái đệ ngũ nói trong phòng khách có tài năng ý b ắ n ra bình ổn không khí nổi lên điểm một cái rung động phá mở mắt hai đạo dường như kiếm khí đồng dạng ánh mắt b ắ n ra diệp phi há mồn bắt khẽ hô không khí rung động nhanh chóng bị xé ra hư huyễn kiếm ảnh lõe lên một cái rồi biến mất thanh kiếm này ảnh người khác nhìn không thấy chỉ có diệp phi có thể cảm thụ được như có như không thanh â m văng lên diệp phi g ư ơ n g mắt nhìn lên đối mặt buồn cảnh khẽ run lên lá cây tiêu nhịu xuống tựa hồ bị lực lượng vô hình chém chết sinh cơ trở nên âm n đầy từ khí phổ thông kiếm ý đại viên mãn s á t lục kiếm ý cũng có tiến bộ hiện tại đã là chút thành tiệu kiếm ý loại này hư huyễn đồ vật bình thường là nhập môn khó khăn hậu kỳ hơi chút đơn giản một điểm bởi vì không có nhập môn trước căn bản không có cửa mà vào cũng không cảm giác nó tồn tại có thể lãnh ngộ kiếm ý không có chỗ nào mà không phải là tâm trí cực kỳ k i ê n định ở kiếm pháp trên có độc đáo kiến giải người diệp phi năm trăm năm trước sớm đã l ĩ n h ngộ kiếm ý đối với kiếm ý đã có nhất định lý giải biết kiếm ý trưởng thành cần gì như thế nào để thắng người khác cũng là như vậy bất quá về sau đơn giản cũng chỉ là tương đối mà nói rất nhiều người bởi vì tư chất hữ hạ lại hoặc là cực hạn ở rất nhỏ trong hoàn cảnh có thể dùng kiếm ý trì trệ không tiến cả đời đều không thể tiến thêm một bước có thể đạt được chút thành tựu kiếm ý ít lại càng ít đạt đến đại thành kiếm ý tuyệt đối là trong một vạn không có một còn như viên mãn kiếm ý toàn bộ thần võ giới đều không có bao nhiêu người viên mãn kiếm ý trên tạm thời còn không muốn người biết dựa theo diệp phi lý giải kiếm ý có điểm giống máy phụ trợ t ỷ như một đạo phổ thông kiếm khí có điểm giống máy phụ trợ tỉ như ẩn chứa kiếm ý nói không chừng có thể chặt đứt hai khối thép dòng cứ nguyên nhân là bởi vì kiếm ý càng kiên cố hơn lực phá hoại lớn hơn nữa chỉ bất qua kiếm ý cải biến kiếm khí quá trình kiếm khách căn bản là không có cách ảnh hưởng hoặc có lẽ là lấy diệp phi hiện tại cảnh giới còn vô pháp đi ảnh hưởng kiếm ý chỉ có thể lấy ra dùng đương nhiên kiếm ý lại không hoàn toàn là cùng loại máy phụ trợ tồn tại bởi vì hư vô cho nên nó có thể chặt đứt hư vô vạn ta bất xâm như vừa rồi một cách kia nhìn như không tồn tại nhưng có thể b ả buồn cảnh sinh cơ chém chết mà không phải trực tiếp hủy d i ệ t buồn cảnh cách, cách cách bên ngoài phòng khách chuyển đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa trên thực tế loại thanh em này mỗi ngày đều hội vang một lần đứng dậy xuống giường diệp phi nói vào đi k ế t phòng cửa bị đ ẩ y ra tiểu nhị đang cầm một tấm thẻ màu vàng đi tới thiếu hiệp đây là người bằng hữu để cho ta cho ngươi thẻ khách quý diệp phi tiếp đi tới nhìn một chút trên đó viết kim đỉnh thành phòng đấu giá thẻ khách quý là nữ nhân diệp phi hỏi đúng diệp phi không cần đoán cũng biết là người nào lại hỏi kim đỉnh thành buổi đấu giá còn có vài ngày có tin tức sao chắc là ngày mai a a ngươi đi chuẩn bị cho ta ăn chút gì đó thu hồi thẻ khách quý diệp phi phân phò nói một k h ắ c đồng hồ trôi qua rượu và thức ăn t h ự tế diệp phi ở trong phòng khách chậm rãi hiệu dụng hắn vừa ăn đồ ăn vừa dùng linh hồn lực lắng nghe người dưới lầu mọi người nói chuyện với nhau âm thanh trong mắt lóe ra hà tinh nguyên lai、like、gần nhất những ngày qua b á i u giáo vẫn còn ở kim đỉnh thành quanh thân lui tới những thứ này b á i u giáo giáo đ ồ tựa hồ tại thu thập người huyết dịch này gây nên rất nhiều linh h ả i cảnh cường giả chú ý bọn họ bắt đầu tìm khắp tứ phía lên b á i u giáo tung tích chẳng qua trước mắt chưa phát hiện đến lúc đó cùng b á i u giáo những cao thủ giao chiến mấy lần song phương có tổn thất cùng tử thương b á i u giáo chuẩn không có hảo tâm gì chỉ sợ bọn người kia làm ra cái gì n h u loạn lớn đi ra nếu như làm ra diệp phi không khỏi neo h lại hai trong mắt như là nhớ tới cái gì có một loại dự cảm không tốt ở trong lòng hắn tự nhiên mà sinh sắt vách điều thứ ba đường phố xanh vàng rực rỡ tiểu lâu trong phòng khách quách lam nguyệt đêm thứ sáu cùng với đêm thứ tư đều ở đây giữa lẫn nhau nghị luận cái gì quách chấp sự ngươi nhất định phải đem hắn đưa vào l a m nguyệt lâu đêm thứ sáu vuốt vuốt một thành t i ể u truy thủ quách lam nguyệt nói đưa vào là nhất định nhân tài b ự c này không vì chúng ta l a m nguyệt lâu sử dụng thực sự quá đáng tiếc đêm thứ tư trọng thương chưa lành sắc mặt hơi lộ ra tái n h u ậ mở miệng nói rất có độ khó thiên tài đều có chính mình quy tắc làm việc Không có đêm ộ khó kỳ như mới gọi kỳ quái, tựa như bảy đ bên thứ r o n g mặt k á c cùng ba vị, bọn gia vị, họ đều là mỗi người tông môn cùng thế gia thiên thế đều đ là tài mỗi n tiến đến nhưng là tốn hao công phu rất lớn. g đầu, Đêm phu mời rất thứ hao là sáu cười nói xem ra q u á c h chấp sự đã có đối sách đối sách không tính là chỉ có thể tận lực cho hắn hảo cảm lúc cần thiết để cho hắn thiếu nợ ta nhóm một cái tỉnh tỷ như lần hội đ ầ u giá này nếu như hắn có cái gì vừa vật phẩm tự thân tiền tài lại không đủ ta không ngại mượn chút cho hắn q u á c h la nguyệt trên mặt lộ ra mỉm cười làm lá nguyệt lâu chấp sự địa vị tuy là không tính là cao tầng nhưng có thể trình độ nhất định điều động tài nguyên、Ai? xem ra ta muốn gia tăng tu luyện bằng không thật có khả năng bị loại bỏ ra bảy đêm đêm thứ sáu ít nhiều có điểm áp lực ngày thứ hai sáng sớm trên đường phố võ giả lần nữa nhiều lên không ít người còn bị thương nghe nói lần này kim đỉnh thành buổi đấu giá có một viên hỏa long quả tham dự đấu giá không biết thật giả hỏa long quả này có thể là đồ tốt đối với chúng ta ngự khí cảnh võ giả mà nói không thể nghi ngờ là đan d ư ợ cao c cấp đáng tiếc chúng ta tài lực căn bản không đáng chú ý đúng vào chúng ta mấy tài sản cá nhân cộng lại phòng chừng cũng mua không được hỏa long quả một điểm ra không nói phòng đấu ra đến to lớn phóng khoáng phòng đấu giá cửa vào mấy người kề vai đi vào hỏa long quả đồ tốt b à đối phương lời nói nghe vào trong t h a i diệp phi như có điều suy nghĩ hắn hiện tại là ngự khí cảnh tam trọng thiên tu vi muốn đạt được ngự khí cảnh tứ trọng thiên đình phong nhất định phải từ từ tích lũy chân khí không có khả năng một lần là xong thế nhưng có một viên hỏa long quả tồn tại trong khoảng thời gian ngắn có thể để cho hắn để t h ă n g tới ngự khí cảnh tứ trọng thiên hoặc là ngũ trọng thiên đình phong tu vi bớt đi đại lượng thời gian tiến nhập đại môn bên phải có một hoa lệ thông đạo ngoài thông đạo hai gã võ giả canh giữ ở nơi đó chắc là khách quý thông đạo a diệp phi đi tới sáng lên thẻ khách quý võ giả cung kính nói mời đến từ thông đạo một đầu khác đi tới diệp phi chứng kiến quách la nguyệt đối phương đứng ở số bảy phòng khách quý bên ngoài mà hắn thẻ khách quý cũng là số bảy quách la nguyệt cười nói diệp phi nơi đây t i ế n nhập xa hoa phòng khách quý diệp phi quan sát sơ lược một phen ngồi ở trung ương trên ghế ra quách la nguyệt ngồi ở bên cạnh nghe nói lần hội đấu giá này có một viên hỏa long quả quách la nguyệt vô tình hay cố ý nói diệp phi gật đầu ta biết nay cái hỏa long quả cũng không phải bình thường thiên tài địa bạo không có ba bốn trăm l i n nguyên thạch rất khó cạnh tranh đến bất quá ta có thể tạm thời cho người mượn d i ệ p phi cười không nói rất nhanh buổi đấu giá bắt đầu chương năm trăm bảy mươi mốt kiếm hình thảo tóc xám trắng đấu giá sư đi lên này hắn tới trước chàng lời dạo đầu toàn tức nói giống như quá khứ kim đỉnh thành đấu giá chính là lấy nguyên thạch vì giao dịch ta d á m khẳng định bảo vật sẽ không có ít một ít bảo vật giá trị thậm chí vượt lên trước rất nhiều hiếm thấy bảo vật nếu là có tâm động người hoàng kim lại không đủ có thể dùng nguyên thạch hối đoái hoàng kim tỷ lệ làm một so với ba trăm ngũ đương nhiên chúng ta kim đỉnh thành buổi đấu giá chỉ nhận nguyên thạch hối đoái hoàng kim kiện thứ nhất vật đấu giá là một quyển nhân cấp đỉnh giai công pháp bí tịch tên là thanh hà quyết lấy thanh hà thao thao ý tu luyện được chân khí nếu so với người bình thường cấp đỉnh giai công pháp hồn hậu rất nhiều giá khởi đầu là ba vạn lượng nguyên thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn lượng xốc lên mâm tròn bên trên tơ lụa đấu giá sư thành thạo nói ra bí tịch tên cùng hiệu quả ba mươi hai không không không không lưỡng. đấu giá trên căn bản là cựu long cảnh võ giả trong bọn họ rất nhiều người mặc dù có nhân cấp cấp tột cùng võ học nhưng trên người còn có mấy môn võ học là nhân cấp cao dài cấp độ lan lộn thảm thậm chí ngay cả nhân cấp cấp tột cùng võ học cũng không có cho nên mỗi lần buổi đấu giá đều sẽ toàn lực tranh đoạt không được mất một lúc cái này thanh hà quyết bị một ga cựu long cảnh võ giả lấy tám mươi tám lưỡng nguyên thạch phách mãi hạ xuống uống một miệng người hầu đưa ra nước chè xanh diệp phi thần tình dung d u n g dựa lưng vào ghế ra sơ kỳ một ít vật đấu giá sẽ không tốt hơn chỗ nào hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ bất quá chứng kiến mọi người một bộ khí thế ngất trời giá vẻ cũng rất có thú theo thời gian đưa đ ẩ y vật đấu giá giá trị càng ngày càng cao kế tiếp món bảo vật này mọi người sẽ không xa lạ dùng đao bằng h ư u khẳng định cũng sẽ thích thứ ba mươi bảy món vật đấu giá mà phẩm bảo khí thanh quang đào một thanh vê anh phòng đấu giá nhất thời sôi trào bộ phận thứ nhất đấu giá cư nhiên xuất hiện nhị phẩm bảo khí quá khứ cũng không thấy nhiều thảo nào đấu giá sư có tự tin như vậy thanh quang đao giá cả một triệu lượng nguyên thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm vật lượng có ý định bằng hữu bắt đầu đấu giá a một triệu năm trăm n g à n lượng hai triệu lượng ba triệu lượng mấy lần hô hấp thời gian thanh quang đao đấu giá thẳng tắp kéo lên đạt được ba triệu lượng bất quá diệp phi có chút kỳ quái chính là một thanh nhị phẩm b ả o đao giá cả vậy mà lại đắt như thế đây thật là vạn vạn không nghĩ tới như lá bay sở liệu thanh quang đao rơi vào một gã ngự khí cảnh võ giả trong tay cuối cùng đấu giá là năm triệu năm trăm n g à n lượng hoàng kim bộ phận thứ nhất đấu giá sắp kết thúc hiện tại là cuối cùng nhất kiện vật đấu giá cũng là áp c h ụ vật đấu giá thiếu khuyết hoàng kim bằng hưu không nên quên bùn phòng đấu giá có thể dùng nguyên thạch hối đói hoàng kim tỷ lệ là một so với ba trăm ng rất nhiều người trợn mắt một cái trên thị trường một khối nguyên thạch tương đối nhiều nhất với hơn bốn trăm lượng hoàng kim thỉnh thoảng xuất hiện giảm mức độ cũng có thể đổi được bốn trăm lượng hoàng kim ở chỗ này lại là một ba trăm l ư ỡ i một khối nguyên thạch chỉ có thể hối đoái ba trăm năm mươi lượng hoàng kim quá đen q u á c h la m nguyệt cười nói đừng xem phần lớn người mặt coi thường đến thời khắc mấu chốt m u ố n hối đoái hoàng kim nhân khẳng định rất nhiều d i ệ p phi gật đầu bộ phận thứ nhất đầu giá áp chục vật phẩm không phải là mặt hàng đơn giản có chút ngự khí cảnh võ giả không thiếu nguyên thạch chưa chắc không thiếu hoàng kim dù sao đại bộ phận thời điểm vài chục vạn lượng hoàng kim liền đủ đủ cần nhiều như vậy làm gì đợi sinh đẹp nữ hầu người bà mâm tròn đặt vào trên đài đấu giá đấu giá sư xốc lên t ơ lụa cất giọng nói áp chụp vật đấu giá bà cây kiếm hình thảo kiếm hình thảo diệp phi n h ư mày hắn chưa từng nghe nói qua loại linh thảo này cùng diệp phi phản ứng t u y ệ t nhiên tư ơ n g phản nó trong phòng khách quý không ít ngự khí cảnh võ giả động tâm bên trong còn có một hai gã linh hải cảnh cừng giả đấu giá sư không nhanh không c h ậ m nói kiếm ma cốc mọi người hẳn là đều biết trước đây thánh nữ đế đại nhân cùng một vị ma đạo kiếm thanh chiến đấu một kiếm bổ gia thiên ma sơn hình thành kiếm ma cốc lúc tàn dư kiếm y bốn trăm năm cũng không từng tiêu tán một mực bao phủ ở kiếm ma nếu như lô mang tiến nhập bên trong tất nhiên sẽ bị cái kia cổ đáng sợ kiếm ý nghiền nát linh hồn chết không thể chết lại có người nói từng có linh h ả i cảnh cường giả miễn cưỡng tiến nhập bên trong từ nay về sau không còn có người gặp q u a hắn hơn phân nửa đã chết ở kiếm ma cốc trong phạm vi cơ hồ không có thực vật có thể sống tồn dù cho cố ý đi trồng thực vật trong mầm móng sinh cơ cũng sẽ bị thánh nữ đế điện hạ còn sót lại kiếm ý chém chết không chút nào lưu thế nhưng vạn sự vạn vật luôn có một chút hy vọng sống ở mặt nạ dưỡng ra c ầ ngoại bộ trên vách núi đá có một loại thực vật, còn sống. Loại thực vật này là thiết nham cỏ thiết cỏi dị cỏ thường người thường cầm đao kiếm cũng vô pháp lập tức chặt đước chính là loại thực vật này chịu đựng được thánh nữ đ ế kiếm ý chậm rãi lột sắc thành mới thực vật kiếm hình thảo đương nhiên không phải mỗi bội cây thiết nham cỏ đều có thể lột sắc thành kiếm hình thảo bên trong tỷ lệ đáng thương em bé một vạn bội cây cũng chưa chắc có một gốc cây thành công thiết nham c ó một khi lột sắc thành kiếm hình thảo trong cỏ hội hấp thu một luồng thật nhỏ kiếm ý này sợi kiếm ý vô hình vô chất đối với lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách cũng là mười phần vật chân quý có người nói từng có người dựa vào kiếm hình thảo đột phá kiếm ý gông cùng x Ví dụ cử thứ này g kể xiết, điểm nhưng là hàng bán chạy ngươi vận khí quá kém bởi vì thi chiều nguyên nhân đi tới kim đình thành kiếm giả không ít bên trong có một số ít người đã lĩnh nộ kiếm ý bên trong bao quát một gã linh hải cảnh kiếm giả hãng tất nhiên sẽ không công tha cho kiếm hình thảo quách lang n g u y ệ t tâm lộ ra nét mừng xem diệp phi d á n g vẻ khẳng định đối với kiếm hình thảo có ý định vốn lấy hắn tài lực như thế nào cạnh tranh qua linh h ả i cảnh kiếm khách đến lúc đó chính mình có thể dành chính ngôn thuận mượn chút nguyên thạch cho hắn để cho hắn thiếu mình t ỉ n h diệp phi không quá lưu ý hắn cái gì không nhiều hoàng kim còn rất nhiều còn có đại lượng châu đáo cùng bí tịch thậm chí nguyên thạch cũng có trên một triệu chính là kiếm hình thảo còn chưa phải là dễ như t r ở bàn tay đầu giá sư không còn nói nhảm tự tay xốc lên tơ lụa ba cây kiếm hình thảo lẳng lặng địa nằm mâm t r o n t r o n kiếm hình thảo có như tên hình dạng giống như một thanh sắc bén bảo kiếm. đỉnh cao mơ hồ có tài năng ý chẳng hạn ra khiến cho người sinh ra hạn ý kiếm hình thảo giá cả ba mươi vạn lượng nguyên thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một vạn lượng đầu giá bắt đầu ba mươi năm vạn lượng bốn mươi vạn lượng đầu giá không hoàn toàn là lĩnh nộ g kiếm ý kiếm giả có thật nhiều tu vi rất cao thế nhưng không có lĩnh nộ g kiếm ý cao thủ dùng kiếm cũng xuất thủ bọn họ đều ôm đồng dạng ý tưởng nhìn một chút có thể hay không từ kiếm hình thảo bên trên làm ra đột phá lĩnh nộ g chính mình kiếm ý diệm phi không gấp xuất thủ hiện tại còn chưa đến thời điểm sắt vách phòng khách quý một gã thanh niên cùng một lão giả ngồi ở chỗ kia thanh niên người mặc hoa phục màu tím mang trên mặt ngang ngược kêu ngạo ngạo khí lão giả một đầu tóc đen khuôn mặt đầy rất quỷ dị là hắn da cứ nhiên hiện lên xanh tím căng thẳng gắt gao liếc nhìn lại còn tưởng rằng thi thể phát cứng rắn cương thi này ba cây kiếm hình thảo nói không chừng có thể làm cho ta lãnh nộ kiếm ý có kiếm ý thực lực ta ít nhất có thể tốc độ tăng một thành trở lên tham gia nhân bảng trận đấu có nắm chắc hơn thanh niên trong mắt lộ ra hừng hực nhấc tay báo giá nói tám mươi vạn lượng nguyên thạch ai cũng chớ g i à n h với ta tám mươi vạn lượng còn có ai tăng giá đấu giá sư hoàn đầu t r u n g quanh một triệu lượng có người tăng giá quách lam nguyên nói chả thế nào không xuất thủ d i ệ p phi nói không đ ổ i một triệu năm trăm n g à n lượng mở mang bên trong phòng đấu giá thanh â m đang vang vọng không biết có phải là ảo giác hay không tất cả mọi người cảm giác một cổ tài năng ý lan tràn ra xuyên thủng lòng người thật là lợi hại kiều ý diệm phi sắc mặt hơi đổi một chút cố kiếm ý này mười phần mạnh mẽ coi như không phải đại viên mãn kiếm ý cũng không xa q u á c h la nguyệt nhắc nhở người này chính là vị kia linh h ả i cảnh kiếm giả lập tức thêm một triệu năm trăm ngàn lượng quỷ lão người này chính là vị kia linh h ả i cảnh kiếm giả ngang ngược yêu ngạo thanh niên hỏi bên cạnh lão giả bị kêu là quỷ lão mặt cương thi lão giả nói ngươi yên tâm tăng giá người này có chính mình quy tắc làm việc không có khả năng làm ra sát nhân đoạt bảo sự t ì n h vậy là tốt rồi thanh niên giơ tay lên một triệu năm trăm ngàn lượng lão tử không phải ta nói ngươi nên áp thời điểm hay là muốn áp một điểm để cho người khác sợ ngươi như vậy những bọn tiểu bối kia cũng không dám cùng ngươi đấu giá tới gần trung ương phòng khách quý hai gã tuổi tác chừng năm mươi tuổi trung niên ngồi ở trên ghế da nói chuyện làm ã n kiểm cầu nhiêm hung ác đại hán bên cạnh hắn còn lại là mặt chữ quốc trung niên một thân chính khí nhìn không chớp mắt mặt chữ quốc trung niên cờ ư i nhạt ngươi không biết ta nói lại là này câu hung ác trung niên bất đắc d ĩ c ư ờ i mặt chữ quốc trung niên cũng không biện giải thanh âm truyền đi hai triệu lượng đấu giá sư trên mặt lộ ra tiêu ý ba cây kiếm hình thảo có thể đấu giá được hai triệu lượng xem như là đến dù sao thiên ma cốc kiếm hình thảo mặc dù không nhiều nhưng là không phải phi thường rất t h ư a thớt hơn nữa hàng năm cũng có thể trở thành dài một nhóm nhỏ chỉ bất quá đại bộ phận đều bị thế lực lớn chia cắt húng chi kiếm hình thảo ẩn chứa kiếm ý chỉ có một luồng đề thăng kiếm ý tỷ lệ rất nhỏ ngang ngược k i ê u ngạo thanh niên khẽ cắn ngôi hai triệu hai trăm ngàn lượng hai triệu năm trăm ngàn lượng bên này mới vừa báo giá bên kia lần nữa chuyển đến thanh âm Quỷ lao trên người ngươi còn có bao nhiêu nguyên thạch trở về trả lại ngươi ngang ngược k i ê u ngạo thanh niên đối với kiếm hình thảo tình thế bắt buộc không có vị ấy kiếm giả không muốn lĩnh nộ kiếm ý hắn cũng là như vậy ủy lao cao mày nói ba cây kiếm hình thảo chưa chắc sẽ để ngươi l ĩ n h ngộ kiếm ý nhưng cứ thế từ bỏ p h ỏ n g chừng ngươi cũng bất tử tâm như vậy đi đầu giá vượt lên trước ba trăm l ư ợ n g nguyên thạch lập tức bung tha nguyên thạch không phải rau cải trắng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu bình thường phẩm tông môn gia tộc bên trong cũng sẽ không sở hữu quá đa nguyên thạch toàn bộ tông môn gia tộc tiêu hao nhưng là một cái nặng nề g h gánh vác Tốt. Thanh niên gật đầu, báo giá nói, 3 triệu lượng. 3 triệu tay chặt, ra niên nói, lượng. lượng. Nắm tay nắm đầu, báo q u á c h lam nguyệt âm thầm chất lưỡi này mất một lúc đấu giá thì đạt đến ba triệu lượng hoàng kim cho dù là linh h ả i cảnh cường giả cũng không có nhiều như vậy hoàng kim chắc là chuẩn bị dùng nguyên thạch hối đoái còn như nguyên thạch rất không có khả năng cơ hồ không có người nào ngốc dùng tốt hoàng kim đi hối đoái nguyên thạch vậy đơn giản là bạo liễm thiên vật bị t r ờ i phạt hành vi bi, phải biết rằng hoàng kim dễ có nguyên thạch khó có được dưới tình huống bình thường coi như ngươi có nhiều hơn nữa hoàng kim người khác cũng chưa chắc nguyện ý dùng nguyên thạch cùng ngươi trao đổi không có hoàng kim lời nói nhớ kỹ hỏi ta mượn quét lam nguyệt mỉm cười nhìn về phía diệ phi diệ phi di Cái vắng i vẻ phòng đấu giá hoàn toàn điên cuồng mười triệu lượng nguyên thạch chỉ lấy nguyên thạch mà nói định tiêm tông môn cũng không khả năng lập tức lấy ra ngược lại không phải là chúng nó không có cái này tài lực mà là muốn xem người nào muốn xem chuyện gì giống như kiếm hình thảo chuyện nhỏ như vậy không có ai sẽ bả giá cả để thắng tới mười triệu lượng nguyên thạch không đáng quách lam nguyệt há to m ồ m không biết nên nói cái gì lúc đầu cho rằng diệp phi hội hướng nàng vay tiền nhưng một ngàn lượng nguyên thạch đã vượt qua nàng có thể điều động cực h ạ muốn mượn cũng mượn không nổi dù sao nàng chỉ là một vị c h ấ p sự không phải lã nguyệt lâu cao tầng ngươi có nhiều như vậy nguyên thạch quách lam nguyệt hỏi d i ệ p phi nói cộng thêm những cái kia trâu đau cùng một ít bảo khí lời nói cũng không sai b i ệ t lắm lẽ nào ngươi cướp sạch một cái môn p á i nhỏ quách lam nguyệt xoa một chút hãn ta còn không có như thế phát rổ ta là đoán tạo sư đoán tạo sư ngươi là đoán tạo sư quách lam nguyệt lần này biểu hiện trên mặt càng thêm đặc sắc vạn vạn không nghĩ tới d i ệ p phi lại còn là cái đoán tạo sư thảo nào giàu có đến mức nước đố đ ổ vách bên kia mặt chữ quốc trung niên cười nói mười triệu lượng nguyên thạch thua thiệt hắn nói xong ra miệng thôi trên người ta nguyên thạch nhiều như vậy còn dư lại nguyên thạch không cần nhiều dùng để tu luyện không được cạnh tranh hung á c trung niên nói sợ cái gì ta chỗ này còn có nguyên thạch cùng lắm thêm chút đi nguyên thạch không đợi mặt chữ quốc trung niên nói chuyện hung á t trung niên trực tiếp báo giá mười hai triệu lượng nguyên thạch đấu giá sư xoa một chút hãn đó là hương phân hãn ba cây kiếm hình thảo đấu giá được m tuyệt đối là có lịch sử lần đầu tiên dung giọng nói mười hai triệu lưỡng còn có ai tăng giá không thêm giá cả lời nói ta muốn điểm số ân mười lăm triệu l ư ợ n g d i ệ p phi ở quách l a n nguyệt dại ra trong ánh mắt giơ tay lên nói tiểu tử này có bao nhiêu nguyên thạch h ô n g á c trung niên muốn n h ấ c tay lại buông xuống đi thân là linh h ả i cảnh v õ giả trên người bọn họ nguyên thạch coi như khá nhiều nhưng là lại l i ề u mạng như vậy xuống dưới p h ỏ n g c h ứ n g ngay cả tu luyện b ố n ban đầu bảo hiểm tất cả không được mười lăm triệu l ư ợ n g nguyên thạch còn có ai người nào tăng giá đầu giá sư hiện tại biết cái gì gọi là tài đại khí thô quả thực không đem hoàng kim coi là chuyện đáng kể hạn dám c a m đoan coi như là thất phẩm tông môn tông chủ ở chỗ này cũng cạnh tranh bất quá đối phương ai sẽ mất một ư ơ i năm triệu lượng hoàng kim phách mai ba cây kiếm hình thảo a t r ơ nửa ngày không có ai hồi ứng với chương năm trăm bảy mươi ba hỏa long quả một vạn năm triệu lượng một lần một ư ơ i năm triệu lượng lần một ư ơ i năm triệu lượng ba lần thành giao chúc mừng số bảy phòng khách quý bằng h ư u q u á c h la nguyệt trợn mắt một cái một ư ơ i năm triệu lượng hoàng kim phách mai ba cây kiếm hình thảo quá lãng phí nguyên thạch lại không đáng giá cũng không phải ngơi như thế dùng hoàng kim nguyên thạch bất quá đều là vật n mạch thần này ba cây kiếm hình thảo đối với ta có đại tác dụng về sau rất khó gặp phải d i ệ p phi có chính mình dự định này ba cây kiếm hình thảo ẩn chứa cổ mị nương còn sót lại một luồng kiếm ý bên trong một gốc cây kiếm ý có chút đặc thù cái này khiến hắn cảm thấy hứng thú vô cùng mà trên người hắn lại có c h ô i này kỳ quái bội kiếm hắn có dự cảm làm c h ô i này bội kiếm cùng kiếm ý nhất định có không tưởng được sự tình phát sinh đây là một cái cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua còn như nguyên thạch hắn thật đúng là không để tại mắt trong hắn chính là đoán tạo sư có thể chế tạo ra đủ loại khí giới những cái kia chế tạo ra cộng thêm tự thân sở hữu hơn mười triệu lưỡng đã gần ba vạn lượng cộng thêm những cái tiêu bí kỹ lời nói phải có bốn t r ư ờ n g vạn lượng cái này còn không bao gồm rất nhiều tài liệu là xong bộ phận thứ hai buổi đấu giá có hỏa l n g quả nguyên nguyên thạch không đủ khả năng l i ề n treo q u á c h la nguyệt cho rằng diệp phi là b à toàn bộ gia sản đầu nhập vào bao quát nguyên thạch bằng không thường nhân làm sao có thể có mười lăm triệu lượng nguyên thạch linh hải cảnh võ giả đều không có nhiều như vậy nguyên thạch đối với võ giả mà nói nguyên thạch là nhất đồ trọng yếu nguyên thạch có một vài chục vạn lượng đủ đủ mất ba cây kiếm hình thảo rất nhanh đưa vào diệp phi không có đem nó bỏ và có dấu hiện tại còn chưa đến thời điểm ở phía sau đài nghỉ ngơi một hồi đấu giá sư một lần nữa đi tới nghỉ xong buổi đấu giá lần nữa bắt đầu phía dưới sẽ có càng thêm đặc sắc bảo vật a các vị đừng bỏ qua k i ệ n thứ nhất vật đấu giá giáp hắc lân giáp nhất kiện linh h ả i cảnh phía dưới võ giả mặc lên người có thể tăng phúc một thành ở trên phòng ngự trừ cái đó ra hắc lân giáp bản thân cực kỳ cứng cỏi đau thương bất nhập giá cả mươi vạn lượng nguyên thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một vạn lượng nguyên thạch đấu giá sư xốc lên mâm tròn bên trên tơ lụa lớn tiếng nói nội giáp diệp phi sờ sờ lồng ngực hắn trong quần áo ngoại trừ miệm ngực hạo thiên kính bên ngo Cũng mặc một bộ nhất phẩm khinh giáp. trước nhất khinh nếu không phải cái này nhất phẩm khinh giáp, một phẩm phẩm bộ phải giáp, khinh cái đây ở huyền mạch sinh chỉ, khinh triệu này trọng sơn tiên cũng công một toai giáp kim kim cái có lao. Ở diệp phi trầm tư trong lúc đó hát lân giáp giá cả liên tục tăng lên chỉ chốc lát liền phá hai ba trăm l i n đại quan đạt được hai ba trăm l i n lưỡng nguyên thạch cái giá tiền này trên căn bản là nó nhất phẩm bảo khí gấp hai trở lên ngẫm lại cũng khó trách vật bảo mệnh từ trước đến nay c h â n quý riêng là đang cùng người lúc chiến đấu có một cái nội giáp tuyệt đối là trọng yếu nhất đương nhiên bất kỳ cái gì đồ vật đều có nó giá trị thực hạ l à theo phòng chừng mỗi một khỏa hỏa nguyên tinh tương đương với mười lăm phẩy không không không lưỡng nguyên thạch nguyên khí suy tính cho nên năm viên hỏa nguyên tinh giá cả vì năm mươi vạn lượng nguyên thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mười vạn lượng nguyên thạch đấu giá bắt đầu tám trăm linh nghìn chín trăm linh nghìn thân gia hùng hậu ngự khí cảnh võ giả xuất thủ hơn nữa bên trong còn có linh h ả i cảnh võ giả phổ thông ngự khí cảnh võ giả ngay cả một triệu lượng nguyên thạch đều thấu không ra tự nhiên chưa nói tới đi cạnh tranh trong phòng khách quý cùng hát nha đạo nhân ngồi chung một chỗ hỏa linh tử giơ tay lên hai triệu lượng cái giá tiền này vừa ra mọi người yên lặng có thể xuất ra hai triệu lượng nguyên thạch ngự khí cảnh võ giả thật cũng có nhưng tuyệt đối sẽ thương cân độ cốt dù sao lui về phía sau tu luyện còn cần đại lượng nguyên thạch không thể lập tức toàn bộ tiêu hết thống chi cùng linh hại cảnh cường giả liều mạng tài lực như thế nào cũng không đụng nổi giống như trước kiếm hình thảo đậu giá nếu như không có vị kia linh hải cảnh kiếm khách tham dự năm triệu nguyên thạch liền đến đỉnh nơi nào khả năng tiêu t h ă n g đến mười lăm triệu l ư ợ n g nguyên thạch đối với linh hải cảnh cường giả mà nói từ bỏ nguyên thạch nó đều là phụ vân tốn bao nhiêu đều không đau lòng thế nhưng linh hải cảnh phía dưới võ giả không nợ à. một tòa khắc phòng khách quý điền hạo cùng luyện hỏa môn thái thượng trưởng lão ngồi chung một chỗ còn như mạnh siêu chắc còn ở dưỡng thương l ã o giả c h ậ m g i i nói hai trăm hai mươi lăm vạn hỏa linh tử tiếp tục tăng giá hai trăm ba mươi vạn linh hải cảnh cường giả từng cái tài đại khí thô a diệm phi cười nhạt một tiếng quách lang nguyệt liếc liếc mắt diệp phi chỉ có ngưng ngốc cùng linh h ả i cảnh cường giả liệu mạng tài lực diệp phi c ư ờ i khổ đối phương vẫn còn ở cuốn quýt chuyện này hắn ý tưởng rất đơn giản tất cả có thể tăng thực lực lên đồ vật cũng sẽ không b ư ơ n g qua thần võ giới là cường giả thế giới không phải tài phú thế giới cả hai không phân rõ thuộc khinh thuộc trọng sớm muộn cũng sẽ hai bàn tay trắng hai trăm ba mươi vạn v ư ợ t lên trước hỏa nguyên tinh giá trị tiếp tục tranh hạ đi không có ý nghĩa luyện hỏa môn thái thượng trưởng lão lắc đầu không còn đấu giá cuối cùng năm viên hỏa nguyên tinh rơi vào hỏa linh tử trên tay thứ hai mươi lăm món vật đấu giá hỏa long quả một viên h ỏ vi, đương quả nhiên hỏa long quả không phải h vật h c năng h l nó tác dụng là nhanh tăng trật khí trợ giúp các ngươi cảm ngộ hỏa chi ý cảnh vô pháp trợ giúp ngươi đột phá đại cảnh giới điểm ấy mọi người nhớ kỹ miễn cho nói ta kim đỉnh thành buổi đấu giá lừa dối mọi người đ ầ người i á đối thủ u t t hỏa lòng quả cạnh tranh là ngự khí cảnh vóc giả linh hải cảnh cường giả đồng dạng không tham dự hỏa long quả đối với bọn họ hiệu quả cơ hồ nhỏ bé vất quá không có ba bốn trăm linh phẩm nguyên thạch tuyệt đối bắt không được đến có nhiều chiếc người mặt không có tham dự đấu giá chính là vì này cái hỏa long quả quách lam nguyệt nói d i ệ p phi nói tất nhiên không có linh h ả i cảnh cường giả cạnh tranh như vậy này cái hỏa long quả nhất định là ta có tự tin như vậy quách lam nguyệt nhịu n h ư mày nàng không rõ diệp phi nơi nào đến nhiều như vậy t à i phú dù sao nguyên thạch không giống với hoàng kim muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nguyên thạch là từ linh mạch bên trong thu thập đi ra mỗi cái thế lực nắm giữ linh mạch sẽ không quá nhiều thần võ giới linh mạch cũng tương đối có hạn tiêu hao một hai thiếu một lưỡng mà hoàng kim không phải tiêu hao vật phẩm tối đa từ nơi này ra lưu động một nhà khác tổng sản lượng cũng không biết thiếu hỏa long quả giá cả một triệu một trăm n g à n lượng nguyên thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mọi vạn lượng nguyên thạch có ý định bằng hưu đấu giá a đấu giá sư tình cảm mãnh liệt rào rắn nói một trăm m ư ơ i một vạn một trăm m ư ơ i ba vạn một trăm m ư ơ i năm vạn hầu như đang đấu giá sư vừa nói giá cả lập tức để thăng không tốt diệp phi khó có được trước giờ xuất thủ báo giá một hai mươi vạn thiếu ra tiểu tử này là n g ư ờ i kinh địch quỷ lao đối với thanh niên nói thanh niên lạnh dên một tiếng trước mặt hắn mất một ư ơ i năm triệu lượng nguyên thạch ta cũng không tin hắn có thể tranh quá ta lần này đi ra hắn vì chính là hỏa long quả phía trước kiếm hình thảo chỉ là một cái ngoài ý mớn hơn nữa lúc ấy hắn cũng không có vào chỗ chết báo giá là hắn tâm lý cực hạn còn dư lại nguyên thạch là chuẩn bị phách mãi h ỏ a long quả một trăm hai mươi hai vạn thanh niên báo giá cả mẹ liều mạng ta ba tháng trước mới tu luyện đến ngự khí cảnh thất trọng thiên không có gì bất ngờ xảy ra đ ạ t được ngự khí cảnh c ử u trọng thiên ít nhất phải hai ba năm trong đám người một gã khiêm tốn ngự khí cảnh tam trọng thiên võ giả giơ tay lên quắp một trăm hai mươi lăm vạn m á không được cạnh tranh vẫn là chậm rãi tu luyện a không sai hai mươi lăm vạn lưỡ nguyên thạch quá mức kinh người Tham trong chút tiếc hứng may mắn dự đấu đã xuống, giá Cẩn thận bị người ngồi lòng cổ có có vậy n m a thì ậ kỳ vọng hỏa long quả giá cả vượt qua tà tuyến a ngang ngược yêu ngạo thanh niên trong mắt lóe ra lãnh mang trầm giọng nói một trăm ba mươi vạn theo thanh âm rơi xuống ngoại trừ diệp phi không có ai lại báo giá một triệu ba trăm n g à n lượng nguyên thạch ở kim đ ỉ n h thành bồi đấu giá những thứ này đối với đại bộ phận tài lực hùng hậu n ữ khí cảnh võ giả mà nói một trăm ba mươi vạn đều là một con số khủng bố một trăm ba mươi hai vạn diệp phi sẽ không buông thà cho hỏa long quả một trăm ba mươi năm vạn thanh niên sắc mặt âm trầm như nước một trăm ba mươi sáu vạn giá cả rất cao diệp phi không dám biểu hiện quá tùy ý. trung điệp ngồi ở trên ghế ra thanh niên buông thà đấu giá Quỷ lão k ỳ q h ả i nói thiếu ra ta chỗ này còn có mấy trăm ngàn nguyên thạch không được không cần lúc đầu ta dự định một trăm ba mươi lăm vạn lượng nguyên thạch vỗ xuống hỏa long quả tất nhiên đối phương không nể mặt mũi cũng đừng trách ta thủ đoạn đ ộ t gắt hắn cùng vị kia linh h ả i cảnh kiếm khách khác biệt tất nhiên không tranh hơn tài lực liền cạnh tranh thực lực hắn muốn đối phương cả gốc lẫn lãi nổ ra đầu giá sư hơi thất vọng vốn tưởng rằng hỏa long quả có thể lại chế một kỷ lục xem ra tựa hồ không có khả năng bất quá ba mươi sáu vạn đã để hắn rất hài lòng quá khứ hỏa long quả cuối cùng giá cả ở một triệu ba trăm ngàn lượng nguyên thạch tả hưu thỉnh phẳng một hai lần cũng bất quá một trăm bốn mươi vạn tuyệt đối không có vượt lên trước một trăm bốn mươi vạn trởiên ví dụ 136 1 136 136 vạn vạn vạn lần, lần, lần, lần nữa mừng phòng bằng chúc khách hưu. số quý đối ấ u truy giá sư bà hòa âm. đ với bộ phận thứ hai đấu giá mà nói hỏa long quả rõ ràng không phải nhất bảo vật quý giá trên thực tế hỏa long quả ngay cả top năm còn không thể nào vào được đếm ngược đệ ngũ món vật đấu giá là một quyền địa cấp vũ kỹ cấp cao bí tịch sẽ t r ờ i thần trào bị một gã linh h ả i cảnh cường giả lấy hai trăm ba trăm linh tám lưỡng nguyên thạch đánh đi đếm ngược đệ tứ món vật đấu giá là ngay ngắn một cái bình thánh dược t r ư ớ thương có thể cực nhanh chữa cho t ố t linh hải cảnh cường giả thương thế cuối cùng bị hát nha đạo nhân lấy hai triệu lượng nguyên thạch cầm xuống làm áp chụp ba cái vật đấu giá càng là không được theo thứ tự là tam phẩm bảo khí một thanh địa cấp cao giai công pháp bí tịch một quyển có ba thành tỷ lệ đột phá linh hải cảnh tiểu giai vị thánh dược một viên tam phẩm bảo khí là một cây thanh sắc cây gậy cuối cùng giá cả đạt được mười triệu tám triệu lượng nguyên thạch bị người cầm xuống địa cấp cao giai công pháp bí tịch cuối cùng giá tiền là mười triệu lượng nguyên thạch có ba thành tỷ lệ đột phá linh hải cảnh tiểu giai vị thánh dược lần nữa rơi vào hát nha đạo nhân trên tay giá cả đạt được kinh người tám triệu l ư ợ n g nguyên thạch xem giữa sân mọi người trợn mắt hốc mồm ngay cả diệp phi cũng cảm thấy không bằng bốn hát nha đạo nhân là đại tông môn phi thiên ma tông nội môn trường lao tài lực sự hùng hậu không phải một ít thích độc hành linh h ả i cảnh cường giả có thể so sánh với đây chính là thân là cường đại tông môn một thành viên c h ỗ t ố t diệp phi lắc đầu đứng lên chuẩn bị ly khai q u á c h la nguyệt nghiêm túc nói vị kia linh h ả i cảnh kiếm khách dễ nói chuyện nhưng hắn người khó mà nói tối trọng yếu là kim đình thành không phải vũ thành chỉ sợ ngươi vừa ra cũng sẽ bị người ngăn lại nếu như không ngại lời nói có thể đến chúng ta lã n g u ệ t lâu phân bộ ngồi một chút ta tin tưởng những người kia còn không dám trực tiếp ở lã nguyệt n g lâu phân bộ động thủ lã nguyệt n g lâu xúc tích ngay cả ta đều không rõ ràng sâu đầm dày những cái kia đại tông môn đại thế gia tông chủ gia chủ nhìn thấy chúng ta lã nguyệt n g lâu lầu chủ như cũ k h á c h khí ách cái kia đa tạ ngoại trừ kiếm hình thảo sự tình diệp phi không cho rằng có linh h ả i cảnh cường giả muốn đối với tự mình động thủ người khác cho dù là linh h ả i cảnh đ ỉ n h phong võ giả hắn cũng có thể chống lại một hai không đủ nhất trực tiếp chạy trốn chính là lấy hắn phân thân hóa ảnh k i n h tông muốn chạy trốn hẳn là sẽ không quá khó khăn bất quá nếu là có thể lúc trước cây đốt long quả cùng kiếm hình thảo lợi dụng rơi rõ ràng có nắm chắc hơn. phóng i ra, h đấu giá, giá m i ngoài, ngoài cửa lớn là một cái quảng trường khổng lồ giữa quảng trường thụ lập một tòa pho tượng cao hai mươi bảy m nhan xác chuyển đồng thao xác có người nói đây là kim đỉnh thành buổi đấu giá lao bản đúng là hắn hậu đại diệp phi cùng quách lang nguyệt kề vai đi cùng một chỗ đêm thứ tư cùng đêm thứ sáu đi theo một bên một nhóm bốn người ly khai buổi đấu giá xuất hiện ở trên quảng trường không ra quét la nguyệt d ự liệu quả nhiên có người ngăn lại lối đi nhìn thấy diệp phi phía sau đêm thứ tư thanh niên hơi kiên kỵ bất quá nghĩ đến phía sau có quỷ l ã o ở hắn không do dự nữa thản nhiên nói vị bằng hữu này thân ra h ù n g hậu để cho lý mẫu bội phụ bất quá kiếm hình thảo cùng hỏa lòng quả đối với lý mẫu có rất lớn tác dụng không biết có thể chuyển nhượng diệp phi liếc liếc mắt quỷ lão người này gây áp lực cho hắn rất lớn chắc là ngự khí cảnh định phong võ giả hơn nữa còn không phải phổ thông ngự khí cảnh định phong võ giả còn như thanh niên nói tới để cho trong lòng hắn d ễ c ậ n mở miệng nói ba cây kiếm hình thảo ta mất một ư ơ i năm triệu l ư ợ n g nguyên thạch một viên hỏa long quả là một trăm ba mươi sáu vạn l ư ợ n g nguyên thạch ngươi chuẩn bị trả giá bao nhiêu đánh đổi thanh niên sắc mặt biến thành hơi c h ầ m xuống một cái khang làm nở nụ cười nói lý mộ tạm thời không có nhiều như vậy nguyên thạch như vậy ta trả trước cho ngươi ngoài vạn lượng nguyên thạch còn dư lại thiếu trước các loại chờ lý mộ tình hình kinh tế dư giả bồi hoàn gấp đôi ngươi xin lỗi tổng thể không ban chịu đã ngươi không có tiền liền không có gì để nói ủy lao âm xâm xâm thanh âm chuyển tới tiểu huynh đệ Đối nhân xử thế không phải ngươi nhân không thế xử lãng à nhà m như thế, thiếu ra nhà ta ra đ rất nghề mặt Lúc này, Quách nguyệt này, đi về phía hắn trước một bước, lâu à chúng Nguyệt ta Lã l bằng cũng xin hưu, hai vị cũng xin tránh ra. Nguyệt lâu. thanh r á n r à. Lã g u Lâu. y ệ t t a niên h n cùng quỷ lao hơi biến sắc mặt ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến diệp phi trên người thanh niên nhãn thần như lao gàn tương chữ đi ra khỏi nhà thêm một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ đ ị c h tốt ta chỉ cần hai cây kiếm hình thảo cùng phân nửa hỏa lóng quả giá cả vẫn là vừa rồi giá cả ngươi cảm thấy như cần gì phải hai chữ cuối cùng thanh niên mang theo một tia bí mật lạnh lẽn vẽ con mắt gắt gao nhìn thẳng diệp phi chương năm trăm bảy mươi năm xuất môn cẩn thận một chút đổi thanh ngươi ngươi hội đáp ứng không d i ệ p phi sắc mặt như thường mang theo từng tia từng tia mỉm cười chỗ sâu trong con ngươi cất giấu lau một cái càng thâm chấm sắc khí hôm nay cái này mối thù xem như là kết xuống hắn không giết người người khác tất nhiên sẽ giết hắn cho nên chỉ cần có thời cơ hắn không ngại thủ tiêu hai người t ố t đi ra khỏi nhà nhớ phải cẩn thận một chút ngàn vạn lần chờ té té ngã ném câu nói tiếp theo thanh niên cùng quỷ lão ly khai trên đường phố ủy lao chân khí truyền âm nói thiếu ra ngươi định làm gì đương nhiên là giết hắn thanh niên lạnh leo nói ủy lão gật đầu k i một ba vị bình một ba lại khởi diệp phi đang muốn đi lãng nguyệt lâu phân bộ ngồi một chút hai gã khí tức thâm bất khả t h ắ c trung niên nhân đi tới bên trái là một cái mặt chữ quốc trung niên lương thẳng tắp nhìn không chớp mắt người mặc trường sam màu xanh mặt chữ quốc trung niên bên cạnh là mở ra ngực lộ nghi ngờ hung ác đại hắn vẻ mặt dữ tợn khỏe mắt mang theo giày đặc sắc khí nhìn một cái cũng biết là giết người như n g o nhân vật hai người nhất chính nhất t à khí chất mười phần mâu thuẫn nhưng tinh tế quan sát lại có vẻ mười phần hòa hợp dứt bỏ khí chất không nói hai người là hàng thật ra thật linh h ả i cảnh cường giả quách la nguyện u ố t nước miếng mặt chữ quốc trung niên cũng chính là vị kia linh h ả i cảnh kiếm khách rất dễ nói chuyện còn chưa từng nghe nói hắn lạm sát kẻ vô tội còn như hung ác đại hán tuyệt đối không phải là hạng người thiệt lương không biết hai người tìm tới diệp phi làm gì chẳng lẽ là vì kiếm hình thảo sự tình tiểu tử bằng h ư u ta muốn mua ngươi một gốc cây kiếm hình thảo có không có ý kiến vừa lên đến hung ác đại hán đi thẳng vào vấn đề diệp phi s á t ngôn quan sát tinh táo nói một gốc cây kiếm hình thảo có thể thương lượng h n g ác đại h á n chính yêu nói mặt chữ quốc trung niên ngăn lại hắn nói xin lỗi ta vị bằng hữu này nói chuyện có điểm sống xin đừng chú ý mặt khác kiếm hình thảo ta chỉ cần một gốc cây giá tiền là sáu triệu lượng nguyên thạch đương nhiên ngươi không bán ta cũng sẽ không cơ cầu điểm ấy ngươi yên tâm sáu triệu lượng nguyên thạch nói thật diệp phi có chút giật mình vượt lên trước hắn phách mãi một gốc cây kiếm hình thảo giá cả hắn vốn tưởng rằng đối phương tối đa ra mấy trăm ngàn lượng nguyên thạch thậm chí ít hơn nhưng địa thế còn mạnh hơn người dù cho đối phương chỉ điểm một vạn lượng nguyên thạch hắn như c ũ được bán thế nào ngại ít trên người ta nguyên thạch nhiều như vậy lại thêm một ngàn lượng nguyên thạch như thế nào mặt chữ quốc trung niên gặp d i ệ p phi thần sắc khác thường nói rằng d i ệ p phi lắc đầu đều ngại nhiều ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trả giá nhiều như vậy mặt chữ quốc trung niên cười nói lúc đầu không có ta tham dự ba cây kiếm hình thảo cuối cùng giá cả sẽ không như thế cao lại nói tiếp cũng là ngươi thua thiệt không có hai lời d i ệ p phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một gốc cây kiếm hình thảo đưa cho đối phương nay mai không gian giới chỉ tiễn ngươi mặt chữ quốc trung niên trực tiếp đem trang bị nguyên thạch không gian giới chỉ ném tới diệp phi trên tay diệp phi nhìn cũng không nhìn ném vào chính mình trong không gian giới chỉ mặt chữ quốc vốn định ly khai chú ý tới diệp phi động tác hơi xứng sở sang sảng nói tiểu huynh đệ ta gọi tống nôn ngươi tên là gì tống tiền bối ta gọi diệp phi diệp phi tên rất hay ta nhớ kỹ ngươi đợi tống nôn cùng hung á c đại hán ly khai quét l a m nguyện xoa một chút hãn đối với diệp phi nói ngươi làm không sai đại trượng phu co được dán được ta còn tưởng rằng ngươi đánh chết không bán diệp phi nói người sống chính là vì sinh tồn đang không có hoàn toàn mất đi tôn nghiêm tình huống d ư ớ i ta tin tưởng có lý trí người sẽ như thế làm ngay vậy đêm thứ tư cùng đêm thứ sáu như có điều suy nghĩ lãng nguyệt lâu phân bộ chiếm diện tích m ư ờ i phần m ê n h ông cùng sở hữu hơn hai mươi cái sân vài cái p h ò n g khách một cái đại điện tiến nhập bên trong diệp phi phát hiện rất nhiều niên hữu kỷ so với hắn còn nhỏ người đang huấn luyện đổ mồ hôi như mưa còn có một chút lang hoa kính võ giả chính đang cho bọn hắn giảng bài nội dung đủ loại không hoàn toàn là về võ học đồ vật chỉ là rơi vào diệp phi trong hai mùi vị cũng không giống nhau những thứ này giảng bài nội dung có rất nhiều là đối nhân xử thế đạo lý ở diệp phi xem ra chỉ có biết là người mới dễ dàng hơn thành công chỉ dựa vào tử luyện là vô dụng lã nguyệt lâu phân bộ hàng năm đều sẽ hấp thu rất có bao nhiêu tiềm lực thiếu niên nam nữ bên trong cao cấp nhất hội đưa đến tổng bộ tham gia chắc thí chắc thí thành công người thì sẽ trở thành bảy đêm dự bị thành viên chắc thí thất bại người cũng sẽ là lã nguyệt lâu trọng điểm bồi dưỡng đối tượng quách lã nguyệt vừa đi một bên vì diệp phi giới thiệu diệp phi lặng lẽ lã nguyệt lâu tổng bộ hắn không thấy được nhưng chính là một cái phân bộ liền có thể để cho hắn nhìn ra rất nhiều thứ một cái phân bộ không đáng sợ hàng trăm hàng ngàn cái phân bộ đóng lại không phải đáng sợ đơn giản như vậy không khó tưởng tượng đi qua loại này nghiêm mật chế độ lãng nguyệt lâu hàng năm đều sẽ có bồi dưỡng được đại lượng nhân tài cùng với không kém cõi tông môn thiên tài vì tổ chức cung cấp càng nhiều ưu tú huyết dịch từ một phương diện khác mà nói lãng nguyệt lâu chế độ nếu so với tông môn càng thêm hoàn thiện cùng ưu tú đương nhiên có lợi tất có tệ h hại so sánh với tông môn lãng nguyệt lâu thực lực không thể nghi ngờ rất phân tán dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận trừ phi lãng nguyệt lâu hy vọng tráo được địch nhân không dám tùy ti ngươi tạm thời sẽ ngủ ở trong nhà này đã quét dọa qua một tòa tinh xảo tiểu cửa biệt v i ệ n trước quách lam nguyệt dừng bước lại diệp phi nói đa tạ ha h a không cần đa tạ ta đây không phải cũng là vì hấp dẫn ngươi gia nhập vào lã nguyệt lâu sau quách lam nguyệt ha h a cười nói diệp phi nghiêm túc nói chờ ta hoàn toàn giải khai lã nguyệt lâu đối với nó có hứng thú nói không chừng hội gia nhập vào a là như thế này quách lam nguyệt nhãn tình sáng lên có cơ hội bóng đêm chậm rãi phủ xuống ánh trăng như nước sạch sẽ giữa phòng ngủ diệp phi bàn ngồi ở trên giường ngón tay ở không gian d ư ớ i chỉ bên trên lau một cái một lớn chừng bằng trái long nhãn hồng s ắ c trái cây xuất hiện ở diệp phi trên tay trái cây vóng ánh trong suốt biểu bị có tinh tế đường vân thì bị quan sát có thể phát hiện đường v â n cũng không phải là tán loạn vô tự mà là chuyển đường nét chạm k h u y ế t tán đ ỗ n g nhiên vừa nhìn rất như là từng cái đơn giản đường nét buộc vòng quanh tới hình dòng đồ án mang theo một tia huyền ảo không có quá nhiều do dự diệp phi n ế t lên hỏa long quả nhét vào trong miệm sùng sục cắn đứt vỏ trái cây hỏa long quả vào miệm tan đi hóa thành dịch thể bị toàn bộ lướt vào nhất thời một cổ ôn hòa khí tức huyết tán toàn thân diệ phi minh、bạch. đây cũng là đấu giá sư nói tới h ỏ a chi linh khí diệp phi nhắm hai mắt lại vận chuyển kiếm quyết bắt đầu cảm n ộ hầu như mỗi một lần đại chu thiên tuần hoàn diệp phi liền sẽ cảm thấy toàn thân cực nóng tự nhiên mà vậy có cổ ý cảnh lực chờ đến đệ ba trăm sáu mươi cái đại chu thiên tuần hoàn đi qua ông một cổ trong suốt sóng gợn từ diệp phi trên người nở rộ cách đó không xa cửa sổ phát sinh nào hào văn g rồi bên giường bàn gỗ cũng bị khí lưu đẩy ra ngoài cách xa mấy mét cổ khí lưu này cực nóng không gì sánh được mở hai mắt ra diệp phi chậm rãi phun ra một miệm tràn ngập họa diệm phi tức họa long quả quả thật có hiệu so với ta trong tưởng tượng dễ dàng hơn còn tưởng rằng phải bỏ ra vài lần thời gian ngắn ngủi mấy giờ diệp phi hỏa diễm ý cảnh đột nhiên tăng mạnh không lâu sẽ đại viên mãn t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu đấu đêm thứ tư phân diệp phi đột nhiên vỗ dường chiếu thân thể trôi dựng lên ở không trung thân hình hắn run lên mấy đạo cái bóng t h i ể m điện lướt đi trong phòng ngủ lượn quanh vài vòng lại dung nhập vào trong cơ thể bởi vì tốc độ quá nhanh làm cho một loại quỷ ảnh loạn vũ h à o giác thuận thế rơi trên mặt đất diệp phi lẩm bẩm theo tu vi đề thằng phân thân hóa ảnh dần dần phát huy t ự c hạn dung hợp phong chi ý cảnh sau đó phân thân hóa ảnh khinh công phẩm cấp để t h ă n g tới địa cấp cao dài cấp độ thật môn khinh công này vừa vào cao dài nhanh không có biên bảo mệnh năng lực tăng lên rất nhiều diệp phi rất rõ ràng tại công kích lực hắn đã siêu tuyệt tuyệt đại đa số ngự khí cảnh cao thủ vì bảo mệnh từ khinh công trên dưới tay không nghi là lựa chọn tốt nhất một khi phân thân hóa ảnh khinh công đạt được địa cấp cao dài phẩm cấp thực lực cao hơn hắn người muốn đổi kịp hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh chết hắn càng là khó lại càng khó hơn không biết còn g i lại hai cây kiếm hình thảo hội mang đến cho ta thu hoạch gì ngẫm lại diệp phi từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một gốc cây kiếm hình thảo ki d à thật là bá đạo kiếm ý vội vàng không kịp chuẩn bị xuống diệp phi lập tức bị kiếm hình thảo bên trong lần chưa kiếm ý ảnh hưởng nhiệt huyết sôi trào đổi thành tâm trí hơi yếu phổ thông vó giả ở nơi này sợ kiếm ý dẫn dắt xuống chỉ sợ sẽ cầm kiếm hình thảo đi ra ngoài sát nhân không cách nào khống chế chính mình thu hồi kiếm hình thảo diệp phi cảm thán chỉ là một luồng kiếm ý liền có hiệu quả như thế đêm nương một một dần dần thứ, thứ tư là muốn cùng diệp phi nho nhỏ luận bàn thoáng cái không nhất định phải phân ra thắng bại mà diệp phi mấy ngày này cũng xác thực rất buồn bực được cùng cắm đầu khẩu luyện l u ậ n bàn võ học không thể nghi ngờ còn có là tú biết được tin tức về sau q u á c h la m nguyệt hy vọng hai người tại luyện võ tràng bên trên l u ậ n bàn để cho phân bộ thiếu niên nam nữ quan sát thoáng cái diệp phi vũ khí còn là chính bản thân hạn chế tạo ra nhất phẩm bảo kiếm lôi quang kiếm đêm thứ tư vũ khí là nhất phẩm bảo khí g i ữ tợn quyền sáo bởi vì địa hình nguyên nhân hai người cũng không có thi triển lực phá hoại quá lớn chiêu số hoàn toàn là so đấu mỗi người ở kiếm pháp cùng quyền pháp bên trên tạo nghệ lôi quang giun dun b ộ c phát ra khắp bầu trời lôi quang mỗi một điểm lôi quang đều cực độ cố động lóe lên một cái rồi biến mất thân ở với lôi quang khởi nguyên chỗ diệp phi bộ pháp phiêu hốt bất định chạy chỗ thiên mã hành không không có dấu vết mà tìm kiếm thỉnh thoảng quay g i à y chính mình nhịp điệu nhờ vào đó ảnh hưởng đối phương nhịp điệu b a n về sức chiến đấu đêm thứ tư không kém cỏi diệp phi bao nhiêu nàng quyền pháp mang theo chưa từng có từ trước đến nay cương mánh lực lượng rất có dốc hết sức hàng mười hội tư thế đương nhiên dốc hết sức hàng mười hội cũng không phải là cái gì thô t h i ệ n tài nghệ nàng môi đấm ra một quyền góc độ đều là lôi quang yếu kém nhất địa phương theo quyền kinh chứng thực tảng lớn lôi quang tàm biến quyền lực thì phán phất xoán úc bạo phong quận sạch hướng diệ phi như trầm thật tránh mau qua lôi quang biến thành lưu vân khi thì thư giãn khi thì cùng bạo khi thì lôi đỉnh xét đánh nợ rộ khi thì mưa rèn gió giữ đột kích bà truy phong đoạt mệnh kiếm ý cảnh thi triển vô cùng nhuẩn nhuyễn đang phong tạo cực lúc trước đối phó diệp phi kiếm pháp đã rất cật lực lúc này kiếm thế biến động đêm thứ tư cảm thấy ăn không tiêu cả người phảng phất rơi vào trong cồn phong quyền lực mạnh nữa cũng chỉ có thể để cho cồn phong tiêu tán một ít sau đó càng nhiều cồn phong đè ép qua đây ùn ùn kéo đến mờ ảo một kiếm cồn phong phi nhanh một kiếm đột như đến mờ ảo vô hình đinh bằng vào nhiều năm qua kinh nghiệm chiến đấu đêm thứ tư miễn c truy phong đoàn bệnh kiếm này vừa ra kiếm thế càng phát ra nồng nặc nhắm thẳng vào đêm thứ tư các nơi kẽ hở tựa hồ mỗi một chỗ kẽ hở đều sẽ gặp tập kích xích trên cánh tay đi phục bị kiếm quan g xé mở đêm thứ tư lỗi lạc bất động người này thật là lợi hại đêm thứ tư đều thua đêm thứ tư cũng rất mạnh vừa rồi cái k i a cổ quyền thế lan ra ta hô hấp đều ngưng bảy đêm là chúng ta lã nguyệt n g lâu lợi hại nhất bảy người là chúng ta mục tiêu cuối cùng cũng có nhất viết ta cũng sẽ trở thành bảy đêm một thành viên phân bộ thiếu niên nam nữ đại đa số niên kỷ so với diệ phi nhỏ khi nào xem qua cao cấp nhất thế hệ trẻ luật bản từng cái nhiệt huyết s tình cảm mánh liệt dân trào. Quách Nguyệt gặp con mắt mánh dâng con Quách cảm Lam gặp đêm thứ tư nhăn lại đẹp chân mày đánh giá diệp phi diệp phi nói làm sao nhìn ngươi tuổi không lớn lắm tại sao dường như ở kiếm pháp bên trên nghiên cứu vài thập niên ta và đêm thứ hai đêm thứ ba đã giao thủ bọn họ ở trên những kỹ xảo đều cùng ta không sai bịt lắm đêm đầu tiên ta không cùng hắn đã giao thủ nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt được ngươi cấp bậc này d i ệ p phi biết đối phương đang nói cái gì nghĩ một lát nói võ học là vì võ giả phục vụ không phải phát huy đến đ ỉ n h phong có thể quyền pháp ngươi tuy là cương bánh kỹ xảo cũng rất lợi hại nhưng còn không có đạt được tùy tâm sở rút bước đây là bởi vì ngươi bị bộ quyền pháp này bản thân ràng buộc phải biết rằng quyền pháp lợi hại hơn nữa cũng là người khác sáng tạo chưa chắc thích h ngươi cái như thế n h vừa giải thích quách lam nguyện lập tức hiểu được quách lam nguyện cùng đêm thứ sáu trận mắt hốc mồm diệp phi bất quá mười bảy tuổi dáng vẻ nơi nào đến cao thâm như vậy lý luận tinh tế thể nộ một phen đêm thứ tư ít nhiều có chút thu hoạch nhịn không được mở miệng nói lại nói tiếp tiên h hy ậ t tiến h gặp ngươi c đêm hậu ứ hai đ hậu một tháng trôi qua đêm thứ tư cùng đêm thứ sáu đã phản hồi toàn bộ diệp phi ở quách la nguyệt giữ lại xuống ly khai kim đình thành chương năm trăm bảy mươi bảy cường lực ám sát kim đỉnh ngoại thành thưa thất cây trong rừng nói vết lốm đ ố bác s á t s á t sát đi ở bị lá r ụ n g phủ kín trên đường nhỏ d i ệ p phi lặng yên phóng xuất ra linh hồn lực xung quanh mấy nghìn b ư ớ c gió thổi cọ lây tất cả nằm trong lòng bàn tay ở ngự khí cảnh cấp độ võ giả có thể b ả chân khí tràn ra đi phối hợp tinh thần lực tới nhận biết xung quanh động tĩnh bước vào linh h ả i cảnh cái phạm vi này hội tăng lên rất nhiều hơn một nghìn b ư ớ c trong phạm vi động tĩnh trên cơ bản nhất thanh nhị sở chỉ là hành tàu ở trên g a hồ đại đ a số người đều tu luyện một ít thu lại khí tức hoặc là chân khí ba động thủ đoạn có thể dùng cha xét rất gian nan gặp phải một ít lợi hại cao thủ hắn đi tới sau lưng ngươi cũng không biết mà diệp phi linh hồn lực khác biệt mặc kệ ngươi thủ đoạn cao cỡ nào siêu ở linh hồn lực quét hình xuống nhìn một cái không sót gì dù cho ngươi hẩn thân cũng không được trừ phi ngươi trực tiếp biến mất ở mảnh không gian này từ k h ắ c một vùng không gian đột nhiên đi ra như vậy mới có thể tránh linh hồn lực quét hình rất hiển nhiên gặp phải loại thủ đoạn này người diệp phi không cần thiết chạy trốn dù sao có thể xuyên toa không gian lực lượng còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chạy trốn lại có ý nghĩa gì dựa theo diệp phi lý giải linh hồn lực là tương đối cao bưng tồn tại so với cái gọi là tinh thần lực cường hãn không chỉ một bậc nửa bậc ít nhất là hơn gấp m ộ ư ơ i lần bên phải phía sau năm trăm bước trên cây to có định nhân cước bộ liên tục diệp phi cười lạnh một tiếng thân ảnh đột nhiên một phân thành hai lưu lại một tiếp tục bước đi một cái khác lẹn vào rừng cây ở chỗ sâu trong nếu như không phải trực tiếp quan sát căn bản không biết diệp phi đã kim tiền thoát xác kiếm quyết tàng kiếm thức rất dùng được như bảo kiếm b à o vỏ ẩn dấu tài năng diệp phi đã sớm biết kiếm quyết chẳng những có thể lấy ẩn dấu cảnh giới nội tu vi tự thân khí tức cùng chân khí ba động đều có thể đơn giản thu lại so với trên giang hồ chuyển lưu thủ đoạn cao mình không biết vài lần. có thể so với cao cấp nhất tuyệt thế t h ầ n công năm trăm bước bên ngoài một gã trung niên áo đen đứng ở cành cây to lên thỉnh thoảng nhắm mắt lại cảm thụ được cái gì rất nhanh hắn lộ ra mỉm cười đối phương còn nắm trong lòng bàn tay vô thanh vô thức một cái nhàn nhạt cái bóng xuất hiện ở sau lưng của hắn phốc suy hàng quang loại lên trung niên áo đen trên cổ nhiều hơn một cái huyết tuyến đầu người chậm d ã i chạy xuống máu loang phun trào thu kiếm vào vỏ diệp phi từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một cái bình ngọc đẩy ra nút lọ bột màu trắng chiếu vào máu lóc trên che giấu núi máu tươi làm xong đây hết thảy diệp phi gỡ xuống trung niên áo đen không gian gi Thu, thầm u t h nghĩ người này là lão b à i ngự khí cảnh định phong võ giả chính diện chiến đấu không sử dụng bài t u y ệ t chiêu ít nhất phải mấy chiêu mới có thể đánh chết đáng tiếc hắn gặp phải là diệp phi ở hoàn cảnh phức tạp xuống lợi hại nhất ngự khí cảnh định phong võ giả cũng không phải hắn một kiếm địch còn như ám sát linh h ả i cảnh cừng giả hiện nay còn không có lượng quá l ớ n cẩm một trận gió thổi qua diệp phi biến mất không thấy gì nữa bên kia hai gã hát y nhân cách xa nhau hơn năm mươi bước chân khí truyền âm quỷ lục ngươi nói thiếu ra cùng quỷ lão đại đang suy nghĩ gì không phải chính là một cái ngự khí cảnh tu vi tiệ tử phải dùng tới bà mấy người chúng ta gọi qua vóc người bưu hãn đại hán áo đen vẻ mặt khó chịu thật vất vả thả lòng vài ngày vui đùa một chút nữ nhân đ ỗ n g nhiên mở ra chuyện này luôn có điểm không vui gây hắc y nhân nói quỷ k i ự u thiếu g i a nói khoảnh khắc tiểu tử mỗi người có thể phân đến ba mươi vạn lượng nguyên thạch khắc đừng không biết đủ nếu không phải là vì cái kia mười mười vạn lượng nguyên thạch ta mới không nguyện ý đến đối với hai chúng ta vì sao không được trực tiếp xuất thủ bà tiểu tử kia thủ tiêu người muốn chết sao thư thiếu g i a kế hoạch hắn không phải là nhổ người ra hắc hắc nói đùa đối với quỷ lao đại tại sao còn không đến suýt hắn đến đình chỉ chân khí truyền âm miễn cho bị hắn nhận thấy được chân khí ba động ngay vậy đại h á n áo đen nhắm hai mắt chân khí dung nhập vào trong không khí phối hợp tinh thần lực tản g ra dần dần xung quanh mấy trăm b ư ớ c động tính rõ mồn một trước mắt một cái quần áo dính máu thiếu niên không nhanh không chậm đi về phía bên này thỉnh thoảng cẩn thận quan sát buôn phía. Thử, h m nay chính là người là t ử kỳ. Đại hán áo đen giang hán nghe áo trong lòng nghe giang cười. phía ố c đọc suy, biểu gương tình mặt lại, đại h á giám thị c u n g mai phục người là lão bài ngự khí cảnh đ ỉ n h phong v õ giả linh hồn lực phong tỏa lại hơn năm mươi bước bên ngoài gầy h ắ c y nhân diệp phi thân hình lóe lên một cái rồi biến mất gầy h ắ c y nhân trên mặt hơi lo lắng bọn họ mai phục tại nơi đây thời gian rất lâu dựa theo kế hoạch phải chờ tới quỷ lão đại cùng thiếu gia có mặt mới có thể ra tay nhưng đối phương sắp thoát ly vòng mai phục còn không thấy quỷ lão đại cùng với thiếu gia tung tích lẽ nào bị chuyện gì dây dưa mặc kệ chờ một chút di không thích hợp đây không phải là chân thân gầy truyền âm cho đại hán áo đen đáng tiếc hắn cũng không có cơ hội nữa một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm xuyên t h ủ n g c ổ hắn thanh âm cắm ở nơi đó tốt ở nơi này các thứ con n g ồ i xuất hiện đi ở bên ngoài diệp phi có lẽ sẽ kiêng kỵ cái kia gương mặt cứng ngắc láo giả thế nhưng ở trong rừng cây đối phương chẳng qua là hắn con n g ồ i mấy nghìn bước bên ngoài thiếu ra quỷ ngũ am hiểu tiềm hành có hắn theo dõi vạn vô nhất thất hơn nữa càng phía trước còn có quỷ lục cùng quỷ cựu m a i p h ụ tiểu tử kia tuyệt đối có chạy đằng trời quỷ lão bước đi vô thanh vô t ứ c nhắm mắt theo đôi đi theo thanh niên phía sau thanh niên nói sau khi chuyện thành công quỷ ngũ Quỷ lục cùng với quỷ cựu mỗi bên được mười vạn lượng nguyên thạch còn dư lại đều là người mà ta chỉ cần kiếm hình thảo cùng hỏa l n g quả đa tạ thiếu ra quỷ lão mặt hiện sắc mặt vui mừng đến hắn cái tuổi này muốn đột phá tới linh hải cảnh cơ hồ không có khả năng bất kỳ cái gì tăng sức chiến đấu cơ hội hắn đều không muốn bông tha mà những cái tia tăng sức chiến đấu bí tịch bảo vật bên nào không được cần đại lượng nguyên thạch hai người cất trình cực nhanh mấy nghìn bước rộng rời bất quá vài chục lần hô hấp kỳ quái quỷ ngũ làm sao vẫn chưa xuất hiện ủy lão trên mặt sinh ra nghi hoặc trước đó bọn họ từng thiết lập săn kế hoạch từ quỷ ngũ theo hai người bọn họ mau sớm đến phía trước bố trí xuống mai p h ụ sau đó chờ bọn hắn vừa đ ế n c h ẳ n g lập tức đối với diệp phi phát động lôi đ ỉ n h công kích tranh thủ vạn vô nhất thất hiện tại bọn hắn đã đến rừng cây ở chỗ sâu trong quỷ ngũ cũng có thể hiện t h â n thanh niên nói lãng nguyệt lâu cao thủ cố ý ở kim đỉnh thành ngăn lại chúng ta chắc là cho hắn kéo dài thời gian h ừ chúng ta đuổi theo ân Quỷ lão gật đầu lúc đầu bọn họ có thể sớm một bước đến nhưng bởi vì sự kiện k i a dây dưa chóc lát không nghi ngờ gì theo sát ở thanh niên phía sau p h ó n suy t i ế n quang lóe lên một cái rồi biến mất Thanh niên chương năm trăm bảy mươi tám chín quỷ lão ở nơi này tuyệt khói lão, kiếm thế xuống quỷ lão có lòng không đủ lực mắt mở trừng trừng nhìn l a o một cái kiếm phong ở trước mắt phong đại nhanh chóng đâm về phía hắn c á i chán xích tiên huyết về r a quỷ lao hướng bên cạnh quần quận nhìn mặt đất cứng ngắc lỗ thai diệp phi thở dài trong lòng không hổ là đỉnh tiêm ngự khí cảnh định phong võ giả tâm trí cùng phản ứng nổi tiếng kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú tư n h i ê n có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc k h ô n g chế được thân thể cách ra trí mạng một kiếm chết đi cho ta thanh niên tử vong để cho quỷ lao vô cùng phẫn nộ thân thể vẫn còn ở quận tay phải đã lộ ra đi cách riêng lớn khoảng cách một chào diệp phi thân ảnh hợp với dưới chân địa mặt cùng nhau bị xé nát hình cùng k i n h khí dư thế chưa tiêu và phía sau đại thụ cũng cho chém thành mấy đoạn toái diệp phi vũ bên trong một đạo nhân ảnh trợt chạy ra đi ra làm sao có thể Quỷ lão đại hãi vừa rồi cái kia một chảo mặt dù so sánh lại so với vội vàng nhưng ngự khí cảnh đỉnh phong võ giả cũng không khả năng không bị thương chút nào hơn nữa hắn rõ ràng chứng kiến diệp phi bị chảo kính xé nát tuyệt không may mắn tránh khỏi thật cũng không thể trách hắn ngạc nhiên hắn cùng thanh niên đi tới kim đỉnh thành lúc thi triều đã kết thúc vẫn chưa xem qua diệp phi thi triển phân thân hóa ảo Diệp một kiếm đâm t h ú n g quỷ lão vị trí trái tim diệp phi sinh lòng cảnh giác thân ảnh đột nhiên nộ lên hoa thành hơn mười người cái bóng tư tán mà quỷ lão toàn lực một trào bất quá đập vỡ vụn hơn mười nói cái bóng a thật là cường hãn hộ thể chân khí hòa diệp phi nhữ mày trong tầm mắt quỷ lão ra hiện lên cường liệt màu tím bẩm tựa như kim loại gỗ chắc vị trí trái tim có một lỗ kiếm sâu không quá một tấc không có tiên huyết chẳng là già nhìn qua không giống loài người càng giống như cương thi hành thi loại công pháp bãi ư u giáo ủy lão càng giật mình hắn tu luyện trong võ học lợi hại nhất là công pháp luyện thể t ử cương ma công môn công pháp này thuộc về địa cấp trung giai phân cấp tổng cộng chia làm tầng m ộ ư ơ i một đạt tới tầng thứ m ộ ư ơ i một đồng cấp bậc võ giả trên cơ bản phá không được h ắ n phỏng da nhan sắc lại biến thành tự sắc đương nhiên hắn bây giờ còn chưa có luyện đến tầng thứ m ư ơ i một khó khăn lắm đạt được đệ thập trọng đình phong da nhan sắc xanh bên trong phiếm tử đệ thập trọng đỉnh phong tử cương ma công cư nhiên bị một kiếm đâm vào đi ba tấc suýt chút nữa thương tổn được trái tim quỷ lão làm sao không sợ đáng sợ nhất là đối phương nhận thấy được nguy hiểm trước giờ thối lui nói cách khác cho hắn cơ hội một kiếm tiếp theo xuyên thủng tim mình tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội Quỷ lao tự tay xoa thoáng cái tổn thương khẩu lỗ kiếm đang chậm dại khép lại l ã o ra hỏa này không phải dễ đối phó như vậy lúc trước l ư ợ n g kiếm đối phương cũng không có làm xong mười phần chuẩn bị hiện tại mạo mọi công kích chỉ sợ chẳng phải có hiệu quả gặp ủy lão toàn lực phong bị không lộ ra một chút kẽ hở diệ phi không chút do dự thân hình nói lên không có vào đến rừng có vào â y ở chỗ sâu trong. Chạy. sâu Quỷ trong. lao có loại một quyền đánh tới chỗ chống phiền muộn cảm giác con mắt liếc về thi thể phân ly thanh niên phiền muộn cảm giác buộc phát nồng n ặ n g hắn không dám tưởng tượng chủ nhân biết thanh niên tử vong tin tức nên như thế nào nổi giận nói không chừng hội một trưởng đem mình đánh chết dù cho hắn tử cương ma công luyện đến tầng thứ mười một định phong tại chủ nhân trước mặt cũng bất quá là một con rôn rễ, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội nơi đây không nên ở lâu mau ly khai tương đối khá ủy lao có dự cảm diệp phi sẽ không dễ dàng vung tha đánh chết hắn mà ở trong rừng cây đối phương xuất quỷ nhập thần khó lòng phong bị chính mình không có một thân thực lực ngay cả tám phần mười đều không phát huy ra được chỉ có đến bên ngoài rừng cây hắn mới có cơ hội một lần hành động đánh chết đối phương Siêu. dưới chân điểm xuống mặt đất quỷ lão bất chấp mang hồi thanh niên thi thể hướng về nơi đến đường bay v ú t qua ẩm mới vừa lướt đi xa mấy chục thước quỷ lão thân thể bay ngược dựng lên một lần nữa rơi hồi đến tại chỗ vài miếng lá cây rơi xuống d i ệ p phi đứng ở trên ngọn cây không cần mắt nhìn lời nói căn bản không phát hiện được nơi đây sẽ có người tồn tại chỉ sẽ cho rằng là một đoàn hư vô không khí tay phải r ù xuống diệm phi thầm nghĩ loa toàn khí kiếm chỉ vi lực như trước không được tốt lắm bất quá luận bài trừ chân khí hiệu quả còn muốn ở mũi kiếm trên chỉ lực vô thanh vô t ứ c một lần nữa hồi đến tại chỗ quỷ lão hai mắt nô ra cần phải thổ hết thật sự là khi người quá đáng tiểu tử ngàn vạn lần chớ rơi vào trên tay ta bằng không muốn ngươi muốn sống không được để ngươi nhận hết nhân thế ở giữa trăm nghìn loại cực khổ cơn giận còn sót lại chưa tiêu quỷ lão một c h ả o vố vào bên cạnh trên cây đại thụ khô ầm ầm đại thụ chặn ngang bẹ gẫy thanh thế kinh người thời gian chầm rãi trôi qua sắc trời tối lại tức chết lao phu ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi giết thế nào ta Lúc trước, quỷ lao không biết nếm thử qua bao nhiêu lần thế nhưng mỗi một lần đều sẽ bị diệp phi đẩy lùi liền đối phương ở địa phương nào cũng không biết nếu không phải tâm hàn t r í kiên định sợ rằng đã sống i ê n tàng kiếm thức thi triển diệp phi l ặ n g yên không một tiếng động dung nhập vào trong bóng đêm ông không có ở không khí xe rách thanh âm có là nhàn nhạt không khí sóng gợn quỷ lao không chút nghĩ ngợi xoay người một t r ả o kích ra rác r c rác trong lúc nhất thời không biết được bao nhiêu cây đại thụ bị đánh g ã y thanh ra mảnh đất trống lớn trong bóng đêm diệp phi cũng không nóng lỏng liên tiếp gây nên biểu hiện giả dối dùng chân khí tàn ảnh mê hoặc đối phương cho chân thân sáng tạo một tia cơ hội không thể không nói quỷ lão là hắn lịch lãm tới nay nhất đối thủ khó dây dưa chẳng những phòng ngự c ự cao c công kích cũng vô cùng cưỡng hãn bằng không hắn sẽ không kéo dài đến bây giờ một đôi mắt hiện lên nhàn nhạt tử quang quỷ lão hô hấp dần dần bình ổn tâm thần cao độ tập trung cảm ứng quanh thân gió thổi cỏ lay đến bây giờ hắn đã đối với quỷ ngũ quỷ lục cùng với quỷ cựu không ôm kỳ vọng không có gì bất ngờ xảy ra ba người này cùng thiếu gia giống nhau toàn bộ chết chết ở đối phương ám sát phía dưới hừ chật vật đi nữa chiến đấu ta đều trải qua muốn giết ta nằm、mơ. Quỷ lao thân là quỷ đường đường chủ nguyên bản ở bãi ưu giáo chính là lấy ám sát n ổ i danh tỉnh táo lại về sau ngược lại dần dần thích hướng diệp phi phong cách chiến đấu hắn ngược lại muốn nhìn một chút người nào trước vô pháp chống đỡ v ó n g đêm dần dần dày ánh trăng lặng lẽ trốn vào liên hoa trong m â y ngoài mười mấy dặm kim đỉnh thành tiếng người huyên náo đen đốt sáng trưng không tính quá đại thụ lâm lại vắng vẻ không tiếng động không khí ngột ngạt vô thanh vô thức hàn quang trợn bạo phát một kiếm ở quỷ lao trên cẳng tay lưu lại vết kiếm d i ệ p phi thân hình lấp l ó nhanh chóng dung nhập vào trong bóng đêm linh h ả i cảnh cường giả đáng sợ d i ệ p phi rất rõ ràng ở đối phương không có khởi động hộ thể chân nguyên thời điểm hắn có không ít cơ hội nhưng nếu là có chân nguyên hộ thể sẽ rất khó đánh bại đối phương dù sao chân nguyên chất lượng không phải thật sự khí có thể so sánh với tuy nói hắn có kiếm quyết đủ để cùng linh h ả i cảnh sơ k ỳ cường giả phân cao thấp nhưng là không phải tuyệt đối hôm nay mười tám tình trạng cơ thể so với quá khứ tốt lập tức khôi phục canh tư Tuyền tiểu theo quỷ như Diệp ẩm xa xa quỷ lao như bị xét đánh hai chân nhấc lên khỏi mặt đất đụng vào một cây đại thụ đại thụ ầm ầm sụp đổ khắp bầu trời lá cây bay lượn cơ hội tốt lôi quan kiếm che giấu ở trong vỏ kiếm diệp phi tàn ảnh bốn đạo chân khí tàn ảnh theo chân thân cùng nhau b ư ớ đầu khác biệt là chân thân một tia khí tức cũng không có bại lộ mà chân khí tàn ảnh trên người chân khí ba đậu dường như trong đêm đen dạ minh châu vô cùng bắt mắt bốn cái người hoặc là người đều không phải là loa toàn khí kiếm chỉ uy lực quá nhỏ luyện thành tử cương ma công quỷ lão một chút việc cũng không có đứng lên hắn kinh nghi bất định không biết diệp phi đang dợ trò quỷ gì mặc kệ cùng nhau tiêu diệt gào thét một tiếng quỷ lão trên người nổi lên cường liệt thanh tử qua n mang hai tay phối hợp với nhau vô số trào kính lan tràn g ra hóa thành thiên la địa võng s á t s á t s á t s á t s á t sắt chân khí tàn ảnh bị cắt kim loại thất linh bắt lạc tan giã thành thuần túy nhất nguyên khí h u bước người kiếm quang từ quỷ lão phía sau đánh tới đã sớm chờ ngươi quỷ lão cười ha ha một tiếng chính diện một c diệp phi cầm trong tay lôi quang kiếm một kiếm xuyên thủng quỷ lao thân thể nguyên lai tại chân khí tàn ảnh bị phá hủy trong n h á mắt hắn lần nữa phân ra một đạo chân khí tàn ảnh đồng thời để cho hắn cầm phổ thông bảo kiếm long t u y ệ n kiếm thừa dịp hỗn loạn thời khắc đi vòng qua sau lưng của hắn chế tạo ra chân thật nhất tập kích biểu hiện giả dối chân thân vẫn như cũ ở phía trước dành cho quỷ lão lôi đình nhất kích đây hết t h ể đều rất hoà n mỹ cũng thành công ta không cam l ò n g ma hóa quỷ lão con mắt trong nháy mắt thông hồng thử cương ma công thôi động đến cực hạng chân khí theo lôi quang kiếm đi khắp sau đó kịch liệt chấn động bạo phát phát t i ế t là bị kỹ diệp phi sắc mặt đại biến bàn tay suýt nữa cầm không được lôi quang kiếm trận một cổ chấn động sức bật nói phát tiết qua đây đục vào trên lồng ngực của hắn bạn kiếm ra diệp phi phun ra một n g ụ n tiên huyết bay rớt ra ngoài chết đi cho ta tinh hồng ánh mắt trong đêm đen lôi ra hai đạo Quỷ lao trong nháy mắt xuất hiện ở diệp phi trước người bàn tay không được là g i ữ t ậ n thú t r ả o nghiêm khắc cao xuống sẽ mở diệp phi hộ thể chân khí biến hóa ảnh bạo nổ cực kỳ nguy hiểm để cho diệp phi cực độ lanh tĩnh thân hình run lên chân thân đi ra ngoài tách ra quỷ lao đánh chính diện ở lại tại chỗ chân khí tàn ảnh bị xé nát quỷ lao hướng phía diệp phi há mồm gào thét phát sinh một đoàn ngưng tụ như thật âm ba phá ngón trọ phải trên không một điểm ở giữa âm ba âm ba kịch liệt vật mẹo âm âm phá hóa thành vô số âm ba chi nhận tản ra các kim loại đại thụ cùng mặt đất phá thành mạch nhỏ ùng ùng nhưng vào lúc này mặt đất đột nhiên đung đưa bay ngược trong quá trình diệp phi hướng quỷ lão bên kia nhìn lại sớm đã trở nên bất nhân bất quỷ hoặc có lẽ là càng giống như yêu thú quỷ lão hai tay cắm vào mặt đất dùng sức đi lên một hiên một khối mấy c h ụ c thức cao thấp bừng bị miễn cưỡng n h ấ t lên hướng phía diệp phi bao phủ tới trí tuệ dường như rơi chậm lại tại chân khí n g h i ề n ép xuống đ u n đất trong nháy mắt mềm yếu diệp phi nhanh chóng chìm vào đến dưới đất t á c h ra thật lớn bừng v à chạm bừng vỡ vụn yêu ma hóa quỷ lão từ đó xuyên qua cũng không nhìn thấy diệp phi thân ảnh ở chỗ này kiếm quăng từ dưới chân Quỷ lao phát sinh không giống nhân loại tiếng h é t thảm giữa hai chân nhiều hơn thật sâu vết kiếm lúc đầu nhân loại chịu đến một kiếm này tất nhiên sẽ có ngắn ngủi tê dại chỉ là yêu ma hóa quỷ lão ngoại trừ thảm hào nhất thanh đầu tiên nghĩ đến chính là phản kích thân hình h u l ư ợ ệ n một quyền oanh ở trên mặt đất xung quanh mấy c h ụ c thước mặt đất quần c u ộ n bắt đầu khởi động tựa như kinh đào hải lãng nơi danh giới diệp phi sắc mặt tái nhợt lướt đi đến chán mặt nhăn thành hình chữ xuyên yêu ma hóa quỷ lão tuy là mất đi đại bộ phận nhân loại lý trí nhưng càng thêm cùng bạo không sợ chết phòng ngự cũng tựa hồ không chức chức công pháp luyện thể phía giới chỉ là những th yêu ma hóa quỷ lão phản ứng cùng tốc độ đều gia tăng thật lớn so với đồng đẳng cấp ma vật đều phải đáng sợ một điểm này đến cùng là cái gì bí kỹ nhìn t r ư ơ n g mãn dạng kim long tơ khuôn mặt kéo dài như môi lang răng nanh rậm rạp quỷ lão diệp phi có chút đau đầu đối phương vì tăng sức chiến đấu thật đúng là không từ thủ đoạn đem mình trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ Quỷ lão nhìn xa diệp phi ma đồng bên trong tràn đầy dữ tợn cùng sát ý ma hóa bí kỹ là hắn ở vũ thành giao dịch đại điện mua được cùng nó bí kỹ khác biệt ma hóa bí kỹ nhất định phải phối hợp ma vật bản bệnh tinh huyết mới có thể thi triển lúc đầu sống còn thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng cửa này bị kỹ bởi vì một khi vận dụng yêu ma hóa thân thể sẽ tự động tống ra chân khí lúc trước diệp phi chính là bị phát tiết đi ra chân khí cho chấn thương đẩy lui trừ cái đó ra yêu ma hóa sau khi khôi phục võ giả cảnh giới mặc dù ở chân khí lại nhất định phải từ từ tích lũy không có lửa long quả các loại thiên tài địa bảo một năm nửa năm cũng chưa chắc có thể khôi phục đây mới là hắn không dám tùy tiện vận dụng nguyên nhân thực sự giống Tiếng hai văng lên, gầm gừ vang lên, quỷ lão quỷ ch n g ó n trọ phải cách không hư điểm diệp phi tay trái cầm kiếm nên đón kinh đạo mười p h ầ n phá hư chỉ lực xuống yêu ma hóa quỷ lao thân thể đ ỉ n h trệ ở giữa không trùng chật lao một cái kiếm quang đâm về phía hắn c á i chắn két két quỷ lao đầu người đi lên cất cao một đoạn mở răng nanh trải rộng miệng rộng gắt gao cắn lôi quang kiếm thân thể hắn nghiêng một cái dài mảnh bóng đen bỗng nhiên thoát ra c u ố n lấy diệp phi thân thể đôi c u ố n lấy diệp phi là một đầu dài đầy lông tơ dài mảnh đôi có điểm giống xả thế nhưng không có lân p i ế n lại mềm mại không thụ lực càng dãy u a này đôi che phủ càng chặt thân thể bị bóc chặt. Lôi quang kiếm bị cắn. diệp phi không chút nghĩ ngợi tay phải n ắ m tay nghiêm khắc nện ở quỷ lão thật lớn trên cằm tiếng bịch bịch liên miên không dứt quỷ lão khẩu sừng chăn máu giang nhanh cũng đứt đoạn một viên trong cổ họng hắn phát sinh quần c u ộ n nặng nề tiếng hô hai con thú chảo một tả một hưu chụp vào diệp phi bất đắc dĩ diệp phi bung ô ra cầm lôi quang kiếm tay trái hai tay đều xuất hiện chống đỡ quỷ lao thu c h ả o đồng thời thân hình b ậ n chuyển từng cổ một xoắn ú c lực đạo tác dụng ở quân lấy chính mình trên đôi chỉ cần có một tia bưng lỏng hắn đều có thể thoát thân ly khai giữa hai người một loạt động tác đều là ở giữa không chúng phát sinh rất hai chân treo trên bầu trời phong quyển tàn vân lấy chân thay mặt kiếm diệp phi chân phải gầy lên trên kiếm khí vắt động khí lưu ở giữa hai người không gian thu hẹp trong chế tạo ra loại nhỏ phong long quyển phong long quyển gào thét bành trướng không ngừng o a n h kích lấy diệp phi cùng quỷ lao thân thể lúc đầu quỷ lão vừa lúc ngăn chặn diệp phi thú trả hầu như muốn đột phá diệp phi phòng ngự thế nhưng ở phong long quyển không phân địch ta o a n h kích xuống đôi u không khỏi buông lỏng hai mắt vô pháp thấy vật diệp phi đồng dạng vô pháp thấy vật chỉ bất quá linh hồn lực cường đại hắn không có hai mắt xem càng rõ ràng chịuộng chịu đựng sau đó lấy quỷ dị tư thế đón ý nói hiệu phong long quyển xoay tròn nửa vòng sau hoàn toàn dung nhập bên trong hắn nhìn cũng không nhìn bàn tay tìm tòi từ quỷ lao trong miệng quất ra lôi quang kiếm c ứ bạo binh khí xuống lôi quang kiếm nơi tay diệp phi nương phong long quyển lực xoáy u từng lần một thi t r i ể n ra truy phong đoạn mệnh phốc phốc phốc phốc phốc khoảng cách gần như vậy xuống quỷ lao chấp liên tục tránh đều làm không được thân thể bị kiếm phong mặc cái sàng thân thể phản g phất phá rất nhiều lỗ nhỏ thủng nước tiên huyết theo động khẩu phun tung tóe phong long quyển dù sao không phải là kiếm khí chế tạo ra phong long quyển liên tục quanh cách xuống diệp phi đình trệ tại trong hư không một kiếm thiểm điện đâm ra ngay lập tức không có vào quỷ lão cái chán từ sau đầu lộ ra mũi kiếm dạng kim lông tơ biến mất quỷ lão lần nữa khôi phục thân thể con người trong ánh mắt sinh cơ diệt hết hô quất gia lôi quan kiếm diệp phi dưới chân có chút như l u n luôn ra túi đầu nhìn một chút y phục trên người rách rách dưới dưới lộ ra bên trong nhất phẩm khinh giáp nhất phẩm khinh giáp không phát hiện chút tổn h a o nào vừa rồi nếu không phải nó cái tiêu đạo toàn lực làm phong long quyện phòng trừng đều có thể làm cho mình trọng tương dù sao phong long quyện là ở giữa hai người sản sinh hoàn toàn là linh khoảng cách đương nhiên nếu không phải cái hậu quả khó mà lường được yêu ma hóa quỷ lao so với yêu thú đáng sợ hơn tốc độ cùng phản ứng đạt được một cái độ cao mới đánh chính diện lời nói truy phong đoạt mệnh căn bản tập trung không được chỉ có giống như dạng hồi này đối phương vô pháp tránh né tình huống d ư ớ i mới có thể lập công n h ì n không được phun ra một ngụm tiên huyết diệp phi xoa một chút môi cười khổ một tiếng lần chiến đấu này có thể nói là diệp phi trọng sinh tới nay gian nan nhất nguy hiểm nhất một lần chiến đấu hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành đối phương dưới vớt chi hồn bởi vì một ít vô vọng đột phá tới linh hải cảnh ngự khí cảnh đình phong võ giả rất đáng sợ bởi vì vô vọng cho nên bọn họ vì tăng sức chiến đấu cùng cực tâm tư thậm chí không tiếp tự hủy hình tượng chương năm trăm tám mươi thu hoạch tương đối khá mất một viên chữa thương đan dược cùng một viên tu b ổ tinh đan diệp phi tay phải trên không một chiều quỷ lao trên ngón tay không gian giới chỉ tự động bốc ra bay đến hắn trên lòng bàn tay rời đi trước lại nói thương thế có chút nặng cùng quỷ lao trong chiến đấu diệp phi tổng cộng chịu ba lần tổn thương một lần là một kiếm đâm chúng đối phương bị hồn hậu cồn bạo chân khí chấn thương một lần là tiềm nhập lòng đất bị yêu ma hóa quỷ lạo đấm ra một c u ố tới một lần cuối cùng là bị chính mình thương tồn được tuy nói có bảo khí khinh giáp tiếp thân bảo、hộ. nhưng hộ thể chân khí v ừ a vỡ khinh giáp chỉ có thể phòng ngự trên mặt nổi kinh đạo những cái kia xuyên thấu qua khinh giáp công kích nhưng là toàn bộ tác dụng ở trên nếu không phải là diệp phi hiện tại thương thế còn muốn nặng hơn thu hồi không gian giới chỉ, diệp phi thân hình loay lên không có vào đến trong bóng đêm khôi phục vắng vẻ rừng cây có vẻ càng phát ra l ạ n h lạnh không biết đi qua bao lâu thời gian trên bầu trời đột nhiên chuyển đến thê lương c h i m tiếng gáy rất nhanh một đạo thật lớn bóng ma bao phủ qua đây tàn nguyệt t ứ liên hoa trong mây trôi ra nước ảm đạo nguyên quang có thể chứng kiến thật lớn bóng ma là một cái quan tài giống như cổ kiệu lớn này cỗ kiệu đứng bốn phía bốn cái thân hình cao lớn quỷ sai cỗ kiệu trước có một con quái hầu quái hầu hai con mắt huyết hồng như lửa bó đuốc tỏa sáng trói lọi phảng phất rừng cây trên hai cỗ cây đèn t ả n mắt ra hung ác khí tước quái hầu phía sau lưng trong kiệu nhất tôn bóng người ở trong hắc vụ bắt đầu khởi động hắn nhắm hai mắt tựa hồ tại cảm thụ cái gì chốc lát hắn đột nhiên giống giận dám giết ta quỷ vương ra nghĩa tử người nào lớn mật như thế theo hắn một thân giống giận cây trong rừng cây cối thảm thực vật nhao nhao nhao nh hai đạo nhân ảnh ngăn cản tại hắn phía trước này hai đạo nhân ảnh một người mặc lánh trường bảo màu trắng cả người mặc trường bảo màu đen hai người ống tay áo thật dài đầu bị vải trắng khóa lại bên trong toàn thân tản mát ra âm xâm xâm khí thức miệng ngực còn có một cái hồng sắc cất chữ không giống nhân loại càng giống như quỷ hồn tại hắn phía sau chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đen một trắng hai bóng người bóng trắng cầm trong tay lưới dao sát bén dứt khoát chọc vào hắn vị trí trái tim bóng đen chém thẳng vào hắn cổ máu loang nhiễm hồng y phục tên này linh hại cảnh cường giả không cam lòng rơi xuống đất mang về ta muốn đem hắn chế tác thành nhắc cấp quỷ sai bao phủ ở h á c sắc trong hơi thở cái thanh âm kia quất lên ủy vương ra giọng nói bình tĩnh quỷ dị cùng lúc trước nổi giận hình thành so sánh rõ ràng làm cho một loại hỷ nộ vô thường cảm giác sợ hãi vâng bên trong bóng trắng cùng bóng đen vung tay lên hai đạo xiềng xích xuyên qua sùng dưới trói lại linh h ả i cảnh cường giả thi thể đơn giản lôi kéo đi lên vẫn là khỏi đi hai người các ngươi về trước đi hai người khác cùng ta đi mở một hội nghị quỷ vương gia nghĩ đến cái gì phát sinh khô h é o thanh â m thẳng hẳn bóng đêm dày đặc năm người giống như quỷ không phải của mình người tiêu thất ở trên trời không có hồi kim đình thành diệm phi tùy tiện tìm một cái chấn nhỏ và ở hạ xuống thiếu hiệp nước nóng chuẩn bị cho ngày tốt t i ể u lâu khách phòng điếm tiểu nhị cung kính nói diệp phi nói t ố t người trước đi ra ngoài không có ta phân phó không được qua đây quấy dối ta vâng rời khỏi khách phòng điếm tiểu nhị thuận tay cài cửa lại tắm một cái tắm nước nóng bà trên người vết máu và bùi hết thẻ tẩy đi diệp phi thay một thân quần áo sạch đi vào n g o i thất nhìn một chút thu hoạch thế nào thương thế trên người không phải trong thời gian ngắn có thể điều dưỡng tốt không cần gấp nhất thời h ú n g chi diệp phi đối với quỷ lão năm người thân gia cảm thấy rất hứng thú nói không chừng sẽ xuất hiện đối với hắn hữu dụng đồ vật tỷ như thánh dược chữa thương các loại đầu tiên mở ra là ba gã hắc ý nhân không gian giới chỉ hai mươi tám vạn năm nghìn lưỡng nguyên thạch ba mươi bảy vạn lựa nguyên thạch năm mươi bảy vạn tám nghìn lưỡng nguyên thạch tương đối với phổ thông ngự khí cảnh võ giả mà nói ba người thân gia rất tốt hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra điểm ấy thân gia không phải bọn họ toàn bộ chỉ có những cái kia độc hành khách mới thích bà sở hữu thân gia đặt ở trong không gian giới chỉ i ự u giống với diệp phi cất xong nguyên thạch cùng một ít tượng vàng hạ cám đồ vật diệp phi mở ra quỷ lão không gian giới chỉ u ỷ l ã o thân gia rất hiển nhiên muốn ở ba người trên nguyên thạch vượt lên trước cựu m ư ơ i năm vạn lượng bí tịch ba quyển bên trong hai quyển là địa cấp đê g i a bí tịch còn có một bản chính là ma h ó a b í k i ma h ó a b í k i bên cạnh là hai cái trong suốt bình nhỏ cái chai bên trên dán tờ giấy phân biệt viết ma lang bản mệnh tinh huyết ma viên bản mệnh tinh huyết ma h ó a b í k i cần d u n g hợp ma ngũ bản mệnh tinh huyết một giọt có thể sử dụng một lần yêu ma h ó a về sau chân khí sẽ bị trong nháy mắt t ố n g ra lật ra ma h ó a b í k i liếc mắt nhìn diệp phi lập tức đóng lại cửa này ma h ó a b í k i tác dụng phụ quá lớn làm một lúc cường đại ngày sau cần đại lượng thời gian mới có thể một lần nữa bù đắp lại đơn giản là cầm hôm nay đổ ngày mai cuối cùng là thanh niên chữ vật linh giới không để cho diệp phi thất vọng thanh niên thân gia tuyệt đối được cho phong phú nguyên thạch một trăm ba mươi lăm vạn chỉ là kiểu liền vượt lên trước tuyệt đại bộ phân ngự khí cảnh võ giả trừ cái đó ra hắn có giá trị đồ vật cũng không ít bao quát một chai thượng đẳng chữa thương đan dược chai này chữa thương đan dược ít nhất giá trị mấy trăm ngàn lưỡng nguyên thạch mấu chốt là có tiền đều không chỗ nào bán cũng có thể rút ngắn phân nửa chữa thương thời gian đẩy ra nút lọ diệp phi lấy ra một viên đan dược b ó t ở trên tay đan dược xanh biếp mặt ngoài có xoắn bốc văn p ó n g ánh trong suốt một cổ làm người ta thần thanh khí s ả n mùi thơ ngát vị lan ra không biết có phải là ảo g i á hay không di c ba ngày thời gian trôi qua diệp phi mở hai mắt ra tinh thần sáng láng ta suy đoán quả nhiên không sai một viên chữa thương đan dược liền đem ta thương thế hoàn toàn chữa cho tốt tổn thất nhân thể nguyên khí từng cái bù đắp lại đứng lên diệp phi đánh một bộ quyền pháp quyền phong chấn động gân cốt tế minh hôm sau sáng sớm diệp phi ly khai chấn nhỏ hắn tầm nhìn phải đi tham gia đoán tạo sư đại hội đ o á n tạo sư đại hội sẽ không liền sẽ triển khai lập tức sẽ cơi võ điện thành bên ngoài phi thuyền l y khai bởi vì ở trong lúc bất chi bất giác hắn luôn cảm thấy có chút cổ quái từ nơi sâu xa như là có một loại khủng bố sắp xảy ra để cho hắn lo sợ bất an hy vọng không nên xuất hiện tứ diện tình trạng mới tốt giữa không trung diệp phi tốc độ để tráng đi. vực sâu. Vực sâu mỗi mỗi kiện trên đó ống hóa diệp phi thân như thiểm điện nhanh chóng trượt đến một đầu khác làm người ta kỳ quái là diệp phi trên người chân khí ba động cũng không phải là ngự khí cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc mà là ngự khí cảnh nhất trọng thiên tu vi chọn hạ xuống tắm cái gia vị đi ở võ điện thành trên đường cái nhốn nao ồn ào người người nhốn nao quả thực có thể dùng chen trúc không chịu nổi để hình dung gần nhất bởi vì thi triều tàn sát bừa bãi tất cả mọi người tụ tập đến võ điện thành kim đỉnh thành lớn như vậy hình thành thị tị nạn võ giả tuy nhiều bình dân càng nhiều cái kêu kín người hết chỗ trang cảnh đã tương đương khủng bố hầu như nơi nào đều chất đống lấy người ai kêu ngoài thành phi thường không an ủi khắp nơi đều có gì đó quái lạ hành thi rời đi hành động thường, thường ở bộ phát chiến đấu d i ệ p phi thầm nghĩ loại kia để cho ta lo sợ bất an cảm giác đến cùng là cái gì địa vị tựa hồ trước đây cũng phát sinh qua chẳng lẽ là có cường địch dình nếu như ta bộc lộ ra thực lực chân thật đối phương có lòng khẳng định trong lòng có e rẻ sẽ không dễ dàng xuất thủ hiện tại ta lợi dụng tàn g kiếm thức ẩn dấu tám cái gia vị tu vi bọn họ liền sẽ không có quá nhiều lo lắng v õ điện thành quá lớn người chung quanh quá nhiều d i ệ p phi tự nhiên vô pháp nhìn trộm xảy ra nguy hiểm bất quá hắn tự có tính toán đi tới đi tới đột nhiên hướng tây nam bầu trời đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh nhìn quen thuộc lại kỳ quái hát sắc khí tức không ngừng p h ố n ra ngoài diệp phi nhất thời con người co giúp nhanh hắn nhận ra này cổ dị thường hát sắc khí tức chương năm trăm tám mươi mốt lại là quỷ giới chi môn toàn bộ võ điện thành bên trong tất cả linh hải cảnh cường giả đều ngay đầu tiên phản ứng kịp bọn họ từng cái thân hình như mũi tên rời c u n g nhao n h a u chạy vội tới cao vóc trên thành t ư ờ n g từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ chỉ thấy phương xa một t o à núi lớn đột nhiên sụp đổ một cổ cường hãn không ai bằng hát sắc khí tức mút trời mà đã hát khí kêu bên tròng tràn ngập âm lãnh cùng hữu lệ để cho người ta không rét mà run đây là âm khí. Thật dây đặc âm khí, quả thực có quan hệ bãi hưu í c h giáo cùng quỷ giới chi môn luân luận đã tồn tại cực kỳ lâu gần nhất càng là phong truyền vũ cực thánh triều lại đem cái này giáo phái liệt vào đệ nhất tà giáo bãi hưu giáo đã bị miêu tả thành một cái cực độ khủng bố giáo phái thêm nữa quỷ vương ra tại nam trung nguyên khu vực hoạt động nhiều lần không ít người đều đ ố i b á i h u giáo kiêng kỵ dị thường đ ố i quỷ giới chi môn càng là có biết m ộ t hai vì vậy đại gia hỏa sắc mặt đều là cực kỳ không tốt chết tiệt b á i h u giáo những tên kia quả nhiên lại đang đánh quỷ giới chi môn chủ ý diệp phi chân mày nhữ chậc nay cổ phóng lên cao khí tức quen thuộc hắn đã từng không chỉ một lần cảm thụ qua đúng là quỷ giới chi môn khí tức nói rõ b á i h u giáo đúng là mở ra một cánh mới quỷ giới chi môn cái này khiến diệp phi phiền muộn dị thường bất quá đi qua năm trăm năm thần võ giới làm sao lại đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy quỷ giới chi môn. giữa lúc mọi người kinh hãi gần chết lúc trong bầu trời lại bay tới một mảnh huyết vân mảnh máu này mây nhìn qua tràn đầy dị thường ba động hả đây là cái gì ba động tại sao biết cái này sao cường liệt có cường giả neo h lại hai trong mắt nhìn phía bầu trời dư linh h ả i cảnh các cường giả cũng ngẩng đầu nhao nhao nhìn phía bầu trời loại kia cực kỳ kinh khủng huyết khí ba động làm cho tất cả mọi người hết hồn không biết làm sao toàn bộ võ điện thành người bên trong cũng cảm thụ được loại kia cường liệt khủng bố huyết khí ba động bọn họ cảm giác mình trái tim tại điên cùng luận động huyết dịch sôi trào hầu như từ trong thân thể bung ra đây là chuyện gì vì sao huyết dịch đang điên cuồng lưu động co hồ không bị chúng ta khống chế hiện trường tất cả các cường giả quá sợ hãi từng cái hô hấp r ồ n r ậ p chỉ thấy trong bầu trời cái tia lao mỹ lệ huyết sắc ánh sáng không ngừng ở phía trước cái tia đoá mây đen trong huyết tán để cho nguyên bản nồng đậm đen kịt mây đen biến thành đỏ như máu huyết vân xuất hiện phương hướng chính là quỷ giới chi môn phía trên tựa hồ đang chuẩn bị cái gì hiện nay có huyết khí ba động đều là từ cái tia mảnh nhỏ huyết vân trong lận chứa cổ cái gì đồ vật không đợi chư vị cường giả phản ứng âm khí tràn ngập gò núi p ụ cận liền bay ra mấy cái âm khí ngập trời cường giả thất ả bên trong có hai người toàn thân tản mát ra khủng bố âm khí ba động cách thật xa là có thể để cho người ta cảm thụ được không rét mà run hai cường giảm ộ t cái chính là ngồi quỷ t i ệ u quỷ vương gia một cái khác toàn thân huyết sắc bị huyết quang bao vây rất hiển nhiên quỷ vương gia bọn họ nhận thấy được huyết vân cổ quái muốn lên t r ư ớ c tìm tòi kết quả nhìn thấy đoán à y tản ra khủng bố huyết khí ba động huyết vân diệp phi con ngươi co rút nhanh sắc mặt biến đổi l ộ t ngột hắn vội vàng quay đầu hô tất cả mọi người ly khai võ điện thành sau đó đi tị nạn tị nạn đua gì thế võ điện thành mới là an toàn nhất địa phương đúng a chúng ta bên này nhưng là có thiên nhân cảnh đại sư tồn tại người chung quanh cũng không có nghe theo d i ệ p phi từng cái rung đùi đã ý ủy vương ra bên người cái kia bị huyết quang bao phủ bóng người đông nhiên hóa thành l a o một cái huyết quang bắn ra trực tiếp bắn vào võ điện thành mà đi tốc độ kia nhanh làm người ta căn bản không kịp phản ứng một vị toàn thân bao phủ khủng bố ba động thiên nhân cảnh đại sư xông lên phía trước muốn chặn lại này đạo huyết quang lại bị huyết quang đánh bay đi ra ngoài tránh được lao giả công kích trực tiếp nào h vào một cái linh h ả i cảnh võ giả trên người huyết quang trực tiếp đâm trúng tên lão giả này thân thể làm cho đối phương trong nháy mắt biến thành một thấy khô phù phù mới ngã xuống đất cái kia huyết quang vung tay lên lại đem hai gã linh h ả i cảnh cao thủ n ắ m trong tay trong nháy mắt hút khô bọn họ tinh huyết ăn ngon mỹ vị linh h ả i cảnh cường giả huyết dịch nguyên khí sung túc ta nhất định phải ăn nhiều mấy cái mới được huyết ảnh lộ ra tấm k i a giống như quỷ không phải của mình khuôn mặt lộ ra tham lam cực kỳ t h ầ n tình tựa hồ mười phần say xưa loại này mỹ vị mọi người nhao nhao tàn ra từng cái kinh hãi gần chết bọn họ đều cảm thụ được cái này toàn thân bị huyết quỷ mà thôi còn muốn ăn nhiều mấy cái rất đáng tiếc hắn lập tức coi như không chết cũng sẽ nhận bị thương nặng diệm phi n ư ớ khoe miệm uy t i ể u tử ngươi đến đang nói bậy bạ gì đó có một vị linh h ả i cảnh cường giá q u á t lên ngu xuẩn lẽ nào các ngươi còn chưa phát hiện không thích hợp sao diệp phi chỉ chỉ trên bầu trời cái k i a đoá tản ra kinh người huyết khí ba động huyết vân huyết vân trong cái kia phủ phủ phủ, phủ huyết khí ba động đã cường h à n đến tột đỉnh cấp độ đ á mây m lúc sáng lúc tối lúc lớn lúc nhỏ như là có một viên thực lực mạnh mẽ trái tim đang nhảy lên như là bị đoá này huyết vân không chế trái tim cùng huyết dịch ngồi ở bên trong tiệu quỷ vương gia liên phát mấy lần hung manh trường khí cộng thêm một ít vị sai nhau, nhau nhằm phía huyết vân nhưng trưởng khí đang đến gần huyết vân sau đó vậy mà nhao nhao rất xuống căn bản không thể tới gần cái kia đoá huyết vân thậm chí có cân nhắc chút quỷ sai ở giữa không trung nổ thành một đám m ư a máu bị huyết vân đều hấp thu chết tiệt cái kia đoá huyết vân thực sự cổ quái quỷ vương gia kinh hãi nhìn lên bầu trời cái kia nhiều máu mây quỷ vương gia đằng không bay lên cũng hướng về kia đoá huyết vân bay đi đoán chừng làm muốn đi hỗ trợ đúng lúc này chân trời bay tới năm đạo thô to tinh hồng huyết sắc hồng quang cái này năm đạo hồng quang trùng điệp đụng vào huyết vân phía trên giật mình khắp nơi thiên huyết ánh sáng màu vòng sáng trong nháy mắt đem trọ trong không khí cũng lập tức tràn ngập một cổ nồng nặc mùi máu tươi để cho người ta ngửi vào muốn nói nam đạo huyết sắc hồng quang lấy cái kia mảnh nhỏ huyết vân làm trung tâm ở trên trời nhanh chóng t r i ệ t khai hóa thành một bộ cổ quái huyết sắc đồ hình mơ hồ ẩn chứa tuyệt đại uy năng phía d ư ớ i nhân tộc cường g i ả nhóm từng cái hết h ồ n đã có người ý thức được không ổn bắt đầu điên cùng chạy trốn tất cả mọi người các người nếu như muốn sống sót lời nói lập tức rời đi nơi này nơi đây lập tức đem sẽ có một hồi k ế p nạn sẽ có vô số người tử vong diệm phi quát khe nói đào tẩu võ điện thành là cực mạnh tồn tại không có khả năng thả ngươi đi càng không thể nào một vị thiên nhân cảnh đại sư hơi trầm âm lắc đầu vâng chúng ta tuyệt đối sẽ không ly khai võ điện thành có một vị toàn thân tản ra khủng bố ba động thiên nhân cảnh đại sư hô hắn huy động mũi kiếm chuẩn bị hướng về xung quanh những cường giả kia phát động công kích dự định cuốn lấy xung quanh những quỷ này tộc cường giả các ngươi không đi lời nói cái kia chỉ có một con đường c h ế t diệp phi than thở sau đó hóa thành l a o một cái ánh sáng lạnh tiêu thất ở trong không khí hắn tiêu thất tuy là gây nên chú ý nhưng người c u n g quanh lại không có cơ hội chú ý hắn bởi vì đúng lúc này trong bầu trời bộ phát ra một cổ kinh thiên gai mát huyết quang chương ư ờ n g đại u y ế t khí ba năm trăm tám mươi hai vạn linh huyết t r ậ n lại xuất hiện diệp phi thì thân ở hạo tiên h kính bên trong đi qua hạo tiên h kính cắt đứt tất cả xuyên thấu qua hạo tiên h kính chứng kiến những cái này tu vi cao thâm c ấ p cứng giả từng cái bạo liệt mở ra cũng hóa thành từng bãi từng bãi á n hồng sắp huyết vụ bị trên bầu trời cái kia đó tràn ngập t ạ ý khí tức huyết vân hấp thu sạch sẽ ẩm ẩm trong bầu trời xuất hiện một đạo lớn vô cùng huyết sắc cổ sáng đạo ánh sáng này trụ như một cây kình thiên t r i trụ hung hăng nện ở núi đầu kia vị trí nhấc lên một hồi làm người ta kinh hãi huyết quang tất cả mây đen trong nháy mắt bị ánh sáng đỏ ngòm xô tan cả mảnh trời không bị nhộn u thành đỏ như máu võ điện thành bên trong tất cả mọi người tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa hình bóng tựa hồ là bị cái này thật lớn huyết sắc cổ sáng hoàn toàn thôn p h ệ sạch sẽ mau cứu ta mau cứu ta thình thịch xuyên thấu qua bên ngoài có thể nhìn vô số nhân tộc cừng giả thất khiếu chảy máu vô số tiên huyết đang ở từ thân thể bọn họ trong hước ra cuối cùng bọn họ bạo li tất cả huyết dịch bay về phía cây kia thô to không gì sánh được huyết trụ trong nhìn xa mà đi có thể nhìn thấy vô số hoặc nhiều hoặc ít tiên huyết từ t ừ phía bát pháp bay về phía cái kia đạo huyết sắc của sáng tựa hồ tại huyết sắc trong cầu sáng đang có một con vai thú tại vô tình cắn nuốt tiên huyết không được ta tiên huyết không thu không chế thân thể sắp nổ mạnh ta cũng vậy trái tim giống như là muốn bớt ra ta tiên huyết vậy mà tự động bay lên bên ngoài một loại các cường giả nhao nhao thất kinh căn bản là không có cách chống cự tất cả mọi người thất khiếu chảy máu vạn linh huyết trận diệp phi nhìn trước mắt tràng cảnh mắt lộ ra h à n quang nhẹ dọn than thở không nghĩ tới lại chứng kiến vạn linh huyết t r ậ n bên ngoài vạn linh huyết t r ậ n có thể c o dùm tất cả có tiên huyết sinh linh sinh mệnh lực vô luận người nào đều không thể chạy trốn nếu ta không có hạo thiên kính sợ rằng tu vi tại cao cũng không thể chống đỡ được vạn linh huyết trận uy lực ta hiện tại chỉ có thể ở nơi đây tránh một chút chỉ có thể nhìn đây hết thể phát sinh không bao lâu bên ngoài huyết sắc ba động đã dần ngừng lại loại kia làm người sợ hai huyết sắc ba động hoàn toàn an t ĩ n h lại d i ệ p phi thả người nhảy lên ly khai hạo thiên kính theo một hồi huyết khí nồng đậm phô diện như lai bầu trời xa xa bên trong cái k i a đạo hết u y sắc cột sáng đã tiêu thất trên bầu trời những cái k i a trời ưu ám quỷ vân cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa c h ì m lấy là sáng sủa nhiều mây bầu trời cùng với cái k i a đó a dần dần tiêu tán huyết vân Siêu. Diệp Phi không nói hai lời, bay lên trời, dưới. dưới điệu giới, điện giống hơi mùi tươi dưới lên máu đều huyết phía phía Phía phủ Phía không nhìn mảnh như thành, như không khí toàn tầng mỏng trong nặng. nằm bay bao là bộ đầy một một rất máu đỏ võ vụ, tất cả ngạo thị quần hùng cao thủ cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa bầu trời cái k i ê u đá huyết vân bên trong tràn ngập thao thiên huyết khí bởi vậy có thể thấy được trong này tinh huyết chất lượng cực cao ự c c sợ rằng điền vào đi vô số sinh linh huyết dịch loại trang diện này cùng một năm trước thiết kiếm quốc giống nhau như lúc chết tiệt cổ mị nương vậy mà lần nữa sử dụng vạn linh huyết trận tới phong ấn quỷ giới chi môn diệp phi hai mắt trợ tròn cả người đã trong cơn giận dữ vạn linh huyết trận danh như ý nghĩa nói cần dùng trí ít một vạn cái sinh linh huyết dịch mới có thể phát động cường đại trật pháp mỗi khi vạn linh huyết trận phát động trong vòng phương viên c h ă m dặm toàn bộ sinh linh đều sẽ chết hết vạn linh huyết trận hội hoàn toàn hấp thu đi đủ loại sinh linh t i ê n huyết thậm chí là linh hồn đương nhiên giết chết sinh linh càng nhiều phong ấn lực lượng cũng sẽ càng thêm cường đại làm vạn linh huyết trận phát minh giả diệp phi phi thường giải vạn linh huyết trận vạn linh huyết trận thực sự quá tổn thương thiên hòa giết chóc vô số tạo thành oan hồn cũng là vô số loại này sát trận một khi sử dụng quá nhiều lần tất nhiên sẽ để cho thần vo giới số mệnh bị hao tổn đồng thời loại này huyết khí phong ấn quỷ giới chi môn rất có thể sẽ nhận được mặt trái chính phủ cổ mỹ nương a cổ mỹ đương đây đã là lần thứ hai người đến đang suy nghĩ gì vậy mà dùng vạn linh huyết trận phong ấn quỷ giới chi môn chẳng lẽ không biết làm như vậy hậu quả sao d i ệ p phi nhịn không được cả giận nói không thể nghi ngờ đây nhất định lại là cổ m ỹ nương hạ lệnh để cho người ta làm sử dụng vạn linh huyết trận nhất định sẽ tử vong vô số sinh linh chỗ sản sinh hậu quả sẽ còn để cho quỷ giới thu t ậ p được đại lượng linh hồn phòng chừng lúc này đây vạn linh huyết trận chí ít giết chết hơn ước người số người chết tuyệt đối phải vượt lên trước những cái tia tử vong sinh linh chi hồn toàn bộ giấu ở huyết khí trong đây chính là tương đương với cho quỷ tộc bổ sung đại lượng chiến lược tài nguyên cùng lực lượng hắn trước đây cùng cổ mị nương thanh thanh sở sở giảng giải qua việc này không nghĩ tới đối phương lần nữa bắt đầu dùng vạn linh huyết trận dù n g loại này cực kỳ thô bạo phương pháp phong ấn quỷ giới chi môn dạng này tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều hậu hoạn thậm chí sẽ khiến toàn bộ quỷ giới đến tiếp sau phản công cổ mỹ nương cũng không phải ngu xuẩn nữ nhân nàng tự nhiên biết làm như vậy dụng ý đến cùng là cái gì giữa lúc diệp phi c a o mày chầm tư lúc trên bầu trời phiêu đãng tới một con thuyền có treo vũ cực thánh triều lòng kỳ phủ không thuyền phù không tốc độ thuyền độ rất nhanh trong nháy mắt liền bay đến võ điện thành bầu trời diệp phi lập tức biến mất thân hình nhưng mà vẫn bị người phủ không trên thuyền người phát hiện di mau nhìn vẫn còn có sống có một cái thanh âm bén nhọn t ê u to thực sự là khó có thể tin tiểu tử kiếp chỉ là một cái ngự khí cảnh võ giả mà thôi nhưng mà bọn họ cũng không có thời gian quan tâm diệp phi chỉ thấy một đạo huyết ảnh vô căn cứ chạy về phía cái kia nhiều máu mây huyết ảnh trong có một viên thật lớn khô lâu chính há hốc miệng tựa hồ là muốn nuốt t r ọ n cái kia đ ó a huyết vân phu không trên thuyền một gã toàn thân tản ra khủng bố chân nguyên ba động thiên nhân cảnh đại sư chân đạp đám mây vọt thẳng xuống dưới sử dụng một thanh trưởng tiền trực tiếp quất bay cái kia huyết ảnh huyết q u vương sao trận chiến đấu này có ý tứ diệm phi mị mị hai mắt nhìn phía đôi chiến đấu phát sinh song phương ở giữa không trung không ngừng công kích gây nên từng đợt nổ mạnh thanh âm đúng lúc này một bàn tay vô hình đánh về phía diệp phi tay này tới cực nhanh nhanh để cho người ta khó có thể tưởng tượng ô nhưng mà cái tay này vừa mới va chạm vào diệp phi thân thể cứ như vậy vừa qua nguyên lai、like、diệp phi sớm đã có phát hiện là trực tiếp ly khai tại chỗ trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh cái này đến tàn ảnh là để cho cái tia bàn tay vô hình b a hụt ai nha nha làm sao sẽ biến thành dạng này một cái ngự khí cảnh t i ệ u tử vậy mà có thể tránh thoát ta công trân khí thủ phú không trên tuyển một cô bé n ã i thanh m ạ i khí thanh âm trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc một đôi chớp mắt to không ngừng tìm kiếm diệp phi tung tích nỗ lực đem đối phương đi ra sau đó phía trước tình hình chiến đấu đột nhiên trở nên kịch liệt thế cho nên nàng không thể không đem l ự c chú ý một lần nữa tập trung ở bộ phát kịch liệt tình hình chiến đấu bên trên Quỷ vương ra theo phát động tiến công những cái kia nằm ngã trên mặt đất thi thể nao g n g a o đứng lên biến thành từng cái thầy khô đại quân tên kia sau lưng cô bé đột nhiên bay ra vô số chỉ tay vô hình quét ngang những cái kia như lang như hộ sống lại thi thể mà diệp phi thì cũng sớm đã ly khai tràn đầy nguy hiểm võ hắn ó a ra thành một hồi cuồng phong chạy như h ngoài. cuồng điên đi ra ngoài. Hắn cũng không biết ngoại trừ tiểu nữ hải kêu bên ngoài còn có một s o n g băng lánh hai mắt nhìn chăm chú vào hắn t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba la ho đầu cho c ờ đen kịt bầu trời đêm mấy đạo quang ảnh bay v ú t qua vừng tỉnh lưu tinh mộ dung la ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m xa xôi phương hướng tây bắc nơi đó cực kỳ hẻo lánh không nghĩ tới tối nay trợn xuất hiện vài thiên nhân cảnh đại sư thân ảnh đây chính là tại bình thường không gặp được trằng diện hắn tự nhiên biết phát sinh cái gì một tháng trước nghe đồn tại nam trung nguyên khu vực bãi h u giáo mười phần cản rỡ vậy mà mở ra quỷ giới chi môn sau đó có năm tòa thành thị là tại trong vòng một ngày hoàn toàn bị lao đi số người chết p h ỏ n g chừng có thể có mấy triệu thậm chí hơn nữa hiện nay trung nguyên địa khu các quốc gia đều ở đây phái cường giả cùng chiến lược siêu mạnh mẽ sư cấp nhân vật chạy tới nam trung nguyên khu vực tìm tòi kết quả các đại thế lực cũng là thấp thỏm lo âu hiện nay mộ dung la đã xem qua mấy nhóm cường giả đi qua hắn cũng còn ra chủ thói quen Gì? giữa, dung đông động, Phi phi hành ở giữa, mộ dung la nhiên thần sắc khẽ động, tốc độ phi hành ch dần dần ở la mộ độ tốc sắc hắn làm sao cũng có thể vô căn cứ phi hành tại mộ dung la quay đầu lúc tại hắn một bên vương thanh cũng là cảm ứng được trong không khí chấn động quay đầu vừa nhìn dàn ngôi trên khuôn mặt cũng là hiện hiện một mảnh kinh dị đương nhiên tuy là trong lòng kinh dị bất quá hai người dù sao không phải là tuổi trẻ tiểu bối kiến thức rộng rãi bọn họ vẫn chưa quá khuyết điểm hình thái tuy là lúc này bất quá đối diện cái kia ngự khí cảnh võ giả khí tức vẫn như cũ còn dừng lại ở ngự khí cảnh cấp bậc lao ra này không biết ngươi còn nhớ hay không được thiên kiếm núi vũ kỹ bí chuyển tốc độ dần dần chậm mộ dung la nhìn rất nhanh đuổi theo diều phi bỗng nhiên đối lấy nạ ngươi nói là thiên kiếm núi ngự kiếm phi hành a thoáng sửng sốt vương thanh trở nói ừ m không nghĩ tới chính là một cái ngự khí cảnh võ giả xúc tích vậy mà như vậy hùng hậu ngay cả cái kia trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành đều có thể thu vào tay nhìn tới sau lưng của hắn lao sư hoặc có lẽ là thế lực năng lượng thật lớn a rất có thể xuất từ thiên kiếm núi mộ dung l ạ n như có thâm m nói ừ m hơi hơi gật đầu vương thanh trong lòng đối diệp phi coi trọng không khỏi lần thứ hai tăng rất nhiều van bối gặp qua hai vị lao gia tử treo trên bầu trời mà đi diệp phi phát hiện hai người cũng không tránh né trực những lạo gia hỏa này sống hơn nửa đời người chứng kiến hết thạy tự nhiên là xa phi thường người có thể so sánh l i ế n mắt nhận ra phi hành vũ ký lai lịch cũng là bình thường nói lên cái này nhóm vũ kỹ hay là hắn năm trăm năm trước cùng thiên kiếm núi lớn có thể học được cũng không phải là chính tông thiên kiếm núi vũ kỹ hiện nay bằng vào phong c h i ý cảnh cùng cơ sở ngự kiếm thuật hắn cũng có thể miễn cưỡng phi hành bất quá chỉ là rất lớn nhất định phải thời khắc dùng nguyên thạch bổ sung văn bối chỉ là ngẫu nhiên may mắn đến một vị cao nhân chân truyền tất cả đều là trong chốc lát v ậ n may diệp phi cười cười chợ đối lấy phương hướng tây bắc dương dương tự đắc c á i cảm cười nói hai vị tiền bối văn bối cáo tử dứt lời hắn chính là chân đạp lôi quang kiếm thân hình dẫn đầu xông ra ha h a t ố t vương thanh hai người cười gật đầu sau đó hai người khu động dưới chân đám mây cũng biến mất ở chân trời nhớ đúng lúc này trong miệng hắn đầu chọc cũng là một vị thiên nhân cảnh đại sư nghe nói đối phương sinh hoạt tại vượt ngoại vài chục năm gần nhất mới về đến trung nguyên địa khu vì vậy lúc trước bởi vì khoảng cách tương đối xa duyên cớ mộ dung la trong chốc lát cũng không nhận ra đợi đến bây giờ cách gần mới vừa đột nhiên cảm giác được cố khí tức kia có chút quen thuộc cảm giác ha hả ân thật là đầu chọc vương thanh khô héo ra mặt nhịn không được rút một chút một lát sau rốt cục nhịn không được đối mộ rung la hỏi lao ra này cái kia hai cổ thiên nhân cảnh khí tức một trong n g ư ờ i biết ngay vậy mộ rung la trên khuôn mặt lộ ra một cổ đắc ý thần bí nói hắc hắc đợi chút nữa ngươi thì biết rõ nói xong hắn hướng về phía diệp phi cười cười hai người tốc độ lần nữa mạnh mẽ bay vụt sau đó nhìn về phía cái kia cách đó không xa khí tức bạo phát tri địa hai người cũng là dần dần giảm bớt tốc độ liếc mắt như nhau cuối cùng ở mảnh này thật lớn viên lăng ở ngoài bầu trời chỗ dừng lại sắc mặt nghiêm túc nhìn viên lăng vị trí trung ương hai cái rất lớn quan đoàn hai cái quan đoàn phân bạch hoàng hai m à u mà cái kia hai cổ khí tức kinh khủng thì chính là từ hai cái quan đoàn bên trong t ả n ra quan đoàn linh hoạt t h i ể m lược bay lên quan đoàn vị trí trung ương hai bóng người như ẩn như hiện mỗi một lần quan đoàn tiếp xúc đều sẽ buộc phát ra một cổ hung manh không ai bằng nguyên khí rung động tại cổ năng lượng này rung động phía dưới cho dù hai người cách xa nhau khá xa lại như cũng là nhịn không được có chút cảm thấy lòng bật mực đen kịt bầu trời đêm tại viên lăng bầu trời khu vực này cơ h ộ là bị đều khu t r ụ sáng răng d ố như ban ngày ánh sáng màu trắng đoàn mang theo không gì so nổi khí tức băng hàn mỗi khi năng lượng ba đậu lúc ánh sáng màu trắng đoàn không khí chung quanh bên trong hơi nước đều sẽ ngưng kết thành cứng rắn hàn băng cùng ánh sáng màu trắng đoàn khác biệt ánh sáng màu v à n g đoàn thì là mơ hồ có một cổ như đại điệu như vậy dày ổn trọng cảm giác tuy là ánh sáng màu trắng đoàn công kích cực kỳ sắp bén nhưng lại toàn bộ bị hắn cho ung dung né tránh xem cái k i a không có chút nào chậm chạp di động rõ ràng đối phương công kích đối hắn không có đủ quá lớn sức uy hiếp ha, ha lão già đầu trọc không nghĩ tới vài thập niên không thấy thực lực ngươi không tiến ngược lại thụt l ù i à, trước đây ngươi hàn băng thế tiến công cho dù là ta cũng muốn kiêng kỵ ba phần nhưng hôm nay uy lực nhưng là giảm đi à. lại một lần nữa hung hăng va chạm ánh sáng màu vàng đoàn bên trong phát sinh một hồi thương lão đại tiếng cười hừ lão yêu quái ngươi mấy năm nay không phải cũng cũng là không có tiến bộ bao nhiêu sao tính một chút ngươi t u ổ i tác xem ra cũng là sắp đến cực hẳn à, nếu như lại không đột phá lời nói chỉ sợ cũng được đại nạn đã tới đến lúc đó mất đi ngươi che chở ngươi cái kia đế quốc khả năng liền không biết cái này như vậy an nhàn ánh sáng màu trắng đoàn bên trong một cái khát thanh em giản mua cũng là chuyển tới hhh lao phu ta còn mạng lớn lắm vẫn là không có khả năng ánh sáng màu vàng đoàn bên trong thanh âm g i à n mua cười n h ạ t nói không nói chuyện nói tuy là bình thản lại không khó từ đó nghe ra có chút ít nặng nề hớ lời này chính ngươi đều không tin đi băng ma băng ma nghe được cái này từng tại toàn bộ tại chỗ hiển hách một thời s ư n g h à o vương thanh s ư n g sở c h ậ t đột nhiên t r ậ n mắt nhìn đắc ý mỉm cười mộ rung la thất thanh nói băng ma đại nhân hắn lại vẫn sống chương năm trăm tám mươi bốn băng ma hh cái này bốn đầu chọc làm sao dễ dàng như vậy vẫn l ạ chẳng qua là tại ngoại địa ẩn cư vài thập niên mà thôi mộ dung la cười h í p mắt nói vương thanh bộ d á n g khiếp sợ này làm cho hắn cảm thấy thư sướng nghe được mộ dung la cái tia cũng không phủ nhận ngôn ngữ vương thanh sắc mặt nhất thời trở nên âm tình bất định hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng băng ma cùng mộ dung rơi quan hệ không nghĩ tới hiện tại ngay cả vị này hồi lâu cũng không xuất thế đại sư đều đứng ra đoán chừng là v ị quỷ giới c h i môn sự t ì n h mà loại chuyện mộ dung la cũng đồng dạng minh bạch nghe bọn hắn nói chuyện vị tia ánh sáng màu vàng đoàn bên trong hẳn là vũ cực thánh triều vương lào a vương thanh trầm â m nói ừ n ngoại trừ lao nhân gia ông ta cái này toàn bộ trung nguyên địa khu hẳn là sẽ không người có thể cùng đầu chọc nói chuyện như vậy mộ dung la cười gật đầu làm lửa này g nguyên lai、like、là đang l u ậ n bàn ta còn tưởng rằng là cái gì nhìn cũng không có trong dự liệu liều chết diệp phi đột nhiên theo kịp trên mặt có chút bất đắc dĩ cười khổ nói t i ể u huynh đệ ngươi làm sao theo tới vương thanh nhìn thấy diệp phi biểu tình không khỏi hỏi hắc hắc tiểu huynh đệ thật là nhanh chóng độ một bên mộ dung la cười tủm tìm tiếp lời vụ trong giọng nói khen ngợi ý rất rõ ràng ngay vậy vương thanh hơi biến sắc mặt tựa hồ lo lắng đối phương mượn hơi diệp phi bất quá ngay sau đó chính là hồi phục tự nhiên phụ họa cười cười nhìn phía diệp phi càng phát ra cảm thấy người này thần bí ngay cả thiên nhân cảnh đại sư đều đã từng từng ra tiểu tử này rốt cuộc là thân phận ở gì tại ba người đàm luận ở giữa viên lăng bên trong chiến đấu cũng là chuẩn bị kết thúc c ư ờ n g đại ba động hấp dẫn rất nhiều người đến đây quan sát cái kia mặt khác một cổ là ai thiên nhân cảnh đại sư số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay vậy mà nơi này có xa lạ thiên nhân cảnh đại sư xuất hiện có người c a o mày nói người kia không biết là người nào người bên cạnh bình phục mấy hơi thở lắc đầu nói này sẽ là người nào mọi người hai mặt nhìn nhau đều là lơ ngơ loại này cấp bậc cứng giả luôn không khả năng nói ra liền ra đi vê anh viên lăng trong hai luồng quan g mang lại là một cái hung hăng va chạm tại loại này mạnh bên trong ánh sáng màu trắng đoàn rõ ràng chịu thiệt không nhỏ lui ra phía sau thật xa khoảng cách mới vừa ngừng thân hình ai thôi đi không đến hiện tại xác thực không phải đối thủ của ngươi ánh sáng màu trắng đoàn trong hải ba đông có chút bất đắc dĩ lên tiếng chị vua ha h a lão đầu t r ọ c ngươi lần này thực lực thật là lớn hàng a ánh sáng màu vàng đoàn run nhẹ nhẹ quan mang chậm dãi thu liễm cuối cùng hiện ra cả người một mạc ma bảo lão nhân tóc trắng hắn cười tủm tỉm nhìn cái kia đồng dạng thu l i ế m khí tức đầu t r ọ c nói đối mặt là một lão giả đầu t r ọ c cũng thật là khiến người sợ h ã i băng ma băng ma trận mắt một cái điệu môi nói trở qua một đoạn thời gian đánh một trận nữa rút lần này trở về ta cũng không định tiếp tục cùng người đánh ha h a chúng ta đều lão hà tất lại đúc kết những cái kia để cho người ta đau đầu sự tình lúc rảnh rỗi uống chút trà chúng quanh đi dạo một chút cỡ nào thích đi cái làm gì đánh tới đánh lui ngay vậy ma bảo lão nhân khuôn mặt n u hòa rất nhiều cười nói hớ đừng cho là ta không biết người lo lắng cái gì băng ma cười lành nói cười, cười. ma bảo lão nhân cũng không ở tử quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía viên lăng ở ngoài diệp phi đoàn người cười nói xem ra chúng ta tối hôm nay cũng kinh động không ít người a ha h a vương lão mấy năm không thấy càng phát ra là càng già càng dẻo dai a nhìn thấy ma bảo lão nhân nhìn sang mộ dung la cùng vương thanh đều là vội vàng hành lễ không nghĩ tới bà hai người các ngươi cũng là kinh động tới thực sự là xin lỗi người lão cũng càng ngày càng mặc cho họ ma bảo lão nhân cười gật đầu vương lão nói dỡn ngay vậy vương thanh hai người vội vàng cười xoa nói được xưng là vương lão ma bảo lão nhân ánh mắt trên người bọn hắn đỏ qua cuối cùng dừng lại ở diệp phi trên người khàn khàn ánh mắt tại hắn dưới chân phi kiếm đạo qua nhất thời s ư n g sở kinh ngạc nói gì, đây là phi hành vũ kỹ tiểu gia hỏa này lẽ nào đến từ thiên kiếm núi đã từng một vị cao nhân chỉ điểm m à thôi hơi hơi không người diệp phi khẽ cười nói xách xách thực là không t ộ i bằng chừng ấy tuổi tu vi như thế lại chính là sở hữu như vậy hiếm thấy phi hành vũ kỹ tiểu tử kia xem ra thật không đơn giản à vương lão ôn hỏa cười nói ha ha lão gia này ta tới nơi này có sự kiện muốn nói cho các ngươi bạch quang nói lên băng ma xuất hiện ở diệp phi trước mặt hướng về phía hắn cười nói chuyện gì vương lão trận mắt một cái hỏi hắc hắc ta nghĩ các ngươi cũng biết ta từ đâu tới đây làm gì g i ngu băng ma cười khẩy nói người cái tên này có chuyện nói ngò đi nghe được hắn lời này vương lão chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu có phải hay không được cái gì có quan hệ với nam trung nguyên ti tức nghe được vương lão lời nói băng ma s ư n g sở chật cười to k h ắ p khuôn mặt khuôn mặt kinh ngạc không sai thật là có liên quan tại nam trung nguyên ti tức còn có bãi h u giáo ti tức lẽ nào ngươi biết cái gì nghe vậy vương lão hơi cười cận ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua băng ma biểu tình nhưng trong lòng thì càng phát ra cảm thấy kinh dị lấy hắn đôi băng ma nhận thức tự nhiên là biết hắn t ỉ lá lách họ rất ít sẽ đuổi kiểu này lẽ nào hắn nói là thật trong lòng nhẹ nhàng n h ỉ non một tiếng vương lão nhịn không được hỏi u ì băng ma lao quái chẳng lẽ trung nguyên địa khu thật bị tàn sát vâng không tin ngươi hỏi cái này thiếu niên hắn chính là từ trong chu diện chạy ra người sống sót vũ kỹ và ý cảnh kết hợp với nhau ngay cả trước đây ta đều tự nhiên không bằng băng ma hướng về phía diệp phi hô lần này diệp phi thất thần dọc theo đường đi hắn liền vẫn cảm thấy có người ở sau l ư n g quan sát hắn phải là cái này băng ma ô có thể từ trận kia đại chu d i ệ t chạy vừa đi ra ngươi quả nhiên không đơn giản người thiếu niên ta rất ngạc nhiên sư phụ ngươi là ai vương lão hỏi ha h a xin lỗi vương lão trước khi ra ngoài lão sư nói không tiện tiết lộ hắn tục danh bất quá hắn làm người khiêm tốn chọn đời đều ở đây trong thâm sơn nói vậy vương lão cũng chưa từng nghe thấy d i ệ p phi thoáng có chút tay này nói ha h a không có gì đáng ngại rất nhiều ẩn sĩ người đều có chút không giống người thường tỳ lá lách họ ta cũng đã gặp một ít tần cư cừng giả biết bọn họ bộ kia mở nhạt họ một cái vương lão cười lắc đầu trong lòng đối diệp phi ngôn ngữ lại như cũng là có thêm vài phần hoài nghi có thể tránh được trận kia t ử thương hàng tỷ kiết nạn có thể thấy được diệp phi cái này ngự khí cảnh võ giả lai lịch không phải tầm thường chịu đến băng ma như vậy khen đây chính là ngay cả vương lão bản thân đều chưa từng chịu qua đãi ngộ vì vậy nói vậy thiếu niên này lão sư chắc là so băng ma thậm chí chính hắn càng thêm mạnh mẽ người thần võ giới coi như là địa vực mở mang vô số trong thâm sơn ẩn cư lấy cá biệt cường giả cũng không coi là quá mức chuyện ly kỳ vương lao sống nhiều năm như vậy đối ẩn cư một ít tẩn sĩ cường giả n ư ợ c lại vẫn là có thể mờ nhạt biết một ít nhưng mà nhưng mà cũng không đoán được d i ệ p phi sư phụ là ai chương năm trăm tám mươi lăm v õ đài tốt nhất chân đạp đám mây vương thanh cùng mộ dung la lặng lẽ đối nhìn k ỹ l ư n t mắt bọn họ tự nhiên cũng là có thể phát giác băng ma ngôn ngữ cũng không phải nói chơi lời nói như vậy nếu như hắn nói tới là thật cứ như vậy tiểu t ử phía sau lao sư thực lực thì là có chút mạnh đến n ổ i khủng bố hoàn hảo vẫn chưa cùng với kết đ ị n h hai người đối nhìn kỹ đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra lau một cái có chút may mắn cảm xúc thân là sống trăm năm lao quái vật bọn họ vô cùng rõ ràng loại cấp bậc kia cừng dạ có loại nào năng lượng kinh khủng tốt tốt thời gian cũng không còn sớm đều tự trở về đi b a n g ma ngẩng đầu liếc mắt một cái dần dần rời xuống n g â n nguyện ngáp một cái vỗ tay nói tùm、um、ân vị tiểu huynh đệ này miệng ngực có đoán tạo sư huy trường nói vậy nguyên nên cũng sẽ tham gia đoán tạo sư đại hội à? vương lão gật đầu chợt theo khẩu hỏi là tiên bối d i ệ p phi cười gật đầu vương lão là thiên nhân cảnh đại sư đang khi nói chuyện hắn cũng có chút khách khí cẩn thận ha h a vật k i a là thanh niên nhân trận đấu v õ đài ngày mai ta chỉ sợ cũng phải đi nhìn một cái cũng tốt nhìn một chút ngay cả ánh sáng rõ ràng hợp lý đều khen không dứt khẩu người đến tột cùng có gì xuất sắc địa phương vương lão cười, cười. sau đó liền đưa ánh mắt về phía cái kia phương xa thản nhiên nói thời gian quá muộn chúng ta hay là trở về đi nhìn thấy chuẩn bị giải thể diệp phi cũng là ngẩng đầu lên đối lấy vương thanh hai người cười ôm quyền xá sau đó đối lấy băng ma nói hai vị tiền bối văn bối cáo tử ừng đi thôi băng ma lời ư nhác gật đầu chỉ là đối lấy vương lão c h à o hỏi một tiếng còn như vương thanh đ á g người thì là bị hắn cho không nhìn đi qua phía sau hàn băng hai cánh dần dần hiện hiện hai cánh rung lên chính là mang theo một cổ gió lạnh tiêu thất ở giữa không trung ha hả vương lão cáo tử đối lấy vương lão cười cười diệp phi chân đạp phi kiếm trong bầu trời đêm hai đạo lưu quang nhanh chóng chất tắt tiền bối lẽ nào ngươi gặp quà ta gác gao cùng sau lưng ban ma diệp phi bỗng nhiên tao mày nói ha ha ha ngươi nhưng là thánh võ viện tao bồi ta biết ngươi muốn che giấu tung tích về ngươi chuyện ta sẽ không tiết lộ ra ngoài ngươi không cần phải lo lắng băng ma n h t miệng cười nói ngươi cũng đã biết ta chính là võ điện thành thành chủ một trong một tháng trước tại ngươi nhắc nhở hạ ta mới thoát ra đến không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng sống hạ xuống xem ra bài thủ đoạn rất nhiều à. nghe đến đó diệp phi không khỏi hai chòng mắt sáng lời cái kêu hồi xin tiền bối t ậ n lực giữ bí mật cho ta đi vũ điện cùng thánh võ viện có thiên ti vạn lũ quan hệ tiền bối coi như là đồng môn diệp phi than thở yên tâm đi ta sẽ không nói ra ngươi bí mật băng ma gật đầu chợ đột nhiên hỏi ngươi trước đây trải qua loại này sự tình tiền bối đón được tuy là trong lòng sớm có dự liệu có thể nghe băng ma xác nhận diệp phi vẫn là không khỏi sợ một chút đúng ở ơ ý a bài u giáo những tên kia h ư n đ à n võ cực thánh chiêu những tên kia càng đục đ à n vậy mà dùng loại phương pháp này x á c nhân đây chính là hơn lúc mạng người a băng ma hùng hùng h ổ h ổ nói võ cực thánh chiêu người không có phát hiện tiền bối diệp phi n h ư mày thấp giọng nói yên tâm đi lão phu hành tung bí mật cái này ngược lại còn không biết cặn kẽ sẽ không bị võ cực thánh chiêu ra hỏa phát hiện bất quá ngươi thì bất đồng có một vị khâm sai tựa hồ phát hiện ngươi may mắn còn sống sót băng ma trầm ngâm nói cho nên a ngươi phải nhanh chóng che giấu mình tốt nhất không nên tham gia đ o á n tạo sư đại hội ta sẽ không sợ sệt bọn họ bất quá hắn nếu thật là ép người quá mức ta có là biện pháp để bọn hắn chịu thiệt cùng lắm cá chết lưới rách d i ệ p phi nhún n h ú n vai hời h ợ nói ách bà mẹ nó ngươi một cái người điên ngay vậy băng ma khẽ n ế t miệng sau một lúc lâu mới vừa phẫn nộ biệt xuất một câu sau đó liền không dám lại nói lời nói nhìn thấy băng ma an tĩnh xuống d i ệ p phi hơi cời ư cợt xoay v t cổ ở trong lòng thấp giọng lẩm bẩm nói ngày mai chính là đón tạo sư đại hội ta cần trận này đón tạo sư đại hội hạng nhất t ư ở n g coi là bừa hộ mệnh bia l ử đạn ngày hôm sau xanh thảm b ngàn dăm không mây ánh mặt trời ấm áp mà không hiện nóng rực thỉnh thoảng gió nhẹ phất qua mang đi trong thành thị ồn ào làm cho người không chỉ có chút thần thanh khí sảng cảm giác hôm nay là tạo vật thành nhất đại v i ệ c trọng đại mỗi bốn năm một lần đoán tạo sư đại hội tương hội tại hôm nay kéo ra màn tre từ lúc vệ ánh nắng đầu tiên đột phá đại địa giàn buộc chiếu xạ ở tòa này lịch sử đã lâu thành thị phía trên lúc an t ĩ n h trên đường phố chính là bắt đầu xuất hiện top năm tốp ba thân mang đoán tạo sư t r ư ở n g bảo bóng người những thứ này thân phận cao đắt trắc nghiệm thường ngày người khá khó nhìn thấy bởi vì bọn họ cường đại cùng với cái tia không gì so nổi trọng yếu họ cho nên đoán tạo sư tại thường nhân trong lòng có vẻ thật là có chút thần bí cùng kính nghệ ngày hôm nay những địa vị này cao quý đoán tạo sư nhưng là như con kiến xuất động từ h i ế n kinh các nơi nghỉ ngơi chỗ liên tiếp không ngừng chen trúc ra tuy là bọn họ hành tẩu lộ tuyến khác biệt nhưng bọn họ điểm kết thúc nhưng đều là cái k i a đứng sừng ở trong thành thị cổ phát đoán tạo sư công hội hôm nay vật trong thành tất cả cửa hàng mở rộng cửa đều là so quá khứ sớm hơn vô số người từ ấm áp trong chăn bỏ lên sau đó đứng ở cửa chính nhìn những cái tia vội vội vàng vàng hành tẩu tại trên đường phố nhóm lớn đoán tạo sư trong ánh mắt tràn đầy hừng hực cùng kính n g đã nhiều ngày đoán tạo sư đại hội, sẽ là tạo vật thành trong một năm náo nhiệt nhất cùng hỏa bạo thời gian nói khó gặp đoán tạo sư hôm nay nhưng là ủ n ùn kéo đến lấy quân đoàn quy mô xuất hiện loại này đồ sộ c h ẳ n g cảnh cũng chỉ có m ư i bốn năm lần đoán tạo sư đại hội mới có thể may mắn nhìn thấy ở nơi này đặc thù trong cuộc sống diệp phi cũng cũng là sớm rời giường ngồi xếp bằng ở trên giường an tĩnh đ i ề u tức chừng một canh giờ đợi đến thân mình trạng thái đạt tới đỉnh phong về sau mới chậm rãi mở mắt ra lười nhát xoay gối người một cái nghe được cái kia trong cơ thể vang lên đùng đùng âm thanh diệp phi hơi cời cận đi xuống giường đến đi ra nội sảnh liếp mắt chính là nhìn thấy cái k hôm nay cái này tạo vật thành xuất hiện đoán tạo sư ta nghĩ sợ rằng sẽ sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố số lượng không hổ là đoán tạo sư đại hội a cũng chỉ có loại thịnh hội này phương mới có thể đem đế quốc bên trong những thứ này đoán tạo sư cho triệu hoán mà đ ế n a b a n g ma ánh mắt nhìn trên đường cái không ngừng hiện lên đoán tạo sư không khỏi s á c h s á c h thở dài nói đoán tạo sư cũng là người bọn họ tự nhiên cũng cần hư vinh cùng tán thành mà đoán tạo sư đại hội thì là võ đài tốt nhất diệp phi tự rót một chén trà nóng nhập nhạt mân một khẩu cười nhạt nói băng ma xoay người lại nhìn chằm chằm diệ phi cười nói thật ta rất nghĩ hoặc ngươi tới tham gia đoán tạo sư đại、hội. Tuy là loại chương n này h hội khó gặp, bất năm trăm tám mươi sáu tiến nhập đấu trường bất đắc dĩ lắc đầu băng ma b i ể u môi nói linh hồn n g ư ơ i lực dị thường nói vậy nhất định là một chế tạo cao thủ ngươi cũng quá xem cho ta hơi hơi lắc đầu diệp phi cười nói ta chỉ là một phổ thông nhất phẩm đoán tạo sư mà thôi ách nhất phẩm đoán tạo sư lấy linh hồn n g u y ê lực ngươi đến lừa gạt ai vậy băng ma sắc mặt cổ quái nhìn diệp phi cười tiếp theo diệp phi đứng dậy mỉm cười nói có tin hay không t ù y ngươi tốt thời gian cũng mau không sai lầm lắm đi thôi đem chén trà bung ô xuống diệp phi cười cười xoay người đối lấy nơi cửa phòng bước đi phía sau băng ma bất đắc dĩ lắc đầu vậy mà theo sau ra khỏi phòng đi xuống q u á n trọ diệp phi trên người bộ kia nhất phẩm đoán tạo sư trường b à o hấp dẫn không ít t r o n g mắt bất quá đối với những thứ này hắn ngược lại là không chút để ý ánh mắt tùy ý từ cánh cửa đi qua vài tên đoán tạo sư trên người đảo qua sau đó liền chậm rãi đi, đi ra ngoài đi ở trên đường cái những cái kia không ngừng phóng tới kính đ ể ánh mắt tò mò làm cho diệp phi mí môi khoe miệng chứa đựng có chút ít nụ cười rộng m ở hai bên đường phố dáng người thất tha h i ể u điệu các thiếu nữ cười nhẹ trêu c ư lấy đem thẹn thùng cùng sùng bãi ánh mắt nhìn về phía hành tàu tại trên đường phố những cái kia đoán tạo sư nhóm đối với những thứ này ở vào trò gian trá tuổi tác đ ồ n g thời tràn đầy viễn tưởng các thiếu nữ mà nói thần bí thâm trầm đoán tạo sư cơ h ộ i là như nam trâm gắt gao hấp dẫn các nàng ánh mắt tại cái này thời đại đoán tạo sư thậm chí so với cái kia đồng thoại bên trong vương tử dễ dàng hơn làm cho các thiếu nữ xuân tâm nội trong ừ đó đoán địa có có cao thể biết, đoán tạo sư ở nơi này thần t nơi dưới loại nào này lên, sư ở võ vị. quý thành thị giao giạt náo nhiệt cùng tình cảm mãnh liệt đem tạo vật thành cái kia có vẻ có chút nghiêm cẩn trang nghiêm khí t ứ c xúc được không còn sót lại chút gì mà cảm thụ được trong thành phố này cổ tình cảm mãnh liệt d i ệ p phi cái kia bình tĩnh trái tim cũng là lặng lẽ r a tốc một điểm này lên mặc kệ hắn định lực lại như thế nào xuất sắc nhưng đến chỉ là người tuổi trẻ chỉ cần là thanh niên nhân trong lòng chính là có vài phần hết sức lông đông cùng tiền đ o thanh niên nhân nhất làm cho người ước ao chính là cái kia tràn ngập tinh thần phân chân phấn đấu chưa thành công mà kiên trì không ngừng t r dãi o n i l y đ o á n tạo sư c ô n g h ộ i h à n h tàu mà đi, diệp phi ánh mắt thỉnh t h o n g đạo qua những cái kia chen vào mà qua đ o á n tạo sư trong lòng âm thầm hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói xem ra đại hội này lực hấp dẫn thật đúng là không yếu không chỉ có bồn quốc đ o á n tạo sư chen chúc mà đến chính là ngay cả nước k h á c r a cũng là chạy tới không í ta không biết đại hội trong lúc đó có thể hay không đông nhiên t o á t ra một nước k h á c mã nói như vậy nhưng chỉ có, có chút ó c chơi thật khá a trong lòng ác ý nghĩ như vậy diệp phi nét mặt nhưng chưa biểu lộ lửa điểm đi chậm rãi đi qua mấy con phố ngẩng đầu nhìn cái k i a đứng sừng ở cuối tầm mắt cổ p h á t công hội thở khẽ một hơi thở quay đầu liếc mắt nhìn hoàng du du theo ở phía sau băng ma sau đó liền nhấc chân đối lấy công hội bước đi đến gần công hội nhìn thấy vậy cơ hội là bị bế tắc công hội cánh cửa diệp phi không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu đối lấy phía sau băng ma khẽ giơ lên d ư ơ n g tay lách mình chen vào đ o à n người thân thể như vào biển giống như cá bơi quỷ dị xuyên qua thân thể r ờ i quỷ dị x u ê n qua thân t như b i n giống h ư c i quỷ dị xuyên qua h â n t ư v à biển g bước rút cục tiến nhập công hội đại môn lập tức trưởng thở vào một hơi quay đầu nhìn sang đã thấy đến băng lao nhân này đến muốn làm gì diệp phi cau mày một cái trực tiếp tiến nhập công hội trong ở bên trong đại s ả n h đi dạo một vòng sau đó liền chuẩn bị tiến nhập khu đông nhưng mà mới vừa lên thang lầu lại vừa lúc gặp xuống lầu mà đến mấy cái người quen chính là hoàng thành cùng trương tuyển hai vị đ o á n tạo sư đi theo ta tiểu t ử kia đại hội tổ chức địa điểm có thể cũng không tại đ o á n tạo sư công lại trương tuyển v ô v ô diệp phi b ả vai cười nói cười gật đầu diệp phi hoàn lễ tiểu t ử kia lần này chúng ta công hội thì nhìn người à có thể ngàn vạn lần chớ bại bởi liễu linh bọn họ nha hoàng thành cười tủm tìm nói đi qua lần trước nội bộ chất thí hiện tại hắn đối diệp phi thật đúng là đầy c õ i lòng lòng tin ha h a ta tận lực đi diệp phi mỉm cười đông nhiên nhìn thấy hoàng thành nhìn mình chằm chằm phía sau băng ma ánh mắt kinh ngạc giới thiệu hoàng thành đại s ư hả đây là ta băng ma tiền bối ừ m ha h a người tốt c ư ờ i gật đầu bởi vì băng ma ẩn cư hơn mấy chục năm duyên cớ hoàng thành cùng t r ư ơ n g tuyền hai người đối băng ma tên này cũng không phải là quá mức quen thuộc chỉ là mờ nhạt ở giữa cảm thấy tên này có điểm quen thai nhưng mà mặc dù không biết đối phương xác thực mạnh khỏe mà dù sao hoàng thành cùng trương tuyền cũng là linh hại cảnh cừng giả Còn nữa bởi vì là đối với hai người khách khí lễ tiết băng ma chỉ là nhàn n h ạ t gật đầu bộ kia bộ dáng bình tĩnh làm cho hai người sửng sốt xin lỗi hai vị đại sư băng ma trước khác đừng hẳn là cũng không nhằm vào các ngươi ý tứ bất đắc dĩ lắc đầu diệp phi chỉ phải mỉm cười g i n xếp mà cũng may h o à n thành hai người cũng chưa đối này có chỗ để ý tùy ý cười cười liền đem trọng tâm câu chuyện dẫn dắt rời đi đi đoàn người cười nói đi ra phòng khách sau đó tại hoàn g thành dẫn dắt hạ n g từ công hội đi cửa sau ra một đường đối lấy thành thị thiên nam vị trí trung tâm bước đi lúc này đây đại hội địa điểm là ở hoàng gia sân rộng ở trong đó tích đủ để dung nạp trên vàng người hoàn toàn có thể cung cấp lần này đại hội cần thiết quy mô hành tẩu tại trên đường phố hoàng thành cười giải thích đi qua sơ bộ thống kê lúc này người. đây chính là cái này mấy lần đại hội số người nhiều nhất một lần hơn hai người con số này làm cho diệp phi nhịu nhữ mày phải biết Đoán tạo s cũng, cũng hội hội hơi n hơi gật đầu nhớ tới hơn hai người à n tại cùng một cái sân rộng nhóm lựa phóng xuất lượt lô diệp phi chính là có chút kích động cái kia cổ đồ sộ răng dốc chỉ sợ là cực kỳ trấn nhiếp nhân tâm đi tại r o n n g lúc h sân rộng lối vào sắp đặt đ o à n tạo sư công hội người kiểm nghiệm viên chỉ có công hội người cùng với dự thi mới có thể từ nay về sau tiến nhập ngay cả thính phòng thì là có khắc tiến nhập khẩu nói có hoàng thành dẫn dắt d năm trăm tám mươi bảy lão bất tử đứng ở sân núi đỉnh chỗ diệp phi nhìn cái kia khổng lồ được có chút thái quá tảng đá sân rộng nhịn không được lắc đầu tàn thán sân rộng lượn quanh thành vòng tròn hình tại sân rộng hai bên sắp đặt vô số ghế nói vậy cái kia hẳn là thính phòng đi mà ở thính phòng đối mặt những cái kia trang sức rõ ràng muốn xa hoa rất nhiều khách quý ghế thì là chuyên vị công hội cao tầng cùng với những đại thế lực kia thủ lĩnh chuẩn bị ánh mắt đảo q u a rộng mở không gì sánh được sân rộng diệp phi phát hiện ở chính giữa dĩ nhiên là thật chỉnh tề phân bố hơn một tọa tảng đá đài vông những thứ này đài vông chẳng chỉ có hứng thú đối ứng trưng bày được cực kỳ tinh tế liếc nhìn lại như đứng sừng sững bất động tảng đá quân đội đồng dạng vào lúc này trong quảng trường đã có không ít dự thi đoán tạo sư bọn họ an tính xếp bằng ở tảng đá đài vông sau đó trên ghế đá chờ đợi lấy trận đấu đã đến giờ đến mà theo thời gian đưa đ ẩ y càng ngày càng nhiều đoán tạo sư từ chỗ lối đi tuân ra sau đó dựa theo chỗ linh kiểm tra bài tìm kiếm vị trí của mình Hoàng Thành ngầm đêm ầ u quý liếc cái trời, cười nói, đi ghế chúng trước khách mắt một sát trời, nói, ta b n khoảng còn kia đi, khoảng cách đại hội bắt đầu, cách có bắt ộ một t thời thể ít vật, thể hạng nhân hữu gian nơi ngươi đại đối ngươi ngắn, gặp nặng dụng. nào, còn cân ở được có có Đêm Ừm. qua ngay cả cái kia thần bí vương lão diệp phi đều đã gặp vì vậy đối với hoàng thành trong miệng hạng cân nặng nhân vật hắn ngược lại là có chút từ chối cho ý kiến bất quá lúc này ngược lại cũng xác thực còn sớm cho nên hắn chính là tùy ý gật đầu nhìn thấy không người phản đối chính là dẫn đầu mang theo mấy người đối lấy ghế khách quý vị trí bước đi đợi đến gần tiến nhập khu khách quý lúc hắn bỗng nhiên chỉ hướng hàng chỗ nơi đó đã t ỏ a hạ một hàng người bên trong đoán tạo sư công hội phó hội trưởng cũng ngồi trên bên trong tại hắn bên cạnh ngồi một gã mặc t ử s ắ c đoán tạo sư bảo phục lao nhân cái kia chính là bên trong khu vực đoán tạo sư công hội hội trưởng pháp long đại nhân lao nhân ra ông ta sang bằng nói cực nhỏ xuất hiện ở công hội bây giờ hắn nghe nói đã sắp muốn đi vào lục phẩm đoán tạo sư đẳng cấp tại thần võ rơi đoán tạo sư bên trong pháp long đại nhân danh vọng cho dù là tương g i c những cái kia đoán tạo đại sư đó cũng là không thua bao nhiêu hơn nữa cho dù là những cái kia đoán tạo đại sư nhóm nhìn thấy pháp long đại nhân cũng muốn khách khí ba phần ban đầu ở không phát t í c h trước pháp long đại nhân đối bọn họ nhưng là chiếu cô không y t ta, nói là ơn tri ngộ cũng không đủ hoàng thành t h ấ p giọng giới thiệu ha ha không nghĩ tới lao gia hỏa này vậy mà cũng còn chưa có chết những lao già này một cái s o một cái càng quá dị con mắt h i ế p lại đứng ở diệp phi bên cạnh băng ma nghe được hoàng thành giới thiệu đông nhiên ngẩng đầu lên liếc lao nhân liếc mắt t h ấ p giọng lẩm bẩm nói ồ chân mày hơi hơi lựa chọn diệp phi nhìn phía mặt kia bằng như khô héo vào cây tựa như gần đất xa trời lao nhân trong ánh mắt hơi kinh ngạc nói như vậy vị lao nhân này thật mới chắc là chế tạo giới bên trong nhân vật đầu lao đi dường như nhận thấy được ánh mắt nhìn kỹ con buồn ngủ lao nhân bỗng nhiên xoay đầu lại đem nhìn như mở mịt ánh mắt nhìn về phía diệp phi bên này khô héo ra mặt lên lộ ra lau một cái hiền lành nụ cười nhìn thấy lao nhân quay đầu nhìn sang hoàng thành cùng trương tuyền vội vàng không người hành lễ sau đó theo hành lang cẩn thận từng ly từng tí đi hướng hẳn g đối lấy lao nhân cung kính nói pháp long đại nhân mấy năm không thấy ngài vẫn là như vậy tinh thần à. ha h a là hoàng thành cùng trương tuyền à. các ngươi cũng, cũng không t ệ làm à, mấy năm nay vậy mà cũng trở thành tứ phẩm đoán tạo sư tiến bộ rất nhanh a khàn khán ánh mắt liếch a i người l i ế mắt được xưng là pháp long láo nhân k ẽ cười nói đều là pháp long đại nhân lần trước tọa đàm duyên cơ a hoàng t h a n h cung kính cười nói ta có thể nói được cũng chính là mình một chút kinh nghiệm lời tuyên bố mà thôi tối trọng yếu vẫn là quyết định bởi chính các ngươi cười lắc đầu pháp long đ ỗ n g nhiên đưa ánh mắt về phía hoàng thành phía sau diệp phi ôn hòa cười nói vị này tiểu bằng hữu nói vậy hẳn là xuất ra lần công hội nội bộ chắc t h í thành tích điều kiện tốt nhất người a tên tựa hồ là gọi diệp phi a diệp phi gặp qua pháp long hội trưởng đối với vị này tại trung nguyên khu vực chế tạo giới danh vọng vượt lên trước rất nhiều đoàn tạo đại sư lão nhân diệp phi không dám chậm trễ chút nào hơi hơi k h n g người mỉm cười hồi nói ha h a thật đúng là anh hùng nhiều hơn thiếu niên thế hệ à, bằng t r ư ờ n g ấy tuổi mà có thể đơn giản đột phá nhất phẩm đoán tạo sư ta nhớ được trước đây lao vương cũng không có thực lực như vậy đi pháp long thanh âm không nhanh không chậm tuy là hơi có chút khẳng rộng bất quá đã có loại để cho người ta không dám tùy ý chen vào nói ma lực diệp phi bình tĩnh cười cười nhưng chưa tiếp khẩu tại cái đề tài này đã nói cái gì pháp long mỉm cười nhìn chằm chằm diệp phi ánh mắt hơi có thâm ý tại tấm kia bình thường trên gương mặt dừng lại thêm một hồi mà nhận thấy được ánh mắt của hắn diệp phi nhưng trong lòng thì mạnh mẽ sợ lao nhân này linh hồn lực thực sự là kinh người ngay tại diệp phi trong lòng suy nghĩ lung tung thời khắc pháp long dường như nhìn ra hắn bất an lập tức khẽ cười nói tiểu bằng h ư u lao già ta chỉ là h ế u k ỷ là sẽ không xen vào việc của người khác tuy là pháp long tiếng cười làm cho xung quanh công hội t r ư ở n g lao đám người có chút không h i ể u hay bất quá diệp phi nhưng là lặng lẽ thở phào một cái hướng về phía pháp long đầu đi cảm tạ ánh mắt hớ lao bất tử đồ vật ngươi thật đúng là càng sống càng thích nói nhiều đột n h ư đến tiếng cười lạnh làm cho chỗ khách quý ngồi mọi người sắc mặt đại biến pháp long càng là sắc mặt đột nhiên chìm nạt nhỏ là ai ở nơi này tiếng cười lạnh vang lên thời điểm diệp phi chính là ở trong lòng bất đắc di thở dài một tiếng lợi như vậy ngoại trừ phía sau băng ma ở ngoài còn có thể là ai biết cái này như vậy không k h á c h khí c ư ờ i n h ạ t cũng là làm cho pháp long s ư n g sờ s ư n g sờ bất quá ngay sau đó hắn liền đem ánh mắt đặt tiền cuộc tại diệp phi phía sau lẩm bẩm nói cổ hơi thở này lạnh leo giống như hàn băng giống nhau chẳng lẽ là lao đầu chọc l ờ i đến cuối cùng hắn trên khuôn mặt rõ ràng nhiều hơn vài phần kinh dị hắc hắc pháp long không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta không dễ dàng a diệp phi người sau l ư n g ảnh l o a lên băng ma tại hoàng thành đám người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt chậm rãi tiến lên đặt mông tại pháp long bên cạnh ngồi xuống nhất miệng cười nói ngươi cái tên này vậy mà không chết ngươi không phải là bị cái kia v ạ n linh cho luyện hóa sao kinh ngạc nhìn bên cạnh băng ma pháp long không nhịn được nói may mắn sống xót t a băng ma chép miệng một cái trong ánh mắt vẫn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn than thở v ạ n linh huyết trận thật sự là khủng bố a thật đúng là một mệnh ngạnh ra hỏa bất quá còn sống là tốt rồi à c h ỉ ít ta đây loại lao nhân sẽ không thái quá cô đơn ha ha ha ha pháp long như cây khô đồng dạng da mặt lay động cười sang sầm nói nghe được giữa hai người nói chuyện những cái k i a vốn đang bởi vì băng ma khẩu ra kiêu ngạo công hội trưởng lão lợi mã lùi về dựa theo pháp long nói vị này xa lạ lao đầu tư n h i ê n cũng là một cái ngưu bức h ống hống nhân vật ta đứng ở hoàng thành phía sau một đám tiểu b ố i nhóm cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn cái k i a tùy ý cùng pháp long đánh dắm nói chuyện p h í a băng ma tới hiện tại bọn họ cũng là hiểu được nguyên lai vị này nhìn qua cực kỳ bình thường lao đầu vậy mà cũng là một cái thông tàng bất lộ cừng dạ cái này là diệp phi tiểu tử làm sao kết giao người đều là loại này biến thái cấp bậc nhân vật a hai người đối nhìn kỹ lên mắt đều là đem cái tia ánh mắt kỳ dị nhìn về phía một bên chính bất đắc dĩ lắc đầu diệ ph trong ư c lãnh l nữ. Bang、Ma、cùng Pháp diễm mỹ Ma Thục lòng ạ ngạc. lại đại c cũng cho cùng sắc Trước cường chính rõ ràng Trương rộng trong là làm cho Hoàng Thành Hoàng Thành là này tuyển kinh sau, tinh thần bỗng nhiên biến, thấp giọng lầm bầm nói, Bang Ma. Bang Ma. Trước đây thập đại cường giả người bên trong Bang Ma, hồ chính là tên này à? Trong giả lát lấy lầm l Một mặt bầm Ma. Ma. Ma, khẽ thấp thập hồ tựa sau, đây nghĩ như vậy hoàng thành nghiêng đầu cùng t r ư ơ n g tuyển đối nhìn kỹ l ê n mắt đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh hãi không nghĩ tới loại này cấp bậc đồ cổ nhân vật cũng còn sống hơn nữa nhìn hắn cùng diệm phi liễu lo hệ tên tiệu từ này tẩn giấu đủ sâu a không ít người ánh mắt hiện lên kỳ dị nhìn chằm chằm diệp phi nghi ngờ trong lòng lấy vì sao một cái hãy còn chỉ là bước vào chế tạo giới không lâu thiếu niên lại có thể cùng loại này cường giả lẫn nhau kết bạn diệp phi đứng tại chỗ bất đắc dĩ thừa nhận cái kia từng đạo ánh mắt kỳ dị qua được chốc lát chợt phát hiện đang cùng băng ma nói gì đó pháp long đưa mắt lần nữa đặt tiền cuộc ở trên người hắn lúc này pháp long chính khẽ to mày ánh mắt tới hồi tại diệp phi trên người quét mắt tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì làm sao nhìn thấy pháp long bộ dáng như vậy băng ma không khỏi vô cùng kinh ngạc hỏi hắn chỉ bất quá nói một chút diệp phi thiên phú cực kỳ tốt mà thôi lại không nghĩ rằng đối phương sẽ có như vậy phản ứng ha h a chẳng biết tại sao ta tựa hồ tại diệp phi tiểu bằng hưu trên người nhận thấy được một chút giống như đã từng quen biết khí tức pháp long ho khan một tiếng hơi nghi hoặc một chút nói giống như đã từng quen biết diệp phi nháy nháy mắt nhưng trong lòng thì có chút biến sắc lẩm bẩm nói lẽ nào hắn nhận thấy được nguyệt linh nhi tồn tại còn là nói hắn cùng nguyệt linh nhi hiểu biết ha h a có lẽ là cảm giác sai đi người lão ảo giác cũng bắt đầu nhiều lần nữa cảm ứng một chút nhưng không có lúc trước như vậy cảm giác pháp long có chút thất vọng lắc đầu dựa vào tại trên m ặ t g ghế hơi có chút thất thần ký ức n g ầ n ngơ năm đó pháp long hãy còn lúc còn trẻ du lịch đại lục ở giữa đã từng ngẫu nhiên gặp phải một cái thực lực thâm bất khả chắc cô gái che mặt tại cơ duyên điều khiển bởi vì một chút d u y ê n cớ cô gái che mặt cùng pháp long ở chung ba ngày thời gian tại cái kia ba ngày lao nhân tùy hứng chỗ đến mà chuyển thụ một ít gì đó nhưng là làm cho pháp long thu được lợi ích không cạn mà cũng chính là mượn lao nhân chỗ thụ tại trở lại bên trong sau đó nguyên bản không có danh tiếng gì pháp long mới vừa từng bước đi tới nay thiên địa bước mà cũng chính là đi đến một bước này Pháp long mới có thể càng thêm cảm giác Long càng mới cảm trước có được, đây vì ị kia nữ tử thần bí, thực lực rốt cuộc kinh khủng kia khí tại Diệp Phi trên người sở cảm ứng cái nữ thần nào. trên ứng nhạt tử thực rốt trước tức, t h bí, bực lực cuộc lúc cảm cổ Mà mờ sở là giống nhau trước đây vậy ị kia nữ tử thần bí trên người nữ thần trên tử chỗ bí có. Vì v pháp long mới có thể đột nhiên có chút thất thố bởi vì trong lòng có quỷ cho nên diệp phi cũng không dám ở nơi này để tài trải qua nhiều vương hữu nhưng mà vừa định nói sang chuyện khác một đạo g i á n mua tiếng cười nhưng là từ trong ghế ở giữa bên trong lối đi chuyển tới ha h a lão đầu chọc diệp phi tiểu bằng hữu các ngươi tới được ngược lại là thật sự a nghe được tiếng cười mọi người quay đầu vừa nhìn làm nhìn thấy cái kia người mặc một mạc ma bảo lão nhân tóc trắng sau đó đều là có chút kinh ngạc thất xác thầm nghĩ trong lòng hôm nay đến tột cùng thổi gió gì thậm chí ngay cả cái này lao yêu quái đều sẽ ban ngày chạy đến người đến tự nhiên là đêm qua mới vừa thấy qua mặt vương lão mà sau lưng hắn thì là võ cực thánh chiêu hộ vệ tinh nhuệ chủ ý này là vương lão thân phận đặc thù cực kỳ cũng không phải là người bình thường mà là võ cực thánh chiêu một vị các lão ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua bên người đám kia hộ vệ diệp phi phát hiện một vị tiểu cô nương cùng một vị nữ tử cùng thân thể kiều tiểu khả ái tiểu công chúa tương đối vị nữ tử này toàn thân trên giới nhưng là lộ ra một cổ lãnh d i ễ m thành t h u ộ c phong tình đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa m ệ n hoặc h thiên thành ánh mắt đảo qua hai nàng cuối cùng trở lại vương lão trên người d i ệ p phi không người hành lễ mỉm cười nói vương lão cũng không c h ậ m à. cười đi tới trước vương lão nhìn phía băng ma cùng với pháp long hai người cười to nói không nghĩ tới ba người chúng ta lại vẫn có thể có cơ hội tụ trùng một chỗ thật là duyên phận à. s á c thực rất có duyên pháp long cười khét cười nói lão yêu quái không nghĩ tới ngươi hôm nay vậy mà lại tới quan sát đại hội ta nhớ được ngươi tựa hồ cũng không thích loại này trận đấu lùi mấy thập niên qua thỉnh thoảng ra xem một chút cũng tờ ta vương lão cười cười quay đầu nhìn về diệp phi sau đó chỉ vào phía sau cái kia thành thục lãnh diễm nữ tử cười nói tiểu tử kia nguyệt nhi nói vậy ngươi đã nhận thức đây là nguyệt nhi tỉ tỉ yêu dạng lần này đại hội an toàn trật tự l ý l ý ngoại ngoại năm mươi ngàn quân đội có thể tất cả đều là nàng một tay đang không chế nha ngay vậy diệp phi nhữ nhữ mày không nghĩ tới trước mặt cái này lãnh diễm nữ nhân lại còn có bản lãnh như vậy năm mươi ngàn quân đội nếu để cho hắn tới lời nói sợ rằng sẽ khiến cho dối tinh dối mù mà xem lúc trước nơi cửa chính những quân đội kia ngay ngắn có thứ tự rằng g i ấ hiện nhiên là nữ nhân này chỉ huy rất là thuận buồm sôi do a yêu dạc đây cũng là ta với n g ư ơ i nói tới diệp phi tiểu hữu thực lực có thể cực kỳ bất p h ẳ m à lần này đại hội quán quân chỉ sợ hắn là có lực nhất tranh đoạt giả vương lão lại chỉ vào diệp phi đối lấy phía sau lãnh diệp nữ nhân cười nói nghe được vương lao đánh giá một bên tiểu công chúa chu chu mỏ lặng lẽ lẩm bẩm cái gì chắc là cũng không chịu phục vương lão lời nói này Ngươi tiên sinh. Lãnh nữ nhân đôi mắt đẹp nhìn phương Diệp Phi diệp đôi Diệp Phi, đại đối tốt, mắt đẹp chằm chằm h lạc lạc lấy Có t h ể khó có phúc thấy, thấy luôn luôn h người người có được t vọng diệp m đại c phi tiên sinh lần này có thể thu được thỏa mãn thành tích đến lúc đó yêu dạ tự mình làm tiên sinh bày diệu ăn mừng chỉ cần tiên sinh sẽ không cự tuyệt lý tốt yêu dạ thu tay về đến mỉm cười nói nữ nhân này lôi kéo người thủ đoạn quả thực rất sắc bén à, ngày sau có vẻ như có chút khó lường nét mặt mỉm cười gật đầu diệp phi trong lòng hơi có chút kinh dị cho dù là định lực như hắn tại sơ bộ tiếp xúc điểm ấy trong thời gian lại chính là tại yêu dạ nói mấy câu bên trong đối nàng tiêu chử rất nhiều đề phòng nhìn thấy diệp phi gật đầu yêu dạ lúc này mới thỏa mãn lui thân đứng ở vương lao phía sau lấy t ỷ lá lách họ nếu không phải là nhờ vào lần này thái g i a ra đối thanh niên nhân này dành cho cực cao đánh giá nàng cũng sẽ không như vậy bông xuống tư thế tới cùng với cách giao bất quá nếu hắn thật có thái g i a ra nói tới như vậy tiềm lực lời nói ngược lại cũng không lỗ ta đây như vậy nương thân giao nhau đôi mắt đẹp đ ả o qua diệp phi cái kia thủy trung chưa từng xuất hiện quá lớn hoảng loạn khuôn mặt yêu giả đối hắn định lực vẫn là thật hài lòng có thể tại nhiều như vậy võ cực thánh chiêu tầng chót nhân vật cùng với đỉnh phong cường giả trước mặt bảo trì như vậy trầm tĩnh ngược lại vẫn rất khó được chí ít thì như phía sau những cái kia thế gia quý tộc con cháu thì là bởi vì nàng thân phận nào đúng được không dám dựa đi tới hoàn mỹ lễ tiết làm cho người khó mà lấy bắt bẻ cho nên ngay cả băng ma loại này đã mặc người trên khuôn mặt lanh y đều là giảm thiểu mỗi ít mọi người đang lẫn nhau sau khi chào hỏi chính là tại ghế khách quý hàng ngồi xuống mà không biết là vô tình hay cố ý cái kia yêu dạ công chúa lại là rất tiện cho ngồi ở diệp phi bên cạnh nhàn n h ạ t nữ nhân mùi t h ơ m của cơ thể từ một bên bay là tà mà đến làm cho người có chút tâm viên ý mã thân thể đoan chính ngồi diệp phi ánh mắt nhìn không chấp mắt chăm chú vào phía dưới khổng lồ được có chút khủng bố trên quảng trường lúc này bởi vì thời gian đưa đ ẩ y đã bắt đầu có càng ngày càng nhiều đ o á n tạo sư tiến nhập bên trong hơn nữa đối mặt thính phòng phía trên đông nghịt đầu người đã liên tiếp thành một mạng lớn vô số hoạt bát thiếu nữ ở phía trên phát sinh từng đợt để cho người ta cười sùng bái tiếng thét trói thai ở nơi này như vậy bầu không khí cảm hóa phía dưới diệp phi trong lòng cũng là lặng lẽ nổi lên một tia thân thiện nhớ tới đợi chút nữa ngàn hòa đủ thăng cảnh t ư ợ nguy nga nhịn không được có chút khẩn cấp theo trên bầu trời rực nói di động chỗ khách quý ngồi nhân số cũng là càng ngày càng nhiều những người này phần lớn đều là bên trong khu vực rất có thế lực người hoặc là người nhà mà cái k i a đối mặt thính phỏng càng là đã sớm biến thành người ta tấp nập tiếng reo h ò hội tụ thành dòng nước lũ xông thẳng tới chân trời an tính ngồi ở ngồi trên ghế diệp phi hơi hơi nhắm mắt sau một hồi lâu đ ỗ n g nhiên cảm thụ được xung quanh ghế có chút gái động lúc này mới khé c a o mày xoay đầu lại nhìn phía cái k i a gái động chỗ đầu mườn lần này tiến nhập ghế khách quý đội hình có thể có chút không nhỏ võ cực thánh t r i ê u tam đại gia tộc đều xuất hiện đội hình như vậy sợ rằng bên trong khu vực không có bất kỳ thế lực có thể đơn giản k i n h thường đoàn người theo hành lang đi thẳng tới hàng trước nhất vị trí cùng người quen cười chào hỏi mà mượn bọn họ chào hỏi thời khắc diệp phi ánh mắt liếc một vị cùng vương thanh mộ dung la đi một chỗ lao giả xa lạ tại vị lao giả này phía sau cực kỳ mỹ nữ theo sát n g h e bọn họ lẫn nhau ở giữa tiếng gọi lấy diệp phi tiên sinh thực lực lần này thành tích đương nhiên sẽ không yếu thu được tiền tâm giáp chắc là dễ như chở bàn tay sự tỉnh a một vị mỹ nữ chẳng biết lúc nào cũng là đến, đến bên này khe cười nói Các một vị Mỹ lầm vị nữ cũng bất m tiềm nam nói, vị thiếu niên này thực sự là thật có tiềm lực anh có thiếu vị thực thật tử tuần là sự lực chi bất giác bên trong ba cái đại mỹ nhân toàn bộ ô m vào diệp phi bên này đây không thể nghi ngờ là làm cho chỗ khách quý ngồi có chút ánh mắt lửa nóng một ít đối tam nữ ô m có chút huấn y t ư ở n g thanh niên nhân đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc diệp phi bộ ráng kia như cùng hắn có giết cha đại thù đồng dạng thở dài xoa xoa c á i chán l ư ợ n lờ tại chóp mũi trận trận làn gió thơm làm cho diệp phi có chút nhớ nhung muốn cười khổ phía sau từng đạo ánh mắt nóng bỏng cũng là làm cho hắn như mang lương gai chính hắn đều không nghĩ ra vì sao ba người nữ nhân này h ộ i ôm vào bên cạnh hắn chẳng lẽ lại là cái kia buồn chán nữ nhân tranh đua tâm lý trong lòng cười khổ một tiếng diệp phi như lão tăng nhập định cực kỳ đoan chính ngồi tại chỗ an t ĩ n h cùng đợi đại hội đã đến giờ đến mỗi m ộ t k h ắ c hắn bỗng nhiên cau mày quay đầu đi lại vừa đúng lúc nhìn thấy ngồi ở sau một hàng một gã cổ quái đoán tạo sư nhìn thấy diệp phi phát hiện mình ánh mắt hoặc có lẽ là bởi đại hội gần bắt đầu d u y ê n cớ đối phương lần này ngược lại cũng chưa thêm che giấu khoe miệng nhấc lên lau một cái cờ nhạt bàn tay nhỏ bé dựng thẳng ngón giữa hướng xuống môi ngoạm ngoại hôm nay thất bại thảm hại nhìn đối phương ánh mắt lại nhìn phía bên trong một vị mị lực nữ tử diệp phi lúc này mới hiểu đối phương là nổi máu ghen c h ậ t chính là cười quay đầu đi âm lãnh nhìn diệp phi bóng lưng người này chậm r ã i hít một hơi hắn rõ ràng lúc trước diệp phi thật nữ ta chờ theo thời gian dần dần đi lại đại hội bắt đầu thời gian cũng rốt cục tại vạn chúng chúc mục phía dưới chậ khi một đạo thanh thúy trung vang âm thanh tại trên quảng trường vang lên lúc phóng lên cao ồn ào âm thanh lạng yên vắng vẻ nghe cái kia ở bên thai bồi hồi trung vang âm thanh pháp long chiến chiến nguy nguy đứng dậy sau đó chậm rãi đi tới ghế khách quý trước mặt nhất ánh mắt đảo qua phía dưới ngồi ở tảng đá đài sau đó hơn một nghìn đ o á n tạo sư nhóm lúc này đ ạ t hơn hai nghìn tên đ o á n tạo sư cũng n g ừ n g đầu đem kính nể ánh mắt nhìn về phía vị này tại trung nguyên chế tạo giới có tuyệt cao danh vọng lao nhân ta lấy võ cực thánh chiêu đoàn tạo sư công hội hội trưởng danh nghĩa tuyên bố đệ thập giới đoàn tạo sư đại hội bắt đầu đ ứ nghe ở g ế khách quý được sân khấu, pháp long lời nói ghế khách quý phía trên nhất thời đứng lên không ít đoàn tạo sư những thứ này đoàn tạo sư phần lớn đều là một ít thực lực không tệ thế lực chỗ bồi dưỡng hoặc làm mượn hơi đi qua bởi vì có thế lực sau lương chống đỡ những thứ này đoán tạo sư đẳng cấp tổng thể mà nói nếu so với những cái kia tự do đoán tạo sư muốn cao hơn một điểm đại cao khoảng cách phía dưới sân rộng chừng cao mấy chục mét như vậy cao độ những thực lực này hay còn chỉ là ngự khí cảnh thậm chí c ử u lòng cảnh thanh niên nhân tự nhiên là không dám trực tiếp nhảy xuống dưới cho nên tại ghế khách quý hành lang trái phải hai bên có chuyên môn thông hướng phía dưới sân rộng t h a n g lầu lúc này bọn họ cũng đang dưới vô số ánh mắt chăm chú lần lượt chậm rãi đi xuống ha hả diệp phi cùng lưu nham các loại thanh niên nhân các ngươi cũng hồi mỗi người vị trí đi bởi vì các ngươi tại nội bộ thành tích khảo sát kiệt xuất bởi vì cho nên, nơi đó vị trí, theo pháp long chỉ đầu đi ánh mắt ba người nhìn thấy cái kia vị trí đặc biệt biểu tình lại đều có chút khác biệt lưu nham tại vô cùng kinh ngạc hơn có điểm hưng phấn còn lại người cũng là nóng lòng muốn thử mà diệu phi thì là sưng sờ một chút chợt hơi hơi nhăn đầu lông mày lây hắn ca tính cũng không phải là rất thích loại này đ ạ i xuất danh tiếng vị trí đặc biệt pháp long ánh mắt chậm rãi nghiêng mắt nhìn qua ba người khuôn mặt cuối cùng dừng lại ở diệp phi trên người dường như nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng ôn hòa cười nói thanh niên nhân, nhân hiểu được khiêm tốn tự nhiên là chuyện tốt bất quá có một số việc đã định trước khiêm tốn không nổi ngươi tất nhiên tới tham gia đại hội như vậy chính là muốn thu được thành tích tốt mà muốn thu được thành tích tốt từ nơi này hơn hai ngàn người bên trong chỗ hết tài năng vậy liền thiếu không trở thành chú ý tiêu điểm tất nhiên sớm một đều sẽ bại lộ đêm đó cùng sớm lại có gì khác biệt chương năm trăm chín mươi rất được ưu ái lúc còn trẻ không làm điểm còn vọng kiệt n ạ o chuyện ngày sau thì là không có hồi ức thú vị à pháp long cười nói pháp long hội trưởng nói phải cười khổ gật đầu diệp phi cũng liền không được trong vấn đề này vương hữu ha h a t u t mấy vị đi xuống đi pháp long cười cười nói hai vị ta đi đầu một bước lưu nham dẫn đầu đáp một tiếng đối lấy diệp phi hai người cười to nói t r ậ t điểm nhẹ mắt đất thân thể s ô n g lên bên cạnh đ à i cao liếc mắt một cái phía dưới khổng lồ sân rộng thân thể nhảy lên chính là tại chỗ khách quý ngồi vô số kinh ngạc hư thanh bên trong trực tiếp n h ả xuống thân thể nhanh chóng rơi xuống lấy tại sắp c h ạ m đất trước lưu nham góp chân chỗ đột nhiên phun ra hai cổ mắt trần có thể thấy chân khí mượn chân khí giảm bất lực hắn ngược lại là không phát hiện chút tổn hao nào rơi xuống đất sau đó tại cái kia tràn ngập hừng hực trong ánh mắt mỉm cười nhanh chóng đi thượng giữa quảng trường vị trí người này thật đúng là yêu huyễn bất quá còn tưởng rằng chỉ ngươi biết nhẹ g a nhìn cái kia trực tiếp nhảy m à xuống mà chịu đến toàn trường chú ý lưu nham vương lão mang đến tiểu công chúa bữ môi thân thể mềm mại nhảy lên vậy mà cũng là trực tiếp lóe ra đài cao thân thể như một cái lá dụng nhẹ nhàng lưu nhã chạy xuống mà xuống cái kia mỹ lệ tư thế giống, như thiên nữ đồng, dạng. giống, giống. Tiểu công c hai ú c á này n x i hả đẹp động đáng dấp, một nham thêm một m tay, thể trước nữa kia vang yêu này không không khách nghi hơn xinh chỉ chỗ ngờ càng dẫn lòng người, cũng nàng sẵn răng, lần ngồi vang lên bởi cái là lưu lúc so quý có vì n ngay cả đối mặt trên khán đài, cũng chuyện đình thai nhất có tiếng h chu, thai hô. Ha sói có đối đài, gia cả ha, mặt là vương lão đầu không nghĩ tới ngươi cô gái nhỏ này khinh công giỏi như vậy nhìn tiểu công chúa cái kia hoàn toàn không thấy trọng lực mà bay xuống thân hình pháp long không khỏi quay đầu đối lấy vương lão cười nói cái này khinh công nàng vẫn chỉ là học một chút da lâu đâu một mặt truy cầu mỹ quan nếu là đối lúc khả năng liền trực tiếp người khác đ i đắm vương lão cười lắc đầu nhưng mà tuy là ngoài miệng nói như vậy lấy bất quá xem mặt bảng thượng vui vẻ rõ ràng vẫn là đối tiểu công chúa lộ ra tay này tương đối thỏa mãn ha ha tiểu tử kia ngươi cũng trực tiếp nhảy đi xuống đi cái này vào bản thức có thể đại biểu chúng ta thánh võ viện ngươi có thể không thể thua bọn họ à. nhìn thấy vương lão bộ kia thoáng đắc ý mặt băng ma không khỏi trận mắt một cái đối lấy diệp phi thúc r i ụ c ta đi xuống đi cảm thụ được cái kia vô số đạo ánh mắt tụ vào tại trên người mình diệp phi lắc đầu xoay người định từ dưới hành l a n đi nhưng mà cái kia băng ma nhưng là vung mạnh tay lên một cổ vô hình kình khí phất động ra đem không kịp đề phòng diệ phi phi phiến đi ra ngoài. ha ha ngươi đừng cho ta mất mặt đi xuống đi ngươi ba mẹ nó ngươi một cái lao g i ả khốn nạn trực tiếp bị ném đi ra ngoài diệp phi bàn tay cấp tốc mùa múa vừa mới chửi một câu thân thể chính là tại tràn ngập ánh mắt nhìn soi mói mạnh mẽ rơi xuống phía dưới tiếng gió vun v ú t ở bên thai cấp tốc v ă n g lên bởi vì băng ma mạnh mẽ đời ra đưa tới hắn hiện tại thế mà còn là đầu rơi xuống rơi tư thế n g h e bên thai cái k i ê u kịch liệt tiếng gió thổi diệp phi bất đắc di thở dài m ộ t hơi hai tay không n ú c ních liền như vậy tùy ý mình làm thẳng tắp rơi xuống trên quảng trường vô số đạo ánh mắt ngạc nhiên nhìn cái tia cách xa mặt đất càng ngày càng gần nhưng lại vẫn như c ũ không có phản ứng chút nào diệp phi một ít nhát gan thiếu nữ đã vội vàng che hai mắt rất sợ nhìn thấy cái tia cực kỳ máu tanh một màn ngay tại vô số người mắt t r ợ n tròn nghĩ cái này mới nhìn qua tựa hồ có chút bản lĩnh r a hỏa có thể hay không xuất hiện ở tràng lúc liền hóa thành một đống thịt nát lúc một mực đứng yên bất động diệp phi rốt cục di động bàn tay đem đối chính s ắ t mặt trong nháy mắt sau đó một cổ hung hãn không ai bằng vô hình tình khí bạo rút ra hung hăng nện ở đá xanh cứng rắn trên sàn nhà nhất thời một c á hở từ trên sàn nhà chậm rã mượn kinh khí đẩy ngược lực diệp phi trợt hạ xuống thân thể thong thả rất nhiều thân thể giữa không trung như xoắn ốc cầu bắt đầu di chuyển nhanh chóng tại mỗi một lần kinh lực gần biến mất lúc diệp phi bàn tay đều sẽ tùy ý vô xuống mượn kinh khí chỗ làm gia tăng lên khí lưu cùng với dưới thân thể truy lực suy tính trung hòa mà tạo thành hoàn mỹ cân bằng diệp phi thân thể chính là tại toàn trường ánh mắt kinh dị nhìn soi mói tượng xoắn ốc, xoay tròn đối lây giữa quảng trường di động mà đi xếch xách thật là tinh diệu khí lưu trường khống bằng c h ư n g ấy tuổi cứ nhiên là được không sử dụng k i n h công nhi tại không bên trong di động đây chính là một ít linh hại cảnh cứng, giả, đều làm không được sự tình Nhìn cái kia nhanh chóng xoắn lấy rời qua sân rộng cái kia rời qua ốc lấy bang ó có nói. n người, vương、láo、cùng、pháp、long trên khuôn mặt không khỏi hiện hiện có chút ít kinh ngạc, g khỏi dài láo chút pháp thở h mặt ít h a ư người ờ i khiến ngoài này còn thật là thật ta ngoài ý ma u ố n t vốn cũng h hắn sẽ sử dụng kinh、công. không nghĩ o là mà còn có ngón này. dụng công, còn ngón sẽ sử tới có c vậy Ma Bang là vẻ mặt kinh ngạc tuy là hắn biết diệp phi biện pháp như thế cũng không thực dụng tại chân chính phi hành có ở hiện tại trường hợp này h ạ n không thể nghi ngờ là có thể làm cho rất nhiều người thất kinh thân thể ở phía dưới mấy ngàn tên người dự thi trận mắt hốc mồm trong ánh mắt nhanh chóng xoay tới vị trí trung ương thân thể xoay tròn dần dần yếu bớt đầu ngón chân điểm nhẹ trên không thân thể lăn g không c u ộ n c u ộ n sau đó liền như hổ lô đồng dạng c u ộ n c u ộ n mà xuống sau một lúc lâu thân thể hơi khúc một tay c h ố n g đất an ổn rơi xuống nhẹ vỗ tay t h ư ợ t b ụ i diệp phi chậm dại đứng dậy ngẩng đầu nhìn trên khán đài cái kia hy vọng không thấy phần cuối đ ô n g nghị t đầu người lợi hại a quá tuân tú g i n g tốt lắm hơi có chút an tĩnh tinh phỏng trong nháy mắt sau đó đinh hai n ứ c ó c tràng pháo tay ghế n khách quý phía trên một vị mỹ nữ ngọc thủ nâng cái má đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia đứng ở trong quảng trường dễ thấy nhất gốc lên nhận lấy vạn chúng chúc mục thanh niên quyến rũ động lòng người trên gương mặt thoáng thất thần giữa con người tia sáng kỳ dị lấp lóe trừ cái đó ra bị diệp phi mê đảo nữ tính là một đồng lớn thật đúng là có lấy một ít bản lĩnh đâu thảo nào thái ra ra sẽ như thế tôn sùng hắn nhìn giữa sân an tĩnh thừa nhận vô số ủng hộ thanh niên yêu dạ thấp giọng lẩm bẩm nói thân thể lười biếng ngồi ở thư thái trên ghế rửa mềm k h á c một vị mỹ nữ cái kia tại r ộ n g thùng thình nguyệt bạch váy bào bọc vào chỗ buộc vòng quanh y ê u mỹ đ ư ờ n g nét làm cho phía sau không ít ánh mắt lén lút q u é t tới lúc này nàng cũng cũng là đem ánh mắt dừng lại ở phía dưới trên quảng trường diệp phi trên người nhìn cái sau cái kia tại vô số âm thanh ủng hộ bên trong bừng tĩnh không, không được n u hòa rất nhiều có lẽ là bởi vì cùng trong Ừ, người này, chương ũ n n g dám như thế t h í c năm trăm chín mươi mốt ma thiết chế phẩm an tính đứng ở chân bóng tảng đá đài trước diệp phi ánh mắt đảo qua trên đ à i phát hiện tại trên t h ạ c h đài chỉnh tê điệp ra lấy một phần chế tạo tài liệu tại tài liệu trước một tờ giấy mỏng an tính nằm mặt khác tảng đá đài trước còn n ạ n một cái ngọc kính yếu đ ấ t thanh hồng quan mang l o ạ ra tiện tay đưa qua giấy mỏng diệp phi ánh mắt liếc liếc có chút ngạc nhiên phát hiện cái này dĩ nhiên là một tấm nhị phẩm bảo kiếm chế tạo phối phương nhất làm cho được diệp phi không nói là cái này phối phương rõ ràng chỉ là tùy ý như vậy tướng tài liệu phân lượng các loại một ít gì đó sao đi tới quy cách hình thức hoàn toàn không phù hợp chính thống chế tạo chế tác loại này giấy mỏng chỗ ghi chép đồ vật thì là chỉ nói cho ngươi đại thể phương pháp l u ậ n chế hắn tỉ mỉ các loại c ư nhiên hoàn toàn cần chính mình đi nắm chặt đây không thể nghi ngờ là làm cho chế tạo tỷ số thất bại để cao đến một cái khủng bố cấp độ nhất làm cho được diệp phi hoàn toàn không nói vẫn là trên thạch đài chỗ trưng bày tài liệu đây rõ ràng là chế tạo hai lần phân lượng nói cách khác mỗi người đều chỉ có thất bại hai lần xuất nếu như tại đem dược liệu hoàn toàn tiêu hao về sau v ẫ nắm không kết không khó. chế ra đan dược thành phẩm, như vậy rất rõ thất bại. Thất bại cục, chính nhiên hổ hội luyện đan ràng, ngươi năm lần này lớn n có dược cục, là lối là loại Quả vậy ra rất rõ ra. Rất A, A. đại độ một bại. bại giấy mỏng diệp phi cười khổ lắc đầu quay đầu t r u n g quanh phát hiện rất nhiều đoán tạo sư trên khuôn mặt đều là có chút vị đắng nghiêng đầu nhìn hai bên trái phải t i ể u công chúa cùng với lưu nham hai người bọn họ ngược lại là bình tĩnh rất nhiều hiện tại chính k h é p tau mày tình tế duyệt lấy giấy mỏng thượng chỗ ghi chép một ít có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện chế vấn đề k h ẽ thở dài một cái diệp phi chỉ phải cũng sắp ánh mắt đặt tiền cuộc đến giấy mỏng đi tới loại này kỳ quái khảo hạch là hắn chẳng bao giờ thử qua vì vậy trong lòng thật đúng là có lấy một ít tâm thần bất định tại diệp phi thu hồi ánh mắt lúc cái kia lưu nham nhưng cũng là đưa mắt đưa tới nhìn thấy cái trước trên khuôn mặt còn chưa tiêu tán cởi khổ không khỏi túi đầu cười lạnh một tiếng nhẹ g i ọ n g nói hử, tinh chế tài liệu xuất sắc thì phải làm thế nào đây ta đã sớm nói đại hội khảo hạch cũng không phải là trơ chuổi tỷ thí vật kia tiếp đó liền để cho ta nhìn n g ơ như vậy làm sao trước mặt người đẹp xấu m ặ đi hương ba lão lưu nham là chế tạo đại, tông sư Cổ Long Đắc ý đại tử. đối với lần này đại hội hắn có cực sung túc lòng tin vì vậy hắn muốn lấy được đại hội quán quân sau đó hắn liền có tư cách truy cầu trong lòng nữ thần quảng trường khổng lồ phía trên tất cả người dự thi đều là đang cầm giấy mỏng mặt lộ vẻ đủ loại biểu tình tinh tế duyệt lấy trong lúc nhất thời toàn bộ sân rộng l ặ n g ngắt như tờ an t ĩ n h bầu không khí duy trì liên tục sắp xỉ một khắc đồng hồ một đạo thanh thuy trung vang âm thanh l ặ n g yên tại trong quảng trường v a n g tới nghe được trung vang âm thanh tất cả người dự thi đều là không hẹn mà cùng thả ra trong tay vật phẩm vây tay một cái chỉ một thoáng hơn một nghìn tọa nhan sát hình dạng mỗi người không giống nhau lẫn lộ đột ngóc t u kính n liền sẽ tự động sáng lên hồng quang hồng quang chất động người thì lụi tràng tại đối diện trên vách tượng có một cái thật lớn đồng hồ cát đó là trận đấu thời gian tại đồng hồ c ắ t vùng vãi hoàn tất trước vẫn không có luyện chế ra đồng dạng thất bại các ngươi rõ ràng pháp long mỉm cười nói vâng phía dưới sân rộng tiến lên phía trước nói thanh âm như như sấm rền ẩm vang mà lên đã như vậy như vậy vòng thứ nhất khảo hạch hiện tại bắt đầu chậm d ạ i giơ bàn tay lên pháp long mỉm cười đột nhiên lấy xuống giờ khác này quảng trường khổng lồ phía trên hơn một nghìn đoá h ỏ a diễm như một loại ngọn lửa đột ngột mà hiện tình cảnh trắng quan để cho người ta nhiệt huyết sôi chảo an tính đứng ở tảng đá đài trước diệp phi đem trước mặt tôn này hồ lô màu đen luyện lô thoáng đẩy ra một điểm hiện tại hắn cũng không có cùng hắn đoán tạo sư giống nhau lập tức đem hỏa diễm châm lửa đi ra tiến hành l u y ệ n chế mà lại an tính đang cầm tấm kia giấy mỏng k h ẽ tao mày cẩn thận nghiên cứu lấy phía trên những cái kia l ắ c đắc có thể đếm được tư liệu m a i đao không hưởng phí đốn củi công điểm đạo lý này diệp phi vẫn là biết rõ cơ hội chỉ có hai lần bất kỳ cái gì một điểm sơ sẩy đều sẽ tạo thành thất bại lần khảo hạch này cần thiết luyện chế bảo khí là một loại tên là nhị phẩm bảo khí thuộc về ma thiết chế phẩm chủ yếu tài liệu ma thiết ma thiết danh như ý nghĩa đây là một loại tràn ngập ma lực t i ế t nói như vậy ma thiết khoáng thạch đều cũng không tính quá mức chân quý. loại này khoáng thạch thả trên thị trường chỉ sợ cũng liền mấy trăm hoặc là hơn ngàn lượng hoàng kim giá trị mà thôi cái này cùng những cái kia hy hi hữu tài liệu mà nói cái giá này giá trị có vẻ hơi khó coi ma thiết khoáng thạch không tính là cái gì mét nhưng ma thiết có thể làm luyện vạch không ít nhị phẩm bảo khí tại tất cả nhị phẩm bảo khí bên trong ma thiết chế phẩm ngược lại cũng không phải thôi đi cực phiền phước bất quá loại này ma thiết rõ ràng cho thấy công hội cố ý phối trí đi ra cho nên cho dù diệp phi được chứng kiến không ít phối phương vẫn như cũ đối ma thiết phối phương cảm thấy xa lạ tuy là có thể chế tạo ra bảo khí đủ loại ly kỳ cổ quái bất quá với trăm sông đổ về một biển những thứ này bảo khí đại thể có thể đến nhị phẩm hạ cấp bảo khí hàng ngũ chỉ là chế tạo trình độ phức tạp khác biệt mà thôi huống hồ loại này bảo khí cũng không phải cực rừng già chỉ cần đoán tạo thuật năng lực không yếu vẫn có thể tìm hiểu nguồn gốc lục lọi da ma thiết chế phẩm phương pháp chế tạo cho nên cho dù chế tạo phối phương chỉ là cho chế tạo lúc đại thể chỗ cần thiết phải chú ý đồ vật có thể chỉ cần theo cảm giác tới lời nói nói vậy cũng còn là có thể thành công đem giấy mỏng thượng tất cả tư liệu toàn bộ cặn kẽ ghi t ạ c trong đầu diệp phi chậm rãi nhắm mắt một lát sau mới vừa dần dần mở thở khé một hơi thờ đem giấy mỏng đặt ở trên này quay đầu nhìn、sang. p hai á t người thánh triêu tiểu công chúa cùng này h a m mặc à kệ tính khí như thế nào nhưng thực tế lực khống chế xác thực rất mạnh a trong lòng khé thở dài một cái từ lúc bắt đầu tiếp xúc đoán tạo thuật tới nay diệp phi tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới vừa học tập một năm xuống thời gian mà đối với vị tiểu công chúa kia lưu nham loại này có thể từ nhỏ đang lúc bọn hắn lao sư bên người tiếp thu bồi dưỡng người mà nói ở phương diện khác diệp phi tự nhiên là có chút đuổi kịp không kịp dù sao coi như hắn lại như thế nào thiên tài cũng không khả năng ở nơi này như vậy trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo người khác vài chục năm thành k i ể u người với người so sánh chính là không giống nhau Trước hạch khảo khó. độ mà cũng chính là vì vậy cho nên cho dù là tiểu công chúa tuổi như vậy chính là đạt được tam phẩm đoán tạo sư đẳng cấp có thể d i ệ p phi lại vẫn không có mảy may bị đá kích cảm giác đối phương thiên phú vốn cũng không yếu thêm nữa tiếp xúc đoán tạo thuật nhiều năm có thành tựu i như thế này ngược lại cũng không phải là quá mức ngoài dự đoán mọi người lúc này khoảng cách khảo hạch bắt đầu đã qua mười mấy phút thời gian mà ở ngắn ngủi này mười mấy phút ở giữa quảng trường khổng lồ lên chính là thường thường có hồng quang lấp lóe mà hồng quang lấp lóe b a i đá về sau những cái kia thất bại đoán tạo sư nhóm lại chỉ có thể mặt đỏ tới mang thai lựa chọn xa suốt tinh thần rời khỏi đối với có chút thích trung quy trung cụ chế tạo đoán tạo sư nhóm mà nói loại này đi nhầm đường khảo hạch cơ hội là muốn mạng bọn họ nhàn nhạt liếc mắt một cái từ phía trước đạp cái đầu vẻ mặt khóc y đối lấy bên ngoài sân bước đi một g ã đoán tạo sư d i ệ p phi lắc đầu không tiếp tục để ý đem tâm thần mình hoàn toàn vùi đầu vào gần bắt đầu chế tạo bên trong đem hồ lô màu đen hình luyện lô đoán chính trưng bày ở trước mặt mình d i ệ p phi xoa xoa tay trong hai tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ thám phun trợt bị diệm phi giữ tại trên lòng bàn tay vì vậy bất luận ghế khách q u ý cùng với trên khán đài đều có vô số người tại thời thời khắc khắc đang chú ý diệp phi nhất cử nhất động nhìn thấy hắn bông nhiên làm chống ra diễm lệ sắc mặt vui mừng h ỏ a diễm lập tức vang lên từng đợt tiếng kinh hô tuy là b ả n g trên đại quảng trường cũng không thiếu một ít nhan sắc ly kỳ cổ quái h ỏ a diễm có thể diệp phi cái kia dùng hai tay trực tiếp trà sát ra hỏa diễm kỳ dị phương thức lạ i như cũng là sẽ rất đa mục quang k é o tới thuần túy màu đỏ hòa diễm nhìn diệp phi trên bàn tay đoàn kia màu đỏ hòa diễm pháp long hơi hơi x ư n g sở chật khẽ cười nói tiểu gia hỏa này quả nhiên là có ch suy đoán loại này đỏ hồng h ỏ a diễm vẹn vẹn chỉ là ý cảnh chi hỏa băng ma có loại không tốt cảm giác loan thoáng đối phương trên người có một loại m ư ờ i phần làm người ta kiêng kỵ h ỏ a diễm đỏ hồng h ỏ a diễm tại diệp phi trên lòng bàn tay như tinh linh đồng dạng linh hoạt nhảy sau một lát diệp phi bàn tay khẽ quơ đỏ hồng h ỏ a diễm trực tiếp bị ném chiếu vào hỏa khẩu bên trong nhất thời mạnh liệt hồng sắc h ỏ a diễm châm lửa luyện bên trong bay lên bốc cháy lên lạnh leo n h nhanh chóng ấm lên lấy làm luyện nhiệt độ lò lên cao đến một cái nào đó giới hạn lúc diệ phi bàn tay rắn tại hòa khẩu lực lượng linh hồn dò xét thăng ra dần dần khống chế được xích hỏa bước lên bởi vì đối xích hỏa lực khống chế xa xa không có đối với đế tâm liên h ỏ a chính xác cho nên lúc này diệp phi cũng chỉ có thể dùng tay tiếp xúc lệ u y n lô mới có thể chính xác khống chế được xích hỏa nếu như dùng hắn phương pháp sợ rằng vốn là đã rất cao chế tạo tỷ số thất bại sẽ lần nữa tăng vọt đối với đây chỉ có hai lần cơ hội sát hạch tới diệp phi thật sự là không muốn mạo loại kia hiểm đỏ hồng h ỏ a diễm tại diệp phi lực lượng linh hồn khống chế h ạ n cực kỳ thuận theo áp chế chính mình nhiệt độ không có chút nào phản kháng như vậy qua được sau một lát diệp phi vây tay một cái trên thạ c h í nhất là bị h t loại loại, định phải đạt được một cái độ có đôi khi độ tinh khiết cao hơn một chút hoặc là thấp một chút đều sẽ đưa tới luyện chế thất bại mà cũng chính bởi vì vậy cho nên chính thống chế tạo phối phương mới vừa có vẻ rất là trọng yếu bởi vì phần lớn chính thống chế tạo phối phương phía trên đều là cặn kẽ đi lại tài liệu cái kia tinh chế độ tinh khiết giới hạn đáng tiếc hiện tại diệp phi cũng không có như vậy tinh chuẩn chế tạo phối phương cho nên đây hết thảy cũng phải dựa vào hắn tự sử dụng cảm giác lực tới chậm rãi thử thăm dò một loại địa cấp chế tạo tài liệu ước chừng tiêu hao diệp phi một khắc đồng hồ thời gian mới vừa dần dần đạt được hắn tự nhận là có thể cấp độ mà lúc này hắn mới vừa cẩn thận từng ly từng tí đem lại o thứ hai chế tạo tài liệu đầu nhập l u y ệ n lô mượn lấy đầu nhập chế tạo tài liệu không danh trong nháy mắt diệp phi liếc liếc hai bên phát hiện tiểu công chúa cùng với lưu nham tuy là cũng là vẻ mặt nghiêm trọng bất quá tay chân ở giữa lại không hoảng hốt chút nào trên mặt cũng không có bất luận cái gì thất th khết thể tại đều ở b ọ ngay hắn n t r o không chế、đi. Thình thịch. n g đi. tại diệp phi thu hồi ánh mắt lúc phía trước cách đó không xa một chỗ trên t h ạ c h đài liệt diễm hừng hực luyện lô nhưng là không chống đỡ được cái kia càng thêm nhiệt độ nóng bỏng đ ỗ n g nhiên muốn nổ tung lên mà theo trong luyện lô nổ mạnh công chính tại chế tạo bào khí cũng là tuyên cáo nghiền ác thế là vô tình hồng đèn trói mắt sáng lên tóc bị tạc được cháy đen khuôn mặt cũng là hoàn toàn thay đổi tên kia đoán tạo sư ngây ngốc nhìn cái kia lấp loé hồng đèn sau một lúc lâu mới vừa hùng hùng hổ hổ xuống đài nghiến răng nghiến lợi tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói đối lấy sân rộng ở ngoài đi tới khi đi ngang qua diệp phi phía trước lúc, cái sau có chút kinh ngạc phát hiện người thất bại này dĩ nhiên là một gã tam phẩm đ o á n tạo sư thương cảm g i á hỏa trong lòng hơi có chút nhìn có chút hả hê cười cười diệp phi liền đem cái này nhạc đệm nho nhỏ dứt bỏ đi tiếp tục đem chế tạo tài liệu một chút cẩn thận đầu nhập luyện trong lò sau đó kiên trì thử thăm dò tinh chế điều kiện tốt nhất độ tinh khiết mà có lúc trước người thất bại kia vết xe đổ hiện tại diệp phi không thể nghi ngờ là có vẻ càng thêm cẩn thận theo thời gian chậm rãi vượt qua quảng trường khổng lộ phía trên không ngừng có hồng quang lấp lóe từng cái sắc mặt hoặc tái nhận hoặc đỏ hồng đoán tạo s sau đó trên khán đài vô số đạo tiết hận ánh mắt nhìn soi mói phẫn nộ ly khai cái này làm cho bọn họ thương tâm đồng thời phẫn nộ nơi trốn bất quá tuy là lần khảo hạch này rất có độ khó có thể không thể không nói đến đây tham gia đại hội cũng là có rất nhiều vốn có chất vải người trừ ra những cái kia bởi vì các loại duyên cơ thất bại người dự thi ở ngoài hiện tại chí ít còn có s ắ p xỉ hơn phân nửa đ o á n tạo sư đang cùng diệp phi an tính cẩn thận thử thăm dò tài liệu tinh chế độ tinh khiết làm trên vách tường thật lớn đồng hồ cát chạy xuống gần một nửa sau đó diệp phi đối tài liệu độ tinh khiết thăm dò cũng rốt c u c hoàn toàn hoàn thành ngoại trừ tại tinh chế ở giữa diệp phi thành quả. vẫn là chương i đi đ c với rất h tiếp, thì là năm trăm chín mươi ba đã đến giờ rõ ràng bước này đột nhiên then chốt họ cho nên diệp phi sớm có dự bị đem chân khí hóa thành lá mỏng che lấp bên thai đ o ạ chỗ đem ngoại giới một ít ồn ào âm thanh đều là che lậy đi theo ngoại giới ồn ào phai đi diệp phi tâm thần dần dần vắng vẻ nôn một ngụm c h ọ c khí hai t r ò n g mắt lần thứ hai nhắm lại bàn tay rất nhanh cầm lấy trên thạch đài một cái bình ngọc trong này trang phục lúc trước diệp phi từ một khối trong tài liệu chỗ để luyện ra bột p h ấ n tinh túy nắm bình ngọc diệp phi một chút đình trệ liền đem khuynh đảo vào luyện trong lò chật ngay sau đó lại là nhanh chóng đem hai bình để luyện ra chế tạo tài liệu q u ă n g vào luyện trong lò lực lượng linh hồn cẩn thận khống chế được xích hỏa chậm rãi hun xấy lấy những cái kia lẫn nhau không thèm chịu nể mặt mũi chế tạo tài liệu chúng nó tại nhỏ b rất nhanh hồi biếu tặng đến diệp phi trong đầu sau đó hắn liền có thể mượn lấy những tin tức này đến phân biện dung hợp phương hướng có chính xác hay không loại này tặng lại phân tích là một loại cực tiêu hao tinh thần phân tích công tác bất quá cũng tốt tại diệp phi hiện tại cần thiết phân tích cũng chỉ là nhị phẩm chế tạo phối phương mà thôi nếu như thay tam phẩm thậm chí tứ phẩm lời nói sợ rằng đừng nói là hắn chính là đổi thành tứ phẩm ngũ phẩm đoán tạo sư cũng cơ bản không có khả năng đem phân tích ra dù sao nếu như phân tích chế tạo phối phương thực sự là đơn giản như vậy sự tình lời nói như vậy chế tạo phối phương cũng liền không thế nào đằng giá thình cẩn thận cảm ứng tài liệu ở giữa dung hợp mỗi một khắc diệp phi sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến luyện lô bên trong x í c h hỏa mạnh mẽ trận bước lên túi đầu mượn hưởng âm thanh từ luyện bên trong lò truyền ra cái kêu ba loại dung hợp s ắ p xỉ hơn phân nửa tài liệu trong khoảnh khắc chính là hóa thành đèn kịt cho tàn mà ở tài liệu hóa thành cho tàn sau đó luyện bên trong lò bước lên xích hỏa cũng là l ạ n g y ê n t r ô n b ụ i hơi hiếp con ngươi nhìn cái kêu hóa thành cho tàn tài liệu diệp phi khẽ nhét lấy miệng ảo não vô vỗ đầu bởi vì tinh thần quá độ tập trung hắn vậy mà đều là quên cái này xích hỏa cũng không có hậu viên trong đ luyện bên trong lò m ư ợ hưởng cũng không tính quá nhỏ vì vậy tại thanh â m vang lên không lâu sau cái kia khoảng cách diệp phi không xa tiểu công chúa cùng lưu nham liền đem ánh mắt đưa tới làm nhìn thấy diệp phi cái kia không có hỏa diễm luyện lỗi lúc đều là s ư n g sở cái trước ngược lại vẫn tốt chút chỉ là đối lấy diệp phi lộ một cái lực bất tòng tâm biểu tình mà cái sau khoe miệng vung lên nhìn có chút h ả hê nhưng là có loại khiếm biển cảm giác trên đài cao nhìn ngọn lửa kia đẫu nhiên tắc diệp phi pháp long đám người xưng sở bất quá nhưng không cái gì chỉ là an tính cùng đợi tuy là hỏa diễm tát đồng thời khảo hạch thời gian cũng mò mờ đến có thể diệp phi hẳn là còn có thể còn lại một phần vì vậy hắn còn có cơ hội đương nhiên trước đây nói là hắn nhất định phải nắm chặt thời gian bởi vì đối mặt thật lớn đồng hồ cát đã cũng chỉ có một phần ba nhẹ hút một khẩu có chút nóng rực không khí diệp phi ngắm nhìn luyện trong lò những cái k i a đen kịt cho tàn khép hở con người sau một lát chậm rãi mở đống nhiên cười nhạt cười tuy là lần này thất thủ nhưng này ma thiết kiếm phương pháp l u y ệ n chế ngược lại cũng đã bị hắn lục lọi một thứ đại khái sau đó liền chắc là cái tia mây bay nước chạy lưu loát sinh động đồng dạng luật chế diệp phi thừa dịp cái này thời gian ngắn n g i ánh mắt của hắn liếc l i ế c xung qu phát hiện tiểu công chúa cùng với lưu nham trước mặt luyện bên trong lò một cái bảo khí hình thức ban đầu dĩ nhiên có đã bắt đầu ngưng tụ hiển nhiên không lâu sau nữa liền cũng có thể luyện chế thành công không sai tốc độ quả nhiên có điên cùng tiền vốn nếu n h ư mày diệp phi khẽ nhất miệng đỏ hồng hỏa diễm lần thứ hai phụt lên lên ra sau đó rót luyện lô hai tay thoáng n h i ê n lặng một lát sau trận bắt đầu động tác chỉ thấy hai tay bay lượn ở giữa cái kia trưng bày tại trước mặt sáu cái bình ngọc nhỏ dĩ nhiên là bị hắn toàn bộ vùng vãi lấy rót vào luyện lô bên trong vậy mà muốn sáu loại tài liệu đồng thời dung hợp. dạng này tuy là có thể tiết kiệm không ít thời gian nhưng nếu là lực lượng linh hồn không đủ mạnh vạn khống chế không đến lời nói trên căn bản là tự tìm đường chết ta nhìn phía dưới diệp phi cử động như vậy pháp long cùng với hoàng thành cái kia một đám kinh nghiệm phong phú người thấp giọng lẩm bẩm nói con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hỏa diễm bốc lên lò diệp phi lực lượng linh hồn khống chế được xích hỏa đem tất cả tài liệu ngăn mà ra sau đó tại hôn s ấ y bên trong chậm dại đến gần theo tiếp cận chúng nó rốt cục dần dần có dung hợp k u y hướng thật lớn đồng hồ cát bên trong hạt cát nhanh chóng chiếu n g h i ê n xuống trong lúc này nguyện linh nhi một mực không nói gì tựa hồ tại quan sát diệp phi n h nhất cử nhất động trước làm sư tôn nguyệt linh nhi nói qua lần này đoán tạo sư đại hội sẽ từ diệp phi độc lập hoàn thành nàng chỉ là ở một bên quan sát mà thôi keng tại mỗi một khắc tiếng vang giòn g i ã tại trên quảng trường vang lên lưu nham dẫn đầu bàn tay chụp lại tại luyện lô phía trên luyện lô bị bắn lên một thanh trường đào bắn ra ngâm nước lạnh lại sau đó bị hắn tung người ô m đổm vào trong tay trên gương mặt đắc ý khó có thể che giấu keng lại là một đạo g i ò n vang mặt khác một bên tiểu công chúa người mối lái một c h i ề u một khối cái khiên từ luyện trong lọ bắn ra keng keng keng kế cái này hai âm thanh sau đó quảng trường khổng lồ phía trên tựa như là đưa đến phản ứng dây chuyền từng cái luyện nắp lọ một cái bị bắn lên mấy trăm miếng hình dạng không đồng nhất b ả o khí từ luyện trong lò bắn ra ra đối lấy bầu trời phiêu tán rơi rụng mà đi sau đó bị chúng nó chủ nhân hưng phấn vụ vào trong tay thời gian phải đến ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vị trí trung ương chỗ vẫn như c ũ n h ắ m mắt diệp phi lại nhìn thấy đối mặt cái kia gần hoàn tất đồng hồ cát hoàn thành bàn tay đột nhiên nắm chặt người kia mỗi lần thảo hạch cũng là muốn để cho người ta chờ đợi lo lắng trong quảng trường vô số đạo ánh mắt đều là c h ậ m g ã i phong đến vị trí trung ương diệp phi ở chỗ đó chỗ nhìn cái kia xa lậu trung ả o ả o mà xuống đinh điểm hạt cát tất cả mọi người mới biết cái này đứng ở được chú ý nhất vị trí thiếu niên có hay không có thể tại cuối cùng hoàn thành một vòng này khảo nghiệm đồng hồ cắt trong có thể đếm được trên đầu ngón tay hạt cát lạng y ê n lên rơi khi cuối cùng một đống hạt cát gần lăn xuống mà xuống lúc vô luận là thính phòng cùng với ghế khách quý phía trên đều là vang lên một mảnh tiếp nối hư thanh vô luận là người nào đều cho rằng diệp phi là căn bản không kịp dù sao thời gian đã kết thúc bất kỳ cái gì đoán tạo sư đều phải đình chỉ tình hình kinh tế công tác. lưu nham cùng tiểu công chúa cũng sắp ánh mắt rơi vào diệp phi trên người trong mắt quang thải không hiểu không biết là chờ mong hay là muốn xem kịch hay gì keng đóng chặt đôi mắt thiếu niên đôi mắt thông suốt mở bàn tay vỗ nhẹ luyện lô luyện nắp lò bay vụt một thanh trường kiếm tại một khắc cuối cùng bắn ra sặc sỡ lóa mắt để cho người ta hoa mắt chương 594, lập tức đấu loại n g ầ n đầu nhìn cái viên kia bắn ra ma thiết trường kiếm diệp phi sắc mặt bình tĩnh vẫy tay một cái một cổ hấp lực đem kéo vào nước lạnh trong theo núi kiếm nhanh chóng làm lạnh từng đợt bạch sắc hơi nước buộc phát ra tại ma thiết trường kiếm vào tay cái kia một chốc thật lớn đồng hồ cắt trong cuối cùng có chút ít ha cát rốt c ụ c hoàn toàn chiếu nghiêng xuống nhất thời rất lớn trên quảng trường trên trăm đạo hồng sắc qua n mang từ những cái kia vẫn như cũ còn chưa chế tạo ra thành phẩm đoán tạo sư tại trước mặt trên thật đ ạ i sáng lên thất vọng nhìn trước mặt lấp lóe hồng sắc qua n mang những cái kia đoán tạo sư chỉ phải cười khổ lắc đầu sau đó đem mỗi người luyện lộ thu hồi vẻ mặt xa suốt tinh thần đối lấy sân rộng ở ngoài bước đi đứng ở xanh sau đài diệm phi nhìn những cái kia lục tục rời khỏi người dự thi ánh mắt chung quanh nhìn một chút có chút kinh ngạc phát hiện cái này chỉ là vòng thứ nhất k hảo hạch lại chính là bà sẽ hết một phần ba người dự thi cho đào thải ra khỏi đi điều này thật sự là để cho hắn không thể không cảm thắn đại hội nghiêm ngặt cùng hà khắc vớt vớt trong tay cái viên kia ma thiết trường kiếm diệp phi đi dạo đầu đưa ánh mắt về phía một bên lưu nham lúc này người kia chính cười t ủ n g tìm vứt trong tay ma thiết trường đao đầy mặt đắc ý nhìn thấy diệp phi nhìn sang hắn đem ma thiết trường đao vững vàng n ắ m trong tay hướng về phía hắn cười t ủ n g tìm nói diệp phi ngươi vật khí thật tất t dĩ nhiên là tại một khắc cuối cùng đem đồ vật chế tạo nhưng g ư i n là nội bộ thành tích khảo sát điều kiện tốt nhất người a nếu như ngay cả cửa này đều chẳng qua vậy nhưng thực sự là trò đùa mở lớn liếc liếc mắt lưu nham cái kia đắc ý gián g dốc diệp phi cười n h ạ t cười nói ngược lại thứ này chỉ cần là chế tạo được chính là qua cửa để n h ấ t khắc cùng một khắc cuối cùng tựa hồ cũng không khác nhau gì cả diệp phi tiên sinh lời này nhưng là có chút lừa mình dối người a có thể ở nơi này có vô số ưu tú đoán tạo sư dự thi trong đại hội lấy tốc độ nhanh nhất chế tạo ra ma thiết trường kiếm đó cũng là một loại không thể phủ nhận bản lĩnh a lưu nham cười nói hà tự nhiên là không nguyện ý diệp phi một câu nói liền đem hắm ha hả có lẽ vậy nhún núi a y diệp phi sẽ không tiếp tục cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi quay đầu cùng một bên cạnh tiểu công chúa cười chắp tay một cái sau đó liền ngẩng đầu nhìn ghế khách quý phía trên p h á p long chờ đợi lấy hắn mở miệng hô chỗ khách quý ngồi hoàng thành t r u n g điệp thở một cái dùng tay h áo bảo xóa đi trên c h á n mồ hôi lạnh đối lấy một bên đồng dạng vẻ mặt mồ hôi lạnh trương tuyển cười khổ nói người kia mặc kệ chuyện gì đều luôn là thích khiến cho như vậy mạo hiểm và phần hắn lẽ nào cũng không biết thay chúng ta những lao gia h ỏ này suy nghĩ một chút sao loại này kinh tâm động phát triển chúng ta cũng không có hắn hảo tâm như vậy bẩn t r ư ơ ngay tuyển mặt một ít cũng đương nhiên, hơn còn cười cười có là vẻ m khổ, khổ mắn, một nghiệm, khắc chắc còn cùng cùng hoàn thành khảo nghiệm. nếu không lời nói, nội bộ chắc thí thành tích tốt nhất người,、dĩ、nhiên là ngay cả cửa thứ nhất đều qua không nói bất bộ tốt, trước thí tích tốt thứ quá qua cuối cuối đều cả cửa lời gì, là là ở khảo dĩ vậy n hoàng ư n g mới thực sự là mất mặt ném lớn à. Ngay vậy, hoàng thành cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu nếu quả thật như thế vậy là tốt rồi chơi hắn trực tiếp cuốn c ư gói về nhà đi pháp long đứng ở trước sân khấu vị trí ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống quảng trường khổng lồ ánh mắt hơi hơi tạo động lấy nhìn cái kia đã bị cọ rửa một phần ba người dự thi khẽ cười gật đầu hai tay thoáng hư áp ồn ào sân bãi nhất thời dần dần an t ĩ n h lại chúc mừng c o n đứng ở trong quảng trường các ngươi thành công đi qua vòng thứ nhất đại thể chắc thí, bất quá cái này còn vẫn chưa hoàn toàn kết thúc pháp long mỉm cười nói mọi người nói vậy cũng biết có chút rào hoạt tiểu t ử kia rất thích làm chút không h i ể u hay đồ vật bọn họ có thể cũng là thành công chế tạo xuất ngoại hình nhìn như tròn t r ị a ma thiết trường kiếm bất quá loại kia không có chút nào chữa thương hiệu quả ma thiết trường kiếm trên cơ bản cùng ma thiết trường kiếm hai chữ không có chút nào quan hệ cho nên tiếp đó chúng ta chính là trắc nghiệm các ngươi chỗ chế tạo được ma thiết bảo khí rốt cuộc hay không đạt được chế tạo phối phương yêu cầu pháp long cái kia hơi có chút h à n giọng thanh â m c h ầ m d ã i tại mỗi người vang lên bên thai lấy hiện tại mời chư vị người dự thi tìm được các ngươi tảng đá đài dưới góc trái một cái lục sắc cái nút sau đó đẻ nén xuống ngay vậy diệp phi ánh mắt ở trên bãi đá l ư ớ t liếc cuối cùng dừng lại ở dưới góc trái cái kia cũng không quá làm người khác chú ý góc có chút ngạc nhiên phát hiện ở nơi nào nguyên lai chẳng c h ỉ phân bố mấy cái màu sắc khác nhau thật nhỏ cái nút ngó tay theo lời dừng lại ở lục sắc cái nút phía trên diệp phi khẽ ơn x u n dưới theo cái nút đẻ xuống chân bó một cái đa phiến chậm rãi đột xuất đợi đến thang ra nửa thức về sau biểu hiện ra đa phiến hơi hơi l o n g xuống cuối cùng lộ ra một cái hát động đây là một máy c h ắ c nghiệm máy móc đem bọn ngươi chế tạo được ma thiết chế phẩm đầu nhập vào nếu như đạt được yêu cầu trước đài ngọc kính hội sáng lên lục quang mà nếu là không có đạt được thì là hồng quang vậy liền đại biểu cho thất bại thất bại kết cục chính là lối ra mặt khác lục quang càng thịnh vậy thì nói do hắn chỗ chế tạo được ma thiết chế phẩm phù hợp nhất chế tạo phối phương chỗ ghi chép đặc hiệu mặt khác hồng quang càng thịnh vậy đã nói rõ ngươi chế tạo được căn bản không phải ma thiết chế phẩm mà là một loại không hề nửa điểm hiệu đương nhiên nếu như nó có thể thu về lời nói cũng vẫn có chút tác dụng nghe được cái kia vang vọng tại bầu trời quảng trường hài hước chuyện cười thính phòng cùng với chỗ khách quý ngồi đều là vang lên một hồi tiếng cười mà cái kia trong quảng trường nhưng là có không ít đoán tạo sư sắc mặt đống nhiên thay đổi thay đổi ha h a t ố t chư vị bắt đầu đi ngón tay nhẹ nhàng nắm ma thiết trường kiếm diệp phi bình tĩnh nhìn cái kia đen kịt trắc nghiệm máy móc cửa động nhưng lại vẫn chưa vội vã q u ă n g vào đi ngược lại là đưa mắt quét một phía lúc này đã bắt đầu có đoán tạo sư cầm trong tay ma thiết chế phẩm quân vào đi tại ma thiết chế phẩm đầu nhập trắc n i ệ m máy móc không lâu về sau. quả đấm hung hăng nện ở trên thành đài tên này đoán tạo sư đem luyện lộ thu vào trong không gian giới trì sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói hùng hùng hổ hổ xuống đài xanh mặt nghiến răng nghiến lợi đối lấy sân rộng ở ngoài bước đi vá tận làm chút loạn thất bát tao khảo hạch chính kinh chế tạo ma thiết trường kiếm sẽ chết người à. một đám lao bất tử ra hỏa may mà ta hao tổn tâm cơ bản h ữ n g tài liệu kia nhét vào một chỗ ngươi lại vẫn cho đến cái trắc nghiệm mẹ cho một chế tạo phối phương xóa tên chữ ở ngoài thí điểm tin tức cũng không có luyện cái quỷ à. ánh mắt nhìn tên kia từ trước mặt đi ra ngoài nhị phẩm đoán tạo sư nghe được trong miệng hắn cái kia cực không cam lòng mà nói diệm phi nhịn không được có chút rợ khóc rợi không nghĩ tới loại chuyện lặt vật này bảo cũng có thể đi qua phía trước cái kia lần để cho người ta theo cái này luôn trắc nghiệm lại là ít nhất có sắp xỉ t r ă m tên đoán tạo sư hoặc xanh hoặc hồng như mặt ly khai sân rộng chương năm trăm chín mươi lăm phát hiện vấn đề đề cử duyệt loạn thế võ hoàng long vương truyền thuyết toàn năng ma pháp sư võ thần thiên hạ tuyệt thế hoàng đế vạn đạo thần hoàng nguyên thủy chiến ký tạ vô tội chúa tể thiên vực đại võ chủ bất bại thăng cấp thái cổ trí tôn vũ phá vạc cổ ha h a diệp phi tiên sinh một châu a tiểu công chúa vứt trong tay ma thiết tiểu thuẫn bỗng nhiên đối lấy diệp phi cười nói tùy tiện đi diệp phi không sao cả nhốn núi như bay nghiêng đầu hy vọng vậy cũng chính nhìn chăm c h ú vào chính mình lưu nham. lúc này đối phương trong mắt cái k i a đỏ sức ý tứ hàm xúc diệp phi hơi cởi c ợ n ba người trong tay ma thiết bảo khí cơ hồ là đồng thời ném vào cái k i a đen kịt trắc nghiệm máy móc trong động cầu theo ba người ma thiết bảo khí đầu nhập nhất thời vô số đạo ánh mắt đều là nhìn về phía chỗ này khiến người chú mục nhất vị trí tất cả mọi người rất muốn biết ba vị này rõ ràng đều là được cho mầm móng cấp bậc tuyển thủ người nào chế tạo được ma thiết bảo khí hội càng tốt hơn ba đạo nhan sắc rực rỡ lục sắc sáng, sắc so sân cổ trước cái cổ trước cái cổ lục đá mạnh người trong nhan nồng ràng trong gì mẽ mặt một bạo từ bất ba bể ra, kia kia với rõ độ, xả luận quang đều muốn có vẻ nồng nặc. có vẻ bên a quang, đạo lục b trái người hơi nhạt bên phải người hơi thắng có chút ít mà ở giữa cái k i a một đạo lục sắc của sáng nhưng là đã sớm x a n h biết như phỉ thúy nhan sắc cực kỳ mê người Xôn sao? Tốt nồng nhan Nhìn như sáng, sao? sắc ca? Nhìn ở giữa cái kia đạo Tốt thúy phỉ cái cổ ở vậy nhưng này ma thiết trưởng kiếm phẩm chất nhưng là điều kiện tốt nhất à, n g u y ệ t nhi c a m bái hạ phong đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn diệp phi trước mặt cái kia đạo phỉ thúy của sáng tiểu công chúa lắc đầu thở dài nói may mắn mà thôi diệp phi tùy ý cười cười quay đầu sang nhìn thấy lưu nham cái kia hơi có chút âm c h ầ m sắc mặt nhún nú vai khẽ cười nói xin lỗi lưu nham lưu nham khỏe miệng nhỏ bé rút hít sâu m ộ t hơi xoay đ ầ u lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lóe ra lục quang ngọc t n h trong lòng đông nhiên có loại đem đập nát kích động ha, ha quả nhiên vẫn là diệp phi hơn một chút ta nh pháp long khẽ cười nói lúc trước nếu không có tiểu gia hỏa kia xích hỏa đột nhiên biến mất d u y ê n cớ nói vậy đã sớm trước ở lưu nham phía trước đem ma thiết bảo kiếm chế tạo được hh ắ c ắ c không phải là ta thánh võ viện đi ra thiên tài đệ tử b a n g ma đắc ý cười nói pháp long cười cười vừa muốn nói chuyện sắp mặt nhưng là đ ố n g nhiên khẽ biến trong miệng phát sinh một tiếng nhẹ đều, ánh mắt tại quảng trường khổng lồ phía trên đảo qua cuối cùng dừng lại ở một cái nơi hẻo lánh chỗ nơi đó một cái toàn thân bị bao khỏa tại ma thiết trường bảo bên trong bóng người chính chậm rãi cầm trong tay ma thiết trường kiếm đầu nhập trắc nghiệm máy móc bên trong làm sao nhìn thấy pháp long phản ánh vương lao thoáng sửng sốt nghi hoặc hỏi người kia mắt lao hiếp lại khàn khàn trong mắt tinh mang lấp lóe pháp long ngón tay nhẹ nhàng gõ vào vòng bảo hộ phía trên thấp giọng nói ra hỏa kia tựa hồ có điểm cường a ồ ngay vậy bang ma cùng vương lão đều là hơi kinh ngạc ánh mắt trong nháy mắt đặt tiền cuộc tại người láo bảo cho kia trên người chật c a o mày một cái nghi ngờ nói không có phát hiện cái gì không đúng các ngươi không phải đoán tạo sư cho nên đối lực lượng linh hồn cảm ứng không phải rất rõ ràng có ở ta cảm ứng bên trong ra hỏa kia lực lượng linh hồn sợ rằng so lưu nham nguyện nhi thậm chí diệ phi Cũng còn hiếu thắng rất nhiều, ở phía dưới trong quảng trường, hắn hiếu phía dưới rất ở lắc ự c c lượng linh hồn, h là tối cường. Ta cường. nhớ đầu ư trước đây Vương tham gia đoán tạo sư lượng như ợ c lúc, lực cũng có tham tạo đây Đao đoán đại đ vậy. gia linh hồn, cũng không có hắn mạnh hội mẽ như vậy. Lát đầu, pháp long n h u chặt mày con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới một lát sau người h áo b à o cho kia trước mặt trên thạch đài rực rỡ lục sắc của sáng đột nhiên bạo x ả ra sáng trình độ hầu như mơ hồ vượt lên trước diệm phi cái k i a sợi lục quang đột n h ư đến lục sắc cường quang cơ hồ là trong nháy mắt chính là bà trên quảng trường ánh mắt hấp dẫn tới khi mọi người nhìn thấy cái tia chế tạo ra như vậy của sáng lại là một cái nút ở nơi hẻo lánh bên trong người áo bảo cho về sau đều không tùy vào vẻ mặt kinh ngạc đ ỗ n g nhiên xuất hiện lục sắc cường quang cũng cũng làm á i trèo bay ba người ánh mắt hấp dẫn tới nhìn cái tia sợi thậm chí so với chính mình đạo tia sáng này còn muốn nồng nặc cột sáng diệp phi hơi s ư ơ n g sờ chật khẽ to mày nhìn cái tia đem toàn thân đều bao bọc ở áo bảo cho bên trong thần bí nhân hơn nữa nhìn hắn thể hình cùng với chô đứng vị trí rõ ràng không phải làm nói tham gia nội bộ t h ắ c thí những người kia chẳng lẽ là tự do đoán tạo sư thấp giọng lầm bầm diệp phi k h ẽ m ấ môi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m người áo b à o cho kia minh minh trong cảm giác hắn cảm thấy cái này thần bí người áo b à o cho sợ rằng sẽ lại là lần này đại hội hắn khó giải thích nhất đối thủ dường như nhận thấy được diệp phi ánh mắt phóng tới người áo b à o cho đầu lâu hơi hơi giơ lên lộ ra nửa đoạn tái nhợt non nước mặt nón che che lấp ở giữa một đôi lóe da làm nhạt quang mang con người mang theo có chút ít băng lãnh nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú vào cái trước người này là ai ngạc nhiên nhìn cái kêu bỗng nhiên n ô ra đối thủ mạnh mẽ tiểu công chúa cùng lưu nham đều là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc liếc mắt như nhau vẻ mặt mờ mịt cho ta hắn tư liệu. ghế khách quý trước sân khấu pháp long bỗng nhiên q u a y đầu đối lấy bên cạnh người trầm giọng nói ở trước đó pháp long phát sinh một chút bối rối lúc dư cường giả chính là nhận thấy được sự tình không đúng cán sự nhanh chóng nhận ra người háo bảo cho vị trí chỗ ở đánh số sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một sấp văn kiện rất nhanh lật qua lại sau một lúc lâu lật qua lật lại dần dần đình chỉ một tờ giấy mỏng chỗ ghi chép tư liệu hiện ra phía trên vẽ ra bức họa chính là cái tia thần bí người háo bảo cho chỉ bất q u ạ c h í n à cái t người háo bảo cho còn có rõ ràng gương mặt đặc tả đó là một tấm có một đôi con mắt màu xanh lam đồng thời sắc mặt tái nhật mà băng lanh thiếu niên mặt nhìn qua tuổi tác tựa hồ bất quá mười sáu mười bảy tà h ư u nhỏ đến để cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị đem tư liệu đưa cho p h á p long cái sau k h ẽ c a u mày c ẩ n thận duyệt lấy một lát sau biến s ắ c nói là đại hòa đế quốc đoán tạo sư đại hòa đế quốc cùng bên trong vận nghiêm chỉnh mà nói là bình thường giao chiến quốc gia t h ủ địch cái này cũng có thể dùng bên trong khu vực đoán tạo sư nhóm đối bọn họ hào cảm nghèo nàn đương nhiên tối trọng yếu vẫn là mỗi khi song phương bắt đầu bên trong khu vực vì vậy mà tử vong chiến sĩ đều là một cái cực kỳ kinh người chữ số mặt khác tại đại hòa trong đế quốc bọn họ quốc nội đoán tạo sư diệp phi đối với bên trong khu vực đoán tạo sư mười phần k i n h thường có chút thậm chí còn có thể lẫn nhau hợp tác cho nên cái này cũng đưa tới bên trong đoán tạo sư đối những thứ này hầu như những thứ này đại hòa người đế quốc bao quát đoán tạo sư rất là cảm thấy phẫn nộ cùng k i n h thường mà cũng chính vì vậy cho nên khi pháp long nhìn thấy cái kia thần bí người háo bảo cho dĩ nhiên là đại hòa người đế quốc về sau sắc mặt hội có chút khó coi phía trên này làm sao mới viết là nhị phẩm đoán tạo sư bằng vào ta lúc trước sở cảm ứng đến lực lượng linh hồn tên kia chí ít cũng là tứ phẩm đoán tạo sư ánh mắt liếc lây trong tài liệu c h ỗ ghi chép đẳng cấp pháp long cao mày nói t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu người ở nút một ư ơ i bảy tuổi tứ phẩm đ o á n tạo sư hội trưởng ngài cho rằng khả năng này sao mặc kệ hắn lại như thế nào thiên tài mà dù sao đ o á n tạo thuật là cần thời gian cùng với kinh nghiệm tích lũy tên còn lại cười khổ nói ta cảm ứng sẽ không ra sai pháp long lắc đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia non nước mặt chẳng biết tại sao hắn luôn là cảm thấy khuôn mặt này hơi có chút quái dị lẽ nào hắn là dịch dung mà đến nhìn hắn chế tạo ma thiết trường kiếm lúc thuần thục thủ pháp cứ không giống như là một cái mười mấy tuổi thiếu niên đủ khả năng có a pháp long thấp giọng lầm bầm dịch dung lời nói tự nhiên là không có khả năng chạy ra chúng ta phát hiện vương láo cười n h ạ t cười nói đến đây lời nói thời điểm hắn khỏe mắt nhưng là không để lại dấu vết đối lấy dưới quảng trường phương diệp phi vị trí chỗ ở liếc liếc xem ra hắn tựa hồ cũng là phát hiện diệp phi ngụy trang chỉ bất quá bởi vì một chút duyên c ớ vẫn chưa bóc trần m ạ thôi có thể tên kia đem mình giấu nghiêm nghiêm thật, thật tại loại này trận đấu thời điểm chúng ta trung quy không tốt tạm dừng đại hội để cho hắn bản ó n tre sốc như thế người khác sẽ nói trong chúng ta nguyên đoán tạo sư công hội quá mức bá đạo cùng vô lễ nhìn thấy cái kia đem đầu che được nghiêm nghiêm thật thật người láo bảo cho pháp long bất đắc d ì nói hắn không chịu sốc lên liền để cho chúng ta giúp hắn một chút đi băng ma đứng dậy đi tới pháp long bên cạnh t h ấ p giọng cười nói ngươi sẽ không bị người phát hiện a nghe vậy pháp long thần sắc k h ẽ động t r ậ t trần trờ nói hh ắ c ắ c tuy là bây giờ thực lực lui b ư ớ c một ít b ấ t quá khống chế luồng khí lạnh bất chi bất giác ở giữa đem cái kia yếu đối đầu bào đông lạnh thành bụi phấn chút bản lanh này ta vẫn có thể làm được băng ma khẽ cười nói hắn tự nhiên là biết nếu để cho một cái đại hòa đế quốc đoán tạo sư tại trung nguyên đoán tạo sư trong đại hội thu được quá q u ầ n vậy sẽ làm cho pháp long đám người có bao nhiêu mất mặt loại này cần tinh vi khống chế chuyện ngược lại thật đúng là lao đầu chọc băng hệ chân nguyên để làm thích hợp nhất ta chân nguyên thuộc tính thiên hướng bá đạo khai sơn liệt thạch thích hợp hiện tại nhưng là không được vương láo lắc lắc đầu nói cũng tốt vậy liền nhược ậ y hơi trầm âm pháp long gật đầu thấp giọng nói cười cười băng ma đôi mắt dần dần hơi khép khô héo ngón tay đưa ra tay áo bảo hơi hơi đạn đ ộ n lấy mà theo ngón tay gậy gậy nhàn nhạt, nhạt kỳ dị ba động lặng lẽ truyền đi tại băng ma âm thầm động tắt lúc vương lão cùng pháp long cùng hắn tới gần một ít nhìn như là đang thương lượng cái gì có thể lại vừa đúng lúc đem xung quanh ánh mắt t ắ t đứt lái đi xem ra đại hội tựa hồ ra điểm biến của em một vị mỹ nữ con ngươi mang theo ẩn ý nhìn phía trước cách đó không xa băng ma ba người thấp giọng nói lấy nhiều năm như vậy chỗ rèn luyện ra được nhãn lực tự nhiên là có thể phát hiện từ lúc trước cái kia một đạo lục sắc cường quan xuất hiện sau đó pháp long sắp mặt chính là hơi có chút khó coi hơn nữa phía sau vị kia cắn sự liếc nhìn văn kiện cử động cũng là chứng thực một thứ gì đó ừ cái kia thần bí người l o bảo cho có vẻ như đánh vỡ đại hội trật tự a cũng có người khác phát hiện dị dạng đang ngồi đều không phải là người thường đối với bắt manh mối mười phần thành thạo người h áo bảo cho kia chỗ chế tạo được ma thiết t r ư ờ n g kiếm tựa hồ so diệp phi ba người bọn họ còn muốn càng thêm ưu tụ à, vốn cho là lần này đại hội là ba người bọn họ tranh đoạt q u n quân không nghĩ tới bây giờ lại đột m ộ t chạy ra như thế một con n g ư ờ i ô có người người trong nghề ở trong lòng bất đắc gì nói nhàn nhạt luồng khí lạnh lặng lẽ ở trong không khí xuyên qua sau một hồi lâu không để lại dấu vết lượn lờ tại thần bí người áo bảo cho trên đỉnh đầu chỗ như vài mắt thường không thể gặp băng xả lặng yên thổ lộ lúc này người áo bảo cho đang chậm rãi dọn dẹp mặt đá thượng đồ vật tại mỗi m ộ t k h ắ c hắn di động bàn tay đột nhiên cứng đờ, áo bào cho hạ con mắt xanh thẳm chật co r ụ t lại bàn chân trùng điệp đạp lên mặt đất thân thể định chật lui h ừ chạy đi đâu nhìn thấy cái kia tựa hồ phát hiện luồng khí lạnh người áo bào cho băng ma cũng là hơi có chút vô cùng kinh ngạc chật cười lạnh một tiếng bàn tay đột nhiên nắm chặt phá thình t h ị c h theo băng ma bàn tay nắm chặt cái kia vừa muốn di động thân hình người áo bào cho trên đỉnh đầu nó tre bỗng nhiên đột một hóa thành một mảnh nhỏ bột phấn sau đó chiếu nghiên xuống n ó n c h e tiêu thất tấm tiêu c h e giấu tại hạ non nớt mặt nhất thời liền là xuất hiện ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói lập tức thính phòng cùng với ghế khách quý bên trong vang từng đạo rút lãnh khí thanh âm chẳng ai nghĩ tới cái này thu được vòng thứ nhất thành tích tốt nhất người thế mà lại là một cái như vậy non nớt thiếu niên có con mắt màu xanh lam thiếu niên tự tay sờ sờ cái tia đã tiêu thất n ó n c h e một lát sau chật mầm đầu đem băng hàn ánh mắt bắn về phía ghế khách quý trước sân khấu băng ma ba người người kia tuyệt đối không đơn giản không chỉ có thể phát hiện ta luồn khí lạnh hơn nữa còn có thể nhờ vào đó nhận thấy được bên ta vị hơi h i ế p con ngươi nhìn thiếu niên áo bảo cho kia băng ma vân vê cái cảm cười lạnh nói mặc dù không biết vì sao hắn có này tấm non nớt thiếu niên mặt nhưng hắn nếu thật chỉ có trong tài liệu viết mười bảy tuổi lời nói vậy ta băng ma cũng sẽ không cần tiếp tục đi ra trực tiếp đi ẩn cư cuối lời đi pháp long cùng vương lao đôi mắt hơi khép chậm rãi gật đầu lần này đại hội xem ra là thú vị a thiếu niên áo bảo cho nón c h e đột nhiên biến mất tuy là làm cho rất nhiều người có chút kỳ quái bất quá ngược lại vẫn không ai hoài nghi đến băng ma đám người trên đ ộ đi lúc này phần lớn khán giả ánh mắt đều cơ bản bị thiếu niên áo bảo cho cái t i ê non n nớt khuôn mặt cho hấp dẫn tới đã bao lâu nay đoán tạo sư đại hội sợ rằng thiếu niên này đến kỷ là nhỏ nhất đi thiếu niên áo bảo cho vỗ nhẹ đánh trên vai lưu lại nhàn nhạt vụ băng ngầm đầu đối lấy chỗ khách quý ngồi phương băng ma đám người lộ ra lau một cái cờ ư i nhạt môi khẽ nhúc ních dựa vào khẩu hình pháp long đám người có thể rõ ràng nhận ra hắn nói tới cái gì lần này đại hội ta muốn quá quân thế nào nhìn ra hắn là hay không bị trang sao ngón tay nhẹ nhàng gõ vòng bảo hộ pháp long nhàn nhạt hỏi băng ma cùng vương lao đối nhìn kỹ lên mắt chật hơi hơi lắc đầu trầm giọng nói không nhìn ra là dịch dung vậy các ngươi ý tứ nói là người này thật đúng là chỉ có điểm ấy niên kỷ nếu quả thật là dạng này ta cảm thấy hắn thành công hoàn toàn thuyết minh cái gì mới là thiên tài chân chính so sánh với hắn lưu nham diệp phi bọn họ thiên phú tựa hồ biến thành cực bình thường pháp long cao mày nói tuy là nhìn không ra hắn đến tột cùng có hay không bị trang bất quá niên kỷ của hắn tuyệt sẽ không là trong tài liệu nói tới bang ma lắc đầu nói nhìn hắn lúc trước đối nguy hiểm như vậy mẫn cảm phản ứng cũng không giống một cái mười bảy thiếu niên đủ khả năng có ngược lại càng giống như là một cái kinh nghiệm sát phạt chiến sĩ hơn nữa hắn có thể đủ đem thực lực cần giấu đến bây giờ mới bạo lộ ra cũng đủ để nhìn ra hắn định lực tâm tính không tầm thường ta thật sự là khó có thể tưởng tượng một cái mười bảy tuổi thiếu niên có thể đem các loại đều làm được hoàn mỹ như vậy chương năm trăm chín mươi bảy đến từ đại hòa trên cái thế giới này cũng không phải là chỉ có dịch d u n g mới có thể đem chính mình diện m ạ o biến thành bộ dáng này ngươi nên so với chúng ta rõ ràng hơn có chút đặc biệt tài liệu hoặc là kỹ thuật có loại này q u ỷ dị hiệu quả vương láo thấp giọng nói thật có một ít ly kỳ cổ quái đồ vật có thể đem người bề ngoài dung mạo biến thành tuổi trẻ răng r ấ p bất quá những vật kia không có chỗ nào mà không phải là vật cực kỳ hy hãn hơn nữa rất khó tìm được nhưng nếu là người nào thật đến lời nói ngoại trừ chính hắn mở miệng thừa nhận mình v u ổ tác sợ rằng ngoại nhân khó mà phân biệt đi ra a pháp long gật đầu trầm ngâm nói nếu như người nào lão già đạt được loại này có thể đem dung mạo hoàn nguyên thành niên không bao lâu đan dược cái k i a chẳng lẽ có thể lừa dối tới tham gia đại hội này khi đó còn có người nào trẻ tuổi người có thể đem s o qua xem như vậy các người đại hội này vẫn có một ít lỗ thủng a bang ma cao mày nói ngươi thật đúng là cho rằng loại kia pha loan g kỳ chân cực dễ dàng tìm được sao hơn nữa những cái kia người thế hệ trước người nào hội vứt xuống mặt mui tới làm loại chuyện như vậy vạn nhất bị vạch trần không được mất mặt chết pháp long bất đắc dĩ nói ân phía dưới thì có một cái ta hiện tại khẳng định cái này non nớt bề ngoài hạ tuyệt đối có một cái giả n u ô i linh hồn băng ma b u ô n g tay một cái đối lấy thiếu niên áo bảo cho kia dương dương tự đắc cái cảm ngươi có thể khẳng định thì có ích lợi gì cũng không thể bằng ngươi một câu nói tiện lợi lấy nhiều người như vậy mặt đưa hắn mạnh mẽ đổi ra ngoài a chúng ta cái này đoán tạo sư đại hội tất nhiên được xưng là đối bất luận cái gì đoán tạo sư mở ra như vậy tự nhiên cũng bao quát đại hòa đế quốc đoán tạo sư pháp long cười khổ nói vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào nếu để cho một cái đại hòa đế quốc người thu được đại hội quan quân chuyện đó đối với ngươi nhóm công hội danh tiếng nhưng là một cái không nhỏ đã k í c h ra vương láo cao mày nói còn có thể làm sao chỉ có thể trước tiếp tục tiến hành đại hội à nếu như hắn thất thủ thất bại vậy thì có thể tiết kiệm đi chúng ta một ít tâm tư hơn nữa diệp phi mấy tiểu tử kia cũng không phải đèn tặn dầu vạn nhất thắng g a hòa kia đây pháp long vung tay một cái nói xem tình huống này tựa hồ có chút chắc chở vương láo lắc lắc đầu nói vậy cũng không nhất định b ă n g ma bỗng nhiên n é t miệng cười cười ánh mắt quét về phía giữa sân diệp phi cười nói nói không chừng thật là có lấy kinh hỉ đây hy vọng đi thở dài một hơi pháp long tuy là ngoài miệng nói như vậy l ấ y nhưng trong lòng cũng xác thực không biết bao nhiêu diệp phi tuy là có thể coi là trẻ tuổi người nổi bật có thể cái kia thần bí thiếu niên áo b à o cho rõ ràng không thuộc về cái này tuổi trẻ mặt xem trước một chút đi vạn nhất thực sự không được chờ hôm nay khảo hạch kết thúc t ì một cơ hội bả tên kia cho văn ma vô vũ pháp long bà vai tùy ý p h t tay một cái dàn mua trên khuôn mặt có nhàn nhạt s á c ý pháp long khàn khàn con ngươi hít lại sau một lúc lâu hơi hơi lắc đầu than thở vẫn là khỏi đi vạn nhất sự t ì n h bại lộ trong chúng ta nguyên đoán tạo sư công hội danh tiếng tại t h ầ n v õ giới không muốn tiếng xấu văn g rền cái giá này đối chúng ta mà nói cái được không đủ đắp đủ cái mất cho nên cái nguy hiểm này không thể mạo tùy ngươi vậy nhún núi bay băng ma không nói thêm gì nữa lui ra phía sau mấy bước miễn cưỡng tọa trên ghế chờ đợi lấy đại hội tiếp tục bắt đầu vương lão cũng là vỗ vũ pháp long bà bay lui hồi ghế ra họa kia vậy mà còn trẻ như vậy diệm phi ba người đồng dạng là có chút khiếp sợ nhìn thiếu niên áo bảo cho cái kia non nớt khuôn mặt bọn họ cũng không có pháp lòng đám người như vậy nhãn lực vì vậy nhìn thấy đối phương bộ dáng kia lúc đều là bị chấn động được nói không ra lời thiên k i ê là đại hòa đế quốc người tiểu công chúa mắt sắc đ ỗ n g nhiên nhìn thiếu niên áo bảo cho nơi ngực cái kia chỗ đeo huy trường huy chương phía trên một vòng diệu nói chính chậm rãi từ trên đường chân trời bay lên cái này hình ảnh chính là đại hòa đế quốc tiêu chí đại hòa đế quốc nghe được tên này diệp phi trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra có quan hệ đại hòa đế quốc tư liệu dĩ nhiên là đại hòa đế quốc người như thế rất tốt chơi lưu nham cũng là ngần ra. trật l ầ m b ầ m nói thân là đao vương cổ long đệ tử hắn tự nhiên là rõ ràng bên trong cùng đại hòa đế quốc ở giữa liên quan nhất định không thể để cho hắn thu được quan quân lưu nham nhìn phía diệp phi cùng tiểu công chúa trầm giọng nói diệp phi không sao cả nhún núi b a i bởi vì không ai cho hắn quán tâu đối đại hòa đế quốc đối địch tư tưởng cho nên hắn đối với đại hòa đế quốc cũng không hề quá đại địch đối mâu thuẫn mà cái k i a thân là hoàng thất người tiểu công chúa thì là trịnh t r ọ n gật g đầu ghế khách quý trước sân khấu pháp long trầm rãi nôn một hơi thở khàn khàn con người thoáng mang theo có chút ít hàn ý nhìn chằm chằm phía d sau một lúc lâu bình thản thanh âm lần thứ hai vang vọng tại trong quảng trường Tốt, tất ố t t nhiên tất cả mọi người đã hoàn thành trắc nghiệm như vậy liền bắt đầu đợt thứ hai khảo hải đi di động các ngươi ngón tay đ è lại bãi đá bên trái phía dưới một cái kia hồng s ắ c tiểu cái nút nghe được vang vọng ở bên thai thanh âm diệp phi tạm thời đem thiếu niên áo bảo cho kia chuyện ném s ó u ngón tay lục lọi đem cái kia hồng s ắ c tiểu cái nút đèn é n xuống theo cái nút đè xuống thật lớn tảng đá đài bỗng nhiên một hồi nhỏ bẽ r u n dậy lúc trước cái kia lòi ra máy móc cũng là lần thứ hai lùi về mà ngăn nắp sạch sẽ mặt đá lên Một đ ố ngay lớn điệp ra chỉnh c n tề tài liệu ù vậy ớ i một ể n chế diệp phi trợn nhữ mày dựa theo chế tạo phối phương tới chế tạo bào khí loại này khảo hạch có phải hay không hơi quá tải đơn giản loại này làm từng bước chế tạo quả thực so với trước kia vòng thứ nhất còn phải đơn giản rất nhiều lấy loại này đại hội thận trọng làm sao có thể xảy ra đơn giản như vậy khảo hạch nghi hoặc lắc đầu diệp phi cầm nhẹ lên cái kia quyển chế tạo phối phương quyển t r ụ đem chậm rãi mở ra sau đó khép hở con người lực lượng linh hồn dò xét thăng ra dần dần quét nhìn chế tạo phối phương khóa lại ghi chép tư liệu theo lực lượng linh hồn quét hình từng mục một chính xác số liệu nhanh chóng bị t ồ n vào diệp phi trong đầu đủ loại chế tạo thời điểm chỗ cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cũng bị rất nhanh mà rõ ràng ký ức tại diệ phi trong đầu đây cũng là chính thống chế tạo phối phương c h ỗ t ố t làm những tài liệu này bị ký ức vào diệp phi trong đầu về sau hắn có thể đủ cảm giác được trên quyển t r ụ c mặt sử dụng lực lượng linh hồn chứa đựng tư liệu đang ở nhanh chóng tiêu thất lấy nhìn ra quyển t r ụ c này cũng không phải đồng dạng vật phẩm bên trong cái ẩn chứa nguy n cơ mà diệp phi đã mượn cơ hội này đem. trên ư c hạch. trận thứ t r khảo hạch. Trên cái thế giới này cũng không phải là chỉ có dịch d u n g mới có thể đem chính mình diện m o biến thành bộ dáng này n g ư ơ i n ê n so với chúng ta rõ ràng hơn có chút đặc biệt tài liệu hoặc là kỹ thuật có loại này quỷ dị hiệu quả vương láo thấp giọng nói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 lần thứ hai vang vọng tại trong quảng trường Tốt, tất ố t t nhiên tất cả mọi người đã hoàn thành trắc nghiệm như vậy liền bắt đầu đợt thứ hai khảo hải đi di động các ngươi ngón tay đệ lại bãi đá bên trái phía dưới một cái kia hồng sắc tiểu cái nút nghe được vang vọng ở bên thai thanh â m diệp phi tạm thời đem thiếu niên áo bảo cho kia chuyện ném xõ ngón tay lục lọi đem cái kia hồng sắc tiểu cái nút đè nén xuống theo cái nút đè xuống thật lớn tảng đá đài bỗng nhiên một hồi nhỏ bé r u n dậy lúc trước cái kia lòi ra máy móc cũng là lần thứ hai lùi về mà ngăn nắp sạch sẽ mặt đá lên một đống lớn điệp ra chỉnh tề tài liệu cùng với một quyển ch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 trên quyển t r ụ c mặt sử dụng lực lượng linh hồn chứa đựng tư liệu đang ở nhanh chóng tiêu thất lấy nhìn ra quyển t r ụ c này cũng không phải đồng dạng vật phẩm bên trong cái ẩn chứa h g u y cơ mà diệp phi đã mượn cơ hội này đem tất cả số liệu nhét vào trong đầu phong chi bảo khí tam phẩm bảo khí hiệu quả thành phẩm đối với người sử dụng có thể tại thiên địa ở giữa phong thuộc tính năng lượng cảm thấy mất cảm mà nhờ vào đó có thể đạt được tốc độ tăng lên hiệu quả rất thực dụng bảo khí đoàn tạo sư công hội thủ bút còn thật là r ộ n lượng loại này chế tạo phối phương trên thị trường không có vài chục vạn lượng nguyên thạch là đừng nghĩ bắt được nhưng bọn họ nhưng lại như vậy không công đưa ra cảm t h á n lắc đầu cây á i tiêu khổ h n lắc đầu diệp phi n h n g ạ c chế theo trên phía a m phẩm chi đầu chung n g n g tính t i h mắt rãi loại n tài liệu đào quanh hy vọng nhưng là phát hiện tiểu công chúa lưu nham đám người chân mày đều là hơi có chút ngăn lại hiển nhiên bọn họ đối với lần khảo hạch này đơn giản trình độ cũng là có chút cảm thấy ngoài ý m u ố n quản hắn rốt cuộc loại nguyên nhân nào đ ộ n g thủ trước đi có thể thuận lợi thông quan vậy dĩ nhiên là tốt ngược lại cũng tiết kiệm p h i ề n thoái thấp giọng lầm bầm diệp phi bắt đầu dùng h ỏ a chi ý cảnh đem một khẩu xích h ỏ a phun vào luyện trong lò tại sân rộng nơi hẻo lánh thiếu niên áo b à o cho nhàn nhạt nhìn trong tay quần trục khoe miệu chứa được lau một cái châm chọc nụ cười cho vặt các ngươi chúng nguyên đoán tạo sư công hội liền chút khả năng này sao gh Nhìn n vị trí t r u đương nhiên ế tạo nhiều như vậy đoán tạo sư bên trong tự nhiên cũng không thiếu cẩn thận tỉ mỉ cẩn thận hạng người lần này bỗng nhiên trở nên đơn giản khảo hạch diệp phi con mắt chăm chú nhìn trong lò bước lên màu đỏ hòa diễm đợi đến hòa diễm nhiệt độ lên cao sau đó lúc này mới chậm rãi đem một gốc cây tài liệu ném vào bên trong sau đó khép hở con ngươi đem dần dần tinh chế tại diệp phi lên đường chế tạo không lâu về sau trái phải hai bên lưu nham cùng tiểu công chúa a cũng là khe to mày bắt đầu nhóm lựa chế tạo có cặn kẽ chính thống chế tạo phối phương lấy thực lực bọn hắn chỉ phải cẩn thận một chút chế tạo ra phong chi bảo khí cũng không phải là quá mức chắc trở chuyện đương nhiên cái này cũng muốn bài trừ vận khí đặc biệt hư điều kiện tiên quyết dù sao mặc kệ chế tạo thứ gì cũng không thể đạt được trăm phần trăm sát xuất thành công theo mọi người chế tạo lần nữa bắt đầu hai bên ngồi trên ghế ồn ào âm thanh cũng là dần dần yếu hạ xuống từng k i a ánh mắt ở trong sân những cái kia đoán tạo sư trên người đã qua nhìn bọn họ cái kia dở tay nhấc chân ở giữa phóng xuất ra từng cổ một như thực chất hòa diễm đều là vẻ mã tước cao ghế khách quý trước sân khấu pháp long đứng chắc tay ánh mắt thẳng tắp tập trung tại sân rộng nơi hẻo lánh chỗ thiếu niên áo b à o cho trên người nhìn đối phương cái kia chế tạo lúc quả thực có thể so với công hội bên trong một ít trưởng lão quen tay pháp hắn mày nhĩ lại mặt nhăn thấp giọng lẩm bẩm nói như vậy thuần thục thủ pháp không có mấy thập niên thời gian tu luyện là quyết định không có khả năng sở hữu cái này nhân loại quả nhiên rất cổ quá à nhưng vì cái gì một mực chưa từng nghe qua đại h ò a đế quốc từ lúc nào xuất hiện cái này một cái cao cấp đoàn tạo sư chẳng lẽ là mới xuất hiện xem trước một chút hắn có thể hay không qua cửa hải này đi thở dài một tiếng Pháp ánh Long đem m ắ theo lần t ứ hai nhìn về phía、diệp、Phi ba người vị trí, nhẹ hy thể chớ h ba ba qua qua loa Diệp người giọng nói, đi đi, vọng ba tên này cũng có thể đi qua đi, ngàn vạn lần về vị trí, suốt t có à. sơ theo thời gian chậm rãi v ư ợ t qua trên quảng trường một ít thực lực không tệ người dự thi đã bắt đầu đem cần thiết tài liệu thành phần đề luyện ra tại thoáng do dự một chút về sau bọn họ cắn răng một cái đem tinh túy nhân tố khuynh đào tiến nhập luyện lô bên trong bắt đầu cuối cùng chế tạo diệp phi con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cái k i a tại xích h ỏ a bên trong bước lên một gốc cây tài liệu bởi vì có chút bận tâm có chút đột nhiên xảy ra vấn đề cho nên lúc này đây hắn tinh chế tốc độ có chút thong thả cho nên rất nhiều người dự thi đều muốn tài liệu thành phần đề luyện ra mà hắn vẫn còn ở không nhanh không chậm cẩn thận tinh chế tựa hồ không có vấn đề gì lần nữa qua hồi lâu diệp phi nhìn cái k i a tại xích hỏa h ô n s ấ y bên trong đã hóa thành một đống tím nhạt bột phấn tài liệu thì thao một tiếng đem nắp đỉnh s ố c lên bà tím nhạt bột phấn thu nạp ra sau đó cất vào trong bình ngọc ánh mắt chậm rãi từ trước mặt chín cái trên bình ngọc đảo qua cái này chế tạo phong chi bảo khí cần thiết tài liệu đã bị hắn hoàn toàn đề luyện ra tiếp đó chính là một bước cuối cùng rung hợp bàn tay chậm rãi vớt ve mặt ngoài ôn lương bình ngọc diệp phi trầm ngâm chốc lát, rốt bàn tay vung lên định đem trong bình ngọc tài liệu q u ă n g vào luyện lô nhưng mà chính là lúc này một đạo rất nhỏ m ộ t hưởng đột nhiên từ trước người cách đó không xa một tòa tảng đá trên đài truyền ra diệp phi d ư ơ n g mắt vừa nhìn nơi đó một cái đoán tạo sư chính ngây ngốc nhìn từ luyện lô bộ phận bị tống ra tới một đống đen kịt cho tàn rất rõ ràng đây là chế tạo thất bại kết quả làm sao có thể ta không phải hoàn toàn dựa theo chế tạo phối phương tới sao làm sao lại thất bại đoàn tạo sư thấp giọng nghi hoặc lẩm bẩm nói một lát sau không có đáp án hắn chỉ phải đem lần thất bại này đổ cho là mình đang khống chế hỏa hậu thượng thất bại thế là chương h năm h h c trăm chín mươi chín kim sắc hòa diễm kim sắc hòa, hòa. hòa diễm hai bên ngồi trên ghế nhất thời bạo phát lên từng đợt kinh dị ồn ào tiếng tuy là nơi đây rất nhiều người đều cũng không phải là đoàn tạo sư dị hỏa cơ bản thưởng thức đại đa số người đều vẫn là h i ể u đ ư ợ c có thể trước mặt diệp phi tựa hồ thật là dùng sự thực đánh vỡ bọn họ nhận thức so với việc xung quanh chỗ ngồi khán giả trên quảng trường đoán tạo sư nhóm không thể nghi ngờ là càng thêm cảm thấy chấn động bởi vì thân là đoán tạo sư cho nên bọn họ so bất luận kẻ nào đều biết rõ dị hòa xuất hiện ở trên người một người lại là loại nào nguy hiểm cùng với thật không thể tin phải biết hòa d i ễ m vốn là cồn bạo vật dị hòa cùng thân thể tiếp xúc với nhau đủ để đem dị hòa chủ nhân đốt cháy thành một đoàn cho tàn vì vậy, khi bọn hắn nhìn thấy diệp phi vậy mà lần thứ hai triệu hồi ra một loại tựa hồ so xích h ỏ a còn muốn hung mánh kim sắc h ỏ a diễm lúc trên gương mặt đều là hiện đầy ngạc nhiên kim sắc h ỏ a diễm người kia quả nhiên còn lưu lại bài a nhìn diệp phi bàn tay kim h ỏ a tiểu công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe thấp giọng lẩm bẩm nói đây chính là hắn nắm giữ dị h ỏ a a không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện dị h ỏ a c h ầ m rãi hút một khẩu bởi vì kim sắc h ỏ a diễm xuất hiện mà trở nên có chút nóng rực không khí lưu nham ở trong lòng âm thầm trầm giọng nói đó là ghế khách quý trước sân khấu đao vương cổ long kinh ng còn người hơi co lại thấp giọng nói đó là dị hỏa t i ể u gia hỏa này vậy mà sở hữu loại vật này h ắ c h ắ c ta lúc trước đã nói qua không nên xem thường hắn hắn b ạ i nhưng là có thể làm cho người trợn mắt hốc mồm phi thường hài lòng cổ long khiếp sợ thần tình băng ma cười tùng tìm nói không đơn giản à b ă n g t r ư ứ n g ấy tuổi chính là sở hữu đồng thời phục tùng loại này cho dù là ngay cả vô số đoán tạo đại sư cũng vì đó thèm nhỏ dãi đồ vật thật là khiến người ta vô cùng kinh ngạc à. kim hỏa xuất hiện đồng dạng là làm cho vương lão vẻ mặt kinh dị thân là đại sư hắn tự nhiên giành rẽ nhất bất quá loại này thiên nhiên vật thần kỳ Có loại nào lực loại lượng nào kim n khủng, trước đây hắn đã từng cùng h trước đây đã ộ t gã sắc ở hữu h dị ỏ hòa i ế n đấu、qua. mặc xa xa hắn, hỏa, là cái, nói, nhất, diễm bầu trời thật không thể tin dĩ nhiên là tinh khiết kim sắc hòa diễm không sai người thiếu niên này quá lợi hại ngắm nhìn cái kia hầu như trở thành toàn trường chú ý thanh niên lúc này hắn không thể nghi ngờ đã trở thành duy nhất có thể cùng vị kia thần bí thiếu niên áo b à o cho chống đỡ được người trung n g uyên lấy sức một mình ngăn cơn sóng giữ loại này hào hùng để cho bất kỳ cô gái nào vì trở nên tâm động ngoại giới những cái kia c á c màu ánh mắt vẫn chưa làm cho diệp phi có chút động d u n g lúc này hắn chính hết sức chăm chú ngưng mắt nhìn luyện trong lò, bên trong đỉnh màu đỏ hỏa diễm đã tiêu thất chiếm lấy là cái kia phiêu giật kim sắc hỏa diễm bàn tay rất nhanh tại trên thạch đài hiện lên tám loại tài liệu bị hắn toàn bộ như ong vỡ tổ ném vào bên trong đỉnh bất quái kia chế tạo phối phương phía trên cuối cùng một loại tài liệu lục tinh ở trước đó cái kia lần trong cảm giác d i ệ p phi đã hoàn toàn phát hiện lần khảo hạch này trong vấn đề nhiều như vậy đoán tạo sư sở dĩ không thể thành công đem chế tạo vật dung hợp hoàn toàn đều là bởi vì tên này vì lục tinh thiết tài liệu căn bản là dư thừa chính là phần này dư thừa tài liệu mới vừa có thể dùng dung hợp cuối cùng thất bại nghi vấn chế tạo phối phương cái này rất cần một ít dũng khí cùng quyết đoán một ít truyền thống đoán tạo sư chính là quá mức tin tưởng chế tạo phối phương chính thống vì vậy vô luận thế nào thất bại nếu khó đem vấn đề nguyên nhân quy kết đến phối phương phía trên bọn họ sẽ chỉ cho rằng nhất định là chính mình tại hỏa hậu hoặc là tinh chế thành phần một chỗ xuất hiện lệch lạc mà có loại tư tưởng này người tại loại này trong khảo hạch không thể nghi ngờ là sẽ thất bại thảm hại diệp phi cũng không khuyết thiếu dũng khí cùng quyết đoán cho nên hắn tìm kiếm ra chế tạo phối phương vấn đề chỗ ở cũng vì vậy hắn mới có thể nắm chặt thời gian cùng cái k i a thần bí thiếu niên áo b à o cho một hồi cao thấp mà người khác bao quát tiểu công chúa thậm chí lưu nham lại chỉ có thể trở thành của chúng quảng trường khổng lồ phía trên chỉ có hai nơi lò lửa vẫn còn ở bay lên giữa sân tất cả ánh mắt đều ở đây hai địa phương này tới hồi quét mắt mà diệp phi cùng thiếu niên áo bảo cho cũng đang những thứ này ánh mắt nhìn x o i mói g à n h giật từng giây tinh chế lấy vài loại tài liệu. diệp phi lúc này bàn tay đã hoàn toàn thoát ly luyện lô ở cách luyện lô một t h ư ớ c ở ngoài chỗ thon dài mười ngón tay như khiêu vũ linh hoạt ở trước người b ư ớ c lên nhảy bằng vào hắn đối đế tâm liên hỏa năng lực quản lý bằng vào hắn đối hỏa diễm ý cảnh linh n g ộ hắn hoàn toàn có thể đạt được cách không k h ô n g chế nhiệt độ cấp độ nếu như quan g luận chế tạo bảo khí lúc người nào động tác càng ưu nhã cùng với tràn ngập bị lực không thể nghi ngờ là diệp phi càng tốt hơn nhanh một chút nhanh một chút ánh mắt tới hồi quét mắt song phương tinh chế tốc độ t i ể u công chúa ở trong lòng đối lấy diệp phi phương hướng không ngừng thúc、dục. tên h thánh â n là võ cực i u t h à h Hoàng Thất, nàng tự nhiên viên nàng là tự kia h hy ô n vọng n g g một ư ờ ngoại quốc, tại trung nguyên đại hội bên trong thu được thành tích tốt nhất, tại đại hội cái i quốc, thu tốt được tích k không tinh h h ể n g g ờ là sẽ c o trong đoán tạo bên bản lần này hung hăng tham một gia hội đại sư chế tốc độ quá nhanh tuy là h ỏ a diễm xa kém xa diệp phi nhưng lại tựa hồ kinh nghiệm cực kỳ lao đạo không có ở bất kỳ địa phương nào tổn hao dù là một giây thời gian so ra diệp phi ở phương diện này ăn không ít thua thiệt bất quá cũng may có gì họa trợ giúp không đến mức hội l ạ hậu chỉ cần nhanh hơn chút nữa hẳn là còn có thể vượt lên trước hắn lưu nham ánh mắt nhìn chăm chú vào xa xa thiếu niên áo b à o cho nhất cử nhất động thấy lại lấy diệp phi k h ẽ những mày nói hắn mặc dù là lòng người ngực không tính quá mức chống trải mà dù sao cũng là người trung nguyên thời khắc thế này hắn rõ ràng biết nếu để cái kia thiếu niên áo b à o cho thu được thành tích tốt nhất đối bọn họ những thứ này dự thi đoán tạo sư môn tướng lại là loại nào trả phúng diệp phi hai người lúc này không thể nghi ngờ đã trở thành tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm thình thịch theo một đạo bàn tay vỗ bãi đá một hưởng thiếu niên áo bảo cho khoe miệng chứa đựng cờ nhạt bàn tay xoay chuyển bắt cổ màu sắc khác nhau bột phấn hoặc là chất lòng sạch cuối cùng bị rót vào sắp xếp gọn gàng trong bình ngọc tại thiếu niên áo b à o cho vũ bãi đá m u ộ n hưởng rơi xuống sau đó trong né mắt diệp phi bàn tay cũng là mạnh mẽ đánh bãi đá theo buồn bực v ă n g lên tám sợi kim sắc hỏa diễm từ bên trong đ ỉ n h trong bạo xả ra tay áo bào huy động hỏa diễm đột nhiên đ ố i lấy trước người tám cái bình ngọc rót bắn mà đến tại sắp tiến nhập bình khấu chốc lát chật tiêu thất một đám nhan sắc mỗi người không giống nhau bột phấn cùng với dịch thể chiếu n h i ê n xuống tại tướng tài liệu tinh chế hoàn tất sau đó diệp phi mượn lấy tài liệu làm lệnh khe hở thời gian quay đầu đi đối lấy thiếu niên áo bảo cho phương hướng cảm ứng được diệp phi ánh mắt phóng tới thiếu niên áo b à o cho ngửa mặt lên lộ ra châm chọc cười nhạt ha ha tốc độ ngươi quá chậm hỏa d i ễ m tốt lại có thể có có ích lợi gì mặt không chút thay đổi thu tầm mắt lại diệp phi không có biểu lộ bất kỳ tâm tình gì thoáng yên lặng sau đó tay áo b à o lần thứ hai huy động trước mặt tám cái bình ngọc đột nhiên bạo liệt bên trong tất cả tinh chế tài liệu bị thu nạp lên trên trời sau đó phiến vào luyện trong lò nhất thời kim s á c hỏa diễm đột nhiên b ú ớ c lên bắt đầu cuối cùng rung hợp tại diệp phi lên đường trước một chốc thiếu niên áo bảo cho đã là đi trước một bước đem trong bình ngọc tài liệu đầu nhập vào luyện trong lò hai cái luyện lô, lò lửa bước lên tám loại tài liệu tại trong h ỏ a diễm chậm rãi dung hợp chờ đợi lấy cuối cùng thành đan tốt một hồi giành giật từng g i â y long tranh hồ đậu a nhìn giữa hai người cái kia không cao hơn năm giây t r ê n l ệ n h thời gian pháp long đám người nhịn không được lắc đầu than thở bài trừ xuống thiếu niên áo bảo cho chỗ tạo thành một ít gãi động ở ngoài trận này thực lực gần đ ọ s ư ớ c không thể nghi ngờ là làm cho hai bên ngồi trên ghế rất nhiều người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào pháp long ngươi nói ai sẽ nhanh nhất chế tạo thành công lúc này băng ma cũng là bị giữa sân kịch liệt so đấu hấp dẫn được đứng lên cưới híp hắt nói khó mà nói à tuy là diệ phi có dị hỏa ư thế có thể bởi vì niên kỷ bởi vì tại phương diện kinh nghiệm tựa hồ còn kém rất rất xa cái tia quỷ dị ra hỏa vì vậy hai người trung hòa ai thắng ai thua thật đúng là khó có thể dự liệu a pháp long lắc đầu thở dài nói thiên tia cũng khó mà dây d ư a a ngay vậy b a n g ma lắc đầu tại trong lòng thầm lũ bất quá diệp phi tiểu tử sẽ không thật thua a đây chính là chúng ta thánh võ viện nhất đảng thiên t à i a trên quảng trường diệp phi hai người đều là gắt gao nhìn chằm chằm bước lên lò lửa nhan sắc mỗi người không giống nhau hòa diễm đem hai người khuôn mặt ơn bắn thành vàng đóng ánh hai mẫu nhanh một chút nhanh một chút nỗ lực lên nỗ lực lên ngọc thủ nhẹ nhàng trà s á t động tiểu công c h ú a ánh mắt không ngừng tại hai người trong lò đảo qua mượn nhìn đăm đăm lực nàng có thể phát hiện hai người luyện trong lò bảo khí đang chậm dãi thành hình lấy bảo khí muốn thành hình đ ố n g nhiên n g ư ờ i từ luyện trong lò lan tràn ra nhàn nhạt mùi thuốc vô cùng rõ ràng điều này đại biểu cái gì lưu n h a m mọi người tinh thần nhất thời căng thẳng vô số người tâm đều tại đây khắt treo ở hết h ầ u chỗ diệp phi nhanh chóng thành pháp long khô héo bàn tay nắm chặt lan can cau mày thấp giọng nói bất quá đối phương cũng theo sắc mạ bất cứ lúc nào cũng sẽ đem siêu việt mí môi thật chặt diệp phi đen kịt trong con người nhúc nít kim sắc hòa Hỏa d i ễ mặc phản xạ b ê dù là một bước cuối cùng có thể làm sao có thể trước giờ để cho bảo khí ra lò mới sinh bảo khí một khi tiếp xúc được không khí bên trong chưa hoàn toàn giảm nhiệt nói không chừng biết giải thể a nhìn diệm phi cái này đột nhiên đến cử động cái kia bị pháp long nắm lan can đột nhiên bạo liệt tức giận nói lỗ mãng ra hỏa diệp phi cử động này đồng dạng là làm cho tiểu công chúa cùng với lưu nham đám người trợn mắt h ố t mồm một lát sau nhịn không được quát mắng đi ra không để ý đến xung quanh ánh mắt diệp phi bàn chân đạp xuống đất thân thể bạo phát dựng lên bàn tay tìm tòi liền đem túi kia khóa lại kim hỏa trong b ả o khí vồ vào lòng bàn tay tại b ả o khí vào tay chốc lát một cổ càng thêm hung mạnh không ai bằng kim sắc hỏa diễm đột nhiên từ diệp phi trong lòng bàn tay bay lên cái kia chưa hoàn thành một bước cuối cùng săn sóc gần bào khí trong n h á n mắt trở nên vững chắc mà xuống thân thể tránh rơi mà xuống diệp phi bấm tay một chảo đem bảo kiếm ném vào nước trong bên trong chật lục s á t ngọn đèn phấn chấn lòng người từ diệp phi trước mặt ngọc kính bên trong dẫn đầu sáng lên người điên sân rộng nơi hẻo lánh nguyên bản mặt chứa cười nhạt thiếu niên áo bảo cho sắc mặt đông nhiên trở nên tái nhận hắn không nghĩ tới diệp phi vậy mà lại điên cuồng như vậy nếu như lúc trước chưa hoàn toàn vững chắc bảo khí vừa tiếp xúc với không khí như vậy hắn lúc trước những cái kia nỗ lực liền sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không loại này gan lớn cử động điên cuồng vẹn vẹn chính là vì bả theo sát ở phía sau hắn bỏ rơi xanh mặt nổi giận bên trong thiếu niên áo bảo cho một cái tắt đem trước mặt bình ngọc đánh thành một phấn sau một lúc lâu mới vừa sắc mặt âm chầm chụp lại lò một thanh đồng dạng dao găm hình bảo khí tiêu xả ra c h ợ n bị ném vào đến nước trong bên trong vậy mà lúc này khoảng cách diệp phi thành công đã qua ước chừng hai mươi hơi thở thời gian theo an tính bầu không khí tại trên quảng trường bởi vì diệp phi điên c u ầ n mà duy trì liên tục sau một phút bài sơn đảo hải tiếng hoan hô tiếng thét chói thai đ ỗ n g nhiên như dòng nước lũ đem quảng trường khổng lộ trấn đác hơi hơi run nắm bình ngọc diệp phi chậm rãi thở vào một cái ngầm đầu nhìn hai bên cái kia sôi chào ghế bình tĩnh trên gương mặt lộ ra lau một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. ha ha tiểu t ử kia tốt lắm trên đài cao pháp long u ố t miệng ngực thở một hơi thật dài tuy là lúc trước bị diệp phi cử động điên cuồng giật quá bất quá mặc kệ quá trình như thế nào hiện tại diệp phi nhưng là thật thu được thắng lợi hơn nữa cái này thắng lợi vẫn là xa xa đem đối thủ để qua phía sau lập tức hưng phấn pháp long nhịn không được đối lấy trên quảng trường diệp phi cười to nói thật là một điên cuồng ra hỏa còn lại người đối nhìn kỹ lên mắt tại thả lỏng một khẩu hơn không khỏi cười khổ không thôi tuy là điên cuồng bất quá lại không phải là dựa vào nhiệt huyết một đầu lỗ mãng vào thời khắc đó chỉ sợ hắn là bởi vì có nắm chặt mới dám đi cử động như vậy đi nhìn giữa sân cái kia tại vô số tiếng hoan hô bên trong nhàn nhạt mỉm cười có vẻ ung dung hào hiệp thanh niên vương lão không chỉ có gật đầu tuy là đây vẫn chỉ là đợt thứ hai khảo hạch nhưng hắn dẫn động bầu không khí đã vượt qua xa vãng giới cuối cùng một hồi khiến cho người tâm thần kịch c h ầ n a diệp phi tiên sinh chúc mừng bất quá về sau nhờ cậy khác đừng làm loại kia cử động điên cuồng vạn nhất thất thủ đối lấy diệp phi chắp tay một cái t i ể u công chúa hơi sàn r ộ n lúc này đây người xác thực rất xuất sắc bất quá một vòng cuối cùng ta cũng sẽ không còn có giữ lại lưu n h a m đối lấy diệp phi nhún núi h may lúc này hắn biểu tình có thể miễn cưỡng xưng là thân mật cười cười diệp phi vẫn chưa h ồ i lời nói xoay đầu lại đưa ánh mắt về phía sắc mặt kia âm chầm thiếu niên áo b à o cho dựng thẳng lên ngón cái hơi hơi hưng ớ xuống một mực có vẻ bình tĩnh ôn hòa khí chất nhưng là rốt cục lộ ra một phần thuộc về thanh niên nhân kiến nạo năm trăm năm trước loại kia rong rổi của mọi người thiên tài bên trong cảm giác sảng khoái lại trở về diệp phi cảm thấy mình trở lại từ trước x a n mặt nhìn diệp phi cử động thiếu niên áo bảo chớ đáp ý cuối cùng một hồi chúng ta trở lại ganh đua cao thấp đến lúc đó ta sẽ không còn có mảy may lưu thủ chương sáu trăm linh một trận đầu tỳ thí đối với hắn cái này uy hiếp diệp phi không sao cả vông tay một cái thu hồi ánh mắt nhìn thấy xung quanh những cái kia còn nghĩ ánh mắt đặt tiền cuộc tại trên người mình đoán tạo sư nhóm sau đó xoay người nhìn diệp phi cử động xung quanh đoán tạo sư nhóm s ứ n g sở sau một lúc lâu một ít suy nghĩ cẩn thận vấn đề chỗ ở người khuôn mặt dần dần hiện lộ mừng như đ i ê n đối lấy diệp phi đầu đi cảm kích ánh mắt sau đó vội vàng nắm chặt thời gian chế tạo nhìn thấy những cái kia bắt đầu hấp tấm chế tạo những người dự thi diệp phi khỏe mắt liếc một chút đối mặt trên vách tường đã sắp muốn hoàn tất đồng hồ cát nhún vai túi đầu sửa sang lại trên thạch đài đủ loại vật phẩm về phân bọn hắn có thể hay không tại cuối cùng thời gian đem phong chi bảo khí chế tạo được cái này liền có phải là hắn hay không có thể quản sự tình theo thời gian chậm rãi v ư ợ t qua trên quảng trường cái kia đinh thai nhức g ó c tiếng hoan hô cũng là dần dần yếu hạ xuống đi ngang qua như vậy cao độ hưng phấn sau đó khán giả phương mới thỏa mãn đưa ánh mắt về phía những cái kia vẫn còn ở trên quảng trường bận rộn đoàn tạo sư nhóm đương nhiên ở nơi này hơn lúc này trên khán đài không ít thiếu nữ ánh mắt sau nửa giờ tiểu công chúa cùng với lưu nham trước mặt lục quang dẫn đầu sáng lên hai người đem bảo khí tiến đụng vào bình ngọc đuối nhìn kỹ l i n c mắt đều là thở phào một cái kế hai người sau đó cũng lục tục bắt đầu có lục quang lấp lóe bất quá càng nhiều lại như cũng là hờ mang sân rộng quá khổng lồ cái kia chịu đến diệp phi chỉ điểm đoàn tạo sư cũng chỉ cực hạn cho hắn xung quanh một ít vận khí tốt đoán tạo sư mà thôi mà những cái kia tại diệp phi ánh mắt ở ngoài người dự thi lại chỉ có thể vẫn làm mờ mịt nhìn trên thạch đài tài liệu có ở đây không biết vấn đề chỗ ở phía dưới bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục cắm đầu chế tạo mà gia nhập vào lục tinh thiết bọn họ chế tạo không có chút nào ngoài ý m u ố n toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc còn nữa cho dù trừ ra phía trên nguyên nhân mà dù sao bất kể như thế nào loại này phong chi bảo khí cũng là thuộc về tam phẩm bảo khí vì vậy không chỉ có một ít đẳng cấp tại nhị phẩm tả hữu đoán tạo sư chỉ có vẻn, vẻn hai ba người may mắn đi qua chính là ngay cả một ít mới vào cấp bậc tam phẩm không lâu người dự thi đồng dạng là bởi vì sơ s u ấ t thất bại ở nơi này hai loại có chút điều kiện hà khắp phía dưới trong đại hội người dự thi đang lấy một cái tấn manh tốc độ bị quét xuống nguyên bản hơn ngàn người cân nhắc tới hiện tại có thể đã không đủ ba trăm đồng thời xem cái bộ rắn g này tựa hồ vẫn còn tiếp tục x o á t thân làm trên vách tường dắt đồng hồ c ắ t hoàn toàn chiếu nghiêng xuống lúc rộng mở trên quảng trường vậy mà đã chỉ có sấp xỉ hơn một trăm người còn ở lại bên trong người khác thì là đã ở cái này hai đợt phía dưới hoàn toàn bị soát đi ra ngoài Làm trong quảng trường vang lên pháp long cái t i a cười sang sảng âm thanh lúc diệp phi mới chậm rãi ngầm đầu đưa ánh mắt về phía ghế khách quý chỗ lao nhân nhận thấy được ánh mắt của hắn pháp long đối lấy diệp phi ở chỗ đó phương hướng lộ ra lau một cái hiền lành nụ cười tại khảo hạch thời gian để đến được sau đó tiếp đó liền lại là theo thông lệ trắc nghiệm mà lần này trắc nghiệm bởi vì có dị hỏa t ư ơ n g trợ cho nên bảo khí hiệu quả điều kiện tốt nhất người tự nhiên là không phải là diệp phi không còn ai khác mà lần chính là thiếu niên áo bảo cho kia phía sau chính là tiểu công chúa lưu nham các loại chờ thực lực không kém tam phẩm đoàn tạo sư làm trắc n h i ệ m hoàn tất sau đó lúc này s ắ p trời đã dần dần tối lại một tiên nguyệt nha nhi từ phía trên bên c h ầ m rãi hiện lộ ra chiếu sáng ngọn đèn dầu đèn rõ ràng tạo vật thành các vị hôm nay đại hội liền trước dừng ở đây đi mời chư vị người dự thi nghỉ ngơi cho tốt một đêm ngày mai chính là chúng ta đại hội một vòng cuối cùng cũng là quyết định quán quân trọng yếu một ván cho nên các vị có thể ngàn vạn lần không nên bởi vì sự t ì n h các loại mà đưa tới không thể giữ họ nếu không lời nói đây chính là hội cả đời tiết m ố i pháp long cười v a n g nói nghe được pháp long tuyên bố hôm nay khảo hạch kết thúc trên quảng trường mọi người bao quát lấy diều phi nhất thời trưởng thợ phào một hơi cái này hai đợt khảo hạch hạch hạ、xuống. thật sự là làm cho người có chút h ề hỏi a đem luyện lô thu hồi trong không gian giới chỉ, diệp phi bỗng nhiên ngẩng đầu liếc liếc chỉ thấy tại pháp long lời này hoàn tất về sau thiếu niên áo bảo cho kia chính là thu dọn đồ đạc đối lấy sân rộng ở ngoài bước đi tại trước khi rời đi vẫn không quên đối lấy diệp phi ném tới một cái băng lanh ánh mắt nhàn nhạt nhìn thiếu niên áo bảo cho chậm rãi đi ra sân rộng b ó n g lưng diệp phi xoa xoa cái chán đem đồ vật thu thập xong về sau cũng là theo dự thi bằng người bài trừ sân rộng, ra sân rộng. diệp phi ngẩng đầu hít sâu một khẩu nhẹ nhàng khoan khoái không khí buộc chặt tinh thần thoáng thư giãn một ít túi đầu nhìn xung quanh cái kia từ thính phòng đi ra hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mình c h ầ m c h ầ m một ít thiếu nữ trẻ tuổi cười khổ lắc đầu vừa muốn nhấc chân m à đi dễ nghe ônu nhưng là bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến diệp phi tiên sinh chúc mừng xoay đầu lại diệp phi nhìn cái kia rung manh tiến ra một đám người đoàn người vị trí đầu nào chỗ chính là mấy vị mỹ nữ chính lẫn nhau cười trò chuyện liếc liếc mắt các vị mỹ nữ diệp phi lắc đầu nói vận khí tốt ta đối với diệp phi k i ê m tốn các m ỹ nữ tựa h bên trong một vị đẹp để mỹ nữ hướng về phía diệp phi c ư ờ i t ù n tìm nói yêu dạ công chúa nói tối nay thay ngươi cùng lưu nham tiểu công chúa bày r ư ợ u ăn mừng không biết có thể ba vị này mỹ nữ xinh đẹp tại toàn bộ bên trong khu vực đều là xếp hàng đầu mỹ nhân bây giờ ba người đứng chung một chỗ y ê u mỹ dáng người lẫn nhau ơn sớn thật là người còn yêu t i ể u hơn hoa vì vậy lúc này sân rộng cánh cửa đã có không ít người ánh mắt thẳng tắp bàn tới ngay vậy diệp phi s ư ớ n g sở t r ậ t cười khổ lắc đầu xin lỗi nói xin lỗi yêu dạ công chúa hôm nay thật sự là quá mệt mỏi ngày mai còn có cuối cùng k h ả o hạch cho nên chỉ sợ là không phân được thời gian đi vào tiệc rượu công chúa tâm ý tại hạ tâm lĩnh cáo tử nói xong diệp phi đối lấy tam nữ chắp tay một cái không đợi nàng h ồ i lời nói chính là xoay người đi nhanh tiến lên phố sau đó tại ba cái bị cự tuyệt nữ nhân kinh ngạc trong ánh mắt chen vào dòng người biến mất không thấy gì nữa theo phố diệp phi một đường đối lấy chỗ ở quán trọ bước đi dọc theo đường xung quanh những cái kia chỉ cho ánh mắt sùng bái làm cho hắn có chút đau đầu bất đắc dĩ bước nhanh hơn chuyển qua mấy con phố cuối cùng xông vào quán trọ thẳng đến gian phòng của mình đẩy cửa phòng ra hắn đóng kỹ cửa phòng dựa lưng vào cửa phòng lúc này mới thở một hơi thật dài xoa xoa c á i chắn trên khuôn mặt hơi có chút m ệ t m ỏ i da rời hai đợt khảo hạch tuy là nhìn như đơn giản có thể giấu giếm huyền h n g cơ nhưng là làm cho diệp phi rất là hao tổn tinh thần cộng thêm cuối cùng cùng thiếu niên áo b à o cho kia so đấu tốc độ càng làm cho được hệ vải làm sâu sắc một ít khống chế dị hỏa vốn chính là nhất kiện cực kỳ hao tâm tồn sức chính xác công tác coi như hắn lấy hỏa diễm ý cảnh khu động đối với linh hồn lực tiêu hao cũng là dị thường thật lớn vẫy vây đầu diệp phi tiến lên g a n h à ở trên mặt phất một ít nước lạnh làm cho chính mình thành Ở t r ê nhưng mà cho đến lúc này hắn vẫn như cũng vận chuyển kiếm quyết tựa hồ dần dần tiến nhập trạng thái tu luyện thoáng phập phồng lồng ngực cũng là lặng lẽ trở nên an ổn mà xuống tốt sau một hồi lâu mới có thật nhỏ phập phồng mà lúc này xung quanh thiên địa hơi hơi ba động từng luồng mắt trần có thể thấy năng lượng khí lưu theo diệp phi hô hấp rót vào thân thể cuối cùng đi qua luyện hóa hóa thành tinh thuần năng lượng xâm nhuận lấy bên trong thân thể kinh mạch xương cốt tại năng lượng xâm nhuận hạ diệp phi có thể rõ ràng nhận thấy được về tinh thần n đ i n thoại chính như thủy t r i ề u lôi bước làm t u luyện duy trì liên tục sấp xỉ sau một canh giờ như có gỗ đồng dạng tọa ở trên giường diệp phi ngón tay đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng run dày run r u dày con ngươi chậm rãi mở đen kịp trong con ngươi tinh mang chất cát lần này nếu như thu được chế tạo giải thi đấu quá tuần nhiều như vậy hồi lâu chịu đến cổ m ỹ nương tiếp kiến mới đúng đến lúc đó có thể lần nữa nhìn thấy nàng diệp phi mắt như sán ngôi sao đây cũng là hắn tham gia lần này đoàn tạo sư đại hội hàng đầu con mắt bởi vì năm xưa đoàn tạo sư đại hội người thắng trận đều ta muốn nhìn c ổ mỹ nương đến lớn lên thành một cái dạng gì nhân vật k h ẽ mí môi môi diệp phi bỗng nhiên k h ẽ thở dài một cái năm trăm năm thời gian trước đây cái tiêu kiểu, kiểu man vô lễ thiếu nữ bây giờ không biết lộ sắc đã thành bộ dáng gì nữa trước kia hắn nguyên vốn cho là mình hội giống như cổ mỹ nương điên cồn u g báo thù tất nhiên sẽ phẫn nộ được khó có thể che giấu tâm tình mình nhưng mà theo thời gian đưa đ ẩ y nghe được có quan hệ của mỹ nương cố sự càng ngày càng nhiều hắn ngược lại đối cổ mỹ nương càng ngày càng hiếu kỳ thời gian qua đi năm trăm năm thời gian cổ mỹ nương hội đến thay đổi thế nào bây giờ hắn cùng với đối phương cảnh giới cách biệt qua xa không được trông cậy vào lập tức báo thù chỉ c ầ u có thể xa xa coi trọng đối phương n ư ớ mắt sau đó sẽ làm quyết đoán nghĩ những cái kia gần như có thể cải biến sau này đi hướng có chút chuyện diệp phi hơi có chút thất thần chật cười khổ lắc đầu giả thiết thủy t r ù n g chỉ là giả thiết cho nên mặc kệ bây giờ hắn cổ mỹ nương là loại tâm tính nào biến thành thế nào nhiệm vụ hắn đều cảm giác nhất định phải mặc dù bây giờ hắn đối với cổ mỹ nương đã cũng không có quá nhiều phẫn nộ tình cảm nhưng khi đó nàng ám sát chính mình nguyên nhân cũng còn không có làm rõ ràng cho nên hắn muốn hảo làm rõ ràng chỉ có làm làm rõ ràng cổ mỹ nương ám sát chính mình nguyên nhân sau đó hắn mới có thể căn cứ tình huống quyết định có phải hay không muốn trả thù đối phương đi qua thời gian dài như vậy diệp phi trong lòng thật nhiều đồ vật cũng làm nhạt một ít gì đó bất quá trung quy mà nói loại biến hóa này là tốt hắn trở nên so trước đây càng thêm lý trí hô thật dài hô một hơi thở diệp phi hai tay gối chắp sau vóc ánh mắt mê ly thất thần ở giữa thanh nhã như ưu liên thiểu nữ nhưng là bỗng nhiên tại não hải hiện hiện cái kêu một cái nhăn mày một tiếng cười làm cho diệp phi thở ơ khuôn mặt không kìm lại được hiện hiện có chút ít nhu hòa nụ cười đối với cái kia đã từng trở thành thê tử nữ nhân diệp phi hiện tại vẫn chưa có quá nhiều cảm giác trước đây không có có thể về sau cũng sẽ không có nếu như nói cứng có vậy cũng chỉ là nam nhân đối với những cái kia thân phận cao quý nữ người hoặc là mỹ nữ tuyệt thế một ít lòng chinh phục mà thôi đi qua hai năm lịch luyện cô độc bên trong hắn đ ỗ n g nhiên cảm thụ được nguyên lai mình tâm c ư nhiên tại bất chi bất giác ở giữa bị một cái thiếu nữ lặng lẽ chiếm giữ khiên l ư ợ a quanh cái này lai lịch bí ẩn lại ngây thơ mở như một đoàn thu thủy thiếu nữ tại diệp phi mình cũng không hay biết thấy ở giữa lặng lẽ thấm vào tâm hắn thông minh nàng lại hết sức rõ ràng muốn bắt được viên kia không an phận tâm chỉ có ôn hòa chậm cách thủy tại một ngày nào đó mộ nhiên hồi thủ hắn sẽ minh bạch người k i ế t nhưng ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ linh nhi chờ đấy ta chờ đấy ta nhớ tới tấm kia thanh nhã động nhân tuyệt thế khuôn mặt d i ệ p phi trong lòng chính là dòng nước cấm chạy qua trong lòng lẩm bẩm nói hắn không dám nói ra khẩu bởi vì nguyệt linh nhi đang ở miệng ngực hạo thiên kính trong bất kỳ cái gì âm thanh đều sẽ bị nguyệt linh nhi bắt được giắc b ỗ n nhiên một cái quái thanh mạnh mẽ tại trên phòng ốc vang lên người nào âm thanh tuy là nhỏ bé có ở diệm phi loại cảm giác này lực xuất sắc người nghe tới cũng không nghi ngờ là một tiếng không nhỏ một hưởng lập tức biến sắc lớn tiếng quát lên đang uống tiếng vang lên lúc diệp phi bàn tay chính là chống một cái giường thân hình mạnh mẽ từ chỗ cửa sổ bạo xạ ra đầu ngón chân điểm nhẹ một chỗ lòi r a hòn đá thân thể như lại bảng thiểm lược thượng trên nóc nhà thoáng băng hàn ánh mắt ở chung quanh trong nháy mắt đ o qua trên bầu trời ngân nguyệt treo cao nhàn nhạt ánh trăng chiếu nghiêng xuống chiếu sáng cả tòa thành thị mượn ánh trăng diệp phi nhưng là vẫn chưa tại trên nóc nhà tìm gặp dù là một bóng người hơi hiếp câu o n ngươi, ánh mắt ở này g vòng, tại ánh trăng xung g quanh quét quanh chiếu rượu nhìn ánh n hạ, xung quanh cho một tại o dù i Diệp Phi trăm thước, thể t nhìn h cũng có ấ rõ ràng, mày, nhưng lại vẫn không có phát hiện bản cá nhân ảnh. phát lại có cá Câu mày, diệp phi chậm rãi đi đi ở trên nóc nhà một lát sau đống nhiên ngồi sùng xuống, xuống nhìn cái kia một khối nghiền nát mái ngói c o n ngươi hơi co lại chỉ thấy cái kia mái ngói chỗ gậy đường văn có thể thấy rõ ràng rõ ràng cho thấy gậy không lâu bàn tay đào lên mái ngói có chút ít ngọn đèn từ phía dưới phòng tới mà phía dưới gian phòng đúng lúc là diệp phi chỗ ở phòng úc giám thị âm hàn nghiêm mặt bảng diệp phi trong tay mái ngói trong nháy mắt hóa thành một đống b ộ t phấn sau một lúc lâu vô vô tay đứng dậy ở trong lòng l ầ m b ầ m có thể tại ngắn như vậy trong thời gian tiêu thất sợ rằng đối phương thực lực chí ít đã ở linh hải cảnh đi hơn phân nửa vẫn là thiên nhân cảnh đại sư lan ra đây cho ta g i ấ u đầu lộ đôi tính là gì đ i ề u nhân trầm ngâm trung kỳ bay đông nhiên thông suốt quay đầu đối lấy một chỗ phương hướng quát lạnh tiếng quát tại trên nóc nhà lượn vòng lấy sau một lát mới chậm rãi tiêu tán có thể xung quanh lại như cũng là không có nửa điểm động tĩnh không có sao nhìn thấy người uống thất bại diệp phi nhún bất đắc dĩ thở dài một hơi ánh mắt lần nữa ở chung quanh đi một vòng cuối cùng c h ỉ phải nhảy xuống đỉnh theo diệp phi nhảy xuống trên nóc nhà lần nữa rơi vào vắng vẻ nhưng mà vắng vẻ vẫn chưa duy trì liên tục vài phút diệp phi thân ảnh lại là đột nhiên tiềm lược mà lên nhìn thấy vẫn như c ũ không có một bóng người đỉnh cười khổ một tiếng rốt cục nhận định cái kia người theo dõi sớm đã rời đi thở dài lắc đầu không thể không hết hy vọng tránh hồi gian phòng của mình theo diệp phi lúc này đây chân chính ly khai trên nóc nhà vắng vẻ duy trì liên tục sắp xỉ nửa giờ sau một khối có ánh trang địa mà chỗ như tường cái bóng đen kịt bóng ma b ỗ n nhiên quỷ dị n ú c n í c trong ch bóng ma chính là bước lên mà lên cuối cùng c ư nhiên động lại thành một cái nhân hình rằng dốc bóng người toàn thân bao vây tại đen kỵ táo tràng phía dưới h ắ n tùy ý liếc mắt một cái diệp phi tiêu thất địa phương hơi hơi ngẩng đầu lên lộ ra một t ấ m có vẻ ngăm đen dàn mua mặt ha ha tiểu tử này ngược lại thật đúng là mất cảm hắc b à o nhân nhẹ nhàng cười cười thấp giọng nói linh hồn hãn lực nhất định rất mạnh không nghĩ tới ta sẽ sẽ làm ra loại này cấp thấp sai lầm s á c h s á c h nếu để cho được người khác biết ta vậy mà lại bị một cái ngự khí cảnh tiểu hòa tự phát hiện hành tích đây chẳng phải là mất mặt nem lớn thứ này không đơn giản xem ra muốn ám sát hắn nhất định phải bàn bạc kỹ、hơn. chương sáu trăm lẻ ba điều tra người áo bảo cho dưới hắc bảo lao nhân cau mày một cái khổ n a o nói cái này linh hồn lực dị thường phi thường khó có thể ám sát một khi mạnh mẽ ám sát nhất định sẽ bị dư thiên nhân cảnh đại sư vây công xem ra quỷ vương ra điện hạ là giao cho ta một cái hầu như không thể nào hoàn thành nhiệm vụ than một tiếng hắc bảo lao nhân lẩm bẩm bất quá tiểu ra hỏa này người chung quanh ngược lại cũng có mấy người thực lực không kém người a lần trước cái k i a được xưng là vương láo lao đầu suýt chút nữa chính là phát hiện ta khí tức nhiều như vậy thiên nhân cảnh đại sư quả nhiên khác nhau a ai thôi đi loại tiểu nhân vật này chắc chắn phải chết hay là trở về sau có cơ hội đi giang ra hai tay xoay vốn người một cái hắc bảo lao nhân thân thể r u lên hắc bảo dần dần m ở nhạt cuối cùng hóa thành một đạo đen kịt cái bóng như thiểm điện chiếu vào trong âm u cuối cùng hoàn toàn liên lạc trở lại gian phòng diệp phi ngồi ở bên cạnh b à n n g n g đầu gắt gao nhìn chằm chằm nóc nhà thẳng đến cái cổ có chút lên men lúc này mới bất đắc dĩ túi đầu xoa cái cổ tại diệp phi đấm bà vai lúc cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra đến cười tủm b ă n ma chậm rãi đi tới nhìn còn chưa nằm ngủ diệp phi cười đi tới bên cạnh bản đặt mông ngồi xuống bưng ch tiểu t ử kia hôm nay rất có bản lĩnh n h a ha ha vậy mà khiến cho ngay cả pháp long láo ra hỏa kia đều giật mình không thôi nhìn băng ma diệp phi cũng là cười cười vân vê c á i cảm thoáng lưỡng lự một chút đúng n h i ê nói n băng ma tiền bối không biết gần nhất ngươi là có hay không cảm giác được có người nào tại giám thị chúng ta sao giám thị ngay vậy băng ma s ư n g sở chật cười lắc đầu làm sao có thể trong lúc này nguyên còn không người có thể ở mắt của ta dưới ra giám thị chúng ta đây chính là cái kia lão yêu quái cũng không được khe t o mày diệp phi liếm liếm môi chậm rãi đem lúc trước chuyện giản lược nói một lần nhìn diệp phi cái kia không giống nói đùa thần sắc băng ma khuôn mặt cũng là dần dần ngưng trọng k h ô n héo ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn sau một hồi lâu hắn đ ỗ n g nhiên dường như nhớ tới cái gì thấp giọng nói tiểu t ử kia nói cho ngươi biết một chuyện bất quá việc này ta cũng không dám quá mức xác định nhìn thấy băng ma cái kia thần thần bí bí d á n g dấp diệp phi s ư n g sở nghi ngờ nói cái gì ta cũng từng mờ nhạt cảm ứng được có một đạo khác cực kỳ mạnh mẽ khí tức ở đây bất quá khi đó tình huống khẩn cấp ta cũng cảm ứng không cho phép có thể từ cái kia về sau ta lại là từng có nhiều lần cảm ứng nhưng đồng dạng cực kỳ mờ nhạt nghe ngươi tối hôm nay cái này vừa nói, ta suy đoán tựa hồ có một thần bí nhân đi theo chúng ta phía sau thật lâu v a n g ma thấp giọng nói làm cho diệp phi bỗng nhiên có chút dùng mình nuốt nước miếng một cái thấp giọng nói ngay cả ngươi cũng cảm ứng không ra cái kia làm sao có thể lẽ nào thần bí nhân kia là truyền kỳ đại năng hay sao v a n g ma cười khổ lắc đầu than thở ta đã sớm nói đây là ta suy đoán rốt cuộc thực sự có người hay là chúng ta tinh thần dị ứng đều còn không rõ ràng lắm đây ngay vậy diệp phi cũng là cười khổ một tiếng c a o mày ngẫm lại hắn đến là đã từng đắc tội qua truyền kỳ cấp bậc đại năng cường giả bất quá những người này một bạt thai là có thể đập chết hắn căn bản làm loại này nhìn trộm giám thị sự tình tốt cũng đừng khổ não loại sự tình này thuận tự nhiên đi nếu là thật có theo dõi người chúng ta vậy hắn nhất định là có con mắt đã như vậy ta nghĩ sớm muộn đều sẽ hết i hơn b a n g ma vô vô diệp phi bà vai khuyên lớn cười khổ gật đầu diệp phi hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy ha h a tối hôm nay có hay không hứng thú theo ta ra ngoài làm chút chuyện tốt pháp long cái k i a hai lão cũng đều ở đây nha b a n g ma bỗng nhiên cười nói ách ba người các ngươi đồng thời xuất động muốn làm gì ngay vậy diệp phi xứng sở trợ ngạc như nói ba gã thiên nhân cảnh đại sư hành động chung bọn họ là dự định đi vén người nào lao ra hh ắ ắ chẳng lẽ là bởi vì thiếu niên áo bảo trò kia diệp phi k h ẽ t o mày một lát sau lông mày nhữ lại nói chính là tên i kia pháp long trung quy thấy có cái gì không đúng cho nên muốn muốn đi thăm dò một chút ngươi cũng biết nếu như chúng ta bên trong bị đại hòa đế quốc người cầm quá quân vậy sẽ đối công hội danh vọng tạo thành bao lớn đà kích văn ma cười nói các ngươi sẽ không muốn diệp phi bàn tay nhỏ bẽ hoành thấp giọng nói xem tình huống không được bài trừ loại khả năng này lần này giúp pháp long l á o ra h ỏ a kia hắn chính là liền nợ ơn ta rồi ha ha băng ma cười h í p mắt nói dựa vào các ngươi thật đúng là ác diệp phi giật nhẹ khoe miệng đại hội này phía sau màn cũng quá hát tắm đi đừng nói nhảm muốn nhìn một chút tên kia mánh khỏe liền đi theo ta băng ma đứng vậy hoàng du du đối lấy gian phòng ở ngoài bước đi về sau diệp phi đang trần c h ờ sau khi cắn răng theo sau hắn cũng rất muốn nhìn một cái ra h ỏ a kia là thật như vậy tuổi trẻ liền có bản lãnh như thế hay là bởi vì có hắn nguyên nhân dưới bầu trời đêm hai đạo cái bóng nhanh nhẹn tại phòng úc đỉnh chóp xuyên qua tại phòng ốc ở giữa có chút rộng mở giữa k h ẽ hở là đường phố rộng rãi tuy là lúc này đêm đã khuya có thể trên đường phố dòng người vẫn như cố hồ nào bất quá cũng may giữa không trung thượng nhân ả n h tốc độ cực kỳ mau lẹ cho dù t r ậ t có người ngầm đầu cũng chỉ là chỉ có thể nhìn được hai cái lóe lên liền biến mất hát tuyến g ắ t gao cùng sau lưng băng ma diệp phi chân khí trong cơ thể chậm rãi cột động vì thân thể bắp thịt chế tạo ra từng cổ một phảng phất dùng mãi không cạn năng lượng đầu ngón chân điểm nhẹ nóc nhà thân hình chính là lướp tầm ầm ra đến cắm đầu theo băng ma một hồi vọt mạnh sau đó phía trước băng ma bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở ngay vậy diệp phi gật đầu. nghiêng về trước thân thể hơi hơi c o n g hạ bàn chân rơi xuống đất ở giữa song trường cũng là nhẹ dán tại trên mái ngói hoàn mỹ rơi xuống đất ngoại trừ có đinh điểm nhỏ bé âm thanh bên ngoài ngay cả cái kia yếu đuối mái ngói đều không có chút nào vỡ tan vỗ vỗ tay diệp phi đứng dậy đối với chính mình rơi xuống đất nhưng là có chút cảm thấy bất mãn nếu như phía dưới có một cái linh hải cảnh cường giả lời nói chỉ sợ cũng sẽ bởi vì điểm này nhẹ vang lên mà phát hiện hắn n g n g đầu lên diệp phi nhìn đối mặt thật lớn trên nóc nhà chính thích g mà ngồi pháp long cùng vương láo hai người hiển nhiên Bọn họ sớm đã ở đây, ở l diệp phi người thở n cũng h i dài nhìn c đạo nếu như tên kia thật chỉ là biểu hiện ra điểm này niên kỷ như vậy có thể thật sự là có chút đả kích người nhìn đối phương tại chế tạo thời điểm lưu loát sợ rằng cấp bậc chân thật hẳn là tại tứ phẩm tà hữu a một cái mười bảy tuổi tứ phẩm đoán tạo sư s á c h sách nhớ năm đó đ à o vương cổ long đến tứ phẩm thời điểm đó cũng là s ắ p xỉ ba mươi tuổi mà người nhưng là s ắ p xỉ so với hắn tiểu nhiều gấp đôi nếu như hắn số tuổi là thật như vậy chờ ngày sau dần dần lớn lên lúc đó trở thành loại nào người khủng bố thất phẩm hoặc là b á t phẩm loại này đẳng cấp hầu như đã có thể sừng sững toàn bộ thần võ giới tầng thứ t ố t cùng cho dù là hiện tại diệp phi cái k i a t h ậ t thật chế tạo năng lực cũng bất quá mới vừa tiến nhập tam phẩm đoán tạo sư cấp độ hơn nữa đây là được dựa vào đế tâm liên hòa r i ê n cớ đem hai cái cùng so sánh trong lúc này t r a n lệnh to lớn quả thực đ này, này, quá, quá này ở nơi này đoán mỏ làm cái gì vẫn là mau chóng lên đường đi tra xét một phen đi ngươi nếu thực sự không yên lòng lời nói vậy chúng ta liền một bên vương láo cởi nhặt cười bàn tay làm cắt ngang tư thế tại loại này cường g i ả trong mắt sát nhân cơ hồ là có thể không có tình cảm chút nào ba động thật là sát nhân như dết à, cảnh giới cao thâm đến làm cho diệp phi không nói ha h a đi thôi cười gật đầu pháp long vẫn chưa có chỗ phản đối rõ ràng cho thấy cam chịu loại này cũng không phải không có khả năng cử động đối lấy băng ma cùng diệp phi cười cười sau đó dẫn đầu chuyển động thân hình đối lấy thành thị thiên nam chỗ một tòa xa hoa quán trọ t h i ể m lược mà đi nhìn phía trước t h i ể m lược ba đạo nhân ảnh diệp phi hơi do dự chính là đi theo sát tên kia cùng hắn dám quan hệ cũng không có hố liền làm thì đi ngược lại đối tên tia cũng thật không quan tâm hắn tuy là không phải cái gì cùng hung cực các người b ấ t quá người không p h ạ m ta ta không p h ạ m người đối đãi cùng mình không có chút quan hệ nào người diệp phi ngược lại cũng còn có thể làm được lạnh lùng bước lần này t h i ể m lược gắt gao duy trì liên tục vài phút chính là ở phía trước pháp long huy động thủ thế bên trong dừng lại tên tia chính là ở chỗ pháp long không có mang lên mảy may dị thanh rơi vào trên nóc nhà ánh mắt nhìn diệp phi lướt đến bỗng nhiên phải tay háo một cái một cổ mềm mại kình khí chính là bao trùm tại diệp phi đặt chân trí địa lần này cái sau lại không có làm ra nhỏ bé âm thanh đối lấy pháp long cảm kích gật đầu diệp phi an t ĩ n h đứng ở băng ma bên cạnh thân hắn biết trường hợp này hắn chỉ cần làm cái khán giả là tốt rồi ha ha người này nguyên lai、like、còn có điều để phong a vương lão đ ô n g nhiên cười lạnh nói lúc này chân tay hắn phía trước có chút ít khoảng cách một cây cực kỳ tinh tế hát tuyến chính kéo dài ra diệp phi theo nhìn sang chỉ thấy tại cái kia hát tuyến hai đầu vậy mà đều là treo hai quả m ả n h khỏe tiểu hát sát chung chúc t à i mọn bàn tay vung lên một cổ hung hãn tình khí l ạ n g y ê n không một tiếng động r u n g qua không khí hai quả hát sát chung nhỏ ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không phát sinh chính là bị trấn thành một mảnh hư vô để cho ta tới đi băng ma cười cười khô héo như là cây khô bàn tay chậm rãi lộ ra ống tay áo lòng bàn tay ở giữa lượn lờ nhàn nhà sương mù màu trắng cái kia cổ lạnh leo hạt khí làm cho xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt chính là rơi chậm lại rất nhiều song trưởng nhẹ nhàng đẻ xuống sương mù màu trắng bao trùm tại mái ngói phía trên cuối cùng nhanh chóng khuếch y t h ẳ n ra trong chớp mắt liền đem nóc nhà hoàn toàn b ả o phủ băng kính nhìn những cái kia bao trùm sương mù màu trắng băng ma một tiếng q u á t nhẹ vũ khí nhanh chóng h ư n g kết cuối cùng hóa thành miếng băng mỏng đem nóc nhà nơi bao bọc trận bắt đầu hư v i ễ n một chốc lát một cái rộng mở ra nhà bị ấn bắn vào miếng băng mỏng phía trên như thả lấy điện ảnh đem bên trong vật sở hữu thể cũng biết tích khắc tại lớp băng phía trên làm xong đây hết thảy băng ma vụ vô, vô tay nhìn diệp phi cái kia vẻ mặt kinh dị không khỏi cười giải thích một điểm nhỏ x i ế c dùng hàn khí xâm nhập trong phòng sau đó ngưng kết thành không dễ bị phát hiện vụ băng cuối cùng lại do vụ n băng phản xạ đem phòng ra thật cao minh khống băng thủ pháp diệp phi thở g i i nói cho vật đã cũng liền điểm ấy hiệu quả không đáng giá nhắc tới cười khoác khoác tay tuy là ngoài miệm nói như vậy có thể băng ma trên khuôn mặt đắc ý nhưng chưa nhiều hơn chè giấu cười cười diệp phi đưa mắt bỏ ra dưới chân lớp băng lúc này trong phòng chính không có một bóng người nói vậy thiếu niên áo bảo trò kia hẳn là còn chưa trở về đi chờ một chút đi nói xong lời này pháp long chính là xếp bằng ở lớp băng phía trên nhắm mắt dưỡng thần cười khổ gật đầu diệp phi cũng chỉ được ngồi xuống vớt lớp băng nhưng chưa cảm giác được mảy may hàn khí nghĩ đến phía trên nhiệt độ thấp cũng đã bị băng ma áp chế xuống lập tức trong lòng đối với hắn khống băng thuật lần nữa xem trọng rất nhiều theo diệp phi mấy người mỗi người yên lặng trên nóc nhà chính là rơi vào vắng vẻ Mà khi vắng vẻ duy trì liên tục s ắ p xỉ nửa giờ sau đó băng kính phòng hạng trung môn đống nhiên động động đóng chặt hai tròng mắt băng ma dẫn đầu có cảm ứng mở mắt ra đối lấy một bên đồng dạng phát giác ra pháp long hai người ép một chút tay sau đó túi đầu nhìn chằm chằm băng kính cửa phòng đang động động sau đó một đạo áo b à o cho chậm rãi đi vào bộ kia non nớt thiếu niên mặt chính là hôm nay trong đại hội nhất làm cho người rung động cái kia con ngựa đen nhìn cái kia tiến đến thiếu niên áo b à o cho diệp phi không kìm lại được đệ thấp hô hấp thân thể không dám có mảy may núc ních con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động thiếu niên áo bảo cho sau khi vào phòng n liếm liếm một giờ sau lúc này đã là trời tối người yên điều tức bên trong thiếu niên áo bảo cho bỗng nhiên mở mắt ra âm lạnh ánh mắt ở trong phòng chậm rãi quét mắt sau đó đi xuống giường nhẹ nhàng đem gian phòng t h l ư u n g các nơi cẩn thận quắt nhìn đứng ở trên nóc nhà diệp phi nhìn cái kia ngẩng đầu nhìn phòng lương thiếu niên áo b à o cho nhịn không được nuốt nước miếng một cái bởi vì lớp băng có thể nhìn thấy bên trong duyên cớ cho nên như vậy nhìn thiếu niên áo b à o cho thật giống như hắn đang ở âm lãnh nhìn mình c h ầ m c h ầ m một đám người đồng dạng bất quá cũng may đây chỉ là diệp phi h ảo giác băng ma châu bố trí đưa những cái kia v ụ băng vị trí cực kỳ kín đáo cho nên tại nhìn quét một vòng sau đó thiếu niên áo b à o cho mới vừa nhẹ thở vào một cái t h ừ chó má đại hội chờ ta lần này thu được quán quân nhìn ngươi bên trong đoàn tạo sư công hội sẽ không danh dự mất hết một cái công hội mất đi đoàn tạo sư tín nhiệm đây cũng là nên kết thúc xoay vặt thiếu niên áo bảo cho đ ố n g nhiên cười lạnh nói bàn tay vuốt khuôn mặt thiếu niên áo bảo cho mày nhữ lại mặt nhăn t h ấ p giọng cô vài tiếng lật bàn tay một cái một viên đạm hồng sắc đang ăn dược xuất hiện ở trong lòng bàn tay chết tiệt phục dung đan tuy là có thể làm cho người trở lại thời niên thiếu khuôn mặt nhưng lại vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài ai nếu không phải là muốn để cho bên trong đoán tạo sư công hội tại trung nguyên trong khu vực danh dự giảm đi chúng ta công hội cũng không trở thành sẽ tiêu phí lớn như vậy tinh lực loại này tốn công mà không có kết quả đồ vật hơn nữa muốn khôi phục trước đây dung mạo còn nhất định phải ăn riêng đang ăn dược mức tiêu hao này quá to lớn thất giọng thầm thì thiếu người i ê n n áo bảo cho o cầm t r tay đ ạ này g sắc nhét quả nhiên có quỷ nhìn trong phòng đã phát sinh một màn diệp phi cái tia nhìn chằm chằm lấp băng con mắt chậm rãi mở lớn chương sáu trăm linh năm đại hòa la viêm xếch sách nguyên lai là hắn nhìn trong phòng đại hán pháp long đông nhiên thấp giọng cười lạnh nói pháp lao biết hắn nghe vậy diệp phi nhẹ g i ọ n g gió hỏi hắc hắn là đại hòa đế quốc đoán tạo sư công hội phó hội trưởng tên tuổi hồ gọi là la viêm trước đây cùng hắn gặp qua một lần người này tại đại hòa đế quốc có được không nhỏ danh vọng mặt khác bởi vì người này phi thường chủ trương cùng bên trong là địch vì vậy rất chịu đại hòa đế quốc hoàng thượng tín nhiệm vì vậy hắn là đại hòa đế quốc đời tiếp theo công hội hội trưởng mạnh mẽ người thừa kế pháp long nói chỉ là không nghĩ tới người kia cũng dám đơn độc đi tới bên trong thật là tài cao nhân đại can đảm á pháp long cười nhặt nói kế tiếp làm sao bây giờ vang ma t hơi e Xem o khẩu hỏi. Xem trước một chút. Chỉ h một trước trầng âm, p hơi á p Long ý bảo mấy người bình tĩnh chớ nóng. ý mấy chớ h hơi gật đầu diệp phi không còn mở miệng túi đầu đem con mắt chăm chú đặt tiền cuộc ở trong phòng trên người đại hán lúc này trong lòng hắn cũng là lặng lẽ thở phào một cái còn tốt người này cũng không phải là chỉ có mười bảy tuổi nhìn hắn răng r ấ p sợ rằng ba mươi bảy đều không ngừng thiên phú như thế tuy là cũng có thể coi là ưu tú bất quá cùng lúc trước muốn so sánh mới hắn tại diệp phi trong lòng mức tiềm lực nhưng là t r ợ hạ xuống gấp mấy lần trong phòng theo người áo bảo cho kia từ một cái non nớt thiếu niên biến thành đại hán trung niên một cổ hùng hồn khí tức cũng là từ trong cơ thể bảnh tràn đầy r a cỗ khí thế kia cường đại vậy mà mơ hồ có có chút ít linh h ả i cảnh cường giả vì thế nghĩ đến cái này đại hán trung niên cảnh giới chí ít chắc cũng là linh h ả i cảnh hô vẫn là thay đổi hồi dung mạo muốn thư sướng một ít ít nhất có thể đủ trăm phần trăm phát huy thực lực của chính mình cảm thụ được trong cơ thể lưu chuyển dâng trào lực lượng đại hán trung niên thỏa mãn cười thản nhiên nói bàn tay sờ sờ khuôn mặt đại hán trung niên dường như nhớ tới cái gì bỗng nhiên bước nhanh đi tới giường bên cạnh từ cái màn giường sau đó tìm ra một cây hát tuyến sau đó nhẹ nhàng kéo động phong úc đình chót làm nhìn thấy đại hán trung niên kéo động hát tuyến lúc d i ệ p phi sắc mặt chính là khẽ biến đột nhiên di động ánh mắt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lúc trước cái kia bị vương lao trấn thành bụi phân t r ô n g nơi đó hát tuyến bỗng nhiên hơi hơi động động trung âm thanh không chỉ có chưa từng vang lên hơn nữa hát tuyến trực tiếp bị giật xuống đi hỏng bét trong lòng như vậy l ầ m b ầ m trong phòng a n tĩnh trong nháy mắt một tiếng quát chói hai đột nhiên vang lên người nào ở phía trên động thủ nghe được tiếng quát vương láo cười lạnh một tiếng bàn tay vung lên thân thể chính là chợ tiêu thất cái tia cổ tốc độ kinh khủng làm cho diệm phi còn người hơi co lại kế vương láo sau đó v ă n g ma thân thể hai người cũng là trong nháy mắt hóa thành một trận thanh phong biến mất ở trên nóc nhà bên trong gian phòng đại hán trung niên nhìn cái kia không có vật gì hát tuyến phần c u ố i đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó quát lên tại quát chói hai đồng thời chân tay hắn mạnh mẽ giống mặt đất thân thể chính là hóa thành một trận cuồng phong đôi lấy cửa sổ t h i ể m lược mà đi cách cửa sổ chỉ có vài mét khoảng cách lúc đại hán trung niên sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi vọt tới trước thân hình trận ngừng một cái t ắ t hung hăng vỗ vào một bên phòng trụ phía trên mượn đẩy n ư ợ c lực thân thể hắn trong nháy mắt lướt ngang vài mét Thình cửa sổ vào thời khắc này ầm ầm bạo liệt ẩn chứa ba đạo khí tức kinh khí từ ngoài cửa sổ bạo xạ mà vào sau đó nghện ở cái kia thật lớn phòng trụ phía trên nhất thời từng đạo khe hở như mạng n g ệ n tràn lan lên của nhà người nào nhìn cái kia đầy khe hở của nhà đại hán con ngươi hơi co lại chật q u á t lên không để ý đến hắn tiếng quát cái bóng từ ngoài cửa sổ tiềm lược mà vào tay áo bào huy động ở giữa cuốn bánh kinh khí sen lẫn tiếng nổ đ ồ n g bằng còn giống như sấm rền cuốn sạch lấy ra phòng ở nơi này sấm rền phía dưới bên trong gian phòng thủy tinh vật đều là ầm ầm bạo liệt sắc mặt tâm trầm nhìn cái kia đánh tới chốc nhóng Đại hán tay phải hán nhỏ bé dựng thẳng, dựng ngọn lửa màu vàng sấm, từ trong lòng bàn tay t lửa bé màu sấm, ừ t r o nhìn g lòng lên bàn bước tay tay ra, p ả i hơi nghiêng, thành h sống bàn tay h hung hăng chém dáng, người đến đối lấy thấy ớ i ì n t h đại hán vậy mà không biết tự lượng sức mình muốn mạnh kháng bóng người không khỏi c h â m trọc cười lạnh một tiếng như ưng c h ả o như vậy bàn tay đột nhiên lộ ra trong không khí từng vòng cực kỳ b á đạo kỉnh khí rung động từ bàn tay kia phụ cận khuyết tán ra tiếng nổ đ ồ n g đoàn đem đại hán chấn đắc hai lô thai ẩm vang ưng trào cùng đại hán sống bàn tay trong nháy mắt tiếp xúc sau đó lại là trong nháy mắt tách ra mà ở tách ra lúc đại hán sắc mặt bỗng nhiên s ô n g lên một cổ chiều hồng một ngụm máu tơi ư nhịn không được phun ra ngoài bàn chân xoa xoa mặt đất lưu lại một đạo thật sâu chật vết phát long ta biết là các ngươi ta la viêm cũng dám tới ngươi tạo vật thành liền không sợ các ngươi giết ta bất quá giết chết về sau n g ư ơ i đ o á n tạo sư công hội cũng phải chơi xong xóa đi khỏe miệng vết máu đại hán nhìn như vậy muốn lần thứ hai tấn công mạnh mà người tới ảnh không khỏi sắc mặt dữ tợn quất lên đại hán quắt trói t a i làm cho bóng người thế tiến công hơi chậm bất quá ngay sau đó sắc khí âm lãnh mạo đẳng ra ương trào bước lên ở giữa rõ ràng cho thấy muốn lấy đại h Chờ chút. ngay tại bóng người gần giải quyết hết người này sau đó pháp long quát khẽ âm thanh đ ỗ n g nhiên vang lên ngay vậy bóng người s ữ n g sở trợ bất đắc dĩ bước ra trở ra thân hình chớp động ở giữa liền l à xuất hiện ở bên cạnh bàn âm lanh liếc cái kia than ngồi dưới đất la viêm thật l à ác độc trên nóc nhà diệp phi kinh ngạc nhìn cái kia xuất thủ không có chút nào lưu tình vương lão nếu không có gọi là làm la viêm r a hỏa phản ứng đồng dạng không kém sợ rằng tại vừa mới lúc giao thủ vị này gần linh h ả i cảnh định phong cừng giả phải chết yểu ở này pháp long quả nhiên là các ngươi nôn một khẩu sen lẫn tiên huyết nước bọn la viêm âm mà nói trong phòng gió nhẹ nhỏ bé đ ã n g chợ t băng ma cùng pháp long thân ảnh liền l à xuất hiện ở bên trong gian phòng ánh mắt băng hẳn nhìn la viêm pháp lao đầu trực tiếp đem hắn cho giết không là tốt rồi hà tất cho hắn thở dốc cơ hội vương lão cao mày nói chớ nhìn hắn một thân ma bảo nụ cười hiền lành có thể độc thủ nhưng là m à y may mặc kệ chính mình cùng đối phương thân phận trên lệnh cảnh giới vừa ra tay chính là thẳng đến mạng người pháp long lắc đầu nếu như la viêm nói làm đại hòa đế quốc chế tạo công hội phó hội trưởng hắn dám một mình đi tới bên trong cường giả tụ tập tạo vật thành đó chính là sớm có bị vạch trần tâm lý dự định vì vậy hắn không thể lại không có chuẩn bị nếu là thật ở chỗ này giết hắn sợ rằng sẽ rơi vào có chút trong bẫy hh ắ vẫn là pháp long hội trưởng thấy xa ở đâu chỉ cần các n g ư ơ i động thủ đem ta giết ngày mai bên trong đoán tạo sư công hội vì khống chế đại hội quán quân tùy ý sát hại người dự thi tin tức phải cực nhanh khuyết tán tại quanh thân mấy cái đế quốc bên trong đến lúc đó ta xem ngươi cái này công hội còn có thể duy trì bao lâu có chút lung la lung lay đứng d ậ y la viêm cười lạnh nói ta nói tới lời này ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao ngươi nếu là nguyện ý cầm đoán tạo sư công hội danh dự làm tiền đặt cược vậy cũng đại khả thử xem chương sáu trăm linh sáu làm sao đối phó người này la viêm ngươi ngụy trang thân phận tham gia ta bên trong đ o á n tạo sư đại hội trái với đại hội điều kiện dự thi dựa theo quy định chúng ta công hội có quyền x ử trí ngươi pháp long thản nhiên nói ngụy trang ha ha ngươi nói ngụy trang liền ngụy trang la viêm bỗng nhiên n g ử a đầu một hồi c ư ờ i to lật bàn tay một cái ba miếng hồng sắc đan dược liền là xuất hiện ở chỗ đầu ngón tay ngọn lửa màu vàng sấm buốc lên ra qua trong dây lát liền đem đan dược đốt cháy thành hư vô pháp long lấy ngươi kiến thức nói vậy cũng đã nghe nói qua phục dung đan danh tiếng không sai đem ta biến thành bộ dáng thiếu niên chính là vật kia la viêm đắc ý cười nói cái này hồng sắc đan dược Là ta đặc biệt mùa, có thể làm cho ta biệt thể ta t mùa, đặc có cho o r người vòng cho rằng bằng vào ta bộ kia tuổi trẻ r á n r ấ p đến lúc đó ai sẽ tin tưởng ta là đại hòa đế quốc đ o á n tạo sư công hội phó hội trưởng mọi người sẽ chỉ nói là ngươi pháp long sợ ta một cái đại hòa đế quốc người đạt được quán quân mà có thể dùng các ngươi công hội mất mặt mới vừa âm thầm hạ sát thủ pháp long sắc mặt tâm trầm khàn khàn trong ánh mắt hàn quang thiểm l ư ợ người lạnh nhìn sắc mặt âm tình bất định pháp long la viêm trong lòng cũng là một hồi tâm thần bất định bất an Đối p h ư ơ người ba gã thiên nhân cảnh đại s loại là là lúc đội hội này hình, nếu muốn đánh hắn, như bàn cũng như hắn lúc trước nói, chỉ cần hắn vừa chết, bọn n tay, tuy chết thực chỉ chết, họ xác cơ trước trở dễ ư vừa g liền sẽ b ắ tài đầu gây nên đại lượng lời đồn, lấy đạt được đánh bên trong đoán gây lượng trong lấy lên lời bên nào có không sợ chết hắn la viêm cũng không phải cái gì nhiệt huyết phân tử nếu không phải là đại hòa đế quốc đoán tạo sư công hội hội trưởng vị trí gần hội không hơn nữa cũng có mấy cái cường lực tranh đoạt đối thủ hắn cũng không đáng mạo lớn như vậy hiểm tới làm loại này cựu tử nhất sinh truyện dùng để đề thăng chính mình tại quốc nội đoán tạo sư giới danh vọng chỉ cần lần này có thể thành công trở về công hội hội trưởng vị trí nhất định trừ ta ra không còn có thể là ai khác không có trả giá nào có hồi báo húng chi pháp long thực lực tuy là mạnh mẽ nhưng lại là quá mức quan tâm công hội vì vậy hắn nhất định sẽ không mạo lớn như vậy hiểm trước khi tới la viêm liền đem pháp long họ một cái phân tích nhất thanh nhị sở có thể phân tích là phân tích vạn nhất xuất hiện một điểm gì đó biến cố vậy hắn thật có thể được chơi xong hô tại không khí ngột ngạt trong phòng sắc mặt tâm tình bất định pháp long đ ỗ n g nhiên hô một hơi thở lạnh giọng nói t u t hiện tại không giết người bất quá bằng ngươi muốn thu được đại hội quán quân sợ rằng còn không dễ dàng như vậy hh ắ c ắ cái c này không cần ngươi lo lắng lần này đại hội ngoại trừ cái kia là diệp phi thanh niên nhân ở ngoài dư ngược lại cũng không có cái gì một cách lạ kỳ phương nếu như ngay cả bọn tiểu bối này liền không tranh hơn ta còn như thế nào đi tranh đoạt công hội hội trưởng trong lòng lặng lẽ thở phào một cái la viêm cười lạnh nói vậy liền chờ xem pháp long khỏe miệng khẽ nhúc ních thanh âm băng lãnh được không có chút nào nhiệt độ mặt h ắ c hy vọng ngươi cuối cùng có thể thuận lợi trở lại đại hòa đế quốc tranh đoạt hội trưởng vị trí đi tay áo bào khép cơ pháp long quắc khẽ một tiếng thân thể tại la viêm cái kia xấu xí trong sắc mặt hóa thành bóng đen loé ra g a phòng về sau băng ma cùng vương lão chỉ phải bất đắc gì đổi k i ệ mẹ m lão gia này cũng dám uy hiếp ta chỉ cần ta thu được quán quân cái k i a lộ ra ánh sáng độ đương nhiên sẽ không thấp ta cũng không tin đến lúc đó ngươi dám ra tay với ta k h ẽ cắn ngôi la viêm âm thanh đạo bưng qua chén trà hung hăng rót m ộ t khẩu nhưng là phát hiện cánh tay mình có có chút ít khó có thể che giấu rút r ú dậy cái k i a tựa hồ là bởi vì sợ hãi bởi vì nếu như không lấy được quán quân ba gã thiên nhân cảnh cường giả truy sát đem để cho hắn thượng thiên không cửa xuống đất không đường dưới bầu trời đêm bốn đạo cái bóng ăn tinh t h i ệ m l ự c lấy yên lặng bầu không khí tại mấy người ở giữa lượt lờ ha ha pháp lao đầu chúng ta lãng phí cả đêm thời gian cứ như vậy tay không trở về đầu ngón chân điểm nhẹ tại trên nóc nhà băng ma rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi một bên vương lão cũng là gật đầu lấy hắn tính cách từ trước tới giờ không sẽ làm loại này tay không mà hồi sự như thế nào là tay không chúng ta không phải đã biết tên kia thân phận chân thật sao hiện tại chỉ ít trong lòng có một ít một cái rõ ràng băng ma hai người có chút khó chịu cảm xúc pháp long bất đắc di lắc đầu nói q u a n biết lại có tác dụng gì hắn ngày mai không được như cũ tham gia giải thi đấu lấy cái tiết như vậy thực lực hơn nữa nhiều năm chế tạo kinh nghiệm thu được quá quân cũng không biết quá khó khăn vương láo cao mày nói ha hả chúng ta không phải còn có diệp phi cái này ba tên tiểu gia hỏa sao ba người bọn họ ai sẽ không có bài nói không chừng ngày mai xảy ra ngoài ý muốn đây pháp long liếc mắt nhìn phía sau diệp phi cười nói người bất giả bộ hồ đồ diệp phi ba tên tiểu gia hỏa thiên phú tuy là không yếu có thể tên kia dù sao cũng là đại hòa đế quốc công hội phó hội trường a hơn nữa lần này còn đến c o chuẩn bị ba người bọn hắn thủ thắng tỷ lệ rất nhỏ a vương láo trầm giọng nói nếu như một khi tên kia vào tay quan quân không chỉ có các ngươi công hội danh vọng hội đại điện hơn nữa liền mang bên trong ở trên đại lục chỉ sợ cũng phải bị người c ư ờ i nạo h một hồi tối trọng yếu vẫn là một khi trở thành quan quân tên kia liền sẽ càng ngày càng bị người chú ý đến lúc đó ngươi coi như muốn trên đường chặn giết hắn cũng sẽ bó tay bó chân b a n g ma cũng là nói bổ sung rơi vào cuối cùng diệp phi an tính nghe phía trước ba người cài cọ hắn rõ ràng loại thời điểm này vẫn là không được nói xen vào cho thỏa đáng chúng ta bên này thực lực cụ thể như thế nào ta còn không rõ ràng lắm tuy là thu được tiền tam giáp không phải rất khó có thể tưởng tượng muốn v ạ c quan coi như không có cái kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa cũng là rất có một ít độ khó còn như lưu nham đao vương cổ long sắc thực dạy hắn rất nhiều thứ nhưng hắn chịu thiệt tại tuổi trẻ kinh nghiệm căn bản còn kém rất rất xa la viêm vương lão cao mày phân tích nói tại ba người bọn họ bên trong cũng liền diệp phi có thể cùng tên kia chống đỡ được một chút bất quá ta có thể khẳng định hôm nay la viêm chắc cũng là ẩn giấu rất nhiều thực lực ngày mai một vòng cuối cùng trận đấu diệp phi chỉ sợ cũng phải rơi vào hạ phong pháp long yên lặng khuôn mặt â m tình bất định trong đồng tử không ngừng nói ra ai pháp lao đầu à ngươi cũng nên suy nghĩ chút biện pháp a tên kia dự thi vốn là đã trái với quy định cho nên ngươi cũng không cần lại coi chừng những cái kia chết đ ổ vật nên làm chút gì thì làm điểm gì chỉ cần đừng để cho tên kia đạt được quán quân là tốt rồi b a n g ma than thở hô thật dài hút một khẩu bầu trời đ ê m có chút lạnh leo không khí pháp long t h i ể m l ư ợ c tốc độ đ ỗ n g nhiên chậm lại hạ xuống k h ẽ gật đầu nhẹ giọng nói đúng vậy a là muốn làm chút gì a bên trong đoán tạo sư công hội c h u y ể n thừa nhiều năm như vậy cũng không thể ở trong tay ta danh dự mất hết ta hắc hắc ngươi biết là tốt rồi nhìn thấy hắn rốt cục mở miệng băng ma cùng vương lão đều là thở phào một cái cười nói Pháp l o ngay c m à trầm lát, lại, phi, nói, tiểu ngâm mỉm đông nhiên nhìn nói, nói chốc cười phía Phi, lại, đầu Diệp kia, xoay tử vậy hôm nay ngươi là hiện ra thực lực, cũng không phải là tuyến a. Nghe nay ngươi cũng tuyến ra A. vậy, là lực, là diệp phi xứng sở ngầm đầu nhìn cái k i a cười t ù m tìm pháp long trần t r ờ nói pháp lao vì sao hỏi như vậy cái k i a thật là ẩn giấu một điểm